Vị này chủ nhiệm lớp sắc mặt, muốn rất dễ nhìn, liền đẹp cỡ nào, muốn bao nhiêu khó coi, liền có thêm khó coi, hoàn mỹ thể hiện hắn ngự bác đại tinh thần. Nàng đem Hồ Hoan tiêu lên văn phòng, Hồ Hoan còn tưởng rằng để cho mình lấy ổ chăn, hắn hôm qua ngủ ở chỗ này, buổi sáng đã có người đem hắn phòng ngủ cửa sổ sửa chưa tốt, cho nên ban đêm tất nhiên sẽ không còn có cơ sẽ tới. Hồ Hoan lại không nghĩ rằng, gian phòng bên trong nhiều mấy người. Một người cầm đầu diện mục uy nghiêm trung nhân nhân, nói: "Nghe nói ngươi đoạt ngoại tân đồ vật." Hồ Hoan đại lực lắc đầu, nói: "Không có sự tình, ta vẫn luôn tại học viện, căn bản không có ra ngoài, buổi sáng đang đi học." Giữa chưa còn theo mấy cái đồng học cùng một chỗ ăn cơm, lúc này mới trở về phòng nghỉ ngơi không lâu. Uy Nghiêm Trung Niên nên nói, đối phương nói nhìn thấy ngươi mặt. Hồ Hoan nhịn không được cười ha ha một tiếng, nói, "Ta muốn biết, hắn làm sao biết ta? Đi qua quê hương của chúng ta, hay là tới qua hiện đại văn học quán, lại hoặc là thông qua cái gì con đường, cầm tới tư liệu của ta?" Mặc kệ hắn làm sao biết ta, những này hành động đều dính lưu gián điệp hoạt động a. Hồ Hoan thân là 700 năm lão hồ ly, nơi nào sẽ bị loại chuyện này hù sợ. Đồ vật ngay tại Tiểu Hoa động thiên bên trong, mật chết toàn thế giới tất cả thám tử tư cũng không tìm tới đồ vật, không, có của chống cướp, làm sao liền có thể trống giống nói xấu hắn trong sạch. Đến mức chứng nhận, kia mẹ nó chính là chuyện Tiếu Lâm. Đối phương ngược lại là có lá gan nói, là coi là ám sát, mới nhận phải tự mình gương mặt này a. Uy nghiêm trung nhân nhân, nói, chúng ta sẽ lục soát tra một chút. Hồ Hoan cười ha ha, nói, điều tra tự nhiên là tùy tiện, nhưng loại này tùy tiện xác nhận, không cần bất cứ chứng cứ gì, liền có thể nói ta cướp người đồ vật. Chuyện này, có chút quá. Hồ Hoan không có nhiều lời, hắn tin tưởng, lúc này gian phòng của mình, tất nhiên có rất nhiều người tại điều tra, mình đã ngăn cản không được cũng cũng không cần phải làm cái gì. Dù sao gian phòng của hắn sạch sẽ, cũng không có cái gì vi phạm lệnh cấm đồ vật. Sau một lúc lâu, có người đẩy cửa tiến đến, theo uy nghiêm trung niên nhân nói vài câu, hắn nhẹ gật đầu, nói, "Ta tin tưởng Hồ Hoan đồng học tất nhiên là vô tội." Hắn liếc mắt nhìn Hồ Hoan, đồng nhiên cười, nói, "Đây là cần thiết chương trình, ngươi không cần để ở trong lòng. Ta biết đối phương từng ám sát qua ngươi, loại chuyện này, chúng ta cũng tâm lý nắm chắc. Đã có người truyền lời, nói ngươi không cần công phục, lần sau hải ngoại nhiệm vụ, hắn sẽ ra tay giúp ngươi chơi chết người này. Để ngươi an tâm học tập, hiện đang chiến đấu sự tình còn không dùng đến các ngươi những học viên này." Hồ Hoan cười ha ha, đáy lòng cũng dễ chịu một chút, Uy Nghiêm Trung Niên nhân khoát tay chặn lại, người trong phòng cùng một chỗ đứng lên, lâm ra khỏi phòng thời điểm, Trung Niên nhân còn vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhỏ giọng nói, sợ Tác tập đoàn chuyện kia, làm được tốt. Đáng tiếc ta muốn một lần, không có đem ngươi muốn đi qua." Hồ Hoan chờ nhỏ người này đi, mới nhìn đến Nghiêm Linh sắc trên mặt, có chút chuyển trời trong xanh, hiển nhiên nàng cũng tin tưởng những người này điều tra kết quả. Hồ Hoan chính là cái nhất dai bạo độ, trừ ăn cơm ra. Sai, là tham ăn, bên ngoài liền không có cái khác dị năng, cứ việc dựa theo tư liệu, hắn bởi vì linh lực biến đến dị Còn trong tay nắm giữ một loại đặc thù linh lực, nhưng bạo đồ linh lực tại 15 tộc hệ bên trong chính là hắc chót. Nghiêm Linh Sắc cũng không tin, học sinh của mình có thể làm ra đến loại đại sự này. Lần trước Hồ Hoan rất điên, Nghiêm Linh Sắc cũng chỉ cho là là những cái kia ngoại quốc chức nghiệp giả vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Hồ Hoan đánh lén, đánh trợ tay không kịp, sát 28 phát huy thần ký tác dụng. Huống chi, lần trước vẫn chỉ là hai tên nhị giai chức nghiệp giả, cùng ba vị nhất giai chức nghiệp giả, lần này nhưng có hai vị tăng giai, trong đó còn bao gồm Kim Hoa Tức Hắc Kẹo Xemạ, coi như Nghiêm Linh Sắc cũng không ngẩn ý, chạy tới người ta hang ổ gây sự. Nghiêm Linh sắc suy nghĩ kỹ chút, âm thầm cho Hồ Hoan giải vây, một lát sau, lại cảm thấy mình có phải là tại lừa gần mình, dù sao Hồ Hoan rất có tiền khoa. Nàng nan nhặt hỏi, đích sắc không có ra ngoài. Hồ Hoan bất đắc dĩ nói, đương nhiên không có, ta làm sao có thể không nghe lão sư đâu. Nghiêm Linh sắc sắc mặt hơi tốt một chút, nói, lần này sự tình, so với lần trước muốn phiên thước. Sợ Tạc tập đoàn, quy mô cùng thực lực kém xa hơn Nhật, mà lại lần trước ngươi đem người giải sạch, cũng không có hậu họa, sợ Tạc tập đoàn cũng không dám lại phái người tiến đến quốc cảnh, chỉ có vừa đi vừa về để báo, điện thoại, áp lực cũng không lớn. Nhưng lần này ông nhật tập đoàn lại nhân viên đầy đủ. Hồ Hoang Kinh hỏi: "Lão sư ý tứ, ta hẳn là đem bọn hắn đều giết chết. Chuyện này không tốt lắm đâu, ta vẫn còn còn nít." Nghiêm Linh Sắc tức sạ mặt lại, mắng: "Cái gì gọi là đem người đều giết chết? Ta là đang dạy ngươi làm như vậy sao? Ngươi lời nói mới rồi có ý tứ gì? Có phải là thật hay không đi?" "Không có không có, thật không có." Hồ Hoan cực lực phủ nhận, hắn kỳ thật còn rất đồng ý Nghiêm Linh Sắc ý tứ, đã xuất thủ, liền nên đem người tất cả đều giết, một tên cũng không để lại, dạng này mới có thể để cho hòa bình thế giới. Hắn chạy đi một chuyến, liền lấy ít đồ Loại chuyện này làm hơi chút hậm hỏi, không đủ đại khí. Bất quá, Hồ Hoan cũng không có cách nào, hắn thật vẫn còn có nhít, không đủ lớn. Nếu là lại cho hắn cái mấy năm, Hồ Hoan cam đoan hắn xe mạ kia một nhóm người, không có một người sống. Cáo từ Nghiêm Linh Sắc, Hồ Hoan về mình ký túc xá, lần này, hắn công khai trốn buổi chiều khóa, toàn bộ buổi chiều đều tại trong phòng ngủ, liền không có đi ra ngoài. Chương 20, tấn thăng điều kiện, theo túng cơ bắp. Hồ Hoan buổi chiều không có đi học, không phải muốn tránh người, hắn thật là đang làm chính sự. Hắn đến trước đều đang suy nghĩ, như thế nào tấn thăng sự tình. Hồ Hoan hiện tại nhu cầu cấp bách để cao chiến lực cơ hội tất cả chức nghiệp giả tại nhậm chức về sau đều có thể dần dần cảm ứng được mình tấn thăng điều kiện, nhất là tiến vào vạn vật chi ảnh loại cảm ứng này sẽ làm sâu sắc. cực thiểu số không cách nào cảm ứng được mình tấn thăng điều kiện người tỷ lệ lớn là bởi vì tư chất quá kém, căn bản không có tấn thăng cơ hội. Hồ hoan mấy lần ra vào vạn vật chi ảnh, chính hắn lại là lao hành tôn, rất nhanh liền quy nạp ra đến chính mình tấn thăng điều kiện. hắn nhìn xem mình tại trên tờ giấy trang viết xuống một hàng chữ, thao túng cơ bắp, 34, tấn thăng điều kiện, theo túng cơ bắp, 100 một mặt như có điều suy nghĩ. Lăng Tiêu Tấn Thăng nhị giai cần 8 điều kiện, tỷ như muốn thỏa mãn điểm linh lực hạn mức cao nhất, tỷ như dựa vào mình lực lượng chế tạo một trương vật thần thể, điều kiện dường ra cực kỳ. Hắn Tấn Thăng điều kiện đơn giản trực tiếp, chính là đem thao túng cơ bắp dị có thể khai phá đến 100%, lại không có đầu thứ hai, đơn giản thô bạo, cực kỳ phù hợp bạo đồ phong cách. Hắn biết mỗi cái trước nghiệp giả Tấn Thăng điều kiện đều không giống, liền xem như giống nhau tộc hệ cũng sẽ không một dạng, lại không phải mỗi cái bạo đồ đều sẽ tỉnh lại thao túng cơ bắp dị năng, cái khác bạo đồ Tấn Thăng tất nhiên sẽ không là điều kiện này, không phải Yến Tiểu Hi, Anna, còn có hắn giết rơi cái kia sợ tác tập đoàn nhị giai trước nghiệp giả. Căn bản là không, có cơ hội tấn thăng. Cái này tấn thăng điều kiện cơ hồ là vì chuyên môn vì Hồ Hoan độ thân làm theo yêu cầu. Hồ Hoan đối thập nhị tân pháp cùng cổ điện pháp đều có cực sâu đọc lướt qua, chính là bởi vì kinh nghiệm phong phú, Hồ Hoan biết trước nghiệp giả tấn thăng có rất nhiều đường tắt, nhưng duy chỉ có thao túng cơ bắp không có. Hồ Hoan sâu kín thở dài, tự đủ, ta còn nghĩ lấy cái xảo, nhưng cái này tấn thăng điều kiện hoàn toàn không có cách nào như lợi, chỉ có thể chơi liệu a. nghĩ muốn tăng lên thao túng cơ bắp dị năng, chỉ có một cái biện pháp, chính là rèn luyện thân thể. Gen luyện thân thể phương pháp có rất nhiều, nhưng cơ hồ tất cả nhất có hiệu suất phương pháp đều chỉ hướng cổ điện pháp. Bởi vì vì thiên địa nguyên khí suy giảm, bác tông trước kia, còn có trực tiếp luyện khí nhập đạo, Nguyên Minh hai đời liền biến thành chỉ có lấy võ nhập đạo, đơn thuần luyện khí đã không cách nào cảm ngộ thiên địa khí cơ. Những chuyện này, Hồ Hoan hay là từ Thái Bình Thiên binh những cái kia lão cổ đồng miệng bên trong nghe tới. Hồ Hoan xuống núi muộn, hắn xuống núi thời điểm, cổ điện pháp tu sĩ tu vi đều đã bắt đầu suy sụt. Hắn nhận biết cơ hồ tất cả cổ điện pháp tu sĩ đều là võ công cao thủ, tinh thông các loại tư thế thể thuật. Chẳng lẽ muốn trùng tu Huyền Thiên biến hóa thuật? Hồ Hoan hơi lung túng một chút, thiên địa nguyên khí mặc dù ẩm lại, nhưng vẫn cũi đòi, kém xa linh lực bành trướng, muốn dựa vào cổ điện pháp tu hành chân khí, vậy nhưng thật sự là chậm như láo nhu. Nhưng hiện đại rèn luyện thân thể phương thức sẽ chỉ còn không bằng cổ điện pháp, trừ phi là sử dụng dụng cụ, nghi thức, các loại dược phẩm cùng linh vật, nhưng những vật kia, Hồ Hoan bây giờ có thể cầm tới sát xuất dị thường thấp. Hồ Hoan do dự rất lâu, hay là từ trong trí nhớ lật ra đến, năm đó chủ nhân truyền lại huyền môn chính tông đạo pháp, quyết định tiến về, mình ngấu niên công pháp tu vi. Huyền thiên biến hóa thuật cũng không phải là một môn pháp thuật, mà là một bộ thành thể hệ phương pháp tu hành. Năm đó hắn chủ nhân chính là dựa vào bộ này Huyền Thiên Biến Hóa Thuật, tu luyện tới kiên quyết ngòi lên phi thăng. Hồ Hoan cuối cùng xác định, hẳn là lựa chọn con đường, cũng không có tiếp tục do dự, một cái động niệm lần sau đến tiểu oa đầu tiên. Hắn muốn tìm một chút, năm đó lưu lại dữ liệu, nếu là còn không có mất đi hiệu lực, đương có thể dùng để phụ trợ tu hành. Hồ Hoan trở lại tiểu oa đầu tiên, thư thư phục phục nằm tại có 600 năm lịch sử đổ cổ trên ghế salon, tiện tay nhóm lửa một cây thế giới chi vương tất cả, ngậm si gà, hắn khẽ một cái, trên tay liền có thêm một bình vượt qua 120 năm phần triệu hưng lão hoàng kỷ. Hoan từng chủ Âu Mỹ nhiều năm, cũng biết xì gà cùng rượu đỏ càng phối hợp, thế nhưng là hắn như cũ quen thuộc tại quất xì gà thời điểm uống hoàng kiểu, nhất là thiệu hưng thiện dưỡng. tự mình một người thời điểm, hồ hoàn càng thích hưởng thụ tự do tự tại, mà không phải lối bước cách. vang nhạt rượu dịch tại ly thủy tinh bên trong có chút dập dờn, hồ hoan duỗi tay ấn cái chán, sâu kín thở dài. hắn kỳ thật cực kỳ tịch mịch, hắn hơi nhớ chủ nhân, cũng muốn niệm lão bằng hữu của mình nhóm, mặc dù hắn hiện tại có rất nhiều bạn mới, vẫn có điểm nhớ tình bạn cũ. hồ hoan uống một ngụm hoàng kiểu, rơi chén rượu, kẹp lấy xì gà, đứng dậy đi vài bước, liền từ biến mất không thấy gì nữa. Tiểu hoa động thiên cũng không phải là chỉ có mấy trăm mét vuông không gian, kỳ thật tòa này động thiên chia làm bốn tầng, trước kia hắn cũng không phải là ở tại tầng thứ nhất, nơi này là chủ nhân địa phương, hắn ở tại tầng thứ ba. Tầng thứ nhất bất quá đếm trăm mét vuông, huyền như sơn động, là tiểu hoa động thiên trung tâm, có dấu hồ hoan chủ nhân đạo thư, pháp bảo, linh tài, cùng hắn thu thập tu hành pháp cùng các loại tân pháp tu hành một ký. Tầng thứ hai có hơn 10 cây số vuông, chỉ lấy dấu một loại đồ vật, chính là linh tuyển nhãn. Một ngụm linh tuyển nhãn liền có thể sinh ra một đạo linh mạch, cổ môn phái nếu là không có một ngụm phẩm chất thượng thừa linh tuyển nhãn Căn bản là không có cách nào chuyển thừa tiếp, vì một ngụm linh truyền nhãn, hai môn phái liền có thể chém giết người ngã ngựa đổ, ngàn năm thành thủ. Sau đến tiên địa linh khí suy bại, rất nhiều môn phái đều biến mất, bị những môn phái kia xem như lập phái căn cơ linh truyền nhãn cũng đều nhất nhất khô cạn, sẽ không đi phun ra nuốt vào linh tuy. Những này khô cạn linh truyền nhãn, tại mạt pháp thời đại, thật giống như một ít tài nguyên hao hết, bị nhân loại vứt bỏ thành thị, căn bản không người hỏi thăm. Hồ Hoan vì nghiệm chứng cái nào đó ý nghĩ trước sau thu thập 103 miệng linh truyền nhãn. Cũng may mà hồ Hoan chủ nhân truyền thụ qua một loại bí pháp, không phải hắn cũng không có cách nào đem linh tuyển nhãn thu nhập Tiểu Hoa Động Thiên. Tiểu Hoa Động Thiên tầng thứ ba có hơn 50 cây số bông, bị khai khẩn thành hơn ngàn khối linh điển, chỉ là bây giờ những linh điển này đều hoang vu, tất cả kỳ hoa dị thảo, linh căn mầm tiên không là linh khí mất sạch, thoái hóa thành phàm vật, chính là cháy khô cành lá, lại không nửa phần sinh cơ, rách nát khắp trốn cảnh tượng. Hồ Hoan xuất hiện tại Tiểu Hoa Động Thiên tầng thứ ba, hắn không có đi nhìn những cái tiên năm đó chủ nhân cùng chính hắn nhọc lòng cấy ghép linh căn mầm tiên, hai tay cắm túi, đi một vòng, đứng tại một khối linh điền bên cạnh, tâm tình lại có một ít kích động. Cối này linh điền mở một đóa bạch bạch tiểu bạch hoa. Tại trong gió nhẹ, khẽ đung đưa. Khối này linh điền năm đó loại một chút bất nhập lưu yêu thảo, hắn cũng quên là muốn uy cái gì linh thú, dù sao không phải cho người ta ăn, cũng không phải cho hắn ăn, cũng không phải luyện đan chi dụng. Đoá này tiểu bạch hoa linh khí hô tạp, chỉ có thể tính yêu thảo, kỳ thật ngay cả yêu thảo cũng không tính được, Hồ Hoan cực kỳ xác định, nó đối với mình không có chút giá trị. Nhưng là, bao nhiêu năm chưa từng gặp qua sinh cơ rồi. Không nghĩ tới, linh điền còn có thể mọc ra như thế một đóa yêu thảo. Hồ Hoan đưa tay đem đóa này bạch bạch tiểu bạch hoa tận gốc rút ra, thưởng thức trong chốc lát xoay người lại tầng thứ nhất, Hồ Hoan mặc dù thức tỉnh ký ức, nhưng một mực cũng không nguyện ý đi xuống, chính là không nghĩ đối mặt, khô cạn linh truyền nhãn, còn có hoang vu linh điển, cùng chết héo kỳ hoa dị thảo, linh căn mầm tiên. Bởi vì hắn biết mình nhất định sẽ khó chịu, vô cùng khó chịu. Tiểu hoa Động Thiên là chủ nhân lưu cho hắn tốt nhất bảo vật, nơi này cái gì cần có đều có, nhưng hắn lại không có thể giữ được, giữ thì tốt, loại tâm tình này, khó mà bên ngoài người nói. Lần này Lâm Thời khởi ý đi xuống tầng thứ ba, mặc dù không tìm được phụ trợ tu hành dữ liệu, những cái kia linh căn mầm tiên, như cũ khô héo thoái hóa, hồ Hoan vẫn có chút vui vẻ. Hắn không nỡ mình thường dùng truy văn ly pha lê tìm một cái ly thủy tinh đem trong tay tiểu bạch hoa ném tới ly thủy tinh bên trong bởi vì tiểu hoa động thiên bên trong không có nước còn ngược lại nửa chén hoàng tiểu lúc đầu không hề có động tĩnh gì giống như một gốc phổ thông tiểu hoa cỏ đương hồ hoan tại chén rượu bên trong khuynh đảo rượu dịch về sau Đóa này bạch bạch tiểu bạch hoa sợi dễ mở ra trong chén hoàng tiểu lắc một chút giảm bớt một phần ba hồ hoan cực kỳ ngoài ý muốn cười nói ngươi tuổi hồ khá là tiểu lượng a cái này đồ chơi nhỏ thế mà còn có thể uống rượu vậy là tốt rồi nuôi sống hồ hoan cũng cười suy nghĩ đầu này yêu thảo. Hắn theo tay cái vùng, dập tắt thế giới chi vương tuyết cả một lần nữa nhóm lửa, đặt ở bên miệng hút một hơi, tiếp tục chạy không cảm xúc. Hút xong một điếu xì gà, đầu này Lao Công Hồ Ly đem mới hái tiểu bạch hoa cất vào túi áo, thân thể như mộng huyền, như bạc nước, như lộ cũng như điện, biến mất tại tiểu hoa đầu tiên. Đem một cái vật sống đặt ở tiểu hoa đầu tiên, Hồ Hoan thật không lớn yên tâm. Hồ Hoan trở lại ký túc xá, tìm rửa mặt dùng tráng men vạc, đi phòng vệ sinh tiếp nửa vạc nước, không nghĩ tới đoán này bạch bạch tiểu bạch hoa chi chi tiêu lên, sợi dễ mở ra, chống tại tráng men vạc trên miệng, ngủ cái gì cũng không chịu đi xuống. Hồ Hoan bất đắc dĩ chỉ có thể đổ nước, một lần nữa cho nó đổi nửa lọ hoàng tửu, cái này đồ chơi nhỏ mới thư thư phục phục tu nạp sợi dễ, đâm vào tráng men trong vạc, hút mút đến hoàng tiểu u cụ cục nổi lên. Hồ Hoan đem nó đặt ở trên bệ cửa sổ, liền trên giường khoanh chân ngồi xuống, không có phụ trợ dữ liệu, huyền thiên biến hóa thuật vẫn là muốn tu luyện. Cổ điện pháp mặc dù tiến giai gian nan, nhưng lại có thể tăng lên tố chất thân thể, để hắn mau chóng thỏa mãn bảo đồ tiến giai nhu cầu. Hồ Hoan tu luyện mấy giờ, cũng không biết lúc nào, liền ngã tại trên giường, nặng nề ngủ đi. Khi lại là một ngày buổi sáng tỉnh lại, Hồ Hoan trên giường lăn một chút, đương nhiên đã cảm thấy không thế nào vui vẻ bởi vì Lăng Tiêu lại không có xuất hiện, hắn điểm tâm lại không có rơi. Lăng Tiêu tỷ tỷ đã xảy ra chuyện gì sao? Làm sao hai ngày đều không thấy bóng dáng rồi? Muốn hay không đi tìm nàng? Tính, nàng sẽ không có cái gì nguy hiểm, dù sao Lăng gia còn có rất nhiều người đâu. Hồ Hoang nghĩ tới đây, trong đầu bỗng nhiên có linh quang lóe lên, nghiêng người ngồi dậy, qua một hồi lâu, rốt cục bắt lấy mấu chốt của vấn đề. Lúc trước hắn vẫn luôn không có quá nhiều, nhưng ngay tại vừa rồi, Hồ Hoang đột nhiên phát hiện một chuyện, đó chính là thành Bắc Kinh gần nhất, các quốc gia chức nghiệp giả nhiều lắm coi như nơi này là thế giới hạch tâm nhất mấy tòa thành thị, chức nghiệp giả cũng sẽ không như thế nhiều, những cái kia chức nghiệp giả tuyệt sẽ không, là chuyên môn vì sao ám sát hắn mà đến? Một cái chỉ là nhất giai, thậm chí vài ngày trước hay là giáp tỉnh giả thiếu niên, làm sao có thể trêu chọc đến nhiều như vậy chức nghiệp giả? Viên đội trùng dương theo đuổi giết, hưng chi những người này cơ hồ đều là tại đặc biệt 25 ban mở đầu khóa học trước, liền tiến vào thành bắc kinh. Hồ hoan tự nhủ, bọn hắn ám sát ta chỉ có thể là thể, càng giống là trời mưa xuống đánh hải tử, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dù sao không có việc gì làm, liền thuận tay giết ta lập tức. Hồ Hoan Thế nhưng là có 700 năm trí tuệ la hồ ly, lúc trước hắn là không có nghĩ lại tình huống này, nhưng lúc này cẩn thận hồi tưởng, liền từ cái này một tia dấu vết để lại, đoán được một vài thứ. Kinh thành phụ cận, nhất định là muốn phát sinh một kiện đại sự. Những này ngoại quốc chức nghiệp giả, chen chúc mà đến, 89 phần 10, chính là vì chuyện này. Bằng không không có cách nào giải thích, làm sao lại có sơ tác, hồng nhật tập đoàn, Thiên Ma Lăng ra, cùng thật nhiều chức nghiệp giả tập đoàn, bỗng nhiên tại thành phố này tụ tập. Nhưng nơi này muốn phát sinh đại sự gì đâu? Hồ Hoan lo nghĩ, hắn biết mình tình báo không đủ, khẳng định nghĩ mãi mà không rõ định đi tìm người đến hỏi một chút. Sáng sớm thủ đô sân bay, một khung viễn dương chuyến bay chậm rãi trượt, qua mười mấy phút, tại một đám nữ khách ở trong, có một cái trải lấy quật cường tóc ngắn, một thân cấp cao định chế đồ vest, trong tay xách một cái né con cặp da trung nhân nhân, đi ra thủ đô sân bay. Hắn vừa ra sân bay, liền có chuyến đặc biệt tới đón, trung nhân nhân bên trên chuyến đặc biệt, chỗ ngồi kế tài xế bên trên, thư ký bộ dáng mỹ nữ lại hỏi: "Chu tiên sinh, đã cho ngài đặt trước rượu ngon cửa hàng, ngài là đi nghỉ trước hay là đi trước ăn điểm tâm?" Chu Khâu sinh cười ha ha, nói: "Trực tiếp đi gặp lão bằng hữu." Mỹ nữ thư ký không dám nhiều lời chỉ có thể quay đầu lại để lái xe thẳng đến hải cảng xẹt mà bọn hắn hùng nhật tập đoàn sở định khách sạn chu khâu sinh cũng đem ngủ lại địa phương định ở đây hắn đến khách sạn căn bản không có đi gian phòng của mình mà là cực kỳ có lễ phép gõ mở hải cảng xẹt mở cửa phòng hôm qua bị giày vò nôn nóng không chịu nổi lại không thể cầm về mất đi ba kiện linh vật hải cảng xẹt đều muốn đến mất nàng đương nhiên biết hồ hoàn gần nhất liên quan tới hồ hoàn tình báo bay lượn trời đầu thứ nhất chính là hắn trời sinh dị năng có thể làm cho thiên ma lăng ra đại tiểu thư lăng tiêu chế tạo vật thần thể tỷ lệ tăng lên đầu thứ hai chính là mười mấy cái quốc gia cùng xuyên quốc gia tổ chức đều nhằm vào thiếu niên này tuyên bố tuyệt sắc khiến liền ngay cả Hồng Nhật Tập đoàn đều phát cho bọn hắn đoàn đội hai cái xe mạ cũng biết dưới tay mình mát từng có xuất thủ nhưng là thất bại đầu thứ ba chính là thiếu niên này thế mà diện một tổ sở tạc Tập đoàn nhân viên chiến đấu chấn kinh kinh thành tất cả chức nghiệp giả bao quát các quốc gia quan phương nhân viên cùng xuyên quốc gia tổ chức cao tầng hai cái xe mạ mười phần khẳng định liền là bởi vì chính mình hôm qua tại hiện đại văn học quán Thiên Tân để thiếu niên này tìm tới sơ gì xác định mát từng đánh lén qua hắn lúc này mới chạy tới đập phá quán hai ca sĩ thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười nàng cũng không có cảm thấy một cái chỉ là nhất giai bạo đồ có thể lật cái gì tiên coi như hồ hoan có cực huy hoàng chiến tích một người đoàn diện sở tạc tập đoàn một chi chiến đấu tiểu đội nàng thân là tam giai đỉnh tiêm chức nghiệp giả cũng sẽ không sợ sệt nàng chính là cảm thấy phiền phức dưới tay mình truy sát qua đối phương thất thủ sau bị người ta tìm tới cửa chuyện này thật cực kỳ phiền phức hai cái sĩ mà nghe được có người gõ cửa thời điểm còn tưởng rằng là tiềm long quân phái đàm phán nhân viên tới hai cái sĩ mà mở cửa phòng nên đón nàng là một gió xuân ấm áp khuôn mặt tươi cười gương mặt này trình độ kinh khủng gần với ba vị ngũ giai đương hai ca mà nhìn thấy chu câu sinh. Mặt bên trên lập tức liền trở nên đủ mọi màu sắc, tựa như nhìn thấy tận thế, cụ hiện thành hình người, đạp xuống nhân gian. Chương 21, đừng để số học ra gõ cửa. Tại trên quốc tế, có câu cực kỳ lưu hành lời nói: "Tha tại ngũ giai trước mắt khiêu Vũ, đừng để số học ra gõ cửa." Tại Thái Bình Thiên binh tiêu vong, thập tam nguyên lão từng cái giảm âm thanh không để lại dấu vết, Chu Khâu Sinh đã là các loại trên ý nghĩa, cổ xưa nhất người. Không có ai biết Chu Khâu Sinh nội tình, không có ai biết vị này Chu Tiên Sinh đến cùng sống bao nhiêu tuổi, không có ai biết vị này Chu Tiên Sinh đúng có cỡ nào lực lượng. Thậm chí từng có một vị ngũ giai, tại cùng hảo hữu tụ hội thời điểm, Trong lúc vô tình nói một câu, nếu như là Chu Sinh, ta chưa hẳn có thể thắng. Câu nói này càng thêm cổ vũ Chu Khâu Sinh uy danh. Hai cái xe mạ cũng là trên quốc tế, lừng lẫy nhân vật nổi danh, cho dù đối mặt nghiêm linh sắc loại này tứ giai trước nghiệp giả, cũng có thể địa vị ngang nhau, nhưng là tại đối mặt Chu Khâu Sinh thời điểm, nàng thật sâu cảm giác chính mình là cái bé thỏ trắng, theo liền đối phó đưa tay bó, mình liền muốn hấp tỏi hương 13 hương, cây thì là tê cây thịt kho tẩu túy. Chu tiên sinh, ngài mời đến. Hai cái xé mạ cuối cùng không dám hỏi, ngài tới làm gì? Sợ Chu Khâu Sinh mỉm cười nói một câu chuyên tới để lấy tính mạng ngươi. đương nhiên, nếu như đối phương nói chuyên tới để lấy nàng trinh tiết, hai cả xe mạ liền sẽ dốc toàn lực xuất thủ đánh giết người trước mắt. người địa cầu đều biết Chu Khâu sinh không háo nữ sắc, có thể đùa giỡn nàng nhất định là hàng giả. Chu Khâu sinh mỉm cười đi vào phòng, hắn nhìn chung quanh một lần, kinh ngạc hỏi, hồ hoan đâu? Hai cả xe mạ trái tim bỗng nhiên siết chặt, nói, hôm qua hắn tới qua, hôm nay không tại. Chu Khâu sinh tiếp nói, a, nguyên lai ta đến chậm một bước. hắn liếc mắt nhìn hai kẹo xe mạ, thầm nghĩ, hồ sinh lão tiểu tử này, cái này liền chơi trắng rồi. hôm qua còn tại. Hôm nay liền không chơi. Hôm nhật tập đoàn Kim Hoa tước kỳ thật vẫn là đáng giá chơi nhiều mấy năm. Chu Khâu sinh tặng hắn một cái, hỏi, ngươi biết hắn hiện ở nơi nào? Vấn đề này, Hải Cát Xe Mạ thật biết đáp án, vội vàng đáp, tại hiện đại văn học quán. Chu Khâu sinh nghi ngờ nói một câu, hắn đến đó làm gì? Đây chính là quốc gia phó thính cấp đơn vị, hắn trước kia cũng không có nắm giữ chỗ kia bất động sản. Hải Cát Xe Mạ cũng không dám nói lời nào, nàng tựa hồ cảm rất được, có hiểu lầm gì đó, nhưng tuyệt bức không dám lắm miệng, rất sợ câu nói kia nói sai. Chu Khâu sinh liền cho nàng một đạo toán học nan đề. Chu Khâu sinh toán học mê cung. Từng sinh sinh đem 5 vị tứ giai chức nghiệp giả khốn một năm, nếu như không phải mấy vị tứ giai chức nghiệp giả thế lực sau lưng nhận thua, đồng thời trả giá cực kỳ khốc liệt đại giới, cái này 5 vị thế giới đỉnh cấp từng giả, liền muốn bị vị này số học gia sinh sinh cho xóa bỏ. Mấy vị kia thế nhưng là tứ giai, bọn hắn thế lực sau lưng, làm sao đều phải cố gắng cứu viện? Hai cái xe mạ tin tưởng, mình nếu như bị Chu Khâu sinh ra một đạo đề toán, hồng nhật tập đoàn sẽ chỉ rứt khoát từ bỏ, căn bản sẽ không sẽ không cứu viện. Đắc tội số học gia thực tế thật đáng sợ. Chu Khâu sinh liếc mắt nhìn Kẹo Xe Mạ, thầm nghĩ, nữ nhân này thế mà biết hồ hoan ở nơi nào có lẽ hồ hoàn còn có mấy phần dư tình chưa hết, không bằng cùng một chỗ dẫn đi, nhất định có thể cho hắn một kinh hỉ. suy nghĩ ở đây, chu khâu sinh cười tủm tỉm nói, có thể hay không phiền phước kim hoa tức tiểu thư giúp ta dẫn đường. hai cái xe mạn nửa câu cự tuyệt cũng không dám nói, gọi điện thoại, gọi một chiếc xe, thấy chu khâu sinh không có để ý, còn cho một cái thủ hạ hạ đạt chỉ lệnh, liền y phục cũng không dám đổi, trang điểm cũng không dám, liền mang chu khâu sinh xuống lầu. mắt được thông chi, sớm chờ ở lầu một, hắn nhìn thấy chu khâu sinh, càng là khủng hoảng, nhớ tới mình từng tại mấy lần trước nghiệp giả tụ hội bên trên, phát ngôn bãi. Nói qua Chu Khâu Sinh nói xấu, hắn hận không thể đem năm đó, tuổi trẻ khinh cuồng, miệng không che giấu mình sinh sinh bóc chết, số học gia là tốt như vậy đắc tội sao? May mà Chu Khâu Sinh cũng không để ý hắn, chỉ đi theo hại Cả xe mạ cùng một chỗ, ra khách sạn, đưa Chu Khâu Sinh tới nữ thư ký, nhìn thấy nhà mình lão bản, đi theo một vị tròng mắt giám mỹ nữ ra, trả lại đối phương xe, cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng chỗ chấp trách, hay là hạ lệnh lái xe đi theo, hai chiếc xe một trước một sau, rất nhanh liền đến hiện đại văn học quán. Chu Khâu Sinh một mặt hối vớn, Hải xe mạ một mặt trắng bệnh, hai người bước vào tòa này văn học thịnh điện thời điểm toàn bộ hiện đại văn học quán trên không đều đông nhiên đen tối đi một chút. điều này đại biểu có một cốt cực kỳ cường hoành linh lực, tại không phải phong bế khu đều có thể đem vạn vật chi ảnh mở ra. nghiêm linh sắc sắc mặt đại biến, nàng mặc dù cũng là tứ giai, nhưng tuyệt đối không thể nào làm được điều này. nàng biết rõ, đây là có tứ giai cao thủ xuất hiện, hơn nữa còn tại đối nàng thị uy, nghiêm linh sắc cơ hồ là không bị khống chế, trên thân hiển hiện nhàn nhạt lần phiến vết tích, ở vào tùy thời đều có thể biến hóa cự long trạng thái. đây không phải nàng điều khiển xuống biến hóa, mà là bị siêu cấp áp lực kinh khủng làm cho khống chế không nội thân thể. Nghiêm Linh sắc sắc mặt tái xanh, đẩy ra văn phòng cửa sổ, trực tiếp nhảy đến trong viện. Nàng thứ liếc mắt liền thấy Chu Khâu sinh. Thế giới này nhất cường giả đứng đầu một trong. Nghiêm Linh sắc trở thành chức nghiệp giả về sau, liền đem Chu Khâu sinh tư liệu lật xem thuộc đầu. Đây cơ hội là tiềm long quân nhất định phải công khóa. Tất cả tư liệu đều đánh dấu một câu, tuyệt đối không thể lấy đắc tội, nguy hiểm cấp bậc, cung cấp ngũ giai. Nghiêm Linh sắc cắn chặt hàm răng, hỏi Chu Tiên sinh tới nơi này làm gì? Chu Khâu sinh cười ha hà nói, thăm hỏi lão bằng Lưu A. Nghiêm Linh sắc lập tức liền khẩn trương lên phía sau phát lệnh, nàng liếc mắt nhìn Chu Khâu sinh phía sau hạ kéo xe mạ, trong đầu một cái không bị khống chế suy nghĩ hiển hiện ra. Chu Khâu sinh tu luyện gây ra rủi ro, cần tứ giai nữ tính chức nghiệp giả luyện công, Hai cả xe mạ đều bị hắn bắt tới, ta mặc dù so với nàng hơi cường, cũng tuyệt không có khả năng là người này đối thủ. Không biết cái khác hai vị tứ giai, tới hay không cứu viện. Liên tính ba người chúng ta hợp lực, có thể bức lui Chu Khâu sinh sao? Không thích hợp, Chu Khâu sinh từ không háo nữ sắc, đây là tuần chốt đều biết sự tình, hắn. Nhưng nơi này, trừ ta, ai còn có thể bị hắn xưng là lão bằng hữu? Lệnh hồ âm mới tam giai, lại là cái nam, tuyệt đối không thể. Nghiêm linh sắc đầu góc đều hỗn loạn, nàng thực tế không biết nên như thế nào đối mặt loại này đột phát sự kiện. Hai cái xe mạ lúc này cũng không tin Chu Khâu sinh là đến nhìn cái gì lão bằng hữu. Mọi người ai cũng bất lão, cũng không ai có tư cách theo Chu Khâu sinh loại này lão quái vật làm bằng hữu à? Hồ Hoan đương nhiên cũng đã sớm cảm ứng được, Chu Khâu sinh khí tức, hắn thở dài, thầm nghĩ nhất định là cơ giới nữ thần xảy ra vấn đề, bị vị lão bằng hữu này động tay động chân, không phải hắn sao có thể tìm tới cửa? Chu Khâu sinh đều tìm tới cửa, lại tránh né cũng không có ý nghĩa. Hồ hoan chính muốn đi ra ngoài theo lão Bằng Hưu gặp một lần, chợt nhớ tới một sự kiện, một môn mà ra, trực tiếp đi gõ tô, tô tô tô ký túc xá cửa phòng. Tô tô tô cũng mới vừa dậy, bị biến hóa ở bên ngoài bị hù có chút phát run, nàng mặc dù cũng tấn thăng nhất dài, nhưng năng lực thực chiến cực kém, nơi nào tiếp nhận đến đến khủng bố như vậy uy áp. Hồ hoan gõ cửa, nàng run dậy hỏi một câu, ai? Hồ hoan cười ha hà nói, là ta, tiểu hồ, hôm nay mời ngươi đi ăn cơm. Hôm nay Lăng Tiêu không có tới, Chu Khâu sinh lại đến. Chương 22 ta lại lần nữa lớn lên. Tô, tô, tô đầu góc tại chỗ liền đoạn mất tuyến, qua rất lâu, nàng mới mở cửa phòng ra, khuôn mặt nhỏ toàn không huyết sắc, thấp giọng nói, bên ngoài đều như thế, ngươi còn nhớ thương ăn cơm. Hồ Hoan cười ha hả nói, bên ngoài không thế nào dạng a, ngươi không muốn bóng rắn trong chén, hôm qua ăn ngươi một chầu, cực kỳ không coi ý tứ, hôm nay nói cái gì cũng muốn mời lại. Toto tô, tô, tô do dự một chút, thế mà vẫn thật là đi theo Hồ Hoan ra, nàng cũng không biết, mình vì cái gì là gan như thế lớn, rõ ràng là muốn chết hành vi, thế mà liền bị Hồ Hoan cho mê hoặc. Toto tô, tô, tô một mặt theo Hồ Hoan xuống lầu, một mặt không ngừng chửi với mình, bữa cơm kia liền ăn ngon như vậy. Thế mà muốn bước lên nguy hiểm tính mạng, Hồ Hoan hắn không muốn sống, ta cũng không cần mày rồi. Chúng ta lại không có quan hệ gì. Nghĩ cái giám đâu? Hắn mới mấy tuổi. Tại Tô Tô Tô các loại dược dược ý nghĩ bên trong, Hồ Hoan cười ha hả ra lầu dạy học, xa xa liền lên tiếng chào hỏi, Khâu Sinh, sớm như vậy liền tới tìm ta ăn cơm. Chu Khâu Sinh nhìn thấy Hồ Hoan, lúc đầu mỉm cười khuôn mặt, đống nhiên liền ngốc trệ, chỉ vào Hồ Hoan, cả kinh kêu lên, ngươi, ngươi làm sao giải cái dạng này? Hồ Hoan sờ sờ mặt mình, nói, ta lại lần nữa lớn lên. Chu Khâu Sinh lúc đầu vốn nghĩ là mình có thể cho hồ hoan một cái giật mình, lại không nghĩ rằng hồ hoan cho mình một cái to lớn rung động. hắn thật lâu mới bình tĩnh, đưa tay chính là vô số huyền ảo phức tạp công thức, rơi xuống đất hóa vì một cái nho nhỏ mê cung, đem hồ hoan cho khốn. nghiêm linh sắc giật nảy cả mình, cũng không biết hắn vì cái gì hướng hồ hoan xuất thủ. vừa rồi hồ hoan một mặt theo chu khâu sinh lão hưu bộ dáng, nàng cũng không biết nên như thế nào suy nghĩ, lúc này càng là vô ý thức liền muốn ra tay cứu ra học sinh của mình. nghiêm linh sắc hỏa diễm thổ tức phun ra, rơi vào chu khâu sinh toán học mê cung bên trên, lập tức bị tăng dã, không thể có tổn thương chút nào. Chu Khâu Sinh nhìn cũng không có nhìn nghiêm linh sắc một chút, thầm nghĩ, nếu như có thể giải khai Ta đạo thứ nhất toán học công thức, tất nhiên là hồ sinh. Nếu là không thể, đây chính là cái tiểu lựa gạn, đợi ta chơi chết hắn. Hai cái xe mà mặc dù theo hồ Hoan có thủ, lúc này cũng lặng lẽ thay hắn mặc niệm một chút. Mọi người đều biết, cho đến nay, từ chưa có người có thể xông ra Chu Khâu Sinh toán học mê cung. Năm đó năm vị tứ giai chức nghiệp giả bị nuốt một năm, cũng không thể đánh vỡ Chu Khâu Sinh toán học mê cung. Nếu như không phải bọn hắn thế lực sau lưng nhận thua, còn trả giá trọng đại đại giới, cầu được Chu Khâu Sinh tha thứ, chỉ sợ cái này năm vị tứ giai liền phải bỏ mạng. Số học gia như vậy khủng bố hiện hách hung uy. tại hai cái xe mà nội tâm đã cảm thấy hồ hoan vật nhỏ này tất nhiên liền muốn không có nghiêm linh sắc cũng là khẩn trương không chịu nổi nàng đều quên đi mình cũng đấu không lại chu khâu sinh thét dài một tiếng hóa thành cự lòng, liền muốn hướng vị này toàn cầu đỉnh tiêm số học ra tấn công đúng lúc này hồ hoan nắm tô tô tô tay nhỏ thông dòng đi ra chu khâu sinh huyền ảo phức tạp toán học công thức biến thành mê cung cười ha hà nói đối lao bằng hữu cứ như vậy chiêu đãi mà lại ngươi dùng toán học công thức thực tế quá cũ đường hay là hơn trăm năm trước xáo lộ chu khâu sinh mỉm cười nói toán học môn này khoa học vốn là đỉnh trễ rất lâu mấy trăm năm nay trải qua tiến triển cũng không nhiều hắn đã tin tưởng hồ hoan đích thật là mình vị lao hưu kia đồng thời nổi hứng tò mò hỏi ngươi thật là mới lớn lên nghiêm linh sắc vấn đề cũng đồng thời đến nàng không dám tin hỏi các ngươi thật lao bằng hưu ngươi làm sao lại theo chu tiên sinh là lao bằng hưu hồ hoan không cần nghĩ ngợi nói chúng ta là dân mạng a lão sư ngươi có phải hay không không biết cái gì là dân mạng chính là tại Internet bên trên lẫn nhau viết thư cái chủ loại kia bằng hưu hồ hoan chính mình cũng cảm thấy xạ đạm có chút không bên giới nhưng làm sao hắn thực tế không nghĩ tới Chu Khâu Sinh sẽ đến, cũng không có cách nào tìm ra thích hợp hơn lấy cớ. Cứ làm như thế đi. Hồ Hoan cũng cực kỳ tâm mệt mỏi, người khác muốn tin hay không? Nghiêm Linh Sắt hít một hơi thật sâu, hỏi: "Vậy ngươi, có biết hay không Chu Tiên Sinh là làm gì?" Hồ Hoan cùng Chu Khâu Sinh cùng một chỗ đưa tay chỉ hướng đối phương, "Người ở rể." "Hảo môn con rể." Nghiêm Linh Sắt thế giới quan tại sụp đổ. Hai các xe mạ thế giới quan cũng tại sụp đổ. Một già một trẻ này lẫn nhau lừa gạt đối phương, mình là hảo môn người ở rể, đây đều là thứ đồ gì? Mà lại, internet thế mà cũng có thể kết giao bực này lại lão? Nghiêm Linh sắc cùng hạ kẹo xe mạ cũng nhịn không được nghĩ mình quay đầu có phải là muốn làm một đại tư nhân máy tính? Hồ hoan vô vố đã hoàn toàn ngốc trệ đã sớm thế giới quan sụp đổ to to to nói vị này là lão hưu của ta trên mạng nhận biết là cái dựa vào toán học thành thỉ bị hào môn xem trọng người ở rể. Hồ hoan lúc này cũng không tiện nói đối phương là thiên ma lang gia người ở rể, dù sao lăng tiêu cũng ở chỗ này đi học rất dễ dàng liền vạch trần hoan luôn chu khâu sinh cười lạnh một tiếng nói ngươi cái tuổi này muốn làm người ở rể liền có chút khó a mới trung quốc cũng không có đồng dưỡng con rể hồ hoan thật không nghĩ lại tiếp tục như thế chuyện nhàn chán đội chủ đề nói chúng ta đi đâu ăn chu khâu sinh có chút trầm ngâm nói đừng ở bên ngoài ăn chúng ta lão hưu gặp mặt hảo hảo tâm sự phải có cái thanh tịnh địa phương lúc này chu khâu sinh thư ký thở hồng hổ chạy vào xen vào nói nói công ty chúng ta có tư nhân hội quán hoàn cảnh là lão bản thích phong cách có thể làm bát đại tự điển món ăn phát thức nhật thức xử lý cũng có thể làm vật liệu đều là không chờ tới đây phi thường mới mẻ chu khâu sinh cười ha ha nói vậy liền đi công ty của ta đi hồ hoan hướng về phía nghiêm linh sắp nói lão sư ta muốn suy nghỉ hắn ngược lại là hữu tâm cũng mời nghiêm linh sắc đi ăn cơm nhưng cũng biết nghiêm linh sắc sẽ không đi nàng còn muốn tỏa chấn hiện đại văn học quán miễn cho có người xuất thủ ám sát những học viên này lúc đầu chuyện này là không cần lo lắng nhưng làm sao liên mẹ nó là bởi vì hồ hoan bị ám sát nhiều lần nghiêm linh sắc không dám kinh thường. nghiêm linh sắc khoát tay áo hoặc là nói móng vớt nàng hay là cự long tư thái nói đi sớm về sớm nghiêm linh sắc không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy giải quyết lặng lẽ lỏng một ngụm quan sát đã khôi phục bình thường bầu trời hồ hoan sau khi xuất hiện chu khâu sinh liền thu hồi linh áp cũng làm cho tức sắc giáng lâm vạn vật chi ảnh tối lui có thể như thế quá quan nàng là cực kỳ vui mừng chu khâu sinh vị này tứ giai số học gia thực tế thật đáng sợ hồ hoan lại liếc mắt nhìn hạ kẹo xe mạ nói đến đều đến cùng một chỗ đi hai cái xe mạ cực kỳ muốn cự tuyệt nhưng liếc mắt nhìn chu khâu sinh cảm thấy mình hay là chớ muốn tìm chết thành thành thật thật nhẹ gật đầu chu khâu sinh liếc mắt nhìn tô tô tô lại liếc mắt nhìn hạ kẹo xe mạ ám đạo hồ sinh chơi hoa thật hoa lại có thể để hai cái nữ hài tử gặp mặt đều không đánh nhau như thế ở trung hòa thuận thật sự là thuần thiện còn cả chương 23 linh Tuyền nhãn khôi phục thân là cổ lão lại đỉnh tiêm trước nghiệp giả Chu Khâu sinh thân già, giống như thực lực của hắn bình thường, thơm bất khả chắc. Công ty của hắn tại cái nào đó chứa danh thương nghiệp cao ốc tầng cao nhất, trong đó một phần ba ngăn cách già, cải tạo thành hội quán, chuyên môn chiêu đãi tôn quý người sử dụng, cùng vì lao bản cung cấp tư nhân hưu nhàn cùng giải trí. Chỗ này hội quán cũng bởi vì ở vào tầng cao nhất, có thể thẳng lên tầng cao nhất sân thượng. Trong về phía xa nửa cái thành Bắc Kinh, phong cảnh rất tốt. Hai cái xe mạ cùng tô tô tô, Bình sinh chưa bao giờ từng nghĩ sẽ ăn khẩn trương như vậy kịch liệt một bữa cơm. Các nàng xem lấy hồ han, theo Chu Khâu sinh chuyện trò vui vẻ, đầu góc đều là trợ mệnh. Tô tô tô cũng là trước nghiệp giả, nghe giảng bài còn mười phần nghiêm túc. Lần này đặc huấn ban từng có một bài giảng, chuyên môn chính là giảng thế giới cường giả đỉnh cao, Chu Khâu sinh vào chỗ liệt trong đó, tuyệt đối không thể lấy đất tội, nguy hiểm cấp bậc, cung cấp vũ dai. Câu nói này, Tô tô tô cũng nhìn thấy qua, nàng từ không nghĩ tới, mình muốn khoảng cách như thế một đầu kinh khủng đồ vật gần như vậy, còn muốn cùng nhau ăn cơm à? Tô tô tô tay nhỏ, liền không có chấn định lại qua, vẫn luôn tại run run run run. Hai cái xe mạ đối Chu Khâu sinh hiểu rõ, so Tô tô tô loại này tươi non, đương nhiên càng thâm nhập nhiều. Vị này cổ lão người tính tĩnh, là nổi danh cổ quái ngang ngược cũng không giảng đạo lý. Hai cự xe mạ cực kỳ lo lắng, mình một câu nói sai, ngày mai toàn cầu chức nghiệp giả bên trong, liền sẽ lưu truyền hung hăng nổ tin tức, hồng nhật tập đoàn bị toàn bộ xóa tên. Chu Khâu sinh theo hồi Hoan chuyện trò vui vẻ, hai người nói đều là một chút, người khác nghe không hiểu tiếng lóng. Làm Thái Bình Thiên binh hai đại nguyên lão, hai người có quá nhiều có thể nói chuyện phiếm chủ đề. Hồ Hoan kỳ thật rất yếu kỳ, vì cái gì mình làm đại yêu quái, đều nhịn không nổi kia một hồi nguyên khí suy sụp, Chu Khâu sinh lại có thể sống qua tới. Chu Khâu Sinh cũng muốn biết, hồ hoan đến tụt cùng là thế nào chuyện thế, dù sao loại này cổ điện phái pháp thuật, theo mọi người cổ điện pháp tu vi suy sụp, đã không ai có thể thi triển, tân pháp lại không có nghiên cứu phương diện này. Chu Khâu Sinh câu lạc bộ tư nhân, đầu bếp tay nghề tương đương lợi hại, nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị cũng chu toàn, không đầy nửa canh giờ, một bàn yến hội liền bày tới. Tô Tô Tô cùng hạ kẹo xem mạ, nơi nào có cảm xúc tán cương. Cứ việc cái này một bữa, thủy lục xuất hiện, đầu bếp tay nghề tốt, nguyên liệu nấu ăn cũng là đỉnh lưu, sẽ không thua bất luận cái gì một nhà đỉnh cấp phòng ăn. Hồ Hoan lại không nhiều như vậy khách khí, đua khá động. Chính là Phong Quyển Tàn Vân. Chu Khâu sinh vốn đang coi là, Hồ Hoan chính là làm bộ dáng, chờ đầy bàn thức ăn đều cho quét sạch, mới kinh ngạc hỏi, ngươi đây là? Còn chơi bên trên chiến sĩ rồi. Hồ Hoan nhẹ gật đầu, nói, không có đủ ăn, mau nhường đầu bếp lại làm. Ta đích sắc là chiến sĩ tộc hệ, nhất giai bạo đồ. Chu Khâu sinh cười ngựa tới ngựa lui, thẳng gỗ bàn, còn nói, ngươi còn cùng ta nói khoác, cái gì trí tuệ vô song, còn không phục ta tự nhiên những này tạo nghệ, không nghĩ tới vừa quay đầu, thế mà đi chơi chiến sĩ. Thô bị vật luận hệ. Hồ Hoan cũng là bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ tới mình sẽ có nhậm chức bạo đồ một ngày, nhưng đã dạng này cũng không có gì tốt hối hận, dù sao cũng không phải là không thể tu luyện nguyên hư pháp. Hắn thúc giục nói, mau nhường đầu bếp mang thức ăn lên, những lời này không nên nói nữa. Chu Khâu sinh quả nhiên phân phó để đầu bếp làm nhiều một chút đồ ăn. Hồ Hoan ăn vào tám phần no bụng thời điểm, nhớ tới nghi ngờ của mình, liền hỏi một câu, gần nhất kinh thành có phải là có đại sự gì? Chu Khâu sinh hừ một tiếng, đắp, cũng không có việc lớn hơn gì, chính là có một ngụm linh tuyển nhãn mở lại, tất cả mọi người muốn tranh một chuyến. Hồ Hoan kinh ngạc nói, cái này cũng có thể tranh. Không phải nên quy tiềm long quân sao? Chu Khâu sinh khép cười một tiếng, nói, ai bảo tiềm long quân không có ngũ giai đâu? Không có tuyệt thế hùng sư, liền ép không được đàn sói. Hai cái xe mạ cả kinh nói, chúng ta Hồng Nhật chẳng lẽ cũng là vì tranh đoạt Linh Tuyền Nhãn? Chu Khâu sinh nhìn nàng một chút, cười nói, đương nhiên. Các ngươi Hồng Nhật là sợ tin tức tiết lộ, cho nên không có nói với các ngươi. Nhưng loại tin tức này, tại chúng ta cấp độ này, căn bản không phải bí mật, không có gì che giấu giá trị. Hồ Hoan nhịn không được cũng hỏi một câu, Thiên Ma Lăng cũng là vì Linh Tuyền Nhãn? Chu Khâu sinh một cười nói, đương nhiên. Hắn liếc mắt nhìn Hồ Hoan. Thấp giọng nói: "Lăng Gia không là năm đó cái kia Lăng Gia, ngươi không nên quá tin tưởng bọn họ. Hồ Hoan cũng sẽ không tin tưởng Thiên Ma Lăng Gia, hắn năm đó cũng không tin mặc cho qua, nhưng cũng biết Chu Khâu Sinh vì cái gì nhắc nhở mình, dù sao Thiên Ma Lăng Gia là mình một tay bồi dưỡng được đến thế lực, có cái này Thiên Ti Vạn Lũ quan hệ. Thiên Ma Lăng Gia lão tổ, mặc dù cũng gia nhập qua Thái Bình Thiên Minh, nhưng lại không phải thập tam nguyên lão liệt kê, cũng không phải hai vị chấp hành quan một trong, càng không phải là năm vị binh trưởng bên trong một viên, chỉ là phổ thông trung tầng nhân viên. Cho nên mặc kệ là Chu Khâu Sinh hay là Hố Hoan, đều không phải đặc biệt tin tưởng Thiên Ma Lăng Gia." Theo Lăng lão tổ có chút xa lạ, coi như không có Chu Khâu sinh nhắc nhở, Hồ Hoan cũng sẽ không đem Thiên Ma Lăng ra xem như thành viên tổ chức của mình. Lăng tiêu tỷ tỷ ngoại lệ. Tô Tô Tô không nói gì, nhưng là cũng kinh, thầm nghĩ, ta có phải là được đến tình báo tuyệt mật. Quay đầu đến theo chủ nhiệm lớp báo cáo, cũng muốn theo mình đơn vị báo cáo. Có thể tới tham gia lần này đặc biệt 25 ban học viên, cơ hội đều xuất thân tiềm lộc quân, chỉ là riêng phần mình thuộc về khác biệt bộ đội, cơ bản chính trị mẫn cảm tính đều không có vấn đề. Tô, tô, tô không dám mở miệng, nhưng lại đem lộn hai nhỏ chi lăng. Hai cái xe mạ dù sao cũng là quốc tế nhân vật nổi danh. Chu Khâu sinh theo hồ hoàn, chuyện cho vui vẻ cũng làm cho nàng dần dần đánh tan mấy phần sợ hãi. Chuyện này hiện tại quả là liên quan quá lớn, vẫn là không nhịn được lại hỏi. Linh Tuyền Nhãn khôi phục loại chuyện này, làm sao lại chuyển đi? Thiểm Long quân chẳng lẽ sẽ không che lớp sao? Chu Khâu sinh cười ha ha một tiếng, nói: đây cũng không phải là cổ điện pháp hoành hành thời đại, hạng người tu vi cao thầm, động một tí liền có thể che đậy thiên cơ, làm cho không người nào có thể biết một ít sự tình. Hiện tại cái nào tổ chức, còn không nuôi mấy cái vận mệnh tộc hệ trước nghiệp giả, chỉ cần có nhất giai vận mệnh tù phạm, liền có thể đoán trước ra loại chuyện này. Tân pháp hành hành thế giới. Tất cả quy tắc đều không giống. Hồ Hoan thở dài một tiếng, niệm một câu, "Vận mệnh tộc hệ a." Hắn năm đó cực kỳ hao ước vận mệnh tộc hệ trước nghiệp giả thao túng vận mệnh, lịch thiên cải mệnh năng lực, nhưng hết lần này tới lần khác hắn theo vận mệnh tộc hệ cơ hồ vô duyên, không có cách nào tu luyện. Cho nên về sau, Hồ Hoan mới có thể ủng hộ tài thuật thế gia lão tổ, giúp đỡ nó sáng chế tài thuật. Chỉ muốn trên đời này còn có vận mệnh tộc hệ trước nghiệp giả, liền sẽ không còn có cái gì bí mật. Cái này là năm đó, tại Thái Bình Thiên binh bên trong, là lưu hành nhất mấy câu một trong. Hai cái xe mã cũng là tướng khi tuổi trẻ trước nghiệp giả thật đúng là không có tri thức mà uyên bắt đến, không gì không biết tình trạng, còn thật đúng vận mệnh tộc hệ không hiểu rõ lắm. Nghe tới Chu Khâu sinh mà nói, nàng trong lòng kinh hãi, cơ hồ không thu lội. Nghe tới có Linh Tuẩn nhãn khôi phục sự tình, vận mệnh tộc hệ lại có thể dự đoán tương lai. Chẳng phải là trên đời hết thảy bí mật, đều không còn là bí mật. Chu Khâu sinh tựa hồ xem thấu nàng lo nghĩ, vừa cười vừa nói, cũng không cần quá quan tâm đám người kia, bọn hắn khoảng cách không gì không biết, toàn trí toàn năng còn sớm đây. Cũng chính là biết Linh Tuyển nhãn khôi phục chút chuyện nhỏ này, hai ca sĩ mạ thầm nghĩ, Linh Tuyển nhãn khôi phục cũng không phải việc nhỏ, mặc dù không biết khôi phục Linh Tuẩn nhãn phun ra ngoài chính là nguyên khí, còn là linh khí, nhưng đều đại biểu cho một chỗ thánh địa tu hành. Trong tay nắm giữ linh tự nhãn, liền có thể liên tục không ngừng ngồi dưỡng trước nghiệp giả, điều này đại biểu một cái tổ chức nào đó tương lai. Nàng dỗng nhiên nghĩ muốn trở về, hỏi một chút Hồng Nhật tập đoàn cao tầng, đến tột cùng hành động như thế nào. Chỉ là đương Hắc và xe ma nhìn thấy, cười ha hả, chính cùng Hồ Hoan nói chuyện vui vẻ chu khâu sinh, thông minh bỏ đi ý nghĩ này. Hồ Hoan mặc dù rất có cảm khái, nhưng kỳ thật tịnh không để ý một ngụm linh nhãn, hắn tiểu oa động thiên tầng thứ hai có 103 miệng đâu, cứ việc bây giờ đều khô cạn nhưng đã có linh tuyển nhãn có thể khôi phục, ai liền có thể nói hắn tiểu ba động thiên linh tuyển nhãn không thể khôi phục, coi như không thể khôi phục, với hắn mà nói cũng không có gì, coi như không có linh tuyển nhãn, hắn tin tưởng mình cũng rất nhanh liền có thể đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này. Chu Khâu Sinh rất mò đưa chủ đề, lại kéo tới cơ giới thần giáo bên trên, còn cười híp mắt hỏi, ta đưa ngươi cơ giới nữ thần, ngươi chơi như thế nào rồi? Hồ Hoan bừng tỉnh đại ngộ, kêu lên, ngươi tại đồ chơi kia bên trên, trang giám sát. Hai cái xe mạ quá sợ hãi, thầm nghĩ, nguyên lai thứ này là Chu Khâu Sinh đưa cho Hồ Hoan, chắc không được ta bị người chép quấy quán là ta không có mắt. Chu Khâu Sinh ha ha cười nói, chính là cái liên lạc công cụ, ngươi nói chuyện với nàng, ta đều nghe được, nàng nhìn thấy đồ vật, ta cũng nhìn thấy. Ta còn có thể thông qua nàng, Hàn Huyên với ngươi nói chuyện. Tiếng. Chính là cơ giới thần giáo đám phế vật kia, tại kỹ thuật bên trên nội tình không đủ, cái đồ chơi này không có thể dùng để chiến đấu, tối đa cũng liền tương đương với nhị giai binh sĩ, 10 phần thô bỉ. Hồ Hoan thầm nghĩ, coi như lại thô bỉ, cũng là binh sĩ, ta vẫn là cái bạo đồ đâu. Hắn biết cơ giới nữ thần trên thân, có Chu Khâu Sinh ra tay, ngược lại yên lòng. Cơ thần thuật hắn mặc dù không quá quen, nhưng cũng là học qua, coi như mười mấy năm qua, bởi vì chuyển thế Đối kỹ thuật thay đổi chưa quen thuộc, nhưng chỉ cần thoáng nghiên cứu, còn có thể theo kịp thời đại. Hồ Hoan cũng không tin, Chu Khâu Sinh còn có thể thật ra cái gì, tự mình giải quyết không được nan đề. Bốn người ngay tại ăn uống nói chuyện tiếm, liền nghe được bên ngoài có rối loạn âm thanh, không có qua mấy phút, liền có một cái khí vũ hiên ngang người trẻ tuổi, mang theo Chu Khâu Sinh thư ký cổ, xâm nhập vào. Ai là Chu Khâu Sinh? Hồ Hoan một mặt kinh ngạc. Hai các xẻ mạ cùng Tô Tô Tô đều kinh ngạc đến ngây người, người, các nàng hoàn toàn cũng không thể tin được, lại có thể có người sẽ xuống tới tìm Chu Khâu Sinh loại này lão quái vật phiền phức. Chu Khâu sinh mỉm cười, nói: "Linh hồn giáo phái người. Khí Vũ hiên ngang người trẻ tuổi, nạ mạn cười một tiếng, nói: "Tính ngươi mắt còn không vụ. Lão cổ đồng, thời đại của ngươi đã qua, không muốn còn giả bộ là lão tiền bối dáng vẻ, thực sự có người còn ăn ngươi một bộ này sao? Ta là tới cảnh cáo ngươi, không nên nhúng tay chúng ta linh hồn giáo phái sự tình. Nếu không, cũng đừng trách ta không có cảnh cáo ngươi." Người trẻ tuổi trên tay ra sức, lập tức đem Chu Khâu sinh nữ thư ký cổ bắc gãy, mới vừa rồi còn hòa sát sinh hương mỹ nhân nhi, lập tức liền phun ra đầu lưỡi, hai chân rủ xuống, không có sinh mệnh khí tức. Sống lâu như thế, hay là nhịn một chút đi. Không phải, ta một dạng đem ngươi lão giá chết tiệt này tươi sống chơi chết. Khí vũ hiên ngang người trẻ tuổi, tuyên tệ một phen, quay người liền muốn ly khai, hoàn toàn không có đem gian phòng bên trong tất cả mọi người để vào mắt. Chu Khâu xin gõ bàn một cái, Đông Nhiên cười, đối Hồ Hoan nói, ta nhớ được, hôm qua mới nói cho ngươi, nghị muốn đối phó quỷ dị học đồ, chỉ cần tìm ra nó lịch sử. Nghị muốn đối phó ác niệm, chỉ cần tìm ra nó có ngoài hai người tính. Nghị muốn đối phó tà linh, chỉ có thể cao hơn nó một cái vị giai. Hồ Hoan nhẹ gật đầu, người trẻ tuổi cũng nghe đến câu nói này, xoay trở lại, giữ tận cười một tiếng, nói, không sai, ta chính là tà linh. Ngươi cũng đích xác cao hơn ta một cái vị giai, liền mời ngươi ra tay đi. Ta ngược lại là muốn mở mang kiến thức một chút. Cổ xưa nhất người sau cùng phong thái, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ta thôn vệ bốn vị cùng giai, nếu như tính luôn tấn thăng nhị giai thời thôn vệ năm vị trước nghiệp giả, có dị năng so ngươi tưởng tượng phức tạp hơn. Đối phó ta cũng không phải chỉ là số học gia có thể làm được, chỉ cần ngươi xuất thủ, ta liền sẽ không chút khách khí, đem ngươi nơi này nổ tận gốc, một người sống cũng sẽ không lưu. Chu Khâu sinh thở dài, đối hồ hoan nói, không có cách nào, hàng năm đều có loại này ngu xuẩn. Ngươi đừng cảm thấy trở thành trước nghiệp giả liền nhất định là ai quy cao. Hồ Hoan trong lòng ám đạo, lão già này có phải là tại đi ta. Khí Vũ hiên ngang người trẻ tuổi, hai tay mở ra, trên thân hùng hậu, tà dị linh lực dâng lên, đùa cợt nói, tiện thể nói cho ngươi một câu, ta cũng không sợ ngươi toán học mẹ cùng, nó khốn không được ta. Người trẻ tuổi này thả ra linh áp, liền ngay cả Hắc Sệ mạ cũng nhịn không được sinh ra nghiêm nghị chi ý, đối phương linh lực kinh khủng kinh người, đã vượt qua tam giai cấp độ, vô hạn tới gần tứ giai. Nếu là hai người động thủ, coi như bất kể tà linh quỷ dị năng lực, hai cả Sệ Mã cũng không có bất kỳ cái gì lòng tin. Linh hồn giáo phái vẫn luôn cực kỳ địa thấp, liền ngay cả lần này truy sát quốc quốc đều là bị thác cho Hồng Nhật tập đoàn, nhưng người trẻ tuổi này lại phách lối cuồng bạo, bá đạo đến cực điểm. Hai cái xe mạ chợt nhớ tới một người, cả kinh kêu lên, "Ngươi là tí Lơ mét, Linh hồn giáo phái Tân Tấn thập nhị pháp vương một trong." Người trẻ tuổi phóng sinh cười dài, kêu lên, "Không nghĩ tới ngươi thế mà nhận ra được ta, các ngươi Hồng Nhật tập đoàn làm việc cực kỳ không có có hiệu suất, cho nên ta không thể không tự thân xuất mã. Lần này, ta sẽ cắt giảm các ngươi Hồng Nhật tập đoàn hợp tác đẳng cấp." Chu Khâu Sinh bỗng nhiên mở miệng, ngắt lời hắn, nói, "Thật có lỗi, ta tâm tình bỗng nhiên không tốt lắm." mời người đi chết đi." Tí Lợn Mẹt ngạo nghe nói, "Ta thế nhưng là Ta Linh, phần lớn là dị năng đối ta vô hiệu, coi như ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo." Hắn còn chưa dứt lời, cả người liền bạo thành xương ngủ, Chu Khâu Sinh tiện tay vung lên, một đạo kính phong đem cái này đoàn xương ngủ thổi tan. Hai ca xe mạ bỗng nhiên liền miệng bắt đầu ăn, "Hắn, hắn làm sao rồi?" Chu Khâu Sinh có chút mang mấy phần kỳ quái hồi đáp, "Đương nhiên là chết ta." "Còn có thể làm sao rồi?" Hai ca xe mạ cả kinh nói, "Chết rồi. Ta Linh như thế liền tùy tiện bị giết rồi. Cái này sao có thể?" Chương 24, số liệu hồng lưu hai cái xẻ mạ kinh hãi, thật không phải ngụy trang, nàng thế nhưng là biết tà linh cỡ nào hung hành, lại là bực nào khó giết. Linh hồn giáo phái thân là chức nghiệp giả thế giới, tam đại giáo phái một trong, mặc dù không có tứ giai cường giả toa chấn, nhưng bằng bị dị học đồ tiểm, tà linh, hung linh, đầu này tiến giai lộ tuyến, có được viễn siêu cùng giai thực lực, dị năng vô số, phức tạp khó lượng, lại một lần nữa có được gần như bất tử chi thân, rất khó bị giết chết, như cũ để toàn cầu nuôi cái chính phủ, nuôi cái xuyên quốc gia tổ chức đau đầu, nghe mà biến sắc nhất là linh hồn giáo phái mặc dù không có tứ giai toa chấn nhưng tam giai chức nghiệp giả số lượng lại ở toàn cầu đệ nhất giáo phái quy củ lại một lần nữa khốc liệt một khi có người treo chọc đến bọn hắn linh hồn giáo phái liền sẽ đem cửu gia truy sát lên trời không đường xuống đất không cửa đã từng có một câu tại chức nghiệp giả bên trong lưu truyền đắc tội thượng đế còn có thể nhờ bao che ma quỷ đắc tội ma quỷ còn có thể hướng thượng đế cầu nguyện nhưng đắc tội linh hồn giáo phái thượng đế cùng ma quỷ đều sẽ cùng một chỗ phỉ nổ cho đến nay hai ca sĩ liền không nghe nói có người có thể đánh giết tà linh chu khâu sinh mỉm cười nói tốt xấu ta cũng là tứ giai Tiêu diệt một cái tam giai tà linh, còn cần kinh ngạc sao? Ta vừa rồi đem một cái vô hạn không tuần hoàn số vô nghĩa đưa vào thức hải của hắn, đồng thời cưỡng ép chiếm cứ hắn đại não toàn bộ tính lực, không nghĩ tới tiểu tử này, đầu óc dung lượng cùng tính toán lực cũng không được, chỉ tính đến 160 triệu chữ số, đại não liền trực tiếp sập rơi. Lần này, liền xem như có được hơn 700 năm trí tuệ hồ hoàn, cũng đông cảm giác mở rộng tầm mắt, nhịn không được thở dài nói, số liệu hùng lưu, ngươi thế mà đem toán học chơi ra loại này hoa văn. Năm đó, cái này nhưng vẫn là trên lý luận đồ vật. tô, tô, tô đã triệt để ngốc trẻ Hải Cả Sẽ Mạ cũng là đại não đứng máy. Chu Khâu Sinh dùng tràn ngập tự tin ngữ liệu, nói: Toán học chính là như thế miệt thị phản tủ. Nếu không, ngươi cùng ta đổi tu tự nhiên chết học đi. Ta đem suốt đời bản sự, dốc túi tương thụ, tuyệt không tàng tư. Hồ hoan cười ha ha, dùng linh sóng truyền lại giọng nói: Đây là cổ lão trí tuệ, được xương truyền âm nhập mật, thậm chí cổ điện pháp thuận tiện pháp môn có thể ở trước mặt truyền lại thanh âm, lại không vì người bên cạnh nghe tới. Hắn cho Chu Khâu Sinh một câu: Ngươi tự nhiên triết học, ta lại không phải sẽ không, chỉ là ta không nghĩ được thôi. Chu Khâu Sinh do dự một chút, thấp giọng nói: Cũng là trí thông minh không đủ. Tu luyện không đến tự nhiên chết học tinh túy. Nếu không phải thật có một trăm giao tình nhiều năm, hồ Hoan thật nghị trở mặt, hắn đưa tay vô vỗ Chu Khâu Sinh bả vai, nói: Ngươi còn nhắc nhở ta, không nên treo chọc linh hồn giáo phái, mình lại giết bọn hắn cái gì thập nhị pháp vương, có hay không nghĩ tới khắc phục hậu quả ra sao? Chu Khâu Sinh cười ha ha, nói: Cần gì giải quyết tốt hậu quả, ta cái này liền lên đường, đi linh hồn giáo phái tổng bộ, cùng bọn hắn tốt tốt thương lượng một chút bồi thường công việc. Ta đều niên kỷ như thế lớn, tiểu tử này kém chút đem ta bệnh tim dọa ra, không có đủ bồi thường, ta là sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi, tiện thể làm chứng nhân. Hồ hoan quả quyết cự tuyệt nói, không đi. Chu Khâu sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không có tiếp tục thuyết phục, chỉ là xông nơi hẻo lánh bên trong, nói một câu, ra đi. Đi an bài một chút trà bánh. Mới vừa rồi bị bóp chết nữ thư ký, chưa tỉnh hồn từ ghế sofa sau vươn một chỉ mặc tất chân chân, câu lên trên đất giày cao gót, yên lặng mặc, không nói một lời đi ra ngoài. Sắc mặt của nàng trắng bệnh, hiển nhiên còn không có tử kinh hai bên trong khôi phục lại. Cái này lại không phải Chu Khâu sinh xuất thủ, là hồ hoan dùng ảo thuật sư một cái tiểu kỹ xảo, đổi đi thì lở mệt trong tay người. Hồ Hoan tiến giai ảo thuật sư, mặc dù chỉ cảm thấy tỉnh một cái dị năng, ngữ vật, nhưng có một cái phụ trợ, không tính dị năng dị năng, hắn đồng thời tinh thông trên đời hết thể ảo thuật, hoặc là gọi ma thuật cũng được. Đại biến người sống, chính là ảo thuật kinh điển khúc mắt. Hồ Hoan đưa mắt nhìn nữ thư ký bóng lưng rời đi, nói, "Đổi nằm đi." Chu Khâu sinh híp mắt một chút con mắt, hỏi, "Ngươi muốn rồi?" Hồ Hoan giận dữ sắc giận nói, "Ta là người đứng đắn, chớ có mở như thế không đứng đắn trò đùa." Chu Khâu sinh liếc mắt nhìn hai cái xe mẹ cùng tô Toto, nhịn không được khinh bị phản kích nói, lá hồ ly, ngươi cùng ta chơi cái gì liêu trai?" Nói hình như ngươi giống như ta không gần nữa sắc. Hồ Hoan thật nghĩ theo Chu Khâu Sinh nói, Lão tử đời này, giống như ngươi đều là Sử Nam. Cũng may hắn cuối cùng có chút lý trí, Sử Nam cái danh xưng này, kỳ thật cũng không thế nào đáng giá khoe khoang, nhất là lớn bởi hay là cái đồ chơi này, càng là cái xỉ nhục. Hồ Hoan vốn là còn chút lo lắng Chu Khâu Sinh, nhưng ở biết Lão gia hỏa này, thế mà nắm giữ năm đó vẫn còn lý luận giai đoạn toán học thần kĩ, cũng liền không lo lắng hắn. Rất nhanh nữ thư ký liền tiến đến, an bài nhân thủ, một lần nữa quét dọn hội sở. Chu Khâu Sinh cùng Hồ Hoan cũng chuyển di chân địa, đến tầng cao nhất sân thượng, đổi đồ uống, tiếp tục nói chuyện tiếm. Chu Khâu sinh còn cực kỳ chi kỷ, cho Hồ Hoan làm hai vợ tử hoàng tiểu, một cái là có hơn 200 năm thương hiệu lâu năm hội cây sơn, một cái là mới phát nhà máy rượu sản phẩm. Nữ thư ký khá là thấp thỏm còn giải thích một câu, bởi vì quá vội vàng, không có cách nào làm tới lao tiểu nhà máy năm xưa rượu ngon. Hồ Hoan khoát tay áo, để nữ thư ký đi xuống, cũng không để ý loại chuyện này. Chu Khâu sinh ngược lại là cố ý, cũng đổi hoàng tiểu, năm chén chúc phúc một chút, cực kỳ thoải mái dựa vào ở trên ghế salon, cười nói, rất lâu không cùng lão bằng hưu cùng một chỗ, hay là lão bằng hưu cùng một chỗ nói chuyện thiếm, tương đối vui sướng. Ngươi đều từ lúc mới sinh ra giải, ta tấn thăng ngũ giai sự tỉnh thì làm sao bây giờ? Hồ hoan có chút trầm ngâm, nói, ngươi chờ khoảng ta mấy năm đi. Chu Khâu sinh nhẹ gật đầu, nói, hơn 100 năm đều đi qua, cũng không kém mấy năm này, ta đích xác cần ngươi trợ giúp, những người khác ta không quá yên tâm. Hai người là bao nhiêu năm giao tỉnh, có chút sự tỉnh, thật không cần phải nói quá rõ ràng. Coi như năm đó, tại Thái Bình Thiên binh nội bộ, cũng không phải mỗi người đều có thể tín nhiệm. Năm đó ưu thần pháp chi loạn, phá hủy rất nhiều người ở giữa tín nhiệm. hoan vừa uống rót một ngụm rượu, Chu Khâu sinh bỗng nhiên nói, ngươi hoặc là cũng có thể tham dự linh tuyển nhãn chiến tranh. Mặc dù ngươi không có cách nào tranh đoạt đến linh tuyển nhãn, nhưng chỉ cần chuẩn bị nhiều hơn một chút linh tuyển, cũng có thể cấp tốc tăng thực lực lên. Cái khác tân pháp tiến giai đều cần các loại điều kiện, nhưng chiến sĩ tộc hệ liền đơn giản thô bạo nhiều, chỉ cần thân thể đều cứng rắn liền có thể tấn thăng. Hồ Hoan lập tức có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, nhẹ gật đầu nói, "Khâu Sinh, ngươi nói rất có lý." Chu Khâu Sinh tiện tay đưa cho Hồ Hoan ba tấm thẻ bài, nói, "Ta còn có chuyện, hang ổ có cái đồ vật, cần ta trấn áp, không thể rời đi quá lâu. Lần này, tranh đoạt linh truyền nhãn sự tình, không giúp được ngươi, lưu lại cho ngươi ba tấm vật thần thể, trong lúc nguy cấp, khả năng giúp đỡ chút ít bất diệu." Hồ hoan liếc mắt nhìn, phát hiện là ba đạo số học ra dị năng, theo thứ tự là số học mê cung, số liệu hồng lưu, cùng vũ trụ phương trình. Hán kinh ngạc nói, ngươi ngay cả vũ trụ phương trình đều giải ra. Chu Khâu sinh một cười nói, làm sao có thể? Trừ phi trí tuệ nhân tạo đại bạo phát, không phải bằng gốc cắt bọn bởi vì sinh mệnh đại não, vĩnh viễn không cách nào suy tính ra, cái này thật là lớn công trình. Ta đưa cho ngươi là phiên bản đơn giản hóa, ngươi có thể trong thời gian ngắn cải biến một khu vực nhỏ quy tắc. Hồi hoan có chút trầm ngâm, thấp giọng nói, ngươi vẫn là tu hành thiên diễn thuật. Vũ trụ phương trình không có thiên diễn thuật trèo trống, căn bản là không có cách cụ tượng hóa. Hồ hoan đối Thái Bình Thiên binh thập nhị tân pháp rõ như lòng bàn tay, cho nên liếc mắt liền thấy phá Chu Khâu sinh vũ trụ phương trình tăng cơ. Chu Khâu sinh thở dài một cái, nói: Tự nhiên triết học giống như khoa học tự nhiên cùng khoa học xã hội một dạng, muốn nghiên cứu đến chỗ cao thâm, tất nhiên cần công cụ ủng hộ, cho nên ta theo cơ giới thần giáo lui tới tập hợp, nhưng là bọn hắn đối thiên diện thuật hiểu rõ, liền còn không bằng ta, phương diện này ta chỉ có thể tự mình nghiên cứu. Khoa học chính là không thể dậm chân tại chỗ. hồ hoan cũng rất rõ ràng điểm này, nếu như năm đó không phải mọi người tề tâm hợp lực sáng chế thập nhị tân pháp, chỉ sợ hiện tại địa cầu cho dù nguyên khí khôi phục, linh lực bành trướng, cũng sẽ không có như thế tu hành thịnh thế. Ít nhất cũng phải lại nhiều tìm tòi cái mấy trăm năm mới có thể đi cho tới bây giờ tình trạng. Lúc trước trăm năm tân pháp, mặc dù rất nhiều thành quả đều dần mất, nhưng cũng có rất nhiều thành quả lưu truyền ra ngoài, lúc này mới có hiện tại thất giai 15 tộc hệ 117 loại chức nghiệp, tân pháp tu hành phồn vinh. Chỉ là theo tân pháp của khởi, tri thức lại như cổ lao thời đại một dạng, bởi vì do nhiều nguyên nhân bị bắt đầu phong tỏa, rất nhiều tri thức bị một ít thế lực độc chiếm, trao đổi lẫn nhau tri thức trở nên khó khăn trùng điệp. Tri thức bảo tạc, thu hoạch được lại càng dễ, cùng đỉnh tiêm trí tuệ bị độc chiếm. Các loại giáo dục tài nguyên hóa thành đặc quyền, ở cái thế giới này cũng biết không hợp, nhìn như mâu thuẫn, nhưng lại đồng thời cùng tồn tại. Hỗn Hoan là thật không cách nào đánh giá, xã hội bây giờ, hắn dù sao cũng là hơn 700 năm lao cổ đồng, cho dù tiếp nhận vô số mới quan niệm, trừ chuyển thế mười mấy năm qua, vẫn luôn đi ở thế giới mới nhất chiều, như cũng có một số việc sẽ nghĩ mãi mà không rõ. Hai cái xe mã cùng Tô Tô Tô, nay sẽ bị triệt để vứt ở một bên, trao đổi cùng Chu Khâu Sinh nói chuyện tiếng, cũng không cần đây đối với Bình Hoa ở bên phụ trợ. Hai cái xe mã đại khái cho tới bây giờ cũng không đi tới, mình thân là Hồng Nhật tập đoàn chấp hành quan, trên quốc tế tiếng tâm lửng lấy kim hoa thước, bây giờ lại bị người xem như bình hoa. Chu Khâu sinh mặc dù hiểu lầm, nàng theo Hồ Hoan có chút mập mờ, nhưng cũng không có đem nữ nhân này đặt ở cái gì địa vị trọng yếu. Hồ Hoan kiếm mập mờ nữ tính nhiều đi, Chu Khâu sinh mảy may cũng không nghi ngờ, nếu như phát sinh xung đột lợi ích, người bạn cũ này sẽ không chút do dự ra tay ác độc tàn hoa. Năm đó Hồ Hoan là có tiếng không nhân tính, cùng hắn là toàn cầu nổi tiếng lao sử nam, thanh danh không kém cạnh. Hai người cho tới một chút chuyện riêng tư, chính đang thương thảo, liền lại có bạo động thanh âm. Qua không lâu, cái tên nữ thư ký liền lại bị người mang theo cổ thể vào. Lần này. Kẻ sông vào dáng người mặc dù không thể nói nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng cũng không thể nói cao lớn, cần dơ lên cao cao mới có thể đem dáng người chọn cao nữ thư ký dơ lên. Hồ Hoan đâu? Đem Hồ Hoan tiêu đi ra. Hồ Hoan nhìn thấy kẻ xông vào, phản ứng đầu tiên chính là đuổi tóm chặt lấy Chu Khâu Sinh hai tay, tiêu lên, chớ muốn động thủ, thật không nên động thủ, cái này là bằng hữu ta, giao tình cực kỳ không tệ, rất không tệ cái chủng loại kia. Hồ Hoan thật lo lắng, Chu Khâu Sinh tiện tay một cái số liệu hồng lưu, đem sông tới Lăng Tiêu cho giết. Dù cho là lão bằng hữu, hắn cũng muốn trở mặt, dù sao đến qua Lăng Tiêu nhiều lần như vậy cơm. Chu Khâu Sinh cười ha ha, nói: "Ta không có lớn như vậy sát tính." Hồ Hoan thầm ý: "Ta tin ngươi cái quỷ." Hoàng bét lão giả, vừa mới giết linh hồn giáo phái thập nhị pháp vương, tiêu cái gì tỷ lờ mẹ. Chẳng những giết đồ chơi kia, còn làm trận liền nghiền xương thành cho, ngay cả đồ cặn bã đều không có lưu. Cái này còn gọi không có sát tính. Ta nhìn ngươi lão giả là không có nhân tính. Xác định Chu Khâu Sinh không sẽ động thủ, Hồ Hoan mới đứng lên, đối vô cùng ngạc nhiên Lăng Tiêu nói: "Lăng Tiêu tỷ tỷ, làm sao ngươi tới rồi? Ta chỗ này không có gì nguy hiểm, kịp thời theo một cái dân mạng, gặp mặt, tâm sự, ăn chút cơm, không có việc lớn gì." Ngươi là nghe ai nói, ta chỗ này gặp nguy hiểm, cứ như vậy hốt hoảng chạy tới. Lăng Tiêu đích thật là, từ lăng ra người miệng bên trong, nghe tới Hồ Hoan bị một cái Tuyệt Thế Đại Ma Vương bắt đi, nàng lúc ấy đầu góc nóng lên, liền trộm lén chạy ra ngoài, thẳng đến Chu Khâu Sinh công ty, nghĩ phải cứu về Hồ Hoan. Lúc này nhìn thấy Hồ Hoan không có chuyện, Lăng Tiêu bỗng nhiên liền phía sau một cỗ luồng không khí lạnh, trong đầu bỗng nhiên liền nổi lên, rất nhiều theo Chu Khâu Sinh có quan hệ nghe đồn. Cái gì không thua ngũ giai, giết người thành tính, tàn nhẫn bạo ngược, dị năng quỷ quyệt. Dù sao không có một cái hào thơ Lăng Tiêu liếc mắt nhìn, bị nàng bóp gương mặt xinh đẹp thanh bạch, không ngừng đạp đạp một đôi thẳng tắp đùi to dài, hai mắt trắng dã cũng nhanh bị bóp hỏng nữ thư ký, vội vàng đem đối phương để xuống. Nữ thư ký một mặt ngốc trệ, miệng lớn thở dốc, trên chân giày cao gót cũng không biết ném đi đâu, trên mặt nước mắt chảy ngang, lê hoa đại vũ, đem trang đều khấp hoa. Lăng Tiêu càng muốn, càng là cảm thấy cuộc sống phát lạnh, ám thầm than thở, ta làm sao liền xúc động như vậy, thế mà sông Chu Khâu xinh công ty, còn kém chút đem hắn nữ thư ký bắt chết. Đây chính là tứ giai đỉnh tiêm, chúng ta lăng gia lão tổ, nói đến đến đều thật sâu e ngại cổ lão nhân vật, khủng bố như vậy. Ta có phải là muốn chết rồi? Lang Tiêu trong đầu đều là ý niệm bất tưởng, lúc này xúc động đến tan, nghĩ mà sợ đi lên, nhìn không được ghé vào hồ hoan trong lực, lên tiếng khóc lớn. Hồ hoan một mặt ta ủi Lang Tiêu, một mặt cho Chu Khâu Sinh một ánh mắt, Chu Khâu Sinh làm ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ, chuyện này cùng hắn có quan hệ gì? Là bởi vì hắn thanh danh quá hung, hay là bởi vì hắn mời khách ăn cơm? Lang Tiêu mình xúc động, lại bị sợ đến như vậy, hắn Chu Khâu Sinh cũng không có gì cái gì. Hai cái xé mạ cùng Tô Tô Tô, cũng thiếu chút liền cho rằng Lang Tiêu sẽ mất mạng. Hai cái xé mạ là cái gì cũng không dám làm sợ bị Chu Khâu sinh tiện tay một cái số học mê cung, lại hoặc là số liệu hứng lưu, dù sao hai loại hạ tràng đều cực kỳ thảm, tương đối có khác nhau chính là một cái muốn chịu đủ toán học tra tấn, một cái chết rất nhanh, nhưng cũng không an tưởng. Tô To tô, tô là thật không nghĩ lại nhìn thấy tí Lợ Mẹ hạ tràng tại lăng tiêu trên thân tái diễn, dù sao hai người tính là đồng học, lấy hết dũng khí, đang muốn theo Chu Khâu sinh cầu tình, liền thấy nửa tràng sau kịch bản. Hai cái xe mạ cùng Tô To tô, tô, đều không nghĩ tới cầm một dạng kịch bản, đội diễn viên liền có như thế hiệu quả khác nhau. tí Lợ Mẹ tại chỗ cho bụi, lăng tiêu cũng không có cái gì sự tình nữ thư ký còn tại ủy khuất khóc thúc thít, bốn phía dò xét mặt đất, tìm giày cao gót của mình. Thầy Lăng Tiêu dừng khí, cầu một cấp ngôa mưa phiếu. Tại động. Chương 25, lão bằng lưu an ý. Hồ Hoan đem mình thấy dân mạng bộ kia Hồ Hoan, một lần nữa nói một lần, Lăng Tiêu mới xem như hòa hoãn lại, sợ hai liếc mắt nhìn Chu Khâu Sinh, thấy vị này hung danh rất cao đại tiền bối, cũng không có chơi chết mình dấu hiệu, lúc này mới yên lòng lại. Nàng lặng lẽ hỏi một câu, ta vừa rồi nghe nói, còn có người xuống tới, hắn cũng bị thả đi rồi sao? Chu Khâu Sinh đáp, cái kia không có, ta tại chỗ tiến hắn lên đường. Lăng Tiêu chính là đấy lòng trầm xuống lại trốn ở hồ hoan trong lực. Hồ Hoan vô vũ phía sau lưng nàng, nói: "Không cần sợ hãi, người kia chết rất an tưởng, Lão Chu không có cha tần hắn." Câu nói này tại hai cái mạ cùng Tô Tô Tô trong lỗ hai, thật không như cái gì an ủi người mà nói. Người nghe một chút, "Chết rất an tượng, Lão Chu không có cha tần hắn, lời này dọa người không?" Lăng Tiêu ngược lại là không nghe ra đến, thoáng an tâm một chút. Hồ Hoan đem Lăng Tiêu dẫn tới trên chỗ ngồi, thay đám người làm lẫn nhau giới thiệu, cái thứ nhất chính là giới thiệu Chu Khâu Sinh, ta rất mạng, số học gia. Hai cái xe mạ cùng Tô Tô Tô cùng nhau hiết hầu đống lúc nuốt xuống một ngụm cẩn trương. Các nàng đều biết, hồ hoan miệng bên trong số học gia cùng đại trung ý nghĩa số học gia hoàn toàn không phải một cái giống loại. chu khâu sinh cái này số học gia, thế nhưng là tại quá khủng bố, quả thực khủng bố như vậy. hồ hoan chỉ một ngón tay hai kẹo xe mạ, nói, về sau có thể sẽ giết nàng, có chút thủ. chu khâu sinh liếc mắt nhìn hồ hoan, thầm nghĩ, đầu này lão hồ ly, hiện tại như thế không nhân tính, trời qua liền nói có thủ, là cái gì tư thế không cho ngươi dùng liền kết thủ rồi, còn muốn giết nàng, tin hay không tin tức này truyền đi, ngươi đầu này lão công hồ ly nhân phẩm bại tận, trực tiếp Xá tử hai cự sê mạ đương nhiên biết mình cùng hồ hoan là thật có thủ mắt ám sát qua hồ hoan hồ hoan cũng xông qua quán rượu của mình gian phòng còn cưỡng đoạt ba kiện linh vật song phương đã coi như là đấu đuối bụi đây là thù riêng luận công sự bên trên mình thay linh hồn giáo phái làm việc đi hiện đại văn học quán đòi hỏi ác kiệm cúc cúc theo tiềm lòng quân cũng có xung đột lợi ích hai cự sê mạ do dự một chút gấp vội vàng nói ta nguyện ý đánh đổi khá nhiều trừ khử theo hồ tiên sinh hiệu lầm hồ hoan mặc dù gần nhất thanh danh lên cao nhất là theo lăng tiêu cùng một chỗ có thể đề cao chế tác vật thần thể sát xuất, còn có một người đơn đấu sợ tác tập đoàn một chi chiến đấu tiểu đội, nhưng đều còn chưa đủ lấy để hạch sẻ mạ sợ hãi. Thế nhưng là cái vật nhỏ này, thế mà còn theo Chu Khâu sinh rất quen, cái này liền quá làm cho người kinh lật. Hai các sẻ mạ cực lực muốn chữa trị quan hệ giữa hai người. Chu Khâu sinh liếc mắt nhìn lăng Tiêu, thầm nghĩ, minh bạch, cái này là vì phủi sạch quan hệ. Hán, mẹ nó là thật muốn làm lăng ra người ở rể a. Đầu này lao công hồ ly thật không phải là người, ta phải cho hắn bên trên điểm nhãn dược. Chu Khâu sinh cười ha ha, nói, cũng không có gì lớn hiểu lầm. Ta vừa vẫn muốn theo Hồ Sinh làm điểm buồn bấn nhỏ, chuẩn bị liên thủ kiếm một cái công ty, không bằng hãy để xe Mã đi ăn máng khác tới, thay chúng ta quản lý công ty mới. Hùng Nhật bên kia, ta đi gửi thông điệp, đảm bảo để bọn hắn không làm khó dễ ngươi. Hai ca xe mà lập tức sinh ra một gỗ, muốn lệ rơi đầy mặt xúc động, nàng liền là muốn đánh đổi khá nhiều, trừ khử uy hiếp tiềm ẩn, Chu Khâu Sinh đây là muốn ngay cả người mang xương cốt một uốt. Hai ca xe Mã biết Chu Khâu Sinh đích thật là không háo nữ sắc, nhưng là nàng cũng biết Hồ Hoan là thật thích nữ sắc a. Tiểu tử này kiếm Thiên Ma lăng ra đại tiểu thư, thủ đoạn thành thạo, để Chu Khâu Sinh cho hắn làm cơ giới nữ thần, biến thái cấp ba. Đi ra ngoài còn muốn mang cái nữ đồng học, cái này nữ đồng học cùng hắn, thấy thế nào quan hệ đều không đứng đắn. Hai cái xẻ mã 10 phần 10 khẳng định, mình rơi vào hồ hoan trong tay, tất nhiên sẽ hạ trận rất bất ham. Cái công ty này chính là cái nguy trang, sau khi đi vào, mình nhất định mỗi ngày bị bài bố 18 tư thế. Hai cái xẻ mã lộ ra chấn kinh, tức giận, xấu hổ thân sắc, cắn cắn muốn, muốn tự tuyệt loại này không chịu nổi đề nghị. Hồ Hoan lại một lời đáp ứng nói, đã Khâu Sinh nói như vậy, ta cũng không tốt không để mặt hắn, chuyện này liền định. Hồ Hoan liếc xem một chút Chu Khâu Sinh, thầm nghĩ, lao tiểu tử này cũng hoa hoa thế mà nhìn bên trên hạch sẹ mạ cái này hung hãn trong mắt sáng mỹ nhân nhi thân làm hào hữu, ta làm sao có thể không lửa cháy thêm dầu một chút cũng không thể để lão bằng hữu vẫn luôn là sử nam a nghe nói sử nam có trợ rút cổ điện ma pháp tu luyện có thể chưa từng nghe qua cái đồ chơi này đối nghiên tập toán học cũng có trợ rút Hồ hoan đối chu khâu sinh nội tâm hoạt động hoàn toàn không biết gì cũng không biết lão tiểu tử này sẽ nghĩ lầm mình theo hạch sẽ mạ có một chân hắn còn tưởng rằng chu khâu sinh rốt cục can không chịu nổi một bụng mấy trăm năm một tao rốt cục bắt đầu nảy mầm nữa nha nhất là hắn nhìn thấy chu khâu sinh nữ thư ký đều là nhất đẳng mỹ nhân nhi tuyệt bức không tin hắn mấy trăm năm hay là hoàn bích hai người lẫn nhau cho đối phương một bộ kế xui xẻo hạch xẹm xẻ mà căn bản giải thích nàng vừa mới nổi lên rũ khí bị hồ hoan đánh gãy liền rốt cuộc để lên không nổi hồ hoan lại tiếp tục cho Lăng tiêu giới thiệu nói đây là tô tô tô ai ngươi có phải hay không cũng nhận biết Lăng tiêu nhựt cười nói chúng ta tựa như là đồng học đúng nga ta cùng ngươi là đồng học theo tô tô tô cũng là đồng học hai người các ngươi cũng hẳn là đồng học hồ hoan thật không phải giả ngu hắn là trong đầu đối tô tô tô không có gì ấn tượng hai người dù sao liền ăn một bữa cơm thúc ta tính một trận này là hai bữa, có thể một chầu đổi một chầu, liền tương đương với không có cùng nhau ăn cơm qua. Tô tô tô chẳng khác nào người qua đường, giao tình về không, cái chủ loại kia. Hồ Hoan mới mặc kệ, bữa cơm này không phải mình bỏ tiền, mặc kệ ai bỏ tiền, bữa cơm này đều muốn coi như hắn mời. Hồ Hoan chỉ một ngón tay lăng tiêu, Chu Khâu sinh thản như nói, không cần giới thiệu, nguyên cái người ở rể Hai cái xe mạ cũng cảm xúc xa xôi nói, ta biết Thiên Ma Lang gia đại tiểu thư, chắc hẳn nàng cũng biết ta. Tô tô tô không có lên tiếng, nàng cảm thấy mình không nên có mở miệng tư cách, nơi này đầu liền không có nàng chuyện gì. Hồ Hoan xong Chu Khâu sinh nói. Khâu Sinh, mau tới đồ ăn, ta lăng Tiêu Tỷ Tỷ còn chưa ăn cơm đây. Một trận này ta muốn mời nàng. Chu Khâu Sinh phủi tay, còn có chút chật vật, tất chân đều phá, giày cao gót tựa hồ cũng có chút vết rạch, quần áo đều có cho bụi, trên mặt trang đã lồi lõm, nhưng còn có thể nhìn ra thanh tú động lòng người nữ thư ký, kinh hồn táng đảm đứng dậy. Chu Khâu Sinh nói, cho chúng ta lại chuẩn bị một bàn, phòng bếp có tài liệu gì thì làm cái đó, nhưng là phải nhanh chút. Nữ thư ký ủy ủy khuất khuất đi xuống. Hồ Hoan ho nhẹ một tiếng, nói, hôm nay ta khó phải mời khách, ngươi nhất định phải đem khách nhân của ta chào hỏi tốt. Nhất là Lãng Tiêu Tỷ Tỷ Cùng ta quan hệ rất khác nhau, ngươi cũng không thể lựa gạt. Chu Khâu Sinh cũng đổi dùng truyền âm nhập mật, cho Hồ Hoan một câu, "Ta chưa bao giờ từng thấy." Như Hồ Sinh ngươi như thế mặt dày vô sỉ người. Chương 26, nhìn ta chút tỉnh mọn, can qua làm ngọc bạch. Hồ Hoan mời khách thời điểm, linh hồn giáo phái chú Bắc Kinh cơ quan đã loạn thành hỗn loạn. Thập nhị pháp vương một trong tỷ lợn mạt, đi tìm Chu Khâu Sinh sự tỉnh, đương nhiên là không đạt được, nhưng làm sao tỷ lợn mạt liền là linh hồn giáo phái, tại kinh thành lớn nhất đầu mục, không ai có thể qua thuốc. Nhưng linh hồn giáo phái chú kinh thành cơ quan nhân viên, cũng không đều là tỷ lợn mạt thủ hạ, cũng có người nghĩ đến Chu Khâu Sinh hiện hách hung, danh. Tí Lợ mẹ chân trước đi tìm Chu Khâu Sinh, chân sau liền có người thông chi tổng bộ. Tổng bộ đáp lại phi thường dứt khoát, để chú Kinh Thành Cơ quan người, muốn ăn cái gì, tranh thủ thời gian ăn, nghĩ làm chút cái gì, tranh thủ thời gian làm, có cái gì tâm nguyện chưa dứt, phải nắm chặt chút thời gian. Con đề nghị linh hồn giáo phái, đóng quân Kinh Thành Cơ quan nhân viên, tận khả năng nắm chặt thời gian, trước tiên đem gì chút viết. Tí Lợ mẹ là đại tân sinh, nhưng linh hồn giáo phái thế, nhưng là lão cổ đồng nhiều nhất chức nghiệp giả giáo phái, Tí Lợ mẹ không sợ Chu Khâu Sinh, những cái kia lão cổ đồng sao có thể không biết, vị này ngày xưa Thái Bình Thiên binh đồng liêu, đến cùng có thêm tâm quan thủ đạt. Tổng bộ cái này thông chi, tại chỗ liền để đại đa số đóng quân kinh thành nhân viên, trong gió lộn xộn. Linh hồn giáo phái chú kinh thành cơ quan, có cao tầng 6 người, đều là chức nghiệp giả, người bình thường viên hơn 100 người, mặc dù không có chức nghiệp giả, cũng là thân thủ nhanh nhẹn, thương pháp thành thạo tinh nhuệ chiến sĩ. Bọn hắn đơn giản mở cái sẽ, có người tại chỗ đề nghị, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dứt khoát tập kích Chu Khâu Sinh. Liền ở chỗ này hội nghị tiến hành đến náo nhiệt nhất thời điểm, tỷ lệ mẹ tin chết chuyển trở về. Gọi điện thoại tới, hay là Chu Khâu Sinh vị kia không may thư ký. Nàng dựa theo Chu Khâu Sinh chỉ thị, thông báo tỷ lợ mẹ tin chết sau Ở trong điện thoại nói ba câu nói, linh hồn giáo phái đồ chơi nhỏ nhóm, các ngươi rửa xe cổ, chờ ta đi giết. Linh hồn giáo phái hỗn loạn, liền từ này mà đến. Mặc dù linh hồn giáo phái tại kinh thành, còn có 6 vị chức nghiệp giả, nhưng lại cũng không có khả năng so sánh tí lờ mẹ người, tổng cộng có 5 vị nhất ừ. giai, 1 vị nhị giai. Chức nghiệp giả ở giữa chiến lực so sánh, xưa nay không là dựa theo số lượng, một vị tam giai chức nghiệp giả, chống cự ngăn cản 3 năm vị nhị giai, mười mấy tên nhất ừ. giai. Tí lợn mẹ đều bị giết, bọn hắn coi như đem hết toàn lực, đi tập kích Chu Khâu Sinh, 89 phần 10 cũng vẫn là muốn nuốt hận tại chỗ. Linh hồn giáo phái chú kinh bạn sự sự, đã loạn không được, lúc này, một cái viễn dương điện thoại gọi đến Chu Khâu Sinh công ty. Chu Khâu Sinh ngay tại buổi hồ hoan nói chuyện phiếm, đương nữ thư ký mời hắn đi đón nghe, hắn tương đương bất mãn. Năm 93 xỉ Hermes mặc dù phát minh không dây thường điện thoại, nhưng trên thị trường còn chưa xuất hiện bán lẻ bản, Chu Khâu Sinh muốn nghe, cũng chỉ có thể tự mình đi có điện thoại địa phương. Chu Khâu Sinh nói, nói cho đối phương biết, ta bồi lao bản lưu đâu? Không, dạ ảnh. Một cái phiêu đã thanh âm, đột nhiên liền trong không khí vang lên, ta cũng là lao bản ưu a. Chu Khâu Sinh thần sắc có chút nghiêm nghị, thấp giọng nói, Ma Đã lâu không gặp, ngươi không tại Nam Mỹ hưởng Phúc, tới tìm ta làm cái gì? Mà Sát Đa á người đương nhiên không có khả năng chạy tới, nhưng hắn thân là Tà Linh, lại là tối cổ đến một nhóm kia một trong, tinh thông không biết bao nhiêu loại dị năng, dễ như trở bàn tay liền có thể thông qua điện thoại tuyến, theo Chu Khâu Sinh trực tiếp đối thoại. Cứ việc dị năng của hắn chỉ có thể đối thoại, cũng không thể nhìn thấy bên này chẳng cảnh. Trong không khí thanh âm, cười ha ha, nói, Chu Mi lão, ta có cái đại tân sinh tiểu gia hỏa, có thể có thể đắc tội ngươi, có thể hay không xem ta chút tình mọn, mọi người biến chiến tranh thành tơ lụa. Hồ Hoan hơi hơi kinh ngạc, hắn đương nhiên biết Mã Vị này là Thái Bình Thiên binh nhân vật thực quyền, năm đó năm vị binh trưởng một trong, cũng là một vị duy nhất, tu luyện Đu thần pháp Thái Bình Thiên binh cao tầng. Hồ Hoan không nói gì, thậm chí còn cố ý ẩn tàng rơi tự thân khí tức, miễn cho bị Mã Stệ Hạ cảm thấy. Hắn theo Chu Khâu Sinh là lão Hưu, theo Mã Stệ Hạ cũng không phải. Vị này tu luyện Đu thần pháp người quen biết cũ, đối với hắn chưa chắc có cái gì thiện ý, bây giờ Hồ Hoan thực lực không đủ, cũng không muốn theo vị lão bằng hữu này đối mặt. Chu Khâu Sinh từ nói, "Ngươi mũi, đáng giá ta lui nhường một bước, nhưng tí mẹ tới tìm ta, còn phát ngôn bừa bãi, rất là để ta phẫn nộ, ngươi dựa theo quy củ cũ" làm ra để bù chúng ta thì thôi. Mạn sư ạ cười ha ha nói dễ nói chỉ là đền bù liền có thể Chu Nguyên lão từ bỏ giết tới linh hồn giáo phái toàn bộ coi là thật vật siêu cho giá trị. Ta thân ở hải ngoại cũng không thể tự mình xin lỗi liền đem tất cả chú kinh nhân viên đều đưa cho Chu Nguyên lão. Những người này trên thân có ta trước kia bảy câu thần cấm ta đem khống chế chú văn cho ngươi ngươi liền có thể khu khiến cho bọn hắn làm bất cứ chuyện gì phần này đền bù xem như có thành ý a. Chu Khâu sinh ha ha cười lạnh nói ngươi nghĩ ngược lại là muối. Đám phế vật này ta có thể muốn tới làm cái gì? Ngươi đền bù ta một nhóm linh vật đi." Ma Stea ăn một chút cười một tiếng, nói, "Cũng tốt, lúc đầu ta còn có phần không nữa. Linh vật có thể so với bọn hắn tiện nghi nhiều. Ta còn có cái yêu cầu quá đáng, ta giáo phái bên trong có vị pháp vương, con của hắn tu luyện Đô thần pháp thất bại, bị vốn hắn nên nuốt đối tượng, trái lại không chế hắn. Nếu là có thể đem cái này ác điểm đưa tới cho ta năm mỹ, ta nguyện ý đem đền bù tăng lên gấp đôi." Chu Khâu sinh trước liếc mắt nhìn Hồ Hoan, Hồ Hoan nhớ tới, cái kia bị Nghiêm Linh sắc bắt lại tiểu nữ hải cúc cúc, nhìn không được thở dài một cái, nói, "Không được." Ma Stea lập tức liền nghe tới câu nói này, hỏi Chu Khâu Sinh, ngươi trưởng nào thì, đến phiên người khác thay ngươi làm chủ rồi." Chu Khâu Sinh từ tốn nói, "Ta con riêng." Hồ Hoan kém một chút, liền chửi gầm lên, "Ai là ngươi con riêng?" Bất quá hắn cũng biết, liên điểu, một đơn đấu, anh em đồng hao những này lừa gà quỷ, là không có cách nào tại người quen biết cũ Mạ Setea trước mặt nói, bởi vì đối phương căn bản sẽ không tin tưởng. Giống như hắn hiểu rõ Chu Khâu Sinh, Chu Khâu Sinh cũng biết hắn, Mạ Setea theo Hồ Hoan cùng Chu Khâu Sinh, cũng đều hiểu nhau cực sâu. Chu Khâu Sinh là nổi danh lão nam, làm sao có thể cùng người làm liên điểu? "Hùng Lăng Tiêu còn ở đây?" Hồ Hoan thời điểm mình là thiên ma lăng gia con rẻ, lăng Tiêu làm như thế nào nhìn, về sau còn có thể hay không theo lăng Tiêu tỷ tỷ ăn cơm rồi. Hồ Hoan sáng suốt không có phản bác, mà xem đệ ngạc kinh ngạc cười một tiếng, sau đó nói, ngươi cái này con riêng cũng đồng tình tiểu nữ hại kia rồi. Cái này không có gì tất yếu, không bằng ta đưa ngươi mấy cái trên quốc tế mỹ nữ nổi danh, tỷ như Hồng Nhật tập đoàn Kim Hoa Tước, Hồng Tước, còn có con kia không tức như thế nào? Chu Khâu sinh thở dài, nói, chuyện này không có thương lượng, chúng ta còn dùng tranh chấp sao? Chớ sách tư sao trầm mặt một hồi, nói, vậy coi như, dù sao cũng không phải nhi tử ta đáp ứng linh vật, ta sẽ mau chóng đưa cho ngươi lo sàng giờ liệt. Lão bằng hữu một hồi, ngươi cũng không cần đến ta nam mỹ đại bảng doanh. Chu Khâu sinh tiện tay hư hư nhấn một cái, chặt đứt theo mà Sơ Tệ liên lạc, đối hồi hoa nói, phần ngươi hai thành. Chương 27, mươi phúc báo. Mạ Sơ Tệ Ả sâu kín đối Nam Tử bên người, nói, Chu Nguyên lão chỉ chịu bán ta một nửa mặt mũi, chuyện này có thể coi như thôi, nhưng lại không thể đem con của ngươi trả lại. Một cái khuôn mặt mang theo cay đắng Nam Tử, cũng yếu ớt nói, hắn hay là như thế xem thường người. Mạ Sơ ăn một chút cười một tiếng, nói, đứa con trai này không có cũng liền không có. Dù sao hắn luyện pháp cũng thất bại, coi như ngươi đoạt cứu trở về, linh hồn hỗn tạp, cũng không phải lúc đầu cái kia, cần gì phải cố chấp như vậy. Trên mặt cây đắng nam tử không nói gì, trầm mặc thật lâu, mới lên tiếng, "Ta quyết định rời khỏi linh hồn giáo phái, tự mình đi Trung Quốc một chuyến." Ma Stea ngạn vị liếc mắt nhìn, "Người bạn cũ này." Lúc trước linh hồn giáo phái thành lập, hai người chính là đánh thiên hạ cộng tác, lần này sự tình, hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, vị lão bằng hữu này lại không phải chỉ như vậy một cái như tử, làm sao lại coi trọng như vậy, cái này luyện pháp phế bỏ. Ma Stea cũng không có hứng thú, tìm đòi nghiên cứu vị lão bằng hữu này nền tảng nói ngươi chuyến đi này khả năng liền về không được trên mặt cây đắng nam tử đáp liền một đi không trở lại vị này lao cộng tác rời đi sau mạ Stea lại cho Chu Khâu Sinh gọi một cú điện thoại đánh xong điện thoại này một mình hắn đứng tại bên cửa sổ nhìn xem trên mặt cây đắng nam tử ngồi lên máy bay trực thăng nhịn không được cười nhẹ một tiếng tự nhủ ta cũng muốn đi Trung Quốc một chuyến Chu Khâu Sinh vung xuống mạ Stea điện thoại hỏi cái kia gọi cúp cúp gác điểm có gì đó cổ ái ngươi nhất định phải lưu lại hồ hoan do dự một chút nói ta chính là cảm thấy không công bằng tiểu nữ hải kia có chút đáng thương Chu Khâu Sinh gật đầu nói đã trở thành ngắc điểm, liền theo chúng ta không phải đồng loại. Bọn hắn mặc dù giữ lại khi còn sống hết thảy, nhưng chính là không có giữ lại nhân loại tập tục. Nhanh chóng đưa nàng lên đường đi. Hồ Hoan thở dài, hắn cũng là đặt ra ưu thần pháp người tham dự một tròng, làm sao không biết, ưu thần pháp không thể nghịch. Lúc trước ưu thần pháp thiết kế là vì có thể bảo tồn sinh mệnh, đợi đến tu hành thịnh thế tiến đến, nghịch chuyển hình thái, khôi phục nhân loại chi thân, một lần nữa đạp lên con đường tu hành. Nhưng trên thực tế, một khi trở thành ngắc điểm, cũng không còn cách nào lui về, đây là một con đường không có lối về, căn bản không thể lại thành vì nhân loại nếu không phải như thế, Thái Bình tiên binh mấy vị mới lão cũng sẽ không đều không ai tu luyện đủ thần pháp. Coi như hiện tại linh hồn giáo phái cũng không thể nắm giữ khôi phục nhân loại chi thân biện pháp. Nếu là bọn họ có này bí pháp, hiện tại linh hồn giáo phái sớm liền không phải như vậy. Hồ hoan quyết định không đi nghĩ vấn đề này, cho dù hắn trí tuệ thông thiên, nhưng hơn 700 năm dài giảng dạt sinh mệnh, như cũng gặp được vô số không nghĩ ra sự tình. So với những cái kia không nghĩ ra, cứng rắn muốn nghĩ thông suốt người, bạch bạch đi lãng phí tốt đẹp thời gian, hồ hoan càng muốn làm điểm mình có thể nghĩ thông suốt sự tình. Chu Khâu sinh một lần nữa an bài tuyệt diệu hai cái sẽ mạ cùng tô tô tô đương nhiên là ăn không vô. Hồi hoan ngược lại là còn có thể bồi lăng tiêu ăn một điểm. thân là bạo đồ, lại có tham ăn dị năng, chỉ là một hai bữa cơm, không làm khó được hồi hoan. một đoàn người cứ như vậy đều bỏ cả ngày khóa, đến buổi chiều, chu khâu sinh mới đối hồi hoan nói, lão bằng hữu, ta cái này liền trở về, có chút kết thúc công việc sự tình, ngươi để ta thư ký làm. hắn cứ như vậy tiêu xái đứng dậy, nên ngang rời đi, từ biệt cũng không nhiều lời một tiếng. hồi hoan đưa mắt nhìn chu khâu sinh rời đi, lại tự hồ trở lại hơn 100 năm trước. khi đó vô số trí sĩ đầy lòng nhân ái, vì cứu vớt tu hành, cứu vớt tu hành giả thế giới từ rừng sâu núi thẳm, ẩn cư địa phương, ra, hành tẩu các quốc gia, không ngừng gặp gỡ các loại bằng hữu, nghiên cứu thảo luận riêng phần mình tu hành bí pháp, giao lưu đối với thiên địa nguyên cơ. Lúc ấy còn cứ gọi nguyên lực dị trùng linh cơ phân tích. Mỗi người đều vội vàng mà đến, mang theo kiến thức của mình cùng trí tuệ, lại tại một hồi nghiên cứu thảo luận về sau, vội vàng mà đi, đem thu hoạch của mình chia sẻ cho càng nhiều người. Lúc ấy không có hiện đại công cụ truyền tin, cổ điện pháp các loại thường ngày pháp thuật cũng cũng không thể dùng. Toàn cầu tu hành giả đều chỉ có thể dựa vào hai chân, dựa vào đại não, dựa vào há miệng, đem tu hành kinh nghiệm, tri thức, cảm ngộ, trải nghiệm phòng đoán, thậm chí nếm thử, từng cái chia sẻ cho những người khác, lại từ những người khác nơi đó, được đến càng nhiều thu hoạch. Hồi hoan năm đó, cơ hồ mỗi một ngày đều tại lữ hành trung độ qua, không phải tại đi tham gia phương pháp tu hành nghiên thảo hội trên đường, ngay tại tân pháp sáng lập trên đại hội chậm rãi mà nói. Tia là một đoạn bi tráng, lại một lần nữa trói lọi thời gian. Mỗi người cũng không biết tu hành tiền đồ ở nơi nào, tuổi thọ của mình khi nào sẽ kết thúc. Nhưng cũng là tràn ngập sinh cơ thời gian, mỗi người đều tại vì một cái cùng chung mục tiêu tại phân đấu, không có tranh chấp, tranh chấp đều tại nghiên thảo hội bên trên, không có có khác nhau khác nhau đều phía trước tiến con đường lựa chọn. Mỗi một cái tu hành giả đều tựa như lão bằng hữu. Hồ Hoan năm đó đi khắp toàn cầu, hơn 100 quốc gia, lấy ngàn mà tính thành thị, cơ hồ mỗi một quốc gia, mỗi một tòa thành thị đều có nguyện ý dốc hết tất cả, dùng tuyệt vời nhất đồ ăn, thoải mái nhất hoàn cảnh, đến chiêu đãi phương xa bằng hưu thiện tâm nhân sĩ. Hồ Hoan thậm chí có thể, không cần mang một phân tiền, liền từ châu Âu xông thẳng châu Mỹ, từ châu Mỹ lại chuyển tới châu Á. Kim tiền là cái gì? Vật chất là cái gì? Đều không trọng yếu, trọng yếu vẹn vẹn chỉ là mọi người con đường tương lai. Hồ Hoan thở dài, mặc dù vừa rồi hắn thật có hoàng hốt, tựa hồ lại trở lại thời đại kia, các bằng hưu tụ hội về sau, giao lưu mình đoạt được liền muốn tách ra, riêng phần mình bắt đầu một cái khác đoạn lưu trình, tìm kiếm càng nhiều đáp án. nhưng hắn cũng biết, đây quả thật là ảo giác. bọn hắn mặc dù tìm vô số đạo đường, nhưng lại không có có thể tìm tới đáp án, chân chính đáp án, chính là muốn chờ đợi nguyên khí khôi phục, linh khí bành trướng. bây giờ năm đó trả giá, năm đó cố gắng, đều biến thành thành quả. chi tiết, đại đa số đám lão giả này đều không tại, thưởng thụ cuối cùng thành quả, cơ hội đều không phải hồ hoan lão bảng hữu mà là những cái kia người mới. với hắn mà nói cơ hồ tất cả tu hành giả, chức nghiệp giả đều là người mới. Chu Khâu sinh nữ thư ký, dành thời gian đi đổi một thân trang phục nghề nghiệp, còn hơi rửa mặt, chỉ là không kịp trang điểm, chỉ là thoáng tô lại một chút lông mày tuyến. Loại này thanh đạm trang dung, ngược lại để nàng càng có mấy phần người nhạt như cúc khí chất thanh nhã. Chỉ là vị này nữ thư ký, như cũ sợ hãi, nàng hôm nay kèm chút bị giết chết hai lần, làm sao có thể không có di chứng? Chu Khâu sinh đi sau, nàng cầm một phần văn thư, đối hồi hoan nói, lao bản để ta thu mua một công ty, hắn chiếm 8 thành cổ phần, ngài chiếm hai thành, người đại biểu pháp lý là Hạnh Sẽ Mạ tiểu thư. Đỗ Đỗ Đỗ thiện tự làm chủ, làm thành tổng giám đốc trợ lý. Những văn kiện này, ngay ký tên về sau, liền bắt đầu có hiệu lực. Nữ thư ký thật là có chút áo ước, Hồ Hoan cùng lão bản bởi vì là dân mạng, liền có thể tùy tiện thu hoạch được một công ty 20% cổ phần, đây chính là một bút tương đương kết sủ tài sản. Mà lại, dựa theo Chu Khâu Sinh ngân bài, linh hồn giáo phái bồi thường một nhóm linh vật cũng sẽ đưa tới Bắc Kinh, trở thành tài sản của công ty một trong. Nữ thư ký mặc dù là người bình thường, nhưng lại biết chức nghiệp giả thế giới, dù sao nàng là thay Chu Khâu Sinh làm việc, làm sao có thể đối siêu phàm thế giới hoàn toàn không biết gì? Nhóm này linh vật giá trị chi cao, người bình thường căn bản khó mà tưởng tượng. Hồ Hoan cũng không có nói thêm cái gì, tiện tay ký viết tên của mình, lại nói với nàng, "Giúp ta đem nơi hẻo lánh bên trong cái kia thanh đồng cái dương, đưa đi hiện đại văn học quán." Cái đồ chơi này Hồ Hoan là cố ý thừa dịp người không chú ý, lấy ra, hắn tổng muốn đem nàng lấy ra dùng, dấu ở tiểu hoa động thiên có ý gì? Phân phó câu nói này, hắn liền đứng lên, đối Lăng Tiêu cùng Tô Tô Tô nói, "Chúng ta trở về đi." Đến mức hai kẹo xe mạ Hồ Hoan căn bản không có để ý tới. Mặc dù đối phương là tam giai đỉnh tiêm trước nghiệp giả, nhưng thân là hơn 700 năm lão công hồ ly, Tam giai, hắn sớm muộn cũng là, mà lại nhất định sẽ siêu việt trên đó. Có Chu Khâu sinh ra mặt, Hồ Hoan sẽ không lại đối hai cái xệ mạ xuất thủ, nhưng muốn nói hắn đối vị này trong mắt sáng mỹ nhân nhi có hảo cảm gì, vậy cũng là nói nhảm. Mọi người cơm cũng chưa từng ăn một lần, làm sao có thể có hảo cảm? Người khác mời, tại Hồ Hoan trong mắt, không tính cùng một chỗ ăn cơm xong. Huống chi lần này, mặc dù là Chu Khâu sinh ăn bài, nhưng có thể coi là hắn mời khách, hai cái xệ mạ là còn thiếu hắn một chầu. Hai cái xệ mạ mắt nhìn Hồ Hoan muốn đi, lấy hết dục khí, ngăn lại hắn, nói, những cái kia linh vật đối ta rất trọng yếu có thể hay không còn cho ta. Ta hiện tại cũng coi là ngài thủ hạ nhân viên, có những này linh vật, tất nhiên có thể làm sự tình càng có hiệu suất. Hồ Hoan tiện tay đem ba kiện linh vật đã đánh qua, theo hai cái xe mạ thác thân mà qua thời điểm, nhàn nhạt, nhạt nói một câu, ngươi muốn cảm tạ Khâu Sinh. Hai cái xe mạ có chút chán nản, thầm nghĩ, nếu không phải gặp được Chu Khâu Sinh, ta làm sao lại cùng ngươi một cái nhất giai bạo độ thấp kém. Hai cái xe mạ không biết, nếu như không có Chu Khâu Sinh, Hồ Hoan là nhất định sẽ không bỏ qua nàng, đầu này lao công hồ Ly Phi thường mang thủ. Hồ Hoan mang hai cái nữ hài tử, nên ngang về hiện đại văn học quán hắn tại chu khâu sinh địa phương ở một cả ngày trở về thời điểm đều là trộm tối tại hắn bước vào quán khu một sát na liền cảm thấy không khí khẩn trương bình thường chúng rỗng trừ học viên cơ hồ không có người về tử nhiều đến chiếc quân xa còn có mấy trăm tên trận địa sẵn sàng chiến sĩ hồ hoan mới xuất hiện lệnh hồ âm cũng liền xuất hiện ngăn cản muốn tới kiểm tra chiến sĩ đối hồ hoan nói đi theo ta hồ hoan ngược lại cũng biết mình chỉnh ra động tĩnh lớn như vậy là không thể nào tùy tiện quá quan dân mạng loại này ai lý ta thuyết lựa gạt một chút người bình thường còn có thể nhưng có chút bộ môn là có thể kiểm tra thực hư toàn bộ mạng lưới Hắn có hay không theo Chu Khâu sinh tại trên internet giao lưu, căn bản không gạt được những này ban ngành liên quan nhân viên kỹ thuật. Cái này có thể làm thế nào? Ta cả ngày nói Hồ Hoan, cũng rất mệt mỏi a. Suy nghĩ nhiều qua điểm đơn phần thời gian, Hồ Hoan một mặt xoắn xuýt, bị lệnh Hồ Âm mang đến một chỗ phòng học nhỏ, mặc dù là phòng học nhỏ, cũng có 2 300 trăm bình, đủ để cho 20, 30 người cùng một chỗ họp. Tại phòng họp chờ đợi hắn, là Nghiêm Linh Sắc cùng một đám mặc quân trang người, Nghiêm Linh Sắc nhìn thấy Hồ Hoan, rất có chủ nhiệm lớp uy nghiêm nói, "Ngươi nói một chút theo Chu Khâu sinh sự tình." Hồ Hoan ho nhẹ một tiếng, nói, "Hắn không để ta nói, nói là Nếu như ta tùy tiện nói lung tung, liền ngẫu nhiên quất giết mấy người." Hồ Hoan lúc nói lời này, mà không đổi sắc, khí không thở hững hụ, hắn thực tình cảm thấy, mình không nên cứ gọi Hồ Hoan, phải gọi Hồ Hoan. Nhưng cũng không được triệt, trừ Hồ Hoan, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ nói, mình là một đầu 700 năm lão hồ ly, bây giờ đã chuyển thế, liền muốn mang mấy trăm năm xảo trá trí tuệ, một lần nữa leo lên thế giới tri đỉnh. Những này nói thật ra ngoài, chỉ sợ những người này liền sẽ nghĩ lầm hắn điên mất, còn không bằng Hồ Hoan lại càng dễ để người tin tưởng, càng hợp logic. Hồ Hoan câu nói này, thật rất có kỉnh. Lúc đầu nghĩ muốn sống tốt để ra nghi vấn một phen, đến tận cùng Chu Khâu Sinh cùng hồi hoàn quan hệ thế nào, đều nói cái gì, thậm chí còn định ra một cái ít nhất 8 vạn chữ hội đàm kỳ yếu, muốn đem cái này bạn học nhỏ hào hào để ra nghi vấn một cái tỉ mỉ, ngọn nguồn ngọn nguồn rơi rơi, nhưng lại tất cả đều bị một câu nói kia cho triệt để san bằng. Chu Khâu Sinh là ai? Cùng cấp vũ giai, không thể trêu chọc, hung tàn bạo ngược, uyên thâm như biển. Dựa theo tin tức mới nhất, linh hồn giáo phái Tân Tấn Thập Nhị Pháp Vương một trong tí lơ mẹ, xâm nhập Chu Khâu Sinh công ty, liền không thể đi ra. Nhất là phách lối bá đạo là Chu Khâu Sinh nữ thư ký còn chủ động gọi điện thoại, cáo tri linh hồn giáo phái, người chính là chúng ta giết. Chuyện này, Thiêm Long Quân căn bản làm không được. Thực tế quá điên cuồng, mà lại căn cứ ban ngành liên quan, đối linh hồn giáo phái thông tin giám sát, linh hồn giáo phái tổng bộ biết được tin tức, cho phản hồi chỉ lệnh là, để chú kinh thành, cơ quan người, muốn ăn cái gì, tranh thủ thời gian ăn, nghĩ làm chút cái gì, tranh thủ thời gian làm, có cái gì tâm nguyện chưa dứt, phải nắm chặt chút thời gian đi làm. Tốt nhất thừa dịp sống, còn có khí, tới mới thời gian. Trước tiên đem gì chút viết. Chu Khâu Sinh huy, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Tiêm Long Quân mặc dù có ba vị tứ giai, thế nhưng tuyệt không muốn đắc tội như thế một vị đại lão. Nhất là vị này đại lão, chính là nhập cảnh một chuyến, theo Hồ Hoan ăn một bữa cơm, còn không hiểu thấu mở một công ty, liền phủi mông một cái trở về nước Mỹ. Người ta chẳng hề làm gì, mình nhất định phải kiếm chút chuyện, ép người ta ngẫu nhiên quất giết một người. Cái này không phải có người đầu góc xảy ra vấn đề sao? Huống chi, Chu Khâu sinh là số học gia, hắn nói ngẫu nhiên quất giết, chính là ngẫu nhiên quất giết, thật không nhất định rút đến ai trên đầu. Không người nào dám khẳng định Chu Khâu Sinh có thể hay không xuống tay với mình, nhưng cơ hồ tất cả mọi người khẳng định nếu như Chu Khâu Sinh xuống tay với bọn họ, bọn hắn tuyệt đối chết chắc, sẽ không có người sống sót. Linh Hồn Giáo Phái Tân Tấn Thập Nhị Pháp Vương một trong tỷ lờ mệt, chính là vết xe đổ. Vị này Tân Tấn Pháp Vương tại Nam Mỹ một vùng hung uy chi lấy, không gì sánh kịp, thậm chí thường xuyên có độc thân đối kháng cả một cái chức nghiệp giả thế lực tự động, dựa vào thân là Tam giai tà Linh vô số dị năng xuất đạo đến nay chưa bại một lần. Coi như thân là tứ giai nghiêm linh sắc cũng không dám nói mình theo vị này Tân Tấn Pháp Vương giao thủ có thể hay không thắng. Trước nghiệp giả ở giữa, cấp độ nghiền ép có, nhưng cấp dưới chiếm quyền chiến đấu cũng thường xuyên phát sinh. Một người như vậy, trực tiếp liền không có. Thậm chí, Chu Khâu Sinh còn để thư ký gọi điện thoại, cáo chi linh hồn giáo phái, người chính là ta giết, các ngươi dám phóng ngựa tới sao? Linh hồn giáo phái biểu hiện là, lão tử không dám, sợ. Một đám người nhìn chung quanh trong chốc lát, cũng không biết nên như thế nào tiến hành lần nói chuyện này. Nghiêm Linh sắc thấp giọng nói, kia liền không nói Chu Khâu Sinh, ngươi theo hệ sẽ mạ lại là thế nào lên xuống đột? Hồ Hoan lúc này mới nhớ tới, mình còn có như thế một việc sự tình. Hắn lúc đầu coi là loại chuyện này cấp trên biết cũng sẽ giống hắn xuất thủ đánh giết sở tạc tập đoàn chiến đấu tiểu đội một dạng, thay hắn che giấu được. bị hỏi tới theo hạc cát mạ quan hệ thế nào, trả lời thế nào, hồ hoan lung túng cười một tiếng, nói, nàng là chu khâu sinh người, ta không biết nàng, cho nên ra một điểm hiểu lầm. câu trả lời này có thể xưng tiên ý vô phùng, giọt nước không lọt. bởi vì, lúc này đi thăm dò, nhất định có thể tra được, chu khâu sinh mới mở công ty, người đại biểu pháp lý cùng tổng giám đốc chính là hạc cát mạ vị này trước hồng nhật tập đoàn chấp hành quan, đến mức chu khâu sinh cùng hồng nhật tập đoàn đến cùng là quan hệ như thế nào, như thế loạn thành một bầy tê dại đồ vật. Hồ Hoan mới không muốn đi giải thích, dù sao hắn nói không biết, ai cũng không thể biết hắn biết. Nghiên cứu những này đầy rối mạng lưới quan hệ, có thể hay không để chuyên nghiệp nghiên cứu viên, dụng tóc rơi thành chóp đầu, vậy liền chuyện không liên quan tới hắn. Nghiêm Linh sắc đống nhiên liền cảm giác, giống như không có gì tốt hỏi. Lúc này, bên cạnh một cái trung niên sĩ quan, cười nhẹ một tiếng, nói: "Hồ Hoan đường học, ngươi tại đặc biệt 25 ban tốt nghiệp, có suy nghĩ hay không đi qua chỗ à? Hồ Hoan kinh ngạc hỏi: "Không muốn về nguyên đơn vị sao?" Trung niên sĩ quan cười nói: "Làm sao có thể? Người nguyên đơn vị đã không có hồ sơ, ngươi tốt nghiệp liền muốn bị bí mật xử bán, đương nhiên không thể quay về." làm một gọi thương là cách mạng thế gia xuất thân từ đệ tin tưởng ngươi như cũ chọn toàn quân chúng ta cho ngươi mở chiêu mộ nhập ngũ văn viện vẫn như cũ là gia nhập tiềm lõa quân Hồ hoan một mặt chấn kinh hỏi ta không thể lên học sao trung niên sĩ quan bên cạnh một cái khuôn mặt lễ nghị lão sư bộ dáng người nói chúng ta trung ương nghiên cứu sở sẽ cho ngươi xuất cụ một phần văn viện để ngươi tham quân đồng thời có thể không chậm trễ việc học kinh thành sơ trung tùy ngươi chọn cao trung cũng là cử đi chỉ là đại học nhất định phải ghi danh chúng ta chỗ thuộc hạ viện trường học hối hoan do dự một chút thẩm nghĩ cái này cũng là vẫn được. Hắn cũng không phải rất cố chấp tại đọc sách, mà là hắn cũng không muốn thoát ly cuộc sống của người bình thường. Loại cuộc sống này tương đối nhẹ nhõm. Trong phòng học người, rõ ràng sớm có ăn ý, đối với hắn xử lý cũng sớm có dự án. Chỉ là mọi người cũng không nghĩ tới, Hồ Hoan như thế tính tình ôn hòa, trừ yêu cầu tiếp tục đọc sách, không có nói ra bất kỳ yêu cầu gì. Mấy cái quân trang trước sau mở miệng, hỏi một chút thường ngày, liền cùng nhau đứng dậy rời đi, cuối cùng phòng họp chỉ còn lại Nghiêm Linh Sắc, Hồ Hoan còn có vẫn luôn không có cơ hội nói lời nói lăng tiêu cùng Tô Tô Tô. Nghiêm Linh sắc thở dài, nói, lang tiêu tình huống đặc biệt, Tô Tô Tô ngươi hẳn là cũng sẽ bị rời nguyên đơn vị, đến Bắc Kinh bên này công việc." Tô Tô Tô vui mừng quá đỗi, từ địa phương chuyển nhập kinh thành, đây chính là chuyện tốt to lớn. Nàng liếc mắt nhìn Hồ Hoan, liền hiểu rõ ra, đây là mời hắn ăn cơm, được đến phúc báo. Nếu như ngày đó, nàng không có chủ động giúp Hồ Hoan soát phiếu ăn, Hồ Hoan cũng sẽ không mời nàng ăn cơm, cũng sẽ không có cơ hội tiếp xúc Chu Khâu Sinh. Làm theo Chu Khâu Sinh từng có tiếp xúc nhân viên, Tô Tô Tô địa vị bị nâng cao. Cấp trên ý tứ rất đơn giản, về sau gặp lại Chu Khâu Sinh, để cùng hắn cùng một chỗ ăn cơm xong Tô Tô Tô đi liên hệ, có thể so sánh một cái người xa lạ muốn an toàn quá nhiều. Tô Tô Tô đã coi như là đặc thù chuyên nghiệp nhân tài. Hồ Hoan thấy Nghiêm Linh Sắc, giống như cũng không có lời nào để nói, vội vàng theo vị này chủ nhiệm lớp cáo tử. Nghiêm Linh Sắc cũng không có giữ lại, chỉ là để hắn ngày mai nhất định không thể trốn học, cũng nên đi học cho giỏi. Lăng Tiêu không cùng Hồ Hoan cùng một chỗ, nàng là từ gia tộc trụ sở chạy đến, bây giờ trong nhà không biết muốn lo lắng nhiều, chỉ có thể về trước đi. Tô Tô Tô mặc dù hữu tâm, theo Hồ Hoan nói chút gì nhưng nhìn đến hồ Hoan trên mặt, cảm xúc rất kém cỏi, Phi Thường không muốn nói chuyện dáng vẻ, sáng suốt không hề nói gì, chỉ là cùng hắn nói một tiếng ngủ ngon. Hồ Hoan trở lại mình ký túc xá, nhất khẩu khí nằm ở trên giường. Mặc dù hôm nay theo lão bằng hưu gặp mặt rất vui vẻ, nhưng muốn ứng phó các lộ đề ra nghi vấn, chính là tại quá mệt mỏi. Hồ Hoan cảm thấy thân phận của mình ẩn tàng không được quá lâu, dù sao các loại sơ hở nhiều lắm. Hắn trên giường chăn trọc, chính là ngủ không được, trước muốn đi vào tiểu ba đầu tiên, lại cũng không biết đi vào có thể làm gì. hồ Hoan cuối cùng nhắm hai mắt lại. Lâm phủ đùi đã lâu huyền tiền biến hóa thuật, từ trong trí nhớ điều ra, tiên lặng nghiệm tụng, bắt đầu nếm thử, chuyển thế đến nay lần thứ nhất luyện khí. Cứ việc nguyên khí đang thức tỉnh, nhưng thế giới này nguyên khí như cũng cực độ suy bại, còn so ra kém Hỏa hoan xuống núi thời điểm. Nhất là cái niên đại này, nguyên khí là khôi phục, linh lực cũng càng vì bành trướng, so nguyên khí đầy đủ gấp 10 linh lực, mỗi giờ mỗi khắc đều đang quấy giãy tu hành. Duy nhất cũng may, mấy trăm năm trước, Hỏa Hoang đối mặt loại tình huống này thuốc thủ vô sách, thậm chí thường xuyên lại bởi vì không quá hút vào linh khí quá lượng, tạo thành thân thể biến dị, còn phải tân tân khổ khổ đi chữa trị nhưng bây giờ hắn chẳng những tinh thông cổ điện pháp, cũng là tân pháp tông sư, có thể để La Quy La Mã, kệ xạ quy kệ xạ, nguyên khí lấy huyền thiên biến hóa thuật thao túng, linh lực lấy nguyên hư pháp hóa nạn, đưa vào hư minh hỏa hoàn bên trong. Bất chi bất giác, chính là một đêm trôi qua. Hồ Hoan mở mắt ra, chờ trong chốc lát, không đợi được Lăng Tiêu đến gõ cửa đưa bữa sáng, có chút đề bài, hắn cũng cũng không muốn lại đi nhà ăn, liền dứt khoát đợi đến giờ đi học mới xuống lầu. Có thể xuống lầu sau, Hồ Hoan lại phát hiện, căn bản không có một cái đồng học, hắn không nghĩ ra một hồi lâu, lúc này mới đi tìm Thất ban trưởng. Tiêu Kiếm Tăng đang đánh đóng vai mình, hiển nhiên là chuẩn bị đi ra ngoài. Hồ Hoan nhìn thấy Tiêu Kiếm Tăng, một mặt hôm nay lão tử không đi học biểu lộ, nhịn không được kinh ngạc nói, "Thất ban trưởng, ngươi hôm nay thế mà muốn chạy trốn quá." Tiêu Kiếm Tăng một mặt cổ quái, nhịn không được nói, "Hôm nay nghỉ ngơi a." Hồ Hoan đồng học, ngươi bình thường không lên lớp, trốn học so với ai khác đều chịu khó, làm sao hôm nay lại muốn lên lớp rồi? Ngươi đây là quất cái gì rõ a?" Hồ Hoan kinh ngạc nói, "Hôm nay là ngày 15 tháng 3, thứ hai a." Tiêu Kiếm Tăng ha ha cười nói, "Chuyện ngày hôm qua quá lớn, cho nên cấp trên quyết định hôm nay cũng nghỉ ngơi một ngày, không ai nói cho người sao?" Hôm qua nghiêm linh xuất hiện nhiên cũng vắng đầu, thế mà còn nhắc nhở hắn không muốn trốn học, bởi vậy có thể thấy được, vị này chủ nhiệm lớp bị cái này học sinh làm áp lực lớn bao nhiêu. Hồ Hoan ngượng ngùng hỏi một câu, "Tiêu ca, ngươi cái này là muốn đi đâu?" Tiêu Kiếm Tăng không cần nghĩ ngợi đáp, "Ta đi cùng Lý Tâm La, Tô sát dạo phố." Hồ Hoan hỏi, mang ta một cái thôi. Tiêu Kiếm Tăng ha ha một tiếng, nói, "Ngươi muốn mời khách, ta liền dẫn ngươi đi." Hồ Hoan không chút do dự nói, vậy khẳng định không có vấn đề, ta cho mọi người chọn một cái tốt nhất tiệm ăn. Tiêu Kiếm Tăng thấy Hồ Hoan đáp ứng sảng khoái, đáy lòng cũng nổi lên nghi ngờ, trong lòng thầm nghĩ: Hồi hôm nay là thế nào rồi? Thế mà lại còn mời khách rồi. Lớn Thái Dương từ phía bắc ra tới rồi sao? Hay là cái này đổ chó hoang thế giới muốn bị các mô bị dị rồi. Hồ Hoan thầm nghĩ, Hồng nhận tập đoàn ở đâu quán rượu đến? Tùy tiện xách người ra tới trả tiền, hẳn là phúc của bọn hắn bao a. Chương 28, ban ngày không khắp nơi, Thanh Xuân vừa từ trước đến nay. Tiêu Kiếm tăng chợt nhớ tới một sự kiện, nói, ngươi không phải bị chủ nhiệm lớp cấm tóc sao? Hồ Hoan gãi gãi đầu, hắn cũng nhớ tới đến chuyện này, hôm qua theo Chu Khâu sinh đi ra ngoài chơi quá này, thế mà đem cái này xóa cấp pin đi rồi. Hôm qua Nghiêm linh sắc là bởi vì Chu Khâu sinh xuất hiện, căn bản không có cách nào ngăn cản, cũng không phải là liền cho Hồ Hoan mở lệnh cấm. Kỳ thật, không có Chu Khâu sinh ở bên người, Hồ Hoan cũng có chút mà mau, dù sao hắn hiện tại chính là nhất giai bạo đồ, vạn nhất lại bị ai cho tập kích một chút, chết chẳng phải là hoang luồng. Hồ Hoan do dự trong chốc lát, đong nhiên nhiều một ý kiến, hắn hương phấn nói, ta có biện pháp. Ta đi cấp hai cái xe mạ gọi điện thoại, để nàng lại đem mấy tên thủ hạ mang lên, có chí ít hai vị tam gia trở lên làm bạo bạ tiêu, nghiêm lão sư tất nhiên sẽ không lại lo lắng an toàn của ta. Tiêu Kiếm tăng một mặt kinh hãi, thật lâu mới hỏi một câu, Hồ Hoan, ngươi là chó sao? Hồ Hoan đương nhiên hồi đáp, "Không phải, thất ban trưởng ngươi nói gì vậy? Vũ Lục Chiến hưu a." Tiêu Kiếm Tăng kêu lên, "Ngươi không phải chó, sao có thể làm ra như thế chó sự tình? Gọi hai cái xẻ mạ cùng thủ hạ của nàng đến cấp ngươi làm bảo tiêu, ngươi là thế nào nghĩ ra được? Thiên tài như vậy chú ý. Ngươi liền không lo lắng, bọn hắn chuyển tay đem ngươi giữ rồi." Hồ Hoan lòng tin 10 phần nói, "Sẽ không, ngươi phải tin tưởng nhân phẩm của ta, ta người này." Tiêu Kiếm Tăng đoạn một câu, bình Sinh ăn trực chưa từng thất thủ. Là ngươi đi." Hồ Hoan sờ sờ cằm của mình, hỏi, "Tại Tiêu ca trong mắt, ta chính là loại người này sao?" Tiêu Kiếm Tăng điên cuồng gật đầu, coi như đem tiểu tóc làm loạn, cũng không quan tâm, mặc dù hắn một đầu tóc ngắn, căn bản không có kiểu tóc có thể nói. Hồ Hoan thở dài, nói, nói tóm lại, ta mời khách, các ngươi có đi hay không? Tiêu Kiếm Tăng còn không nói chuyện, liền nghe tới trong hành lang truyền đến Lý Tâm La thanh âm, "Đi, làm sao không đi?" Hồ Hoan đồng học ngươi mời khách, chúng ta còn chưa thấy qua. Lý Tâm La cùng Tô Sắc đi đến, Tiêu Kiếm Tăng cho Hồ Hoan một cái ánh mắt, để hắn tự giải quyết cho tốt. Dù sao hắn là không tin, Hồ Hoan sẽ mời khách. Tất cả mọi người là một cái bộ đội bình, trong tay ai có tiền hay không, còn có thể không biết sao? Mặc dù lần trước Hồ Hoan lấy ra một khoản tiền cho chiến hưu gia thuộc, nhưng khoản tiền kia, Tiêu Kiếm Tăng nhưng thật ra là biết đến, thời điểm đó Hồ Hoan vẫn luôn có người chú ý. Hiện tại Hồ Hoan trên thân theo mình một dạng không có tiền, Tiêu Kiếm Tăng đối với chuyện này có 12 thành nắm chắc. Cái này 12 thành nắm chắc, 10 thành là biết Hồ Hoan kinh tế tình huống, thêm ra 2 thành là đối Hồ Hoan nhất quán nhân phẩm khẳng định. Hồ Hoan cười ha hả theo hai cái nữ đồng học chào hỏi một tiếng, bốn người vừa ra cửa, liền thấy Tô Tô Tô cùng mấy cái nữ đồng học cùng một chỗ, Hồ Hoan đương nhiên chào hỏi một tiếng, cùng đi ăn cơm, ta mời khách. Tiêu Kiếm Tăng khá là không đành lòng xem tiếp đi. Hắn cực kỳ muốn biết, Hồ Hoan đến tụt cùng làm sao cái kết thúc. Tô Tô Tô do dự một chút, liền thấp giọng nói, "Hôm qua ngươi mời ta, không bằng hôm nay ta đến mời đi." Tiêu Kiếm tăng thật giống như ngồi xe cắp treo, lúc đầu tưởng rằng hướng phía dưới, nơi nào nghĩ đến lại dậy vọt cấp trên. Hồ Hoan đây là trong thai mang cái cơm chùa kỳ tài Thiên Phú dị năng sao? Cũng là, trong nhà thời điểm, liền nghe nói, hắn có thể ăn vào lộc vân vân bánh bao. Hồ Hoan vung tay lên, kêu lên, "Chúng ta hôm nay thương lượng xong, lần sau lại để cho Tô Tô Tô đồng học mời lại, lần này trước ta đến." Tô Tô Tô bên người mấy cái nữ đồng học, đều có chút tiểu hứng phấn khuyến khích nàng tranh thủ thời gian đáp ứng. Tô Tô Tô cũng cảm thấy mình không đáp ứng, tựa hồ không tốt lắm, liền cười tủm tỉm nói, vậy liền cùng đi. Hồ hoan mang một đoàn nữ đồng học đi trước dưới lầu phòng thường trực, cho hai ca xe mạ gọi một cú điện thoại. Hai ca xe mạ tiếp vào cái này không thể tưởng tượng điện thoại, cả người làng ngốc. nàng dù sao cũng là hồng nhật tập đoàn chấp hành quan, tam giai đỉnh tiêm trước nghiệp giả, trên quốc tế đều có danh thanh, kim hoa tức cũng không phải một con chim, mà là tiếng tâm lừng lấy khủng bố danh hiệu. cái này liền luôn là tới, muốn cho người trả tiền rồi. Hai ca xe chính muốn cự tuyệt hồ hoan lại đồi thêm một câu, nói. Ta còn ngươi ba kiện linh vật, ăn ngươi hai ba trăm bữa cơm, không coi là nhiều sao? Hai cái xe mạ kèm chút liền bị câu nói này nẹn chết. Linh vật giá trị không thể đánh giá, đừng bảo là ba kiện, coi như một kiện cũng đáng được ăn được mấy trăm đống nhiên, nhưng là hai cái sẹ mạ trong lòng điên cuồng mắng, ngươi chẳng lẽ không biết cái này ba kiện linh vật là thế nào đến? Kia là ngươi xâm nhập gian phòng của ta trốn đi. Hai cái xe mạ nhẫn lại nhẫn, cuối cùng vẫn là nhàn nhạt nói một câu, tốt à, bữa này ta mời. Hồ hoan lại bổ sung một câu, ta hiện tại thường xuyên sẽ bị đuổi giết, ngươi lại nhiều mang mấy tên thủ hạ, như cái kia sẽ thao túng cái bóng mát. Hai cái xe mạ nhìn không được đối hồ Hoan một câu, ngươi liền không sợ, mắt giết ngươi. Hồ Hoan cười ha ha, nói, Chu Khâu sinh đã cho ta, mắt gia tộc danh sách, thật lớn bằng hàng lại có 4 500 miệng. Hắn muốn cả nhà chết hết, tiện thể mang hộ bên trên toàn bộ Hồng Nhật tập đoàn, cá nhân ta nho nhỏ hy sinh một chút, cũng không quan trọng. Hai cái xe mạ chỉ cảm thấy một cỗ hỏa diễm tại đốt, trực tiếp đặt điện thoại, đi xuống lầu gọi thủ hạ. Hồ Hoan cũng không phải cáo mượn oai hùng, năm đó làm đại yêu quái thời điểm, loại chuyện này, chính hắn cũng làm được nhiều. Để điện thoại xuống, Hồ Hoan nhắc tới một câu, hay là phải giết cái đồ chơi này? Lão Hồ Ly vẫn luôn thủ rất dai. Không có qua nửa giờ, hai cái xe mạ liền lái xe tới, nàng mang năm chiếc xe, thuần một sắc xa hoa hình xe con. Rất nhiều học viên bình sinh liền chưa làm qua loại này cấp bậc xe con, nhất là nữ đồng học nhóm, chỉ là ngồi cái xe liền đều vui vẻ không được, cũng không biết ai lên cái đầu, liền có người thành thúy hát lên cả đến. Hồ Hoan cùng Tiêu Kiếm Tăng đều tại hai cái xe mạ trên xe, Hồ Hoan mặc dù nghe phía sau xe có người ca hát, nhưng lại một chút hứng thú cũng không, chính là cảm khái một chút thanh xuân mỹ hảo, liền nằm tại trên ghế ngồi trơ mắt. Hai cái xe mạ an bài một nhà, hoàn cảnh coi như không tệ tiệc đứng sảnh cũng không phải nàng muốn tiết kiệm, nhà này phòng ăn người đồng đều 500 trở lên, nhiều người như vậy tiêu phí cường độ cũng không thấp, chủ yếu là Hồ Hoan Lâm thời gọi người, nàng không kịp an bài địa phương khác. Hai cái xe mà cũng không phải là kinh thành địa lỗ xa, chuyện này khả năng đổi trương minh vũ, hoặc là ngô việt tiện tay liền có thể an bài, nàng có thể lâm thời tìm ra như thế một nhà để đứng, đã coi như là rất không tệ. Đến phòng ăn, hai cái xe mà mang đám người đi vào trong, Hồ Hoan thoáng lạc hậu nửa bước, liếc mắt nhìn, một mặt hợp hực mát, Đống nhiên hỏi một câu, ngươi tử trong tay hai tiếp công việc. Mắt lạnh hừ một tiếng, chúng ta dòng này, cũng nên giữ chữ tín, ta sẽ không cung cấp hộ khách tin tức. Hồi hoan cười tủm tỉm nói, tốt gọi ngươi mới được. Ta người này làm việc lưỡng cực phân hóa, đối đãi bằng hữu nhất quán giảng nguyên tắc; đối đãi địch nhân, nhất quán không từ thủ đoạn. mắt đống nhiên liền giận này mình dùng mình một cái. Chương 28.5 mươi năm, quyển mạn tổng kết. Quyển thứ nhất quyển tên Hưu Hổ Tuy Tuy, Tuy Tuy là công hồ ly tìm phối ngô dáng vẻ. Một quyển này viết tương đối thuần thiết, chủ yếu là muốn định vị nhạc dạo. Ta trước kia xưa nay không viết thông thường hí, cái này là lần đầu tiên nếm thử viết thường ngày. Nói như thế nào đây, viết khá được đi. Quyển thứ hai quyển tên bạo Đồ Trước Niệm Đồ, mở sách chính là nhập chức, cùng khôi phục ký ức. Đây đều là mở thư trước liền dự tính tốt tiết tấu, vẫn như cũng là lấy thường ngày cùng trải bối cảnh làm chủ. Từng chút từng chút ném ra Thái Bình Thiên binh quá khứ, còn có toàn bộ thế giới lớn bộ dáng. Lần thứ nhất đến thử, một ngày một ngày dựa theo thời gian đẩy kịch bản cách viết, trước kia thật chưa có thử qua. Một quyển này bắt đầu lên cung, sách mới thành tích, mọi người cũng đều nhìn thấy. So trước kia viết 10 vài cuốn sách, thành tích đều tốt như vậy ném một cái ném. Mở quyển sách này trước đó cực kỳ thấp vọng, bởi vì đoạn thời gian trước đều ngồi ở bệnh viện, đã không có cái gì sáng tác trạng thái mỗi lần mở ra văn kiện, liền cảm giác mình hoàn toàn sẽ không biết đồ vật, thậm chí nhìn chữ hắn đều sẽ cảm giác đến lạ lắm. Viết đến quyển thứ hai, duy nhất cảm giác cũng không tệ lắm, chính là khôi phục sáng tác trạng thái. Quyển sách này ta hẳn là sẽ theo một kiếm trạng phá cựu trùng tiên cùng toàn chức võ thần khi đó một dạng, cơ bản không có quy canh. Một mực viết đến hoàn mỹ kết thúc công việc. Quyển ba bắt đầu kịch bản sẽ kéo căng, quay chung quanh tranh đoạt khôi phục linh từ nhãn, khung cảnh chiến đấu sẽ nhiều hơn một chút. Bởi vì hồ hoan thực lực vẫn còn tương đối kém, đánh không gian nghiền ép đấu chi đấu dũng đều chiếm một nửa đi. Cảm tạ các vị độc giả thân mến ủng hộ. Cảm tạ, phương Đông chủ hơi nước cây tiên nhân cầu tử tiêu giông thư hữu hai không hai ô tổn thương trọng lần vô dụng mảnh vụn linh hồn độc cô tàn tiểu niệm lục thủ thư hữu hai không hai ngư lão quái còn ba không phải ruột mấy vị manh chủ cùng tất cả khen thưởng cùng đặt mua tiên hồ huynh đệ tỷ muội nơi này tạ ơn đặc biệt cảm tạ đến tự biết hồ cùng bê đứng huynh đệ tỷ muội không có các ngươi ủng hộ thủ đặt trước ta hẳn là lấy không được thủ đặt trước phá vạn cái kia vườn trường nói tóm lại cố gắng cầu cái người phiếu cùng tất giữ đặt mua đường có đội kịch bản giữa đường là được coi thì vững biệt trước một toàn cầu đệ nhất ngũ linh tuyển nhãn khôi phục tại bắc bình thành phố các mô tinh dân tục nghiên cứu hội phong bế khu vạn vật chi ảnh bên trong tượng hồ tuyên cổ bất biến hai màu trắng đen đông nhiên sinh ra kỳ dị biến hóa một đạo ngân sắc linh quang đỉnh núi liền tiêu giống như một đạo nho nhỏ vòi rồng bình đi lên một mực sung kích đến cao mấy chục mét bầu trời không biết có bao nhiêu dị yêu ở trong nháy mắt này như bị điên từ bốn phương tám hướng hướng ngân quang ngút trời địa phương dũng manh lao tới tại đồng dạng nháy mắt cơ hồ toàn bộ kinh thành chức nghiệp giả đều sinh ra vi diệu cảm ứng đang dùng cơm hồ hoàn cũng là trong lòng nghiêm nghị, nhịn không được hướng mình quen thuộc nhất chỗ kia phong bế khu nhìn lại, cứ việc hắn ánh mắt, căn bản không có khả năng xuyên thấu mấy chục chắn từ đây, nhìn thấy như vậy nơi xa xôi, Hải Cả Sẽ Mạ cùng mát, hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, Hải Cả Sẽ Mạ lập tức liền đối hồ Hoan nói, ta đi đem giấy tính tiền kết, có chút sự tình đi trước một bước, các ngươi từ từ ăn. Cũng không đợi hồ Hoan trả lời, Hải Cả Sẽ Mạ liền cùng mát vội vàng mà đi. Hồ Hoan có chút meo lại hai mắt, đối lăng Tiêu, Tiêu Kiếm Tăng, Lý Tâm La, Tô Sắc, Tô Tô Tô nói, chúng ta tiếp tục ăn đi. Có chút khâu sinh thông khí, hồ Hoan lại là tối cổ đến một nhóm kia tu hành giả. Hán đương nhiên biết xảy ra chuyện gì, thế mà thật có linh tuyển nhãn phối phục, hơn nữa còn là xuất hiện ở mình quen thuộc nhất địa phương. Cơ hồ là 5 phút không đến, liền có một đám chức nghiệp giả xâm nhập Bắc Bình thành phố cấp mô tinh dân tộc nghiên cứu hội kia một chỗ phong bế khu, đồng thời từ cái kia cửa vào, tiến vào vạn vật chi ảnh. 7 phút thời điểm, có một đội binh sĩ xâm nhập vạn vật chi ảnh. 10 phút thời điểm, đã có 9 nhóm người xâm nhập đi vào. Hai cái sầy cùng mát, mang hồng nhật tập đoàn người, tại hơn 10 phút thời điểm, cũng đuổi tới Bắc Bình thành phố cấp mô tinh dân tộc nghiên cứu hội. Trong vòng một cách giờ, ít nhất có 30 chi chức nghiệp giả tạo thành đội ngũ tiến vào vạn vật chi ảnh. Toàn cầu xếp hạng cao nhất chức nghiệp giả đội ngũ, bao quát đỉnh tiêm đại quốc, cùng siêu cử hình xuyên quốc gia tập đoàn, đều phái ra đội ngũ của mình. Hồ Hoan bọn hắn thành thơ thành thơ ăn hơn 2 giờ, Hồ Hoan đương nhiên bảo trì bình thản, nhưng Lăng Tiêu cùng Tiêu Kiếm Tăng đều có chút nôn nóng làm chức nghiệp giả cùng giác tỉnh giả, hai người đều có cảm ứng, cái trước cảm ứng cực độ mấy liệt, cái song là chỗ chức trách, thân là công nhân, luôn cảm giác mình nên làm chút gì, cho nên hai người cực lực yêu cầu về trước đi hiện đại văn học quán. Hồ Hoan cũng cô chấp bất quá bọn hắn, chỉ có thể mọi người cùng nhau trở về. Bọn hắn vừa vớ bước vào hiện đại văn học quán liên thấy từng đội từng đội xe cho quân đội. nghiêm linh sắc cùng lệnh hồ âm đang đợi các học viên trở về. nghiêm linh sắc nhìn thấy hồ hoan bọn hắn trở về. quát cấp trên có mệnh lệnh, các ngươi sẽ tạm thời tiến vào thực chiến diễn kịch, đi theo tiềm lòng quân thứ 6 danh từ bắc bình thành phố các mô tinh dân tộc nghiên cứu hội lối vào, tiến vào vạn vật chi ảnh. mục tiêu là tìm tới một luồng linh khí tràn đầy nước suối, đồng thời bảo hộ nó. thẳng đến viện quân đến. các ngươi chi đội ngũ này, từ lệnh hồ âm dẫn đội, hắn là các ngươi trực thuộc trường quan, bất luận kẻ nào đều không được làm trái kỷ luật. nghiêm linh sắc lời nhắn nhủ vô cùng đơn giản, có thể càng là đơn giản, đã nói lên sự tình càng là khẩn cấp tình huống càng là nghiêm trọng. Tiềm Long Quân tại phát hiện, linh Tuyển nhãn xuất hiện thời điểm, đã tới không kịp ngăn cản quốc gia khác cùng xuyên quốc gia tổ chức chức nghiệp giả đội ngũ, xâm nhập vạn vật chi ảnh. Chỉ có thể một phương diện điều chức nghiệp giả, một phương diện đem trong tay tất cả lực lượng đều đầu nhập đi vào, đặc biệt 25 ban 57 học viên, cơ hồ đều là giác tỉnh giả, còn có hơn 10 tên chức nghiệp giả, đương nhiên sẽ bị điều động, đồng thời đầu nhập tranh đoạt linh Tuyển nhãn chiến đấu. Những học viên này đều đến từ các nơi Tiềm Long Quân, nhận qua quân sự hóa huấn luyện, ngược lại là rất nhanh liền thay đổi y phục tác chiến, đồng thời linh vũ khí, ngồi lên xe cho quân đội, mấy phút liền có một chiếc quân xa xuất phát. Hồ Hoan ôm một khẩu AK47, nhịn không được hỏi, làm sao đem chúng ta cũng điều động rồi? Lệnh Hồ Âm lạnh lùng nói, chúng ta Tiềm Long Quân, cũng chỉ có mấy trăm mét trước nghiệp giả, bình thường đều phân tán cả nước các nơi, giám thị các nơi phong bế khu. Tại kinh thành chỉ có mấy chục người, bây giờ cũng đều phái đi vào, đặc biệt 25 bàn có 17 tên trước nghiệp giả, là gần nhất cũng sức chiến đấu mạnh nhất một chi bộ đội, không điều động chúng ta, còn có thể điều động ai? Hồ Hoan bình thường thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này, lúc này hắn cũng phản ứng lại, Tiềm Long Quân mặc dù thu nạp đại đa số giác tỉnh giả cùng trước nghiệp giả, Nhưng bình thường cần phân biệt đóng giữ các nơi, gặp được tình huống khẩn cấp, coi như lâm thời điều nhân thủ, cũng là cần thời gian. Bọn hắn đặc biệt 25 bàn, thuận tiện như vậy điều động, có thể lập tức đầu nhập chiến đấu, mà lại có hơn 10 tên chức nghiệp giả bộ đội tinh nhuệ, làm sao có thể không đếm xỉa đến. Hồ Hoan chợt nhớ tới, Chu Khâu sinh từng thuyết phục hắn, thừa cơ làm một chút linh tuyển, mau chóng tăng thực lực lên. Hắn hơi hoạt động một chút tay chân, có một loại xúc động, chính là muốn tại lần này linh tuyển chi chiến bên trong, dốc hết toàn lực, đã không còn giữ lại. Đội xe rất nhanh liền đến Bắc Bình thành phố cấp mô tinh dân tộc Nghiên cứu hội, nơi này Hồ Hoan đến qua nhiều lần, ngược lại được cho người sành sỏi, hắn xung phong nhận việc, thay mọi người mở ra thông đạo. Lần này, tiềm Long Quân cơ hồ đem chủ lực đều phái ra. Hồ Hoan bọn hắn một cái tỉnh, cũng chỉ có một cái liên đội, tinh thành mặc dù đóng quân tiềm Long Quân so với bọn hắn bên kia muốn bao nhiêu, nhưng còn muốn lưu một bộ phận đóng giữ dự Hà hàng cho nên cái này doanh cấp chỉ có thể điều ra hơn phân nửa binh lực. Đi theo Hồ Hoan bọn hắn chính là một cái cấp đại đội đơn vị, trừ lệnh Hồ Âm, Hồ Hoan, Tiêu Kiếm Tăng, Lý Tâm La, Tô Sắc, Tô Tô Tô cùng làm tiêu, còn có mười mấy học viên trong đó hơn phân nửa đều là nữ đồng học cái này hơn 100 người tiến vào vạn vật chi ảnh rất nhiều người đều bày biện ra đến không thích hướng trạng thái liền ngay cả hồ hoan đều hơi có chút mê muội lệnh hồ âm lông mày níu lại thấp giọng nói thật dày đặc linh khí hồ hoan cũng có thể cảm ứng được nơi này so mấy lần trước tới linh cơ tràn đầy còn mang theo một cỗ cảm giác kỳ dị cho nên mọi người liền tựa như tục xương say giữa một dạng bởi vì linh lực quá dồi dào dẫn đến không thích đứng hồ hoan tiện vận nguyên hư pháp đem vạn vật chi ảnh bên trong linh cơ không ngừng hút vào đưa vào hư minh hỏa hoàng bên trong rất nhanh liền để cho mình một lần nữa đạt thành một loại vi diệu cân bằng trước hết nhất khôi phục lại Hồ hoan tại hơi hơi do dự qua đi đem thể nội vật thần thay đổi lưu lại một trường hấp huyết đẳng chuẩn bị bất cứ tình huống nào mặt khác một trường đổi man lực cự hầu bảy lúc đầu bị hải cỡi đánh thành tàn phế ba con man lực cự hầu tại như thế tràn đầy linh lực quán thâu xuống trước sau khôi phục tràn đầy sinh cơ tại hồ hoan cô ý thi triển xuống ba đầu man lực cự hầu bị phóng thích ra ngoài mặc dù tiến vào vạn vật chi ảnh nhưng bọn này chiến sĩ còn cần tướng lệnh hồ âm cũng không phải người lỗ mãng cho nên cũng không có vượt lên trước hành động mà là phái ra lính chính xác Hồ Hoan thừa dịp đại bộ đội nguyên liệu đóng giữ cơ hội, điều khiển ba đầu man lực cự hầu, thẳng đến linh lực nhất dư thừa phương hướng. Hồ Hoan từng có kinh nghiệm lần trước, trên nửa đường còn để cái này, ba đầu cự hầu bẻ gãy vài cọng cây nhỏ, kiếm ba cây thô thô cô đồng. Chương 2, mới man lực cự hầu bảy, gôn dạ giờ. Man lực cự hầu thân cao vượt qua 5m, tại vạn vật chi ảnh bên trong, là phi thường làm cho người chú mục tồn tại. Hồ Hoan kỳ thật rất muốn, làm một đám tiểu côn trùng, biết bay cái chủng loại kia, đi điều tra đi tình, làm sao hắn thực khí trùng bảy cùng phi lân, đều không có chức năng này chỉ có thể đem ba con lốc lớn cao đô, đặc biệt nhận người man lực cự hầu đường lính chính sát sai sự. Cái đồ chơi này chuyên nghiệp tương đương không giống. Đánh cái so sánh, liền giống với làm ba chiếc xe tăng đi làm chiến trường chính sát, chính sát không có điều tra trinh sát đến địch nhân không biết, phản chính tự mình khẳng định là bị địch nhân biết. Hồ Hoan thao túng ba con man lực cự hầu, một đường phi nước đại, không có được bao lâu, liền gặp một đám dị yêu, một mặt lăn lăn lộn lộn chầm giết, một mặt hướng cùng một cái phương hướng phi nước đại. Bọn này dị yêu cái gì chủ loại đều có, nhưng để Hồ Hoan hai mắt tỏa sáng chính là, thế mà cũng có một đầu man lực cự hầu. Đầu này man lực cự hầu bị cũng không biết cái gì gì yêu trọng thường, khá là thoi thoát, toàn thân đen nhánh lông dài, phía trên tất cả đều là nhàn nhạt hắc khí. Hồ Hoan thoáng suy nghĩ một chút, liền thao túng ba đầu man lực cự hầu, vây quanh xông vào bọn này dị yêu ở trong, làm sinh lực quân, bọn chúng vùng vẫy thô thô công động, tả hữu quăng ngang, để trận này hỗn loạn chiến đấu, xuất hiện nho nhỏ bạo động. Bị đánh toàn thân buộc lên hắc khí đầu kia lông đen cự hầu, thoáng thở dốc, chính muốn tiếp tục hướng phía trước phương phi nước đại, liền bị một đầu tóc vàng cự hầu một gậy vung mạnh tại hạ chi bên trên, đánh ngã nhào một cái, cắm trên mặt đất. Hoan cũng không phải đến đánh nhau cũng không phải vì trợ giúp đồng loại, hắn theo một con khỉ là cái gì đồng loại. đem lông đen cự hầu vung mạnh ngược lại, hồ hoan liền rời khỏi chiến đấu, cũng theo bọn này dị yêu kéo dài khoảng cách. hắn đưa mắt nhìn đám kia dị yêu, như cũ hướng một phương hướng nào đó phi nước đại, như cũ chiến đấu rối tinh rối mù, liền thao túng ba con man lực cự hầu, vây lên đầu kia lông đen. đầu này lông đen cự hầu cũng hống một tiếng, đang muốn theo đồng loại đánh cái ngọt ngào chào hỏi, nên đón nó lại là một trận mưa to gió lớn, cây vậy lớn. hối hoan thao túng cái này ba con man lực cự hầu, đem đầu này lông đen cự hầu vung mạnh một cái nửa chết nửa sống, thoi thoát xác định chỉ còn lại sau cùng nữa sức lực, tí máu cũng thấy đấy. Lúc này mới tại địa phương bí ẩn đào một cái hố to, đem cái này lông đen cự hầu cho vào, chỉ lưu lại một tia tia ra đầu. Lệnh hồ âm bên này tại thoáng chỉnh đốn qua đi, cũng chỉ huy bộ đội hướng khôi phục linh tuyển phương hướng xuất phát. Chỗ này phong bê khu, khắp nơi đều là cổ thụ che trời, căn bản không thích hợp bộ đội cơ giới triển hai Lần trước lăng ra ba người lái xe thì đến, ô tô tại chỗ liền thả neo. Làm kinh thành tiềm long quân, đương nhiên biết tình huống này, cho nên lệnh hồ âm cũng không có đem phương tiện giao thông mang vào, chỉ là để mỗi người đều có 7 ngày cấp dưỡng. Lệnh hồ âm khá là lo lắng, bởi vì chỗ này phong bế khu đang không ngừng quyết trường trong linh giác tu chỉnh như thế một hồi, phương xa buộc phát linh khí hay tâm, thế mà càng ngày càng xa. Loại hiện tượng này nhưng không là chuyện gì tốt. Chi này tiềm long quân xuất phát, hơn 2 giờ sau, hồ hoan liền lặng lẽ thoát ly đội ngũ, đi tới mình để ba đầu man lực cự hầu trôn xuống bảo tàng địa phương. Hắn sờ sờ trôn dưới đất, chỉ để lại ra đầu lông đen cự hầu, một cái vật thần vật vô xuống đi, trong tay lập tức nhiều một trương vật thần hệ. Hồ hoan thử một cái kết hợp, vài giây sau, trong tay hắn tấm kia man lực cự hầu bảy liền từ bốn cái khí biến thành năm có khí. Hồ Hoan đem Tân Thu Long đen cự hầu cũng thả thả ra, khiến hắn đuổi theo, mình ba cái cùng thị. Hồ Hoan lặng lẽ về đơn vị, trong lòng thầm nghĩ, lặng lẽ thu thập mấy trương vật thần thể cũng có trợ giúp tăng trưởng sức chiến đấu. Đây cũng là cái cơ hội tốt. Hồ Hoan nếu là muốn gia tăng sức chiến đấu, nhanh nhất phương thức, đương nhiên là chế tạo vật thần thể. Chỉ là vật thần thể chế tạo kỹ thuật bên trên không có quá nhiều vấn đề, nguyên liệu lại đại đại khan hiếm. Hồ Hoan cũng không có quá nhiều cơ hội, chui vào phong bế khu, lần này muốn thời gian dài tại vạn vật chi ảnh bên trong tác chiến, với hắn mà nói, quả thực tựa như đem tiểu hồ ly nốt tại ổ gà bên trong. Thực tế không nên quá thoải mái. Long đen cự hầu rất nhanh liền theo ba con cùng khí tụ hợp, bốn đầu man lực cự hầu liền khá là trùng trùng điểm điểm khí thế. Hồi hoan vẫn luôn ghét bỏ, trước này vật thần thể sức chiến đấu không đủ, cũng không có gì nạc thiếu, cho nên sử dụng tỷ lệ cứ ít. Sử dụng mấy lần, chiến đấu phát huy cũng là bình thường, cơ hồ không có đánh thắng qua cái gì chiến đấu, nhất là bị hải tử đánh nổ một lần kia, để hắn đối man lực cự hầu bảy triệt để thất vọng. Trước này vật thần thể ba loại dị năng, cái gì biến thành cự hầu, triệu hoán hầu tử cũng đều xem như rất phế dị năng, cũng liền thao túng bảy khỉ còn có chút tác dụng, nhưng cũng không phải tốt như vậy dùng. Cứ việc bày khỉ khí thế đủ, Hồ Hoan vẫn là không dám tùy tiện treo chọc thỉnh thoảng phi nước đại mà qua dị yêu, tận lực tránh ra chiến đấu. Nhưng thành cái gọi là tên muốn lặng, mà khỉ không chỉ. Tụ hợp bảy khỉ dị năng, hay là lặng lẽ phát huy tác dụng, tại hơn nửa canh giờ, một đám khoảng chừng 6 con man lực cự hầu, cực kỳ đương nhiên gia nhập chi này bày khỉ, đồng thời trong đó một con nhất to lớn, toàn thân lông vàng cự hầu, thình lình liền đem mình làm mới bảy khỉ vương. Hồ Hoan nhãn tỉnh sáng lên, bốn cái cùng một chỗ địa thấp, căn bản không có theo đầu này lông vàng cự hầu tranh chấp, làm ra thuận theo bộ dáng. Bảy khỉ tiến hành không bao xa. Hồ Hoan liền chỉ huy ba con man lực cự hầu, đem một đầu mới khỉ cũng kéo tới trong đùi cây đánh đập. Còn lại một con làm ra vô tội bộ dáng, ngăn cản còn lại cự hầu đi vây xem. Mười mấy phút sau, bị đánh đập đầu kia mới khỉ, lại bị ba con cùng khỉ bắt trước làm theo, đánh chỉ còn một tia tí máu, bất tỉnh cổ đi, bị đào hố chôn dưới mặt đất, chỉ lộ ra một cái lông sủ ra đầu. Hồ Hoan thu thập một con mới khỉ, liền đem ánh mắt đóng đinh ở, một con toàn thân tuyết trắng như ngân, nhưng hình thể hơi nhỏ cự hầu trên thân. Hắn thao túng tóc vàng cự hầu, lặng lẽ tới gần, hung hăng yêu sát một chút. Đầu này toàn thân lông bạc cự hầu Còn tưởng rằng cái này đồng loại là đến tìm phối ngẫu, cũng hung hăng yêu sát quá khứ. Hồ Hoan đời trước là hồ ly, đời này là người, còn thật không biết, loại này hầu loại đến tuột cùng là cái gì phong tục. Dù sao hai con cự hầu ngươi lao lao ta, ta sát sát ngươi, rất nhanh liền tụt lại phía sau. Hồ Hoan cũng không cần cho cái khác cự hầu nháy mắt, dù sao bọn này cự hầu đều là hắn không chế, cơ hồ là một máy mắt, bốn đầu cây gậy lớn liền giáng xuống, đem lông bạc cự hầu cho đánh mơ hổ. Nó mặc dù rất lớn, nhưng cũng cực kỳ trống không đầu óc, trong lúc nhất thời không có nghĩ rõ ràng, bọn này cũng kỳ, vì cái gì sông mình vùng vậy như thế thô to cô độc. Cái này cũng không phải cái gì hữu hảo cử động. Nó ra sức phản kháng, còn gầm rú vài tiếng, muốn triệu hoán lúc đầu đồng loại, nhưng lại cho một gậy đánh vào trên quai hàm, lập tức đánh mất thanh âm. Hồ Hoan thao tung 4 đầu cự hầu, thô to côn đồng trên dưới tung bay, mấy phút liền đem cái này lông bạc cự hầu, đánh trên thân chỉ bốc lên hắc khí, không, có một khối nơi tốt, lúc này mới cùng nhau dừng tay. Như cũng tại chỗ đào hố, vùi sâu vào dưới mặt đất. Cái này 4 đầu cự hầu, làm xong cái này không có lương tri sự tình, liền vây quanh đuổi theo bậy khỉ. Hồ Hoan mặc dù cực kỳ lo lắng, dù sao vạn vật chi ảnh bên trong, cái gì chuyện nguy hiểm đều có hắn cực kỳ lo lắng bị trôn dưới đất cự hầu xảy ra chuyện gì, mình ngay cả lông khỉ cũng không có lột lấy, như cũng chỉ có thể đi theo đại bộ đội dĩ lệ tiến hành. lệnh hồ âm lại là cái ổn thỏa người, cứ việc linh giác nói cho hắn, mảnh này phong bế khu tại khuất trường, khoảng cách khôi phục linh từ nhãn, chỉ cần dừng bước lại, liền sẽ càng ngày càng xa, như cũng không có nóng nảy tiến. hồ hoan chịu hơn một giờ, lúc này mới đi ngang qua đầu kia mới khỉ, hắn lặng lẽ trốn đi, thoáng đào trong chốc lát, cái này mới tìm được bảy khỉ lưu lại cho mình bảo tàng. mặc dù thời gian trôi qua không bao lâu, nhưng chỗ này phong bế khu hình dạng mặt đất đã có biến hóa. Hồ Hoan kém chút liền không tìm được, thuộc về mình con phi kia. Hắn một cái vật thần vật chụp được, lại hợp lại bích một chút, cái này mới cư hầu, liền bị Hồ Hoan thả ra, truy tung bảy khí bộ pháp. Lại qua nửa giờ, Hồ Hoan thừa dịp lệnh hồ âm hạ lệnh, để đội ngũ tu tập, thay đổi phi lân, chương này vật thần thẻ có phụ thuộc dị năng, có thể theo cái khác vật thần thẻ phối hợp sử dụng, rất là phí một phen vất vả, mới tìm được con kia, đã ẩn ẩn trầm qua thở ra một hơi, dễ ra nửa cái đầu khỉ lông bạc cư hầu. Hồ Hoan mắt thấy cảnh này, thầm nghĩ, may mà ta đến sớm, bằng không liền cho nó tự do. Hồ Hoan vẫn như cũng là một bộ chương trình. Đầu tiên là vật thần thuật, sau đó lại là kết hợp, đồng thời thả nó đuổi theo bảy khỉ. Vật thần thẻ man lực cự hầu 7, này sẽ đã có 7 con khỉ, mặc dù nhiều bảy con khỉ, cũng không có tăng lên cái gì số liệu, để hồ hoan đối trương này vật thần thẻ, càng thêm không thích. Hắn thậm chí khi nhìn đến kết hợp sau, trừ nhiều khỉ, biến hóa gì cũng không có man lực cự hầu 7, sinh ra một cái phỉ nổ suy nghĩ, thầm nghĩ, ta muốn nhiều như vậy khỉ để làm gì? Mở vườn bách thú đều muốn thâm thụ tiền, nuôi nhiều mấy cái, cũng không nhiều bán vé vào cửa đạo lý. Lệnh hồ âm vì cam đoan các chiến sĩ thể lực, tùy thời có thể đầu nhập chiến đấu, nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát còn để mọi người ăn một bữa hành quân bữa ăn, chỉ là gầm lạnh lương khô, không có để mọi người nhóm lửa. Lệnh Hồ Âm nhìn xem mọi người, đều tại gầm lạnh màn đầu, đương nhiên có một tia ẩn ẩn khoái cảm, hắn đi theo Hồ Hoan những ngày này, đối vừa trắng vừa to vừa tròn đồ vật, đều có một loại cực độ kưu hận. Hiện tại nhìn mọi người cùng hắn cùng một chỗ ăn, rất có một loại khoái ý ân kỷu sẵn khoái. Hồ Hoan ngược lại là không ăn lạnh màn đầu, hắn thân là bạo đồ, còn có để lực dị năng, có được so với người bình thường càng cường đại sức chịu đựng, coi như thời gian dài không tiến ẩm thực, cũng có thể bảo trì cực hạn thể năng. Hắn thoáng cảm ứng một chút, mình thả ra sáu có khí Thật đáng tiếc cảm giác, bọn chúng cách mình có chút xa. Tự khoe là bầy khỉ chi vương lông vàng cự hầu, cũng có chút cảm thấy không ổn, nhưng theo hai đầu bị thu giao cự hầu về đơn vị, nó có yên tâm ngọn nguồn hoài nghi, chỉ là không còn cho phép bất luận cái gì một đầu cự hầu tụt lại phía sau. Hồ Hoan mặc dù trưởng không sáu chi man lực cự hầu, nhưng đối phương cũng còn có bốn cái, hắn không có cảm giác đến mình chiếm ưu thế, liền từ bỏ xoán vị dự định, như cũ nghĩ ám xoa xoa phát triển một hồi. Kỳ thật hắn nếu thật là chỉ huy sáu con man lực cự hầu, lật đổ lông vàng cự hầu thống trị, cũng không phải là không có phần thắng, nhưng đối Hồ Hoan đến nói, nhiều mấy cái khỉ rửa hồ cũng không có gì không giống. hắn thu giao còn lại man lực tự hầu xúc động cũng không mười phần. tại lệnh hồ âm xuất lính đội ngũ nghỉ ngơi thời điểm, một chi đến từ châu âu nào đó quốc gia chức nghiệp giả đội ngũ đã sắp tới gần khôi phục linh truyền nhãn. bọn hắn tiến đến sớm, phong bế khu còn chưa khuyết trương quá lớn, cho nên cái thứ nhất đoạn đến vị trí rồi. chỉ là chi này chức nghiệp giả đội ngũ căn bản không dám tới gần, bởi vì phía trước có mấy trăm đầu dị yêu đang chém giết lẫn nhau, đang đối đầu, còn không ngừng có cuồn cuộn không rất dị yêu từ bốn phương tám hướng chạy tới, chuyển vào cái này hỗn loạn không chịu nổi cảnh tượng hoành tráng. chi này chức nghiệp giả đội ngũ đã coi như là gặp qua sóng gió, chấp hành qua vô số lần nhiệm vụ, tiến vào các nơi phong bế khu mấy chục lần, nhưng vẫn cũ không khỏi toàn viên hãi nhiên. bọn hắn bình thường tại phong bế khu có thể nhìn thấy một hai đầu dị yêu, đã coi như là cực kỳ tấp nập, đại đa số lần thăm rõ, là không gặp được dị yêu. Lần này có thể nhìn thấy mấy trăm đầu dị yêu đang lăn lộn chém giết, có thể xưng nhất hùng vị trang diện, bình sinh không từng có qua thể nghiệm. cầm đầu một cái diện mạo hung ác nham hiểm, xem xét liền là quân đội xuất thân đại hãn, vung tay lên, thủ hạ liền làm thành một vòng, làm ra chiến đấu tư thái. nay vị diện mắt hung ác nhăm hiểm thủ lĩnh đối bộ hạ nói, chúng ta không có cách nào. Cường công có mấy trăm đầu dị yêu bồi hồi linh tuyển nhãn, dựa theo bình thường xét lược, chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Nhưng cái này không phải phong cách của ta, ta quyết định cường đột một lần. Nếu là có thể đem linh tuyển nhãn thu nạp, chúng ta liền lui ra chiến đấu, lập tức thông qua đặc thù thông đạo về nước. Lần này chúng ta chấp hành muộn bất luận cái gì, mỗi người đều có thể được đến nữ hoàng người khen, có thể được phong tước vị. Bộ hạ của hắn bên trong có người đưa ra dị nghị, nói: trưởng quan, chúng ta thiết bị đại khái cần 15 phút mới có thể khởi động, chúng ta làm sao bảo hộ nó? Cường đột đi vào, hoặc là không khó, nhưng bảo hộ thiết bị mười phút, quả thực là chịu chết. Hùng ác nham hiểm thủ lĩnh, không vui nói, chúng ta là con nhân, không phải không loại đồ hèn nhát. Hiện tại không xông đi vào, chờ thời gian càng kéo càng lâu, chẳng những đoạt linh tuyển nhãn đồng hành càng ngày càng nhiều, bị linh tuyển nhãn hút dẫn tới dị yêu cũng sẽ càng ngày càng nhiều, chúng ta sẽ chỉ triệt để mất đi cơ hội. Hắn nhìn quanh một vòng, thủ hạ của mình, mỗi chữ mỗi câu, chém đinh chặt sắt nói, chúng ta là cái thứ nhất đến khôi phục linh tuyển nhãn đội ngũ, đây là chúng ta cơ hội tốt nhất, ta không thể bỏ qua. Bộ hạ của hắn, hai mặt nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng vẫn không có người nào lại lần nữa đưa ra phản đối. Bọn hắn hành động mặc dù biết phi thường mạo hiểm, nhưng hung ác nham hiểm thủ lĩnh nói cũng đúng chính xác đạo lý mang xuống tình huống sẽ chỉ càng phát ra chuyển biến xấu phản mà bây giờ là cơ hội tốt nhất thủ lĩnh thấy thống nhất các bộ hạ ý kiến lập tức liền gầm nhẹ một tiếng thân thể dần dần bình thường cuối cùng hóa vì một cái toàn thân màu trắng bạc tựa như bao phủ tầng một bó sát người áo giáp thân cao vượt qua 5 mét tự nhân mặc dù từ trên thể hình còn kém xa tít tắp man lực cự hầu man lực cự hầu thế nhưng là bốn chân chạm đất thân cao 5 mét nhưng coi như cả bảy man lực cự hầu cũng không sánh nổi khuôn mặt này hung ác nham hiểm thủ lĩnh biến thành ngân sắc cự nhân khí phách do người Hắn đưa tay từ bên hông, chậm rãi rút ra một thanh đồng dạng ngân quang sáng lạn cổ điển châu Âu kỵ sĩ trường thường. Cái đồ chơi này theo Trung Quốc trường thường, hình dạng và cấu tạo hoàn toàn khác biệt, sắp có 7 mét trở lên. Rơi vào ngân sắc cử người trong tay, bị hắn nhẹ nhàng vung đẩy, thẳng tắp chỉ hướng về phía trước. Có một cô nói không nên lợi vi hoàng khí thế. Bộ hạ của hắn cũng cùng thi triển kỹ năng, đi sát đằng sau tại trưởng quan sau lưng, khởi sướng một lần cực tốc công kích. Chi này nhân loại chức nghiệp giả bộ đội, mặc dù chỉ có chỉ là hơn mười người, nhưng lại có tứ giai chức nghiệp giả tại, diện mạo hung ác nham hiểm thủ lĩnh, chính là tứ giai bạch ngân cự nhân. Hắn tại trên quốc tế có rất nhiều danh khí, chức nghiệp giả dị năng chia làm phương hướng khác nhau, thuần túy lấy vật lộn xuất sắc, cũng chỉ có chiến sĩ tộc hệ cùng cự nhân tộc hệ, nhiều nhất lại tăng thêm thiên ma tộc hệ mấy đầu đặc thù con đường. tại lấy vật lộn cùng khí lực chiến đấu trong hàng ngũ, bạch ngân cự nhân kĩ lỗ lẹt, cùng lăng tiêu tiểu cô mũ lăng hô, cùng tiềm long quân nghiêm linh sắc đạt song song, danh sưng toàn cầu ba lớn lực sĩ. cứ việc tại chức nghiệp giả bên trong, rất nhiều chuyện chính là cực kỳ hoang đường, nhưng ở lấy vật lộn cùng lực lượng lấy sưng chức nghiệp bên trong, xếp hạng trước ba thế mà chỉ có một tên nam tính, còn lại hai vị đều là nữ tính, cũng là tương đương kỳ lạ sự tình. thân là bạch ngân cự nhân lại là cự nhân tộc hệ tứ giai, Kỷ Mặc Lật thực lực, tại trong 3 người cầm đầu, thuần lấy man lực mà nói, hắn danh xứng toàn, cầu đệ nhất. Có cái nghe đồn, nghe nói hắn Kỷ Mặc Lật vì nghiệm chứng khí lực của mình lớn bao nhiêu, thỉnh cầu quân đội xuất động một chi xe tăng bộ đội, hắn muốn theo xe tăng tương đối khí lực. Mặc dù lúc ấy sử dụng là quân đội bắt đầu đào thải bách nhân đội trưởng, mở cờ 13 hình xe tăng. Nhưng khi Kỷ Mặc Lật, từ một cỗ xe tăng, đến hai chiếc xe tăng, đến năm chiếc xe tăng, mai cho đến 12 chiếc xe tăng, mới có thể đem vị này bạch ngân cự nhân kéo ngược lại. Từ đó về sau, Kỷ Mặc liền nhất cử thành danh, vững vàng đệ nhất thế giới máy nam cho tới hôm nay, mặc kệ là lang tiêu tiểu cô mu lang hồ, còn có thể biến thành cự long nghiêm linh sắc, đều không có tư cách khiêu chiến quyền uy của hắn. Kỵ tớ liệt cũng không phải hữu dụng vô liu hạng người, hắn tại trong quân đội nhiều năm, đánh qua vô số cuộc chiến tranh, kinh nghiệm phong phú khiến người giận sôi Hắn liếc mắt liền thấy phá, bọn này dị yêu mặc dù số lượng đông đảo, nhưng không có một đầu cao dai, dựa vào bản thân tứ dai bạch ngân cự nhân tự lực là phi thường có cơ hội vỡ bờ bọn này dị yêu. Đồng thời thủ hộ bọn hắn mang đến, có thể thu nhận linh tuyển nhãn trang bị mười năm phút. Chỉ cần hắn có thể hoàn thành này một hành động vĩ đại, sau lưng của hắn quốc gia liền lại bởi vậy được lợi có được một ngụm khôi phục linh tiêu nhãn liền có thể chế tạo càng nhiều chức nghiệp giả nó đại biểu chính là một chỗ thánh địa thu hành đây đã là quốc gia cấp chiến lược tài nguyên kìm tớt lãi suất linh thủ hạ khởi sướng công kích thời điểm hối hoan rốt cuộc tìm được cơ hội lại đánh bại một đầu cự hầu lần này hắn đánh giá một chút khoảng cách cùng thời gian lo lắng cho mình chưa hẳn có thể tại nó khôi phục hành động lực trước đó đuổi tới trôn giấu địa điểm cho nên phái một đầu cự hầu nguyên địa lưu thủ mỗi qua mấy phút liền đem đầu này xuôi xẹo hầu tử từ dưới đất móc ra dùng cây vậy đem đầu này cự hầu lại đánh một trận sau đó lại chôn trở về nguyên địa. Lệnh hồ âm xuất lính đội ngũ, mặc dù đẩy tới trong chảm, nhưng cũng tại sau mấy tiếng, trải qua chỗ này chôn giấu địa điểm. Hồ Hoan bắt trước làm theo, lại chuồn đi trong chốc lát, đem đầu này có thể sừng xui xẻo nhất cự hầu, hóa thành vật thần thể, đồng thời tại kết hợp về sau, một lần nữa thả ra. Bây giờ trong tay hắn man lực cự hầu bảy, đã bành trướng đến tám con, mặc dù hắn từ đầu đến cuối muốn lưu lại một con tại thể nội, không thể đều thả ra, man lực cự hầu cũng không phải cái gì chiến lược cao cường dị yêu, nhưng số lượng nhiều, vẫn thật là chồng ra khí thế đến. Hồ Hoan tính toán một cái, 6 so 4 không có gì hoàn toàn chắc chắn, nhưng 7 so 3, coi như có thể bảo chứng chiếm cứ tuyệt đối thừa phong hắn đang chỉ huy trông coi cự hầu cùng tân thu nằm cự hầu về đơn vị về sau lập tức liền phát động một hồi không có dấu hiệu nào chiến tranh hắn tốt xấu cũng học được ném một cái tôn tử binh pháp mặc dù là ngữ văn trên sách học học nhưng đối phó một bảy khỉ đầy đủ dùng hồ hoan đương nhiên sẽ không dùng hai con khỉ đi đánh một đầu lại dùng hai con khỉ đi đánh một đầu còn lại ba con lại đi đánh một đầu đây là phi thường thu bị chiến thuật cũng phi thường là hậu hồ hoan là phân ra hai con cự hầu đi phân biệt chiến đấu mạnh nhất hai con dùng còn lại năm con khỉ đi vây công yếu nhất một con kia chiến đấu kết thúc thật nhanh, lông vàng cự hầu mặc dù thân thể khổng lồ, chiến lực cũng khác biệt loại cường ném một cái ném, nhưng không có bản chất khác nhau. Đối mặt kéo chặt lấy mình tóc vàng cự hầu cũng không thể đánh thành nghiền ép cụ. Nó trơ mắt nhìn, một con tâm hướng nhận nguyện trung thành cảnh cảnh với mình cự hầu bị mấy cái ngoại lai hộ cùng thủ hạ phá khỉ, tươi sống đánh thành trọng thương, còn đào hố dấu đi. Sau đó liền nhìn xem kia năm con lương chi bại hoại, phẩm đức hoàn toàn không có, không dám võ đức, xào trá âm hiểm cự hầu bắt đầu vây công mình một cái khác tâm hướng trung thành cảnh cảnh với mình cự hầu. Khi con này cự hầu cũng bị đánh thành tàn phế trốn dưới đất, lông vàng cự hầu rốt cục cảm giác đại thế đã mất, muốn chạy trốn, nhưng lại chỗ nào có thể? Bảy con cự hầu chen chúc trên đó, tươi sống đem cái này trước hầu vương đánh thành sinh hoạt không thể tự gánh vác, giao phối không thể tự kiểm chế động, sau đó vẫn như cũng là đảo hố trôn. Lông vàng cự hầu thoát, nhưng còn có thể có cuối cùng một tia trí tuệ, phong bế khu bên trong linh khí tràn đấy, nó khôi phục cũng cực nhanh, đối lại nó cảm giác mình khôi phục mấy phần hành động lực, muốn thừa dịp cái khác hung tàn, vô dĩ, bạo ngược, xảo trá, âm hiểm đồng loại không chú ý, chuẩn bị xông ra mặt đất trốn thời điểm. Lông vàng cự hầu phát phát hiện mình lại bị đào lên sau đó chịu một trận đánh đập, bảy đầu cự đồng hung hăng quất hắn, thẳng đến đem nó lại sinh sinh đánh thành sinh hoặc không thể tự đánh vác, giao phối không thể tự kiểm chế động, sau đó vẫn như cũng là đảo hồ chôn. lông vàng cự hầu bị đánh bất tỉnh cổ bảy trước đó, cũng còn chứng kiến, còn lại hai cái tâm hướng nhận nguyện, trung thành cảnh cảnh cự hầu, cũng theo mình một dạng một dạng đãi ngộ. đều là nhìn xem có khẩu khí, có thể thở dốc đều đều, liền bị móc ra, đánh đập một trận, lại chôn trở về. lông vàng cự hầu bị móc ra, đánh đập, chôn trở về, như thế cực kỳ tàn ác dậy vò bảy tám lần, rốt cục đợi đến giải thoát. nó nhìn thấy một cái xoáy khí, cười hi hì. hì có chút hỏng, nhưng lại cực kỳ làm người yêu mến, để người tổng không nhịn được muốn mời hắn ăn cơm thiếu niên, đưa tay đập vào trán của mình bên trên. Sau đó cái này lông vàng cự hầu, liền vĩnh viễn mất đi ý thức của mình. Nó cũng không thể lý giải, biến thành vật thần thể là cái gì thể nghiệm. Hồ Hoan thu thập chi này bởi kỳ, sau cùng 3 con man lực cự hầu, đồng thời kết hợp thời điểm, chương này lúc đầu số liệu thường thường, dị năng cũng rất bình thường vật thần thể, cuối cùng đã tới thuế biến thời điểm. Hồ Hoan cũng không nghĩ tới, lượng biến từ đầu đến cuối có dẫn phát chất biến một sát na. Chương này lúc đầu lấp lánh ngân huy vật thần thể Tại kết hợp tấm thứ 10 man lực cự hầu thời điểm, liền đã có biến hóa mới, sinh ra một vòng vằng rực dự, thứ 10 từng cái có thể xem như dạ hoa trên gấm, nhưng cũng làm cho chương này hoàn toàn mới man lực cự hầu bảy làm dạng rỡ không biết. Nó hiện tại là, gôn dạ dờ. Một chương hoàng kim hi hữu thể. Như thế lương tâm trung thiết, mặc kệ là nội dung hay là chiều dài, nó không đáng nhất đẳng nguyện phiếu cùng đặt mua sao? Chương 3, dị yêu chi chiến. Man lực cự hầu bảy, gôn dạ giờ. Công kích: A. Phòng ngự: C. Sinh mệnh: C. Lực lượng: A. Tốc độ: C. Dị năng: Tu hợp bảy khí, 2, biến hóa, có thể biến hóa thành cự hầu hoặc nhân loại, 3, chỉ huy bảy khí. Trước này vật thân thể vốn là cấp B công kích cùng lực lượng đều để đề thăng làm cấp A. Hồ hoan trong tay có sinh mệnh cấp A hấp với đẳng, công kích cấp A thực khí trùng bảy cùng sát 28, sử dụng thời điểm cũng không có gì đặc thù cảm giác, nhưng cấp A lực lượng lại hoàn toàn không giống. Hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được trong cơ thể mình bành trướng lực lượng. Cấp D lực lượng, đại khái chỉ có mấy chục mã lực, chiến sĩ tộc hệ nhất giai trước nghiệp bạo đồ, đại đa số chính là cái này cấp bậc, đủ để địch nổi một đầu thành niên châu phi tượng. Cấp C lực lượng có thể ủng có mấy trăm mã lực, siêu việt trên địa cầu hết thể gốc cắt bọn bởi vì sinh mệnh. Cấp B lực lượng tại 1 hai ngàn mã lực trên dưới lưu động, đủ để địch nổi mấy chiếc chủ chiến xe tăng. Cấp A lực lượng tại 3.000 ngàn mã lực trở lên, kìm đó liền chính là cấp A lực lượng đỉnh phong. Cấp A lực lượng trong chiến đấu quả thực mạnh mẽ đấm tới, không gì kiên kỵ. Có được công kích cùng lực lượng cấp A a man lực tự hầu bể thẻ, nảy lên trở thành hồ hoàn trong tay mấy trương vật thần thể mạnh nhất một trương. Trừ công kích cùng lực lượng, còn lại mấy hạng số liệu cũng đều từ cấp D tăng lên tới cấp C, dị năng cũng chỉ có một cái nhỏ bé biến hóa. Thu hợp bảy khí cùng chỉ huy bảy khí đều không có bất kỳ cái gì cải biến, cũng không có gia tăng mới dị năng, cũng chỉ có biến hóa cái này dị năng, từ có thể biến hóa cự hầu, đổi thành biến hóa cự hầu hoặc nhân loại. Hồ Hoan trong lòng hiếu kỳ, một cái chỉ thị hạ đạt, 10 đầu man lực cự hầu thân hình khổng lồ, cùng nhau thu nhỏ, biến thành 10 cái cường tráng nam tử. Hồ Hoan vốn đang coi là bọn này cự hầu sẽ có 1-2 đầu mẫu, lại không nghĩ rằng rơi tính như thế nhất trí, hóa thành nhân hình, cái này 10 đầu man lực cự hầu, tướng mạo đều có khác biệt. Có hai ba đầu tướng mạo có thể xứng anh tuấn, tỉ như đầu kia lông bạc cự hầu, còn có lúc đầu hầu vương, đầu kia lông vàng tự hầu đều đẹp trai rối tinh rối mù, còn lại mấy đầu cũng tướng mạo bình thường, nhưng lại có chút anh hùng, cũng có xấu rối tinh rối mù, thấy thế nào đều không giống người tốt. Cũng may cái đồ chơi này, hồ Hoan cũng không phải dùng để làm tiểu bệt long, tướng mạo kiểu gì cũng không mười phần quan trọng. Cái này mười đầu man lực cự hầu, hóa thành nhân hình, đương nhiên là trừ hơi thô trọng lông tóc, bên ngoài cơ thể mười phần trân trưởng. Tại hồ Hoan thao tung xuống, tung cao và thấp, một đường phi nước đại, ngược lại là so cự hầu hình thái hơi linh hoạt một chút. hồ Hoan mừng rỡ như điên, man lực cự hầu vượt qua 10 con, thế mà còn có biến hóa như thế, coi là thật mười phần ngoài ý muốn nhất là cấp A lực lượng, là tăng phúc tại mỗi một cái cự hầu trên thân, cái này 10 đầu man lực cự hầu, đại khái tương đương với 10 đầu nhị giai, mà lại lực lượng đỉnh cấp chiến sĩ, hoặc là cự nhân tộc hệ trước nghiệp giả. Tân quản chúng nó không có chiến sĩ tộc hệ, hoặc là cự nhân tộc hệ dị năng, nhưng số lượng đủ để bù đắp hết thảy. Hồ Hoan hơi hưng phấn một chút, 10 đầu man lực cự hầu cũng không thế nào che lấp, lập tức bị một chi tiến lên trước nghiệp giả đội ngũ chú ý tới. Bọn hắn mặc dù không rõ ràng, cái này 10 đầu man lực cự hầu là lai lịch gì, lại vì cái gì thích không mặc quần áo, tại vạn vật chi ảnh bên trong phi nước đại, nhưng cũng không nghĩ tới Thứ này lại có thể là mười đầu dị yêu. Dù sao dị yêu hơn phân nửa hình dáng tướng mạo kỳ lạ, mà lại cũng không sẽ sử dụng công cụ, cái này mười đầu man lực cự hầu nhân thủ một cây tráng kiện côn đồng, lộ ra rất có trí tuệ, nói rõ theo dị yêu có bản chất khác nhau. Cầm đầu trước nghiệp giả, nắm tay bại xuống, liền có mấy tên thủ hạ dựng lên súng ngắm, chi này trước nghiệp giả đội ngũ thực lực tương đối yếu kém, nhưng nhưng đều là lính đánh thuê xuất thân, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, cùng người chính diện tác chiến. Chi này trước nghiệp giả tiểu đội, mặc dù làm ra chiến đấu chuẩn bị, nhưng lại vẫn không có mở ra súng, đợi đến mười đầu man lực cự hầu đi xa, Lúc này mới buông xuống cảnh giác tư thế chiến đấu, tiếp tục hướng phía trước hành quân. Ngay tại chi đội ngũ này, vừa vừa rời đi, một đầu nửa người trên là diễm lệ nữ tính, nửa người dưới là cự đại nô công quái vật, nhanh nhẹn đi ngang qua, hơn 10 mét lớn lên thân thể khổng lồ, cực kỳ kinh người. Nó không chút do dự liền đuổi kịp chi tiểu đội kia, đồng thời phát động công kích. Dù là chi đội ngũ này, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải như thế hung tàn dị yêu. Một tên chiến sĩ bị chớp mắt cắn nửa người trên, ngay cả kinh hô cũng không kịp, nhưng lại vô ý thức kéo động trên thân lựu đạn. Bạo sinh xa sa truyền ra, đệ phụ cận tất cả dị yêu cùng chức nghiệp giả đội ngũ đều sinh ra cảnh giác. Chi đội ngũ này cấp tốc tản ra, thiếu trôi qua một lát, khói bụi tan đi, đầu kia to lớn dị yêu, mặc dù nửa người trên bị trọng thương, thiếu năm sáu đầu, nửa người yêu chân đốt cánh tay, nhưng lại như cũ hung ác dữ tận Chi này chức nghiệp giả đội ngũ thủ lĩnh, không chút do dự liền hạ đạt chiến đấu mệnh lệnh, vô số nhẹ vũ khí hạng nặng cùng một chỗ khai hỏa, trong chớp mắt song phương liền chém giết khói lửa tràn ngập, sinh tử tương bạc. Hồi hoàn lúc đầu thao túng 10 đầu man lực cự hầu, đã chạy ra ngoài rất xa, cảm thấy được phía sau chiến đấu, nhịn không được lại cuồng chạy trở về. Đầu này nửa người nửa con zết to lớn yêu dị, chiến lược thực tế bưu hạn đến cực điểm, sinh sinh đánh giết ba tên trước nghiệp giả, lúc này mới tại mưa bom báo đạn bao phủ xuống, bị ép rút lui. Chi này trước nghiệp giả đội ngũ, tổn thất nặng nề, cũng không có truy kích, cũng cấp tốc rút khỏi chiến đấu, hướng hướng khác, thoát ra chiến trường. Mười đầu man lực cử hầu, không có để ý chi kia trước nghiệp giả đội ngũ, mà là lặng lẽ đuổi theo đầu này dị yêu. Đầu này nửa người nửa con zết to lớn dị yêu, tuyệt đối là tam giai đẳng cấp, theo lúc trước hồi hoàn tại số 17 phong bế khu, liền nhìn huyết san hô vương xả một cái cấp bậc. Hồ Hoan cực kỳ muốn thử xem, có thể hay không lại kiếm một trường vật thần thể. Ngư thể cũng bất quá tương đương với nhị giai trước nghiệp giả. Tam giai dị yêu, một nhất định có thể chế tạo ra S giờ siêu cấp hi hữu vật thần thể. Đầu này dị yêu căn bản không biết, mình bị người nào để mắt tới, ôm ấp một tên vừa cấp giật đến trước nghiệp giả, một đường phi nước đại, một mặt không ngừng miệng lớn nhai ăn con mồi. Nó bắt lấy trước nghiệp giả, sinh mệnh lực cứng ngạnh, trong lúc nhất thời còn chưa có chết đi, không ngừng run rẩy, tràn diện lộ ra tàn nhẫn lại quá dị. Hồ Hoan không quá nhìn đi xuống, loại này tàn nhẫn chẳng diện, hắn trà trộn trong nhân loại thực tế quá lâu, nhiễm vô số nhân loại tính tình cùng tập tụ, so như đồng tình tâm loại này, chỉ có nhân loại mới có phẩm chất, hắn bao nhiêu cũng có một chút. tại hồ hoan thao tung xuống, lông vàng con kia trước hầu vương, cầm trong tay tráng kiện côn đồng dơ cao, lấy ném tiêu thương tư thế, đem cùng ném ra ngoài. nửa người nửa con giết dị yêu, mặc dù cũng cảm giác có 10 đầu vật nhỏ đang truy tung mình, nhưng lại cũng không quan tâm, nó thân là tâm dai, bình thường tại vạn vật chi ảnh hoành hành, cơ hồ chưa từng gặp qua đối thủ. nơi nào sẽ đem bọn này vật nhỏ cho để vào mắt, Húng chi nó vừa muốn chết ba con, đây là sẽ thả ra ánh lửa. Cái này mấy đầu gì cũng không biết, chỉ có thể coi là dự trữ lương. Đầu này dị yêu cũng là lần đầu tiên tao ngộ nhân loại, cũng không biết, hất lên ra người, cho tới bây giờ không nhất định là nhân loại, cũng có thể là man lực cự hầu. Cái này một cây thô to to có đồng, giống như thiên ngoại phi long, vốn công nhưng có khí thế hung hãn, hung hăng cắm vào đầu này to lớn dị yêu nửa người dưới. Chương 4, trí nhớ không đủ. Vạn vật chi ảnh dị yêu, đại đa số hung tàn bạo ngược, nhưng phòng ngự cũng không tính là cao, coi như xem ra da dày thịt béo man lực cự hầu, cũng bất quá cấp dê phòng ngự. Coi như kết hợp 11 con man lực cự hầu, biến dị về sau Phòng ngự của bọn nó cũng bất quá mới cấp C. Đầu này nửa người nửa con giết dị yêu, thân thể khổng lồ, hành động như gió, rất thích các người, nhưng lực phòng ngự cũng bất quá liền bình thường. Bị lông vàng cự hầu đem bẻ gãy cây nhỏ làm đường tiêu thương, cắm vào nửa đoạn dưới thân thể, đau điên cuồng vật mèo, ngược lại đem miệng vết thương cho kéo càng lớn một chút. Hồ Hoan cũng không nhịn được kinh hãi, dù sao đầu này dị yêu, xem như hắn gặp qua, hình thể khổng lồ nhất một con, lại một lần nữa giữ tận mãnh ác, hung tàn đến không thể tưởng tượng. Đối phương hơn 10 mét thân thể khổng lồ, điên cuồng vật mèo, vẫn rất có đánh vào thị dân lực. Hồ Hoan đổi một con khỉ, như cũng bắt trước làm theo cũng ném ra tay bên trong tráng kiện côn đồng. Những này cự hầu ném tiêu thương thiên phú, ngược lại là bẩm sinh, phi thường tinh chuẩn, con khỉ này ném ra côn đồng, cũng thật sâu cắm vào nửa người nửa con giết Dị Yêu nửa người dưới. Chúng liền hai phát, đầu này Dị Yêu nhịn không được ra sức thoáng dây rủa, thân thể từ một nửa đoạn ra, nó thoát khỏi hai cây côn đồng, nửa khúc trên thân thể quay đầu tật ngào, nửa sau đoạn thân thể, nguyên dạo qua một vòng, cũng phóng tới một đầu khác man lực cự hầu. Hồ Hoan cũng không nhịn được kinh ngạc, thầm nghĩ, đầu này Dị Yêu có chút bản lĩnh, thế mà bị kiếm thành hai đoạn, còn có thể bất tử, trên dưới hai đoạn thân thể còn có thể sống động tự nhiên. Hồ hoan đối dị yêu, kỳ thật cũng không phải là hết sức quen thuộc, hắn nhớ tới đến, man lực cự hầu cũng kém không nhiều, coi như không có đầu, cũng như cũ tung hoành tự nhiên, tới lui như gió, ám thầm than thở, năm đó ta hành tẩu các nước thời điểm, linh lực còn chưa có như thế đồng động, vạn vật chi ảnh cũng hắn hưu sâm lấn như thế, càng không có gì phong bế khu, chưa từng thấy biết qua, lợi hại như thế dị yêu. Năm đó nếu là có nhiều như vậy, túi đầu ngẩng đầu như phải, khắp nơi có thể thấy được cao cấp nguyên liệu, ta cùng lão tôn, không biết muốn tạo ra bao nhiêu trương lợi hại vật thần thể ra, chỉ sợ sớm đã là thái bình thiên binh đệ nhất danh sách. đầu này nửa người nửa con giết dị yêu. Tính tình như thế trưởng, gãy thành hai đoạn còn không chết, Hồ Hoan cũng không dám cùng nó chính diện liều mạng, 10 đầu man lực cự hầu phối hợp với nhau, thiết hai cái nho nhỏ huyền năng trận. Trận pháp này chính là là năm đó thiết kế quang sáng tạo, chuyên môn dùng để huấn luyện binh sĩ, đánh giết giặc qua. Bây giờ Hồ Hoan đem trận pháp thoảng cải biến, chia hai tổ, mỗi một tổ năm con man lực cự hầu, đem nửa người nửa con giết dị yêu, trên dưới hai nửa thân thể, lập tức liền dây dưa kéo lại. Man lực cự hầu đơn đả độc đấu, khẳng định không phải đầu này quỷ dị dị yêu đối thủ, coi như đối phương là một nửa, cũng đủ để đánh giết một đầu man lực cự hầu. Nhưng bây giờ 10 đầu man lực cự hầu phối hợp với nhau, trong lúc nhất thời cũng là ổn định của diện. Tại loại này man hoang cấp quái thú chi chiến, thân thể cũng là vũ khí, Hồ Hoan rất nhanh liền phát hiện, biến hóa thành người man lực cự hầu, trong chiến đấu có chút ăn thiệt tỏi, lại cho cái này 10 đầu man lực cự hầu xuống chỉ lệnh, để nó khôi phục cao 5 mét thân thể khổng lồ. Bốn chân chạm đất, cũng có 5m trở lên man lực cự hầu, mặc dù so đầu này nửa người nửa con giết dị yêu hình thể ít hơn, nhưng ở chính diện va chạm chiến đấu, nhưng cũng có thể tương xứng. Đầu này dị yêu mặc dù hung tàn, nhưng lực lượng đi lại không tính định lưu, thậm chí còn thoáng kém man lực cự hầu. Hồ Hoan một viên đại não, đồng thời thao túng 10 con man lực cự hầu. Bắt đầu còn thật náo nhiệt, dần dần liền có chút náo cung cấp huyết không đủ. Hắn ngay tại đem hết toàn lực duy trì chiến đấu, lệnh Hồ Âm ra lệnh một tiếng, bọn hắn chi đội ngũ này lại tiếp tục di chuyển. Bọn hắn chi đội ngũ này, trừ hơn 10 học viên, còn có một chi tiềm lòng quân 6 doanh cấp đại đội đơn vị, cũng là hơn 100 người, hành động tự nhiên cũng không có thuần chức nghiệp giả tạo thành đội ngũ nhanh. Lệnh Hồ Âm lúc này cũng phát hiện cái này tệ nạn, đó chính là phổ thông người thân thể tố chất không đủ, tại vạn vật chi ảnh loại địa phương này, người bình thường năng lực hành động nhận hạn chế, cơ hồ không phát huy ra được cái gì sức chiến đấu. Lệnh Hồ Âm hữu tâm, muốn phát ly đội ngũ tự mình đi thăm dò lình từ nhãn có thể cũng biết mình chuyến đi này chính là đem đội ngũ bỏ xuống mặc kệ là tiềm long quân chi này đại đội hay là cái này hơn 10 tên học viên đều không có nhị giai trước nghiệp giả hắn chẳng những là đội ngũ lãnh đạo hay là duy nhất người bảo vệ lệnh hồ âm cũng chỉ có thể để xuống ý nghĩ của mình tiếp tục xuất lính đội ngũ xuất phát hồ hoan cũng không nghĩ tới ngày thường chỉ huy 10 đầu man lực tự hầu cũng không có gì đánh vác trong chiến đấu kịch liệt hắn muốn đối 10 đầu man lực tự hầu hành động theo túng tỉ nhập vi có thể liền có chút lực bất tòng tâm hồ hoan cũng là quả quyết người lập tức từ bỏ đối man lực cự hầu tình vi thao tác Khiến cái này cự hầu dựa vào bản năng chiến đấu, vung ra đi chiến đấu. Mặc dù loại này hình thức chiến đấu tương đối thô giáp không lâu, 10 đầu man lực cự hầu cơ hồ từng cái đều mang súng, khỉ khỉ trên thân đều quấn quanh lấy hắc khí, nhưng nửa người nửa con giết dị yêu cũng bị đánh nát một đoạn thân thể. Song phương chiến đấu từ từ gay cấn, vạn vật chi ảnh bên trong dị yêu nhóm, vốn là lẫn nhau đem cái khác dị yêu xem như đồ ăn, gặp gỡ thường thường chính là sinh tử tương bác. Bây giờ song phương đấu hừng hực khí thế, đầu này dị yêu càng là không chịu lùi bước, đấu phát tính tình đem vương viên mấy cây số một vùng, đánh cây tối bẻ gãy, bạch thảo phá vỡ cho cũng không biết là trùng hợp hay là vật khí, Lệnh Hồ Âm tiếp tục tiến lên, ước chừng hơn nửa giờ, thế mà tiếp cận chỗ này chiến trường. Lệnh Hồ Âm xa xa nhìn thấy, ngay tại không màng sống chết, hắn cổ chém giết nửa người nửa con giết dị yêu cùng mười đầu to lớn hầu tử, không khỏi trong lòng nghiêm nghị, hắn không chút do dự liền hạ lệnh, vòng qua cái này hai nhóm chiến đấu bên trong dị yêu. Lệnh Hồ Âm mặc dù không sợ, chiến đấu bên trong bất kỳ bên nào, hắn nhưng là tam giai đỉnh tiêm, ngũ hành tộc hệ thuật sư, năm đó ở số 17 phong bế khu, xuất thủ liền giết huyết san hô vương xà, chiến chói lọi một bút. Nhưng bây giờ hắn còn phải chịu trách nhiệm dẫn đầu đội ngũ Còn muốn đi tìm kiếm linh tu nhãn, loại này không tất yếu chiến đấu, lệnh hồ âm chỉ chọn từ bỏ, hắn nhưng là nhận qua quân sự hóa huấn luyện chuyên nghiệp chiến sĩ, cũng không phải là vô não xúc động nghiệp dư đấu sĩ. Hồ Hoan Âm thầm tiếc rẻ, nếu là lệnh hồ âm gia nhập chiến đấu, hắn có lòng tin trong thời gian ngắn liền đánh giết đầu này dị yêu, vận khí tốt còn có thể luyện ra một chương S giờ cấp vật thần thể. Bất quá, lệnh hồ âm xuất lĩnh đội ngũ, vòng qua chiến trường, cũng làm cho hắn thở dài một hơi. Hồ Hoan lúc này, lại thay đổi chiến thuật, hắn đem mình hơn phân nửa tinh thần lực, đều dùng tại trước hầu vương chiến thân, đầu này lông vàng cự hầu thân thể khổng lồ nhất lực lượng cũng là có một không hai bởi Thao tướng đầu này lông vàng cự hầu, từ bỏ đối còn lại 9 cái cự giải chỉ huy, để hồ hoan giảm bớt áp lực, đồng thời cũng có thể càng nhiều phát huy man lực cự hầu chiến đấu. Hồ hoan đã sớm lại là một cây thô thô cô đồng, hắn năm đó cũng là tinh thông vũ khí lạnh võ thuật đại sư, lúc này đem một đường thương pháp xuất ra, một chiêu trung bình súng, hung hăng đảo bên trong nửa người nửa con giết dị yêu nửa khúc trên, nhất là yếu hại sườn trái. chương Nam đến thêm tiền, cấp A lực lượng, phối hợp vũ khí lạnh thời đại, tuyệt cung nhất thương thuật, một kích này tổn thương, quả thực phá trận coi như kỷ võ lên loại này từ giai đỉnh phong cự nhân tộc hệ trước nghiệp giả cũng vô pháp dùng thân thể tới cứng kháng như vậy đẳng cấp công kích Hồ hoan thao túng lông vàng cự hầu một kích liền từ nửa người nửa con giết dị yêu uy hiếp đâm đi vào ngang qua thân thể của nó từ một bên khác thân thể đâm ra Hồ hoan kinh nghiệm chiến đấu phong phú một cây lâm thời bẻ gãy cây nhỏ làm chế tác côn đồng cũng không đáng cái gì cho nên cũng không có đem nó rút ra mà là trực tiếp gom tay một cái gà đi hạt lập bước phiêu nhiên trở ra vừa vặn tránh ra đầu này bị trọng thương dị yêu đem hết toàn lực sắp chết phản công đầu này dị yêu một kích vô hụt. Trên thân cắm côn đồng trên mặt đất một chú, lập tức bẻ gãy, lại để cho nó thương thế tăng thêm. Hồ Hoan đổi một đầu man lực cự hầu làm chủ khống, sử xuất một chiêu bản lòng quân pháp, hung hăng đánh chúng nửa người nửa con giết dị yêu cái quát biển. Hắn chỉ cảm thấy trên tay trầm xuống, trong tay côn đồng liền bắn mất, dù là như thế, như vậy nặng nề một côn, cũng đánh đầu này dị yêu sọ nào trầm xuống, bạo vết dạn Đầu loại vật này, da vết rạn, liền không thể dùng, lại không phải vắc nước, một cư một cơ còn có thể dùng. Đầu này dị yêu tính tình mặc dù dài sinh mệnh lực không phải cái a, cũng là bê nhưng cũng không chịu nổi như thế giữ rọi một khỉ bị liên tục hai cái trọng thương về sau, gào thét liên tục, trên mặt đất lăn lộn tới lui, trong lúc nhất thời còn không phải chết, nhưng cũng đánh mất chủ động tác chiến năng lực. Vài công nửa người trên man lực cự hầu, thấy thế cũng không đi lên, chỉ ở một bên lực trận, chiến lực yếu kém lông bạc cự hầu, nhanh đi phụ cận gảy gảy mấy cây phẩm chất thích hợp thân cây, tách ra chặt cây, lánh trở về. Hồ Hoan pha trộn nhân gian quá lâu, đã thành thói quen làm dùng công cụ, cái này mời đầu man lực cự hầu, mặc dù chiến lực đưa hãn, nhưng nhiều một cây côn đồng, vẫn có thể tăng lên không ít tổn thương. Mà lại có vũ khí, có thể kéo dài khoảng cách, giảm bất vật lộn, cũng có thể giảm bất thụ thương. Mặc dù bọn này man lực cự hầu, không biết nguyên nhân gì, có được gần như bất tử chi thân, mặc kệ thương nặng cỡ nào, coi như rơi đầu, đều có thể chậm rãi khôi phục, nhưng loại thời điểm này, cần phải giành giật từng giây, ở đâu ra thời gian để bọn chúng chậm rãi khôi phục. Một bên khác, bị năm đầu man lực cự hầu vây khốn nửa người dưới, đống nhiên như bị điên, đột nhiên quần mình, sau đó kịch liệt bắn ra, Hồ Hoan thấy thế, không muốn khinh anh kỳ phòng, để một chút. Dị Yêu tựa như đại ngô công nửa người dưới, nào về phía mình sắp chết nửa người trên, cũng không biết lúc nào, đầu này Dị Yêu nửa người dưới đứt gây địa phương, thế mà sinh mở miệt khí hung hăng cắn lấy nửa người trên của mình bên trên. Hồ Hoan thật chưa thấy qua loại tình huống này, không chút do dự liền ném ra tay bên trong cô đồng, còn lại man lực cự hầu cũng học theo, đem đầu này dị yêu trên dưới hai đoạn thân thể đều cắm đầy cô đồng. Tựa như đại nô công nửa đoạn dưới thân thể, thụ trọng thương, càng thêm điên cuồng, không ngừng nhai ăn mình tựa như diễm lệ nữ tính nửa khúc trên. Mấy đầu cự hầu tranh thủ thời gian lại đi chế tắc cô đồng, sau một lúc lâu, Hồ Hoan một tiếng hiệu lệnh, bọn này man lực cự hầu lần nữa ném ra vũ khí trong tay. Đợi đến lần thứ ba thời điểm, toi tóc đầu này của quái dị yêu, nhiên bạo ra, vô số nồng lục tương dịch bay tán loạn. Hồ Hoan chỉ huy Man lực cự hầu bảy, phấn chiến hồi lâu, chính là trông cậy vào có thể chế tạo một trương vật thần thể, nơi nào nghĩ đến, lại là bực này kết quả. Hắn cực kỳ có mấy phần thất vọng, để một đầu man lực cự hầu xích lại gần đi nhìn một chút, lại phát hiện tại cái này, một đầu dị yêu hài cốt bên trong, phân ra một kiện đồ vật. Hồ Hoan để do xét nhìn man lực cự hầu đưa tay chộp một cái, kéo ra một cây dài 6, 7 mét, ở giữa cho trượt, hai đầu to thêm, còn sinh đầy bén nhọn gai ngược hai đầu lang nha động. Vật này bị kéo ra thời điểm, còn có chút mềm mềm, đón gió lắc một cái, liền biến thành thẳng tắp, kiên cứng, rắn. Hồ Hoan rất là kinh ngạc, thầm than thở đầu này dị yêu thế mà phân ra một kiện linh vật. căn này đồ chơi ngược lại là rất thích hợp bởi kỳ này. cương trắng nhất lông vàng tự hầu, đưa tay nắm qua căn này hai đầu lang nha động gánh tại đầu vai, không chút do dự đuổi theo hồ hoan đội ngũ của bọn hắn. loại này không tầm thường chiến lực, hồ hoan đương nhiên sẽ không sai sử ra quá xa, miễn cho gặp được chiến đấu, không kịp triệu hoán. Hồ hoan đội ngũ của bọn hắn lạc hậu quá lâu, trong lúc nhất thời còn không có gặp được cái gì. hai cái xây đội ngũ cũng đã tao nổ 3 lần chiến đấu, mặc dù dự vào nàng tam giai đỉnh cấp chiến lực, hồng nhật tập đoàn lại là binh cường mã trắng, cũng không có chiến đấu giảm quân số nhưng cũng ném một bộ phận cấp dưỡng. nàng không có phổ thông chiến sĩ liên lụy, trong đội ngũ đều là chức nghiệp giả, cho nên cũng ẩn ngẩn nhìn thấy linh tuyển nhãn phương hướng, đã vây một mảnh đen kịt dị yêu nhóm lớn. Này sẽ linh tuyển nhãn phụ cận, tụ tập dị yêu đã vượt qua ngàn con. mặc dù phụ cận tụ tập ít nhất 40 chi chức nghiệp giả đội ngũ, nhưng lại lại không người dám đi linh tuyển nhãn phụ cận. hai cự sĩ vừa mới tuyển một trâu đóng quân, liền có một người mặc mê thải phục người đi tới, hắn cao giơ hai tay, trên mặt cười ha hà nói, kim hoa tước, ta không phải để chiến đấu, là đến trao đổi tình báo. hai cự nhận biết đối phương, nhướng mày, nói, Daniel. Ngươi có cái gì tình báo? Được xưng Daniel Nam tử cười ha hà nói, kỵ đội lệch cái thứ nhất đổi tới, hắn cực kỳ dũng cảm, xuất lĩnh đội ngũ trực tiếp xâm nhập dị yêu bầy. Hai cờ sĩ truy hỏi một câu, kết quả đây, Daniel cười nhẹ một tiếng, nói, hắn đánh giá cao mình cùng thủ hạ thực lực, không có trèo trồng đến, bọn hắn thiết bị thu nhận linh tuần nhãn. Đội ngũ của bọn hắn, trừ kỵ đội lệch dựa vào bạch ngân cự nhân cường hành thực lực giết ra khỏi chúng đây, còn lại toàn quân bị diệt. đã có người ra mặt mời chào vị này bạch ngân cự nhân. Hai cờ nhẹ gật đầu, nói, ta vừa tới, không có gì tình báo cho ngươi. Bất quá làm trao đổi, cho ngươi một cái lời khuyên, không nên treo chọc tiềm long vân. Có một cái gọi là hồ hoan người, Theo chu khâu sinh là dân mạng. Câu nói này nói ra, hai cái xây mình cũng cảm thấy cổ quái, nhưng tin tức này nàng không nói cũng rất nhanh đều sẽ bị người ta biết, còn không bằng lấy ra, tranh thủ thời gian lợi dụng một chút, miễn cho tin tức quá hạn. Daniel N. kinh ngạc nói, tin tức này ta cũng có thu được, chính là không rõ lắm, đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Hai kẹo xây nói, bọn hắn gặp mặt thời điểm, ta cũng tại hiện trường. Chu khâu sinh ra tay giết linh hồn giáo phái thập nhị pháp vương một trong tỷ lợm mệt. Daniel N. kinh hô một tiếng nói thế mà thực sự có người có thể giết kia đám người điên kết quả đây linh hồn giáo phái phản ứng ra sao người tại hiện trường làm kinh nghiệm bản thân người có thể hay không nói cho ta chu khâu sinh số học mẹ cùng là có hay không như thế khó giải hai ca sấy lộ ra một cái cực kỳ có thâm ý tiểu dung nói những tin tức này nhưng chính là tuyệt mật cũng không phải ngươi vừa rồi loại kia tình báo có thể trao đổi người muốn biết hai chuyện này đến thêm tiền chương 6, trao đổi tình báo Daniel do dự một chút nói cho ngươi một cái tình báo lần này tổng cộng đến chín vị tứ giai ta không biết đều có ai cũng không biết thuộc về chi đội ngũ kia, đây là công ty của chúng ta vận mệnh tộc hệ chức nghiệp giả làm ra suy tính. hai cái sĩ cười lạnh một tiếng, nói, chúng ta tại Trung Quốc, tiềm long quân ba vị tứ giai khẳng định ra sơn, tin tức này có chút trộn nước à? Daniel bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, chúng ta sinh mệnh tộc hệ chức nghiệp giả phẩm giai không cao, làm ra dạng này tiên đoán, cũng là trả giá cực lớn đại giới. nếu không, ta bổ sung lại một cái tình báo. cái này ngụm khôi phục linh truyền nhãn, trong đó có hai ngụm tuyến nhãn, chủ truyền nhãn là linh khí, một ngụm suối nhỏ lại là một loại khác cổ quái năng lực, tính chất cổ quái, hoàn toàn không cách nào lợi dụng có lẽ là có chút cổ lão tư liệu ghi lại nguyên khí, chân khí loại hình. Hai cát sợi nhẹ gật đầu, nói, lại thêm một bộ phận cấp dưỡng. Daniel nhẹ gật đầu, nói, cấp dưỡng không có vấn đề, ta cái này liền đưa tới cho ngươi. Hai cát sợi yếu đốt nói, linh hồn giáo phái mà sẽ ạ, gọi điện thoại cho Chu Khâu Sinh, nguyện ý đền bù một bộ phận linh vật, xem như vạch trần quá khứ việc này. Daniel trên mặt tất cả đều là chấn kinh, tiêu lên, số học ra vậy mà khủng bố như vậy. Hai cát sợi còn nói ra cái thứ hai tin tức, Chu Khâu Sinh không có sử dụng số học mê cùng mà là dùng mặt khác một môn số học gia thủ đoạn, tại chỗ liền đem tỷ lợn mẹ hóa thành cho tàn Ngươi cũng biết, số học mê cung mặc dù khó giải, nhưng lại cũng không có thể lập tức giết chết đối nhân, nó chỉ có thể vây khốn đối nhân. Daniel tự lẩm bẩm, ta cuối cùng minh bạch, vì cái gì tỷ tỷ mẹ sẽ làm trận chết mất, chúng ta đều coi là Chu Khâu sinh tại số học mê cung tạo nghệ bên trên tiến thêm một bước, sinh ra chúng ta không thể lý giải biến hóa. Nguyên lai like không lạ là, là hắn ngoài ra còn có thủ đoạn khác. Vị này người mặc mê thải phục nam tử, đối cùng hạ kẹo xây nói, hai cái này tình báo đều rất trọng yếu, thiện ý của ngươi ta thu được, lập tức liền sẽ để người đưa cho nuôi tới. Hắn vội vàng mà đi, hiển nhiên muốn đem phần này tình báo quan trọng chinh thủ thời gian báo cáo nhanh cho cấp trên của mình bạch ngân cự nhân kỷ tơ lết một người ngồi ở dưới một cây đại thụ khí thế trên người lạnh lẽo kinh người hắn mặc dù toàn thân cao thấp như đám máu mưa có dị yêu huyết đủ mọi màu sắc đậm đặc hôi thối cũng có mình chiến huy huyết tại dị yêu chi huyết che giấu xuống đã không lớn nhìn ra được kỷ tơ lết phụ cận có mấy danh chức nghiệp giả bọn hắn đều là muốn thuyết phục vị này cự nhân tộc hệ tứ giai chức nghiệp giả gia nhập mình một phương dù sao làm lấy chiến lực lấy sưng nhiều như thế một vị tứ gia mọi người nắm chắc đều sẽ thêm ra năm 6 phần mười nhưng không có người dám tới gần kỵ tọt lệ bên người, bởi vì có hai tên chức nghiệp giả, bởi vì thuyết phục quá dung giải, đã bị kỵ tọt lệ đánh chết tại chỗ. Cái này hai tên chức nghiệp giả trên thân, một tên đã phân ra linh vật, mà khác một môn hôi phiên diệt, không lưu lại bất cứ thứ gì. Tại một cái nho nhỏ nhô lên gò núi, có một cái trên mặt cây đắng nam nhân, bên cạnh hắn đều là linh hồn giáo phái đóng giữ kinh thành nhân viên. Vị này trên mặt cây đắng nam nhân, mặt mũi tràn đầy mê say, tự lẩm bẩm, đây chính là thiên địa nguyên khí hương vị a. Bao lâu, đến tận cùng bao lâu? Chưa bao giờ vui sướng như vậy hô hấp. Cái này cái nam nhân tướng mạo thường thường. Mỗi người nhìn thấy hắn đều sẽ cảm ra đến, người này niên kỷ quá lớn, là cái lao bạch đồ ăn. Nhưng trên thực tế, hắn làn da tinh tế bóng loáng, không có bất kỳ cái gì già đi dấu hiệu, cũng không có bất kỳ cái gì nếp vốn. ánh mắt mặc dù vẫn đủ, nhưng cũng không phải loại kia người già thức và đủ, mà là một loại nhìn tấu tình đời chìm đạn. Hắn dáng người cân xứng, không cao không thấp, thoạt nhìn không có bất cứ uy hết gì. Nhưng bên cạnh hắn sáu vị chức nghiệp giả, còn có hơn 100 linh hồn giáo phái tín đồ, lại không người nào dám nhìn như vậy đợi vị này pháp vương. Năm đó tu luyện Đu thần pháp Thái Bình Thiên Minh nội bộ nhân viên Khoảng chừng hơn trăm người, ưu Thần Pháp Đích sắc có thể bảo tồn sinh mệnh, cho nên những người này cơ hội đều sống qua thời đại kia, trở thành thời đại này cổ lão người. Coi như tại một nhóm kia cổ lão người bên trong, Mã Thành Võ cũng là gần với Ma Sĩ A một cái. Tại thập nhị pháp vương bên trong vẹn vẹn đứng hàng Ma Sĩ A về sau, Mã Thành Võ say đắm ở, cảm ngộ thiên địa nguyên khí bên trong, đồng thời cũng cảm khái thời đại này đã không có người biết thiên địa nguyên khí diệu dụng. Vật này tán ở thiên địa, vì nguyên tinh thu nhập nhân thân là thật tinh, diệu dụng vô tận, Đả hóa thần cơ. Mã Thanh Võ cảm ứng một lát, thở dài, hắn cổ điện pháp tu vi bây giờ cũng bất quá chỉ là chân khí cảnh, xa kém xa tân pháp, cho dù có linh tuyển nhãn khôi phục, hắn lại có thể trở lại thân người, không có mấy chục năm, cũng khôi phục không đến lúc đầu tiêu chuẩn. Hùng chi hắn hiện tại đã là ta linh, linh tuyển nhãn phụ cận, các loại dị yêu đang ra sức chém giết, còn liên tục không ngừng từ bốn phương tám hướng có dị yêu chạy tuôn đi qua, phụ cận mấy chục chi trước nghiệp giả đội ngũ, mặc kệ tới trước tới sau, đều không có bất kỳ cái gì động tác, nhân loại từ đầu đến cuối so những này dị yêu có trí tuệ, sẽ kiên nhận chờ đợi, bọn này dị yêu tự giết lẫn nhau không sai biệt lắm, mới sẽ ra tay lôi đỉnh một kích, hối hoan thở một hơi thật dài tại lệnh hồ âm dẫn đầu xuống, bọn hắn rốt cục đuổi tới linh tuyển nhãn phụ cận, xem như chậm nhất một chi, lệnh hồ âm ngắn ngủi rời đi trong chốc lát, dẫn mọi người lại thay cái phương hướng, tìm tới mặt khác một chi sớm tiến vào tiềm lòng quân bộ đội, mọi người tụ hợp về sau mới bắt đầu tuyển địa phương đóng quân. linh tuyển nhãn khôi phục loại chuyện này, không ai có thể thông qua tư liệu phân tích ra dấu vết để lại, đều là các thế lực lớn vận mệnh tộc hệ chức nghiệp giả lấy trong minh minh lực lượng thần bí dự đoán ra. bây giờ toàn cầu cũng không có cấp cao vận mệnh tộc hệ trước nghiệp giả, cho nên loại này dự đoán liền mơ hồ không rõ. Tiềm Long Quân mặc dù biết Linh Tuần nhãn tất nhiên xuất hiện tại Phong Bế Khu, nhưng cũng không có đầy đủ binh lực, đóng giữ mỗi một chỗ Phong Bế Khu, đem vốn là giật gấu và vai binh lực phân tán ra, còn không bằng dứt khoát tụ lại, tùy thời cơ động. Cho nên lần này Tiềm Long Quân là phân luận hướng Phong Bế Khu điều động bộ đội, mặt khác một chi đội ngũ nhân viên tạo thành toàn bộ xuất từ Tiềm Long Quân, muốn đem hồ hoan bọn hắn bên này, còn có hơn 10 tên học viên, xem ra giả dặn rất nhiều. Nhưng chi này đội tiền trạng chỉ có 5 tên trước nghiệp giả, trong đó một tên còn không phải nhân viên chiến đấu, là tự nhiên tộc hệ địa đồ sư, cũng là hồ hoan tại quê quán chiến hữu vương tùng, nhớ mãi không quên muốn tấn thăng nghiệp. Có vị này địa đồ sư, bọn hắn hành động liền muốn thuận tiện không ít. Hồ Hoan tại mọi người thu thập doanh địa thời điểm, tranh thủ thời gian rời đi trong chốc lát, hắn kỳ thật chính là muốn biết một chút, cây kia hai đầu lang nha bổng đến tuột cùng có cái gì diệu dụng. Dù sao cũng là tam giai dị yêu phân ra linh vật, cũng không thể chính là đủ thô đủ dài đủ cứng, cũng liền không có khác đi. Huống chi, Hồ Hoan cũng không có vũ khí cận chiến, cái đồ chơi này nếu như dùng tốt, hắn càng muốn để lại hơn tại bên cạnh mình, không cho bọn này lớn hầu tự chơi. Chương 7, Thiên Mô Linh Trượng. Mười đầu man lực cự hầu nhao nhao tiêu tán, Hồ Hoan đem bọn nó một lần nữa thu nhập vật thần thể. Đồng thời cũng duỗi tay nắm lấy cây kia hai đầu lang nha độc. Căn này lang nha độc, hai đầu gai nhọn không giống, một đầu giữ tợn bé nhọn, một đầu gai nhọn lại thoáng ngược mà, xách trong tay, đối Hồ Hoan đến nói, liền có chút giải. Hắn mẹ nó không biến thành đánh hầu tử, tuyệt bức dùng không được 7 mét nhiều cây gậy lớn. Hồ Hoan bưng lấy căn này quá mức to dài lang nha độc, kêu lên, cần phải lại nhỏ bé chút phương tốt. Lại mảnh một chút, lại nhỏ một chút, nếu có thể co lại thành cây tam, liền tăng rượu, thuận tiện tùy thân thu. Hiển nhiên căn này lang nha độc, cũng không như ý, cũng không tùy tâm, Hồ Hoan cứ gọi trong chốc lát, người ta không thèm quan tâm. Như cũng đen kịt, hai đầu thồ, mang bé nhọn, dài hơn 7m. Hồ Hoan rất là tức giận, một cái vật thần thuật liền vút tới, chỉ là lần này, lúc đầu vạn tử vạn linh vật thần thuật, lại liên tiếp thất thủ. Hồi Hoan chọn vẹn đập 78 chục nhớ, thì theo lang nha bỗng mới đinh đinh một tiếng, biến thành một chương lấp lánh kim quang vật thần thể. Thiên Mộ linh trượng, xuống cơ dạ giờ. Công kích, a. Phòng ngự, a. Sinh mệnh, f. Lực lượng, f. Tốc độ, f. Dị năng, 1. Phệ độc, nuốt dị chủng kịch độc nguyên khí, 2. Sinh kim thải, kịch độc nguyên khí, người chúng thể hiện vào nhạn, thôi động có thể hộ thân, ba biến hóa, có thể theo người sử dụng thân cao, điều chỉnh dài ngắn phẩm chất, hạn mức cao nhất chiều dài 7.54m, đường kính 0.17m. 4, Triệu Hoán cũng thao túng kim nô công. Hồ Hoan giật nảy cả mình, hắn cái này mới tỉnh nộ nói, nguyên lai like cái đồ chơi này là kim nô công tiến hóa. Cái khác thuộc tính cũng liền thôi, chỉ tính là một kiện không sai vũ khí, nhưng Triệu Hoán cũng thao túng kim nô công, thế nhưng là cái không tầm thường dị năng. Kim nô công mặc dù chỉ là S giờ thể, khi hữu đẳng cấp, nhưng tốc độ cực nhanh, sẽ còn phi hành, lại có kíp độc, lực công kích cũng còn có thể. Có căn này đồ chơi, ta lại thu giao một chút kim nô công chẳng lẽ có thể nhẹ nhõm thắng được chiến đấu? Nơi này nơi nào còn có kim nô công đâu? Không biết vật thần thể có thể hay không dùng. Hồi hoan thử đem trong tay mình ba tấm kim nô công theo căn này thiên ngô linh trưởng kết hợp, nhưng lại trực tiếp liền thất bại. Hồi hoan thử hai lần, bằng vào nhiều năm kinh nghiệm, biết không phải là chính mình vấn đề, là kim nô công hạn mức cao nhất cũng chỉ có cao như vậy. Đồng thời hắn cũng biết một chuyện khác, kim nô công lại có thể hai lần biến dị. Vốn chỉ là tương đương nhất gia trước nghiệp giả kim nô công, có thể lần thứ nhất biến dị về sau, so sánh nhị gia trước nghiệp giả, nhưng nó còn có thể hai lần biến dị, đột phá sinh mệnh hạn mức cao nhất. Mà lại loại này dị yêu, đặc biệt dễ dàng phân ra linh vật, chế tạo linh lực vũ khí. Hồ Hoan do dự một chút, lại đem 10 đầu man lực cự hầu thả ra, đồng thời đem tiên ngô linh trượng ném cho cầm đầu lông vàng tự hầu. Hắn muốn đi theo đại bộ đội, nơi nào có không đi tìm kim nô công. Việc này vẫn là để những này lớn hầu tử đi làm tốt. Hồ Hoan xử lý xong chuyện nhỏ này, liền trở về đội ngũ, bây giờ hai chi đội tiền trạm tụ hợp, chừng hơn 300 người, hắn lặng lẽ biến mất một hồi, cũng không ai cảm thấy. Hồ Hoan cọ đến Lăng Tiêu bên người, thấp giọng nói, "Lăng Tiêu tỷ tỷ, ngươi thời điểm chiến đấu, tận lực không nên rời bỏ ta quá xa, gặp được cái gì lợi hại dị yêu?" ta có thể giúp ngươi cản một chút." Lăng Tiêu cảm động hết sức, thấp giọng nói, "Ta không sao." Hồ Hoan trong tay còn thật không có cái gì phù hợp Lăng Tiêu đồ vật, cho dù có, hắn cũng không tốt cho, chỉ có thể thở dài một tiếng, quyết định cho thêm Lăng Tiêu một chút chiếu cố. Lệnh Hồ Âm thu xếp tốt bộ đội, điểm mấy người danh tự, trong đó liền bao quát Hồ Hoan, còn có Thất ban trưởng Tiêu Kiếm Tăng, cũng không có để cho nữ học viên, xuất phát đi linh tuyển nhãn phụ cận điều tra tình huống. Hồ Hoan bây giờ cũng là nhất giai trước nghiệp giả, hay là bảo đồ loại này thích hợp nhất chiến đấu kiểu dáng, loại khổ này lực, đương nhiên chạy không thoát. Hắn cũng không có phần nản, dù sao đây là đương nhiên thời thu thập một chút, mang vũ khí, theo lệnh hồ âm xuất phát. theo linh tuấn nhãn khôi phục, cách đó không xa ngút trời ngân sắc linh quang đã dần dần khuyết tán ra đến, chắc hẳn không lâu sau đó, liền sẽ không lại là một đạo trùng tiên bội rồng, mà là hình thành một đoàn linh vân bao phủ chi địa, chính là tốt nhất thánh địa tu hành. muốn chiếm cứ chỗ này linh tuấn nhãn, chuyện thứ nhất chính là thanh lý phụ cận dị yêu, bị hàng trăm hàng ngàn dị yêu công kích, không có bất kỳ cái gì một nhà chức nghiệp giả tổ chức có thể thủ được, chỉ có thể phái ra tinh anh đội ngũ tại phụ cận định kỳ tu sát thanh lý tất cả dị yêu, không khiến cái này có cơ hội tụ tập lại. thứ hai chính là muốn đánh lui đến từ các nơi trên thế giới, các quốc gia, xuyên quốc gia tổ chức những người đồng hành. Điểm này, tiềm long quân chiếm ưu thế. Dù sao nơi này là tiềm long quân hậu, có được ba vị tứ giai, có thể lấy gần như vô hạn điều động quân đội. Chỉ là người bình thường tiến vào vạn vật chi ảnh, hy sinh cơ hội quá lớn. Mấy vạn quân đội chưa hẳn có thể có vài trăm người còn sống rời đi. Không ai sẽ không vị loại hy sinh này. Hy sinh cho tới bây giờ đều là không thể không, mà không phải tùy tiện. Không có dò xét hiểu rõ chân tướng, hiểu rõ trực tiếp tình báo, cũng sẽ không có đại quân xuất phát. Hồ hoan theo thật sát lệnh hồ âm phía sau, tại khoảng cách linh tuyển nhãn nước chừng 10 cây số tả hữu, phụ cận đã có dị yêu du đảng. Lệnh hồ âm không còn dám tiến lên, dừng bước. Bắt đầu để hộ tống nhân viên kỹ thuật thiết lập dụng cụ, phân tích khí quyển bên trong linh khí thành phần, cùng thu thập một chút linh tuyển nhãn phụ cận thực vật, bùn đất hàng mẫu. Hồ hoan xa xa nhìn ra xa, đong nhiên hơi chấn động một chút. Hắn dù sao mới chỉ có nhất dài, cho nên cách cách gần như thế, hắn mới cảm ứng được dư thừa linh khí bên trong, còn có một cô yếu đất, nhưng lại quen thuộc dị thường khí tức. hoan rất là chấn kinh, hắn đã nhiều năm không có cảm ứng được, như thế dư thừa nguyên khí cứ việc cái này ngụm sen lẫn linh tuẩn nhãn thả ra nguyên khí, tính không đủ chủ tuyển nhãn một phần trăm, thật hảo hảo hoài niệm năm đó giữa thiên địa khắp nơi nguyên khí tràn đầy thời gian, muốn tu luyện liền có thể tùy tiện tu luyện, coi như ta đần một chút, tổng bị chủ nhân nói có thể cũng còn là tu luyện thành yêu, đồng thời luyện thành huyền thiên biến hoa thuật. nếu là không có thiên địa gì biến, ta sợ là mấy trăm năm trước cung phi thăng linh không thiên vực đi tìm chủ nhân, cũng không biết chủ nhân bộ dáng gì, đến cùng còn nhớ rõ không nhớ rõ ta, nàng ở bên kia có được hay không, có phải là đã có mới tiểu hồ ly linh không thiên vực, hẳn là so nơi này còn hỏng Chủ nhân có lẽ rất nguy hiểm, chỉ tiếc ta đều không thể trợ giúp nàng. Hồ Hoan tích lũy 700 năm trí tuệ, kỳ thật như thuần lấy lý trí phán đoán, chỉ có thể là bất bắt nhất suy đoán. Trên địa cầu là bởi vì, vừa lúc cách mạng công nghiệp, khoa kỳ hương thịnh, cải biến rất nhiều suy tư của người cùng quan điểm, lúc này mới có Thái Bình Thiên binh đề sướng biến pháp, từ đó nhấc lên trăm năm tân pháp cách mạng. Tại khắp nơi đều có lao cổ động linh không tiên vực, chỉ sợ loại này biến đổi sẽ lực cản trùng điệp. Giống như cách mạng loại vườn này, tại đế quốc cổ xưa luôn là trì trệ. Chương 8, lần nữa tu luyện huyền tiên biến hóa thuật. Lệnh Hồ Âm xa xa nhìn ra xa, kia một chỗ bị vô số dị yêu vây quanh Linh Tuần Nhãn, thấp giọng nói: Ta nhất định phải đem nó bảo hộ xuống tới. Đây là chúng ta, ai cũng không thể cướp đi. Bị người đánh tới mình cái bẫy đến, đây đối với Tiềm Long Quân trên dưới, xem như một loại xỉ nhục. Lệnh Hồ Âm chỉ hận thực lực mình không đủ. Tiềm Long Quân làm toàn cầu xếp hạng trước mười chức nghiệp giả tổ chức, dưới tình huống bình thường, không ai dám trêu chọc, nhưng ở Linh Tuần Nhãn bực này đẩy trời dưới lợi ích, liền người người đều sẽ vạch mặt. Tiềm Long Quân không có ngu dai ba vị tứ giai cũng đều là thế hệ tuổi trẻ, năng lực thực chiến cũng không tính đỉnh can bản dọa không được các quốc gia quan phương chức nghiệp giả cùng xuyên quốc gia tập đoàn. Lệnh hồ âm mặc dù không có biểu thị, nhưng ấy lòng dị thường biệt khuất, rất muốn đại sát một hồi. Tốt giáo những người này biết một chút, tiềm long quân cũng không phải là không người. Hồi hoan tại thấy rõ là người phương diện, tuyệt đối là người đồng lứa bên trong. Số 1. không phải mỗi cái mấy trăm tuổi lão cổ đồng, đều sẽ khéo hiểu lòng người. Đại đa số đều đã cố chấp không được, hoặc là đã sớm xem thường bất luận kẻ nào. Tỷ như chu Khâu sinh gặp được sự tỉnh, liền nghĩ mãng đi qua, can bản sẽ không quanh co khúc hiểu. tốt a nếu như hồ hoan thực lực còn tại, hắn cũng là cái kia diễn xuất, thậm chí còn có thể càng thêm bá đạo. hắn vô vô lệnh hồ âm bà vai, nói, ban trưởng, đừng hướng đáy lòng đi, chúng ta bây giờ còn kém một chút, nhưng tương lai nhất định là chúng ta. lần này có thể đoạt đến linh tuấn nhãn, nhiều nhất 20 năm, tiềm long quân liền có thể có mình ngũ giai, liền sẽ trở thành đệ nhất thế giới chức nghiệp giả tổ chức. lệnh hồ âm sắc mặt có chút du hòa, nhỏ giọng nói, lần này, không biết muốn hy sinh bao nhiêu người đâu. hồ hoan thở dài, loại chuyện này, hắn cũng không có cách nào, hắn bây giờ không phải là quét ngang các nước thái bình thiên binh lão, chỉ là cái tu hành tân pháp mới mạnh người. Nhân viên kỹ thuật phân tích khí quyển bên trong linh khí thành phần, thu thập xong linh truyền nhãn phụ cận thực vật cùng bùn đất hàng mẫu, lệnh hô âm cũng không dám ở châu nguy hiểm như vậy ở lâu, lập tức liền mang mọi người rút về nơi đóng quân. Hồ Hoan trở lại doanh địa, thoáng ăn chút gì, lúc này hắn cũng không nhớ thương Lăng Tiêu mời ăn cơm, dù sao cũng là xuất chiến đấu nhiệm vụ, điều kiện gian khổ, cũng muốn yên lặng chịu đựng. Lăng Tiêu chính mình cũng muốn cùng một chỗ gặm lương khô. Hắn đến qua đồ vật, liền ở dưới một cây đại thụ, nhắm mắt đả tọa, tiềm tu huyền thiên biến hóa thuật. Tại như thế tới gần linh truyền nhãn địa phương, tu hành loại này cổ điển pháp, quả thực là một loại hổn Hồ Hoan thậm chí có một loại trở lại mấy trăm năm trước mỹ hào hảo giác tại mấy trăm năm trước cổ điện pháp tu hành giả đối linh khí không thể làm gì nhưng ở biến chuyển từng ngày thời đại biến thiên giờ này ngày này linh khí đã sẽ không đối cổ điện pháp tu hành giả có bất kỳ quấy nhiễu nào Hồ hoan tu luyện cổ điện pháp đồng thời cũng làm cho nguyên hư pháp tự động vận hành linh khí cùng hôn tạm tại linh khí bên trong nguyên khí tiến vào thân thể của hắn liền tự động tách ra linh khí sẽ bị hư minh hỏa hoàn thôn phệ còn lại chính là tinh tuần nhất thiên địa nguyên khí đủ để cho hoan đem chậm rãi luyện hóa chuyển thành tự thân chân khí có thể tiến vào vạn vật chi ảnh chức nghiệp giả đội ngũ đều là có rất nhiều kinh nghiệm hạng người, lệnh hồ âm cùng một vị khác xuất thân tiềm lòng quân đại đội trưởng lựa chọn địa phương vô cùng an toàn, lại an bài người tuần tra, xua đuổi đến gần dị yêu, cho nên hồ hoan tu luyện cũng không có bị quấy dầy. Lần thứ hai tu luyện huyền thiên biến hóa thuật, hồ hoan đem đã thành hình yếu ớt chân khí, một sợi một sợi đưa vào đan điển, hắn cũng không có gấp mở đan điển khí hải, mở đan điển khí hải coi như một chân bước vào cổ điện pháp tu hành chân khí cảnh, thoát ly phạm thai cảnh. Nhưng một bước này phi thường mẫu chốt, nói đơn giản, tích xúc đầy đủ chân khí, mở khí hải liền đủ rất quan đại. ngày sau tu hành liền một mảnh đường bằng thẳng tích xúc chân khí không đủ, cương ép mở đan điển khí hải, đan điển suy nhược, ngày sau tu luyện, liền sẽ có vô số gặp trắc trở. Hồ hoan là lão thủ, nơi nào lại không biết, ở trong đó có thiếu. Mặc dù hắn nếu là nguyện ý, lần thứ nhất tu hành huyền thiên biến hóa thuật, liền có thể mưu lợi mở đan điển khí hải, nhưng lại như cũ đè xuống cảm giác kích động này. Hồ hoan là dự định, chờ mình chân khí tích xúc đến tiến không thể tiến một sát na, mới mở đan điển khí hải, như thế đan điển khí hải, đem sẽ có được nhất hùng hồn tiềm lực. Sau 7 8 tiếng, hồ hoan cảm giác được, mình hút vào đến chân khí, đã có chút có một tia nóng nảy ý, biết đã đến thân thể cực hạn cần phải chậm rãi rèn luyện mới tốt tiếp tục phun ra nuốt vào nguyên khí dừng lại lần tu luyện này doanh nghiệp người so hắn tu luyện trước càng nhiều gấp đôi lại có đội ngũ tới tụ hợp trong đó còn nhiều hai mươi mấy cái học viên những học viên này mặc dù tại khi đi học chưa chắc có nhiều thân mật nhưng ở cái này địa phương lại đều có một loại khó được thân cận cảm giác tất cả mọi người cực kỳ chủ động lẫn nhau chào hỏi giúp lẫn nhau so tại hiện đại văn học quán bên trong cần phải đẩy nhiệt tình nhiều. liền ngay cả lăng tiêu đều theo mấy cái nữ đồng học cùng một chỗ bận rộn riêng phần mình đang tìm một số chuyện làm Hồi Hoan hoạt động một chút thân thể, lập một cái tiểu pháp thuật, kiểm tra thao túng cơ bắp dị năng. Đã từ 34% tiến bộ đến 36%, hai ngày này tu luyện cũng còn có thể thành quả tương đương chịu đựng. Hồi Hoan hay là thật hài lòng loại này tiến độ, hắn chủ động đánh tan cái này tiểu pháp thuật, mặc dù nó lúc đầu cũng duy trì không đến bao lâu. Cứ việc trong doanh địa, mọi người đều đang bận rộn, nhưng cũng có người tại bắt gấp thời gian nghỉ ngơi, dù sao tùy thời đều có thể muốn xảy ra chiến đấu, sao có thể vẫn luôn vô vị tiêu hao thể lực. Nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, đại đa số là chiến sĩ, mà bận rộn đại đa số là học viên cùng một bộ phận chiến sĩ. Hồ Hoan chỉ liếc mắt nhìn, liền đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra, lệnh hồ âm cùng còn lại dẫn đội sĩ quan đều hưu ý vô ý, nghị muốn bảo vệ những học viên này, không có ý định để bọn hắn tham dự chiến đấu, cho nên để bọn hắn nhiều làm chút hậu cần công việc. Hồ Hoan xem như cực thiểu số, dự định muốn tham dự chiến đấu nhân viên, cho nên hắn đang nghỉ ngơi, cũng liền không ai quấy rầy. Hồ Hoan chậm rãi thở ra một hơi, lại kết nối vào kia mười đầu man lực cự hầu, lông vàng cự hầu khiêng hai đầu lang nha động, rất là huy phong lẫm liệt. Vật thân thể chân chính phương pháp sử dụng là nạp nhập thể nội, tăng phúc tự thân, mượn dùng dị năng. Bọn này man lực cự hầu căn bản không có cách nào đặt vào vật thần thể, bọn chúng bản thân cũng là vật thần thể, cũng chỉ có thể đem mở ra phong ấn. Hiện song đầu lang nha động hình thái thiên ngô linh trượng cầm trong tay, tay cầm song đầu lang nha đồng, lông vàng cự hầu không cách nào tăng lên bất luận cái gì thực lực bản thân, cũng không thể mượn dùng thiên ngô linh trượng dị năng, tỉ như vệ độc cùng sinh kim hải. Đến mức điều chỉnh lớn nhỏ phẩm chất, chức năng này hồ hoan nếu là đem nạp nhập thể nội, ngược lại là có thể sử dụng, lông vàng cự hầu cũng không thể dùng, chỉ có thể sử dụng nguyên bản. Dài hơn 7m một cây thô to hai đầu có gai lang nha động. Cũng may. Những này man lực cự hầu lúc đầu cũng thân thể to lớn, ngược lại là không có gì không tiện. Chỉ là bọn hắn biến hóa thành người, thiên mô linh trưởng cũng sẽ không theo thu nhỏ, xem như cái thiếu hụt. Định thời gian đến ngày mai đi. Tàn nghiệm. May mắn phát hiện ra sớm. Chương 9, lừa dối nhập ngũ. Long vàng cự hầu tay cầm hai đầu lang nha động, dưới trướng 9 cái cự hầu, cũng là có mấy phần hoa quả sơn chủ lý phong. Nhất là tại man lực cự hầu 7 tấn cấp về sau, cấp a a công kích cùng lực lượng, để bọn này lớn hầu tử, trên chiến đấu có phẩm bay vọt về trước. Bọn chúng có thể dựa vào Vây công, đem một đầu Tam giai dị yêu cho sinh sinh đánh chết, liền từ này có thể thấy được chút ít. Bây khi này hung tàn trình độ, phổ thông Tam giai chức nghiệp giả là tuyệt sở so không được. Hồ Hoan thao Túng lông vàng tự hầu, hung con ngươi bắn ra bốn phía, không ngừng phóng thích tụ hợp bảy khí dị năng, hy vọng có thể lại câu dẫn mấy đầu cự hầu tới. Đồng thời hắn cũng trông cậy vào Thiên Mộ linh trượng, có thể dẫn dụ mấy đầu kim nô công tới. Cái này dị năng cũng không cần gì phương thức, dù sao trời sinh nó liền khả năng hấp dẫn kim nô công, chỉ muốn đặt ở chỗ đó, tự nhiên liền có thể phát huy tác dụng. Nhưng cũng không biết, có phải là phụ cận hầu tử đều không có. Kim Nô Công lần trước lại bị Hồ Hoan cùng Lăng Tiêu tiểu, ủ, bên này cái gì gì yêu đều có, nhưng còn chính là không có man lực tự hầu cùng Kim Nô Công. Hồ Hoan tại phụ cận lắc một lần, âm thầm suy nghĩ, bên này có mấy trăm người, lại có lệnh hộ âm, khả năng còn có tiềm lòng quân cái khác cao thủ, cũng chưa chắc cần muốn bảo vệ. Ta muốn hay không đi xa một chút? Hảo Hảo tìm một chút đường. Hồ Hoan thoáng cân nhắc một chút lợi và hại, liền làm ra quyết đoán, hắn chỉ huy bẩy khỉ, biến hóa thành nhân loại hình tượng, cũng không có đi hướng linh truyền nhãn phương hướng tới gần, mà là dự định trước ở ngoại vi quấn một vòng, từng chút từng chút hướng bên trong vòng đẩy tới. Làm như vậy chỗ tốt là có thể phương liền hiểu rõ các quốc gia cùng xuyên quốc gia tổ chức chức nghiệp giả phân bố Hồ hoan rời đi tiềm long quân trụ sở đại khái thăm dò hơn 10 cây số liền gặp tình huống Hồ hoan đầu tiên là phát hiện có chiến đấu dấu hiệu lập tức liền phát hiện một chi bị giết chết chức nghiệp giả đội ngũ chi này chức nghiệp giả đội ngũ đến từ một cái cỡ nhỏ công ty đa quốc gia mới thành lập không lâu gọi là du mỹ tháp du mỹ tháp thành lập không đủ 2 năm gần nhất phát triển tình thế rất mạnh trên lớp học còn nói qua công ty này nghiệp vụ tuyến tương đương phải mạnh lấy phát triển trẻ tuổi dắt tỉnh giả cùng chức nghiệp giả làm chủ tác phong tự do bởi vì thành viên nhiều tản mát tại khác biệt quốc gia mỗi lần làm nhiệm vụ từ bốn phương tám hướng hội tụ rất có phong cách Hồ Hoan có thể nhận ra được còn nhờ vào công ty này có cái đặc thù sĩ nghiệp văn hóa dù mễ tháp bởi vì thành viên đến từ khác biệt quốc gia lẫn nhau cũng không nhận ra cho nên công ty sẽ phối phát có dù mễ tháp công ty đánh dấu trang bị làm nhiệm vụ thời điểm mọi người dựa vào trang bị liền có thể nhận ra đến chính mình người Hồ Hoan chính là nhận ra những này lệ thuộc vào công ty này trang bị phía trên logo tuyệt đối riêng một mặt cờ hắn cũng không nghĩ tới công ty này như thế thời giờ bất lợi thế mà cả chi đội ngũ đều đoàn diện tại chỗ này phân bế khu Hồ Hoan thoáng kiểm tra một chút, không có cách nào xác định bọn hắn là bị dị yêu giết chết hay là bị cái khác chức nghiệp giả giết chết. Cơ hồ tất cả mọi người nguyên nhân cái chết đều không giống nhau, nhưng kích giết bọn hắn người lại không có lấy đi bất luận cái gì trang bị, thậm chí ngay cả một bộ phận chức nghiệp giả phân ra linh vật đều không có nhận lấy. Cái này tác phong không giống như là dị yêu, cũng không giống là chức nghiệp giả. Đối Hồ Hoan đến nói, tham dự tranh đoạt linh tuyển nhãn người, toàn bộ đều là địch nhân, hắn cũng không có đồng tình tất yếu, cũng lười đi suy nghĩ vì cái gì du mẹ tháp ở đây bằng hằng diện. Du tháp công ty đại bộ phận thành viên đều đã hiện ra dị hóa dấu hiệu. Tại vạn vật chi ảnh bên trong, càng là chức nghiệp giả, càng là dễ dàng dị hóa, người bình thường thi thể ngược lại sẽ tồn lưu so sánh lâu. Hồ Hoan cũng không có khách khí, đem Du mẹ Tháp công ty trang bị, cùng chức nghiệp giả phân ra ba kiện linh vật, còn có tất cả chiến đấu phục đều lột xuống dưới. Dù sao thập đại Trần Chuáng Án tử, tại Hoang Nguyên thượng Du Đảng, thực tế quá mức có tổn thương phong hóa, bất đương nhân tử. Hồ Hoan cũng không có cho bảy khỉ này chuẩn bị quần áo, hiện tại có dùng, hắn cũng liền không trên nguyên chủ nhân suối quậy. Du Mễ Tháp công ty mang trang bị, cấp dưỡng, vũ khí 10 phần đầy đủ. Chi đội ngũ này tổng cộng có hơn 10 người. Mỗi người đều mang không sai biệt lắm 20 cân đồ vật. Hồ Hoan cũng không có lãng phí, đem tất cả mọi thứ đều thu vào, thậm chí còn nhiều mấy bộ dự bị quần áo. Tại Hồ Hoan nghĩ đến, bọn này lớn hầu từ thời điểm chiến đấu, thường xuyên sẽ biến thân, cũng không kịp thời quần áo, nhiều mấy bộ dự bị, khẳng định là công việc tốt. Bọn này man lực cự hầu coi như biến hóa thành người, cũng lực lớn vô cùng, nhiều gánh điểm cấp dưỡng cùng trang bị, cũng là dễ như trở bàn tay. Mấy phút sau, một đám mặc công ty ngoại quốc chiến đấu phục, trong tay còn nhiều nhẹ hỏa lực nặng lớn hầu tử nhóm, diện mục rực rỡ hẳn lên. Hồ Hoan cũng không có bỏ được, ném đi hầu tử nhóm côn đồng nếu là đem tại du mẹ thắp công ty nhân viên chiến đấu tùy thân truy thủ giao găm quân đội một loại vũ khí chứa ở côn đồng bên trên cải tạo thành thổ vị súng mâu kết quả chính là bọn này thay đổi trang phục lớn hầu tử xem ra tựa như là một đám dương vị dưới núi hối hoan mang một đám lớn hầu tử phát bút của cải người chết về sau tiếp tục lên đường lần này hối hoan vận khí liền tương đối tráng, hắn sở đến linh hồn giáo phái căn cứ mã thành võ là từ nam mỹ chạy tới mặc dù dùng thông đạo riêng biệt nhưng cũng coi là tương đối chế tiến vào vạn vật chi ảnh cho nên hắn cũng không có lựa chọn tới gần linh tuấn nhãn mà là tại so sánh địa phương xa đóng quân linh hồn giáo phái cổ lão người rất nhiều đối vạn vật chi ảnh thăm dò cũng tương đối xâm nhập thậm chí so hồ hoan loại này lão cổ đồng, biết đến đều càng nhiều hơn một chút dù sao hồ hoan bởi vì chuyển thế theo thế giới tách rời hơn 10 năm mã thành võ cũng không biết dùng cái gì dị năng phóng xuất ra một đoàn đồng vụ linh hồn giáo phái thành viên tại đồng vụ phạm vi có thể làm cự ly ngắn không gian nazi Hồ hoan là đang xâm nhập đồng vụ phạm vi bên trong mới hậu chi hậu giác phát hiện mình gặp được cái gì hắn chính đang kinh ngạc thế mà còn có người có thể vận dụng cùng loại cổ điển pháp hộ sơn đại trận một loại pháp thuật trước mắt liền xuất hiện một cái trên mặt tay đắng phủ phổ thông thông nam nhân Hồ hoan lập tức trong lòng nghiêm nghị hắn hiện tại là thao túng một đám ma lực cự hầu biến hóa nhân loại mã thành võ cũng không nhận ra hắn nhưng hắn nhưng là nhận ra vị này người quen biết cũ mã thành võ có chút nhếch tay, đang muốn trực tiếp xóa bỏ bọn này trước nhập giả hắn ngược lại cũng biết dù mẹ tháp công ty nhưng loại này công ty nhỏ đối linh hồn giáo phái đến nói căn bản chính là có thể tùy thời bóp chết con kiến giết cũng liền giết căn bản cần gì phải để ý Hồ hoan chỉ nhìn đối phương lên tay liền biết ra hỏa này muốn làm gì dù sao mọi người quá quen thuộc Hắn lập tức tiêu lớn, "Là linh hồn giáo phái người sao? Chúng ta là Du Nhụy Tháp công ty, chúng ta giáo phái bên ngoài." Mã Thành Võ có chút do dự, từ bỏ đánh giết cử động, nhàn nhạt hỏi, "Ta làm sao không biết?" Hồ Hoan từ một đám đại hán bên trong đi ra, ngượng vừa cười vừa nói, "Có lẽ chúng ta gia nhập liên minh thư, còn chưa chuyển tới tổng bộ, nhưng chúng ta Du Nhụy Tháp cũng là có chút danh khí công ty, làm sao có thể tại loại chuyện này đã nói láo? Chúng ta nơi này chính là có mười vị chức nghiệp giả đâu, còn toàn bộ đều là lực lượng hình chiến sĩ tổng hệ." Mã Thành Võ vẫn thật là bị hù dọa. Hắn bình thường thâm cư không ra ngoài, bên ngoài không có mấy người nhận biết, hắn loại này linh hồn giáo phái cao tầng, trên thực tế, không riêng gì hắn, cơ hồ tất cả cổ lão người đều rất ít ra mặt, linh hồn giáo phái mấy năm gần đây, thường xuyên ở bên ngoài xuất đầu lộ diện đều là người mới, tỷ như tỷ lơ mét. Đối phương không biết hắn, mà lại thực lực cũng chiếm ưu thế, Mã Thành Võ cũng là cổ lão người, ánh mắt sắc bén, nhìn ra, bọn này lớn hầu tử, kỳ thật đều là nhị giai nhục thân hướng trước nghiệp giả. Linh hồn giáo phái bên này, mặc dù có hơn 100 người, nhưng đại đa số đều là người bình thường. Tại thực lực khá mạnh, cũng không biết Mã Thành Võ tồn tại tình huống dưới. Đối phương thật không cần thiết nói láo. Mã Thành Võ lo nghĩ, thấp giọng nói, "Chúng ta cần muốn nhân thủ, các ngươi nếu là bên ngoài, liền tạm thời quy ta chỉ huy, cùng chúng ta cùng một chỗ đi." Hồ Hoan không chút do dự liền đáp ứng một tiếng, "Được." Hồ Hoan đáp ứng sảng khoái như vậy, cũng làm cho Mã Thành Võ có chút do dự, cảm giác đối phương đích xác giống như là cái bên ngoài. Hắn thầm nghĩ, nhiều như thế là cái phá hôi, cũng có thể tiết kiệm không ít sự tình. Liên từ bỏ sát nghiệm. Hồ Hoan sờ soạn một cái mồ hôi lạnh, hắn là thật không nghĩ tới, mình tùy tiện lắc lắc, thế mà gặp người quen biết cũ. Mã Thành Võ năm đó, tại Thái Bình Thiên binh nội bộ, Phong Bình liền không tốt lắm. Hồ Hoan làm việc cẩn thận, cũng là theo Chu Khâu Sinh nghe qua, ác điểm cúc cúc, đến cuối cùng là bị ai chọn chúng. Chu Khâu Sinh một mực nhịn đến tiên địa nguyên khí khôi phục, linh lực bành trướng, đương nhiên tình báo thông suốt, liền nói cho Hồ Hoan. Cho nên Hồ Hoan nhìn thấy Mã Thành Võ, liền biết hắn là vì cái gì tới. Chỉ là Hồ Hoan theo Mã Thế A một dạng, cũng có nghi hoặc, Mã Thành Võ là có tiếng lẫm huyết, chết một cái không sao như tử, hắn đến mức từ Nam Mỹ giết tới. Mà lại Hồ Hoan cũng nghĩ không thông, hắn làm như vậy tương đương với đắc tội Chu Khâu Sinh, Mã Thành Võ làm sao có thể không biết Chu Khâu Sinh là ai? Mã Sete ạ đã biết, Chu Khâu sinh theo bộ hạ của mình chơi lên về sau, chuyện thứ nhất chính là đánh càng dương điện thoại, nguyện ý trả giá đắt, giải quyết chuyện này. Trừ phi là tất yếu, Mã Sete ạ căn bản không nguyện ý theo Chu Khâu sinh đối đầu. Mã Sete ạ đều chuyện không muốn làm, Mã Thành Võ cũng không quá có khả năng, nhất định phải làm tiếp. Hỗ Hoan tại đầy bụng vỏ nghi hoặc bên trong, bị Mã Thành Võ gọi vào sương mù sám trung tâm, theo linh hồn giáo phái nhân viên tụ hợp, hắn hơi giới thiệu một chút, linh hồn giáo phái thành viên, mặc dù thoáng nghi hoặc, nhưng lại không ai dám chất vấn. Kỳ thật, Hỗ Hoan mà nói điểm đáng ngờ rất nhiều, nếu như không phải Mã Thành Võ bình thường uy nghiêm quá đáng thủ hạ giám chất vấn bài câu nhà này sự tình liền thỏa thỏa lộ tẩy mã thành võ không nghĩ tới loại chuyện nhỏ này linh hồn giáo phái những người khác đều coi là dù mẹ tháp là âm thầm đầu nhập nhà mình đại lao bây giờ đại lao hưu dụng người nhu cầu những người này liền ba ba chạy tới ném cần thuốc ngựa nơi nào sẽ nghĩ đến cái này là một đám tây bắc hàng theo đồ vật thiên góc độ đâu một đám lớn hầu tử cũng bị mã thành võ thi pháp thuật trên thân nhiều một đoàn xương mù sám hồi trộm nhận ra một chút không khỏi sinh lòng mấy phần căm phục thầm nghĩ năm đó cũng không có phát hiện cái này mã thành võ thế mà còn là một nhân tài Hắn thế mà dùng tân pháp gốc độ đi thực hiện cổ điện pháp hộ sơn đại trận. Chương 10, bất tử tộc hệ, thứ giai cốt yêu. Thái Bình Thiên binh thành lập, đích xác để vô số tu sĩ cống hiến trí tuệ của mình, cùng tu hành công pháp, trao đổi lẫn nhau kinh nghiệm, nhưng cũng có một phần nhỏ người, như cũ quen thuộc của mình mình quý. Mã Thành Võ liền chưa bao giờ đem loại này lấy tân pháp thực hiện cổ điện pháp hộ sơn đại trận pháp môn theo bất luận kẻ nào chia sẻ. Hồ Hoan biết pháp thuật này, tất nhiên là lấy thiên diễn thuật làm căn cơ, nhưng không có tại thiên diễn thuật, thiên diễn thuật linh giai pháp thuật thông biểu, nhất giai pháp thuật thông biểu, nhị giai pháp thuật thông trong, trong ngoài tìm tới vết tích. Đến mức tam giai Năm đó toàn cầu đều không có tam giai, ở đâu ra tam giai pháp thuật? Mà lại, dựa theo thưởng thức, coi như đây là về sau sáng tác pháp thuật, cũng tất nhiên sẽ có nhất giai, nhị giai pháp thuật vì làm nền, không thể nào một lần là xong. Hồ Hoan thoáng thôi diễn một phen, cũng là lục lọi ra đến một chút ảo diệu, chỉ là nếu muốn nghiên cứu sâu, hoặc là cầm tới mã thành võ đặt ra pháp thuật bút ký, hoặc là liền phải đầu nhập cực lớn tinh lực. Hồ Hoan cả hai đều không có, cũng không có tiêu hao thêm công phu. Linh hồn giáo phái căn cứ, theo tiềm lòng quân căn cứ hoàn toàn khác biệt, bởi vì có tầng này xương mù sáng tại, cho nên mỗi qua một đoạn thời gian cả cái căn cứ liền sẽ bị xương mù sám lực lượng kéo theo tiến lên một đoạn ngắn khoảng cách. chỗ này phong bê khu, bởi vì linh khí khôi phục, tại lấy linh tuyển nhãn làm trung tâm, không ngừng mở rộng, nếu là nguyên địa bất động, liền sẽ khoảng cách linh tuyển nhãn càng ngày càng xa. tiêm long quân bên kia nhưng liền không có loại này tiện lợi, nghĩ phải liền giữ theo linh tuyển nhãn khoảng cách, cũng chỉ có thể mỗi qua một đoạn thời gian, nhân công chuyển trận. mã thành võ tự hồ liền không có muốn chủ động làm chút gì ý tứ, một mực vững vàng ở tại xương mũ xám chỗ sâu nhất. hắn chạy đến đối mặt hoàn, là bởi vì cảm ứng được, chi đội ngũ này thực lực cường hãn, thủ hạ không có cách nào đối phó bọn này lớn hậu tử. Nhiều hồ Hoan, Mã Thành Võ đem phòng vệ việc đều ném cho đám người kia, càng thêm trạch cư trốn tránh, cũng không biết tại bận rộn cái gì. Hồ Hoan vốn là muốn thăm dò chung quanh, nơi nào nghĩ đến sẽ bị khấu trụ. Hắn cũng nghĩ qua dành thời gian đạo tẩu, nhưng làm sao trên thân bị Mã Thành Võ bám vào xương mù sám thực tế quá kỳ diệu, thường xuyên là bên này vừa mới hơi rời xa, liền bị không hiểu na gì trở về. Hồ Hoan ngược lại là có lòng tin phá vỡ pháp thuật này, nhưng tất nhiên sẽ kinh động Mã Thành Võ, cũng chỉ có thể coi như thôi. Sau đó trọn vẹn ba ngày, linh nhãn khôi phục đến càng ngày càng cường thịnh, Trung thiên Ngân quang, đã biến thành linh vụ. Vậy quanh linh truyền nhãn dị yêu, nếu như không tính bảy chủng loại dị yêu, cũng vượt qua 3000 số lượng, mặc dù còn có dị yêu quần quần không dứt phục ta tới, nhưng xu thế đã đang yếu bớt. Dị yêu nhóm chiến đấu cũng bắt đầu trở nên có thứ tự, riêng phần mình phân chia địa bàn, từng tầng từng tầng, bao quanh linh truyền nhãn. Tại càng bên ngoài là các quốc gia cùng xuyên quốc gia tổ chức chức nghiệp giả đội ngũ, mọi người cũng đều rất có an ý quyền định phạm vi thế lực của mình. Rất nhiều chức nghiệp giả đều đã bắt đầu có mục tiêu săn giết dị yêu. Dị yêu phân ra linh vật, là cực trọng yếu vật tư, bình thường các quốc gia cũng không có quy mô lớn như vậy săn giết hành động, dù sao phong bế khu bên trong Dị Yêu chưa bao giờ như thế tụ tập qua. Linh hồn giáo phái có mã thành võ tọa chấn, nhưng lại ngoài ý muốn phi thường yên ổn, trừ phi có Dị Yêu xâm nhập xương mù sám phạm vi, cơ hồ từ không chủ động xuất kích. Hồ Hoan ba ngày này cũng không phải không thu hoạch được gì, hắn đem toàn bộ thời gian đều dùng tại tu hành huyền thiên biến hóa thuật bên trên. Theo linh truyền nhãn khôi phục, hắn tu luyện cổ điện pháp tiến cảnh, mỗi ngày đều có chút tăng trưởng. Ba ngày, Hồ Hoan đã đem đan điển chứa đầy chân khí, bắt đầu áp súc chân khí để cầu càng thêm hùng hậu cơ sở. Liền ngay cả thao túng cơ bắp dị năng cũng đột tiến đến 41.2%. Hồ Hoan Ngược lại cũng cảm thấy, loại cuộc sống này cũng còn trôi qua, trừ không, có Lăng Tiêu mời cơm, hết thảy đều cực kỳ yên tĩnh. Nếu là ở chỗ này bên trên 1-2 tháng, hắn có 10 thành năm chắc, từ bạo độ đột phá đến binh sĩ. Duy nhất không tốt lắm chính là, lệnh hồ âm chiến thuật tương đối bảo thủ, dù sao lần này tiềm lòng quân tiến đến chiến sĩ, đại đa số đều là người bình thường, bài trừ rơi đặc biệt 25 ban học viên bên ngoài, chức nghiệp giả cũng không coi là nhiều, cho nên không có đối gì ưu tiên hành thăm dò tính vây quét. Hồ Hoan Ngược lại là mấy lần đề nghị mình cùng Lăng Tiêu tổ đội, đi thăm dò xung quanh, đều bị lệnh hồ âm cùng tiềm long quân mấy cái lĩnh đội cho bác bỏ dẫn đến hồ hoan tiến vào vạn vật chi ảnh ba bốn ngày, thế mà cũng không thêm ra đến một trường vật thần thể. hồ hoan ngay tại mỗi ngày thông lệ theo lang tiêu phản nản cơm nước không tốt, lang tiêu cũng dựa theo lệ cũ, hứa hẹn ra ngoài liền mời hắn ăn tiệc. hồ hoan liền cảm ứng được, mã thành võ bên này có tình huống. hắn thao túng lông vàng cự hầu, có chút mở ra hai mắt, thân là lãnh tụ, đầu này lông vàng cự hầu đều là để bên người hầu tử, khiến song đầu lang nhấp động, hai tay không giả đón. một cái toàn thân đều là bộ xương đồ vật, một bước rẽ ngang đi gần đây, toàn thân nó quỷ hỏa lay động, trong hốc mắt lục quang nhiên, nhưng hồ hoan tuyệt đối sẽ không đem hắn nhận lầm thành dị yêu bất tử tộc hệ cốt yêu. Cái đồ chơi này thế nhưng là mới đổ vào ta. Chúng ta Thái Bình Thiên binh năm đó, ai cũng không có nghiên cứu qua cái này một tộc hệ phương pháp tu hành, cũng không có tương quan nghiên cứu. Hồ Hoan hay là tại trên lớp học, học được theo cốt yêu tương quan tri thức, cái đồ chơi này là bất tử tộc hệ tứ giai, ngược lại cũng không có cái gì phục người chết sống lại pháp thuật, cũng không thể thao túng thi hải đại quân. Dù sao hiện đại quốc gia, muốn kiếm thi thể cũng không phải rất dễ dàng. Nhưng cốt yêu lại có thể hút vào các loại gì yêu hải cốt, thi hải, để cho mình không ngừng tiến giai. Đặc biệt 25 ban lên lớp lao sư, còn cho các học viên phát ra qua cốt yêu video chiến đấu đầu này tứ giai trước nghiệp giả phẫn nộ về sau toàn thân bộc phát trăm ngàn khối trắng liếu xương cốt có thể trước mắt biến thành trăm mét tự hình hài cốt tự nhân còn có thể thao túng vô số mảnh xương, hóa thành các loại vũ khí lúc ấy đầu kia cốt yêu am hiểu nhất chính là cốt liên đầy trời bạch cốt bay múa rất có trùn phản diện khí thế hồi hoan còn tại trên lớp học học được qua bất tử tộc hệ tu hành pháp đặt ra lịch sử cái này trước giai tộc hệ là từ linh hồn giáo phái chia ra đến linh hồn giáo phái mặc dù sang chế cái gọi là linh hồn thuật cũng có thể đột phá năm đó hạn chế có thể tấn thăng tam giai dị năng kỳ quỷ Nhưng từ đầu đến cuối có trần nhà cùng hạn mức cao nhất. Thế là liền có người mở ra lối riêng, sáng tạo một đầu hoàn toàn mới chức nghiệp tộc hệ, đồng thời dẫn đầu một nhóm người, như phản linh hồn giáo phái, khắc sáng tạo bất tử thần giáo. Ma Stea cảm thấy này gió không thể giải, tự mình dẫn đội, nghiền ép mới thành lập bất tử thần giáo, xuất thủ đánh bại lúc ấy bất tử thần giáo ba vị tứ giai chức nghiệp giả. Đem chi này nguyên xuất từ linh hồn giáo phái chi nhánh, một lần nữa thu hồi lại, trở thành linh hồn giáo phái thuộc hạ giáo phái. Bởi vì toàn cầu tam đại chức nghiệp giả giáo phái, không có bất tử thần giáo, nhưng tuyệt không có nghĩa là cái này giáo phái không đủ cường. Hồ Hoan thầm ý không biết là bất tử thần giáo tam đại pháp vương vị nào Hồ hoan suy nghĩ vừa dứt liền nghe được khắc khạc một tiếng cười quái dị một bước rẽ ngang bộ xương tựa như thấp giọng thì thầm một dạng mở miệng nói ta là bợ lạt kẻ gì si, muốn gặp một lần mã pháp vương đối phương danh tự rất là tây dương nhưng một ngụm thuần chính hắn ngữ cũng không có gì khẩu âm hiện nhiên là xuống cổ công Hồ hoan nắm tay bai xuống nói tới đi hắn cũng không có chơi cái gì ngươi chờ ta đi thông nắm loại hình cho xiếc đối phương dù sao cũng là tứ giai cốt yêu mặc dù năm đó bất tử thần giáo bị mã cđa lấy tam giai hung linh chi thần nghiền ép theo chim cút nhỏ mở dạng thế nhưng không ý vị Hán hoan liền có thể khinh thị đối phương. Chí ít hiện tại hồ hoan còn đại đại không thành. Hồ hoan đem bỡ lạt kẻ gì đưa đến sương ngủ sám chỗ sâu, liền nghe tới mã thành võ thanh âm bình bình đạm đạm truyền ra. Chuyện gì? Bỡ lạt kẻ gì cũng là trực tiếp nói, ta nghe tới một cái nho nhỏ tin tức, có cái gọi hồ hoan người mới. Hán thiên phú dị bẩm, có thể làm cho thiên ma lăng ra một cái tiểu nữ hải chế tạo vật thần thể sát xuất thành công trên diện rộng để cao. Mã thành võ ồ một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi là muốn làm gì? Bỡ lạt kệ gì một tiếng cười quá dị, nói, ta có một nhóm lớn bắt sống dị yêu, muốn theo mã pháp vương liên thủ đi cùng tiềm Long Quân làm điểm buôn bán nhỏ chắc hẳn bọn hắn cũng sẽ thích cái này đôi bên cùng có lợi buôn bán nhỏ hồ Hoan ở bên cạnh nghe tôi chuyện này cũng không khỏi đến lấy làm kinh hãi hắn ngược lại là có chút bội phục cái này trồng bộ xương lệnh hồ âm chiến thuật bảo thủ lấy chiến sĩ sinh mệnh là ưu tiên hàng đầu đích xác không có làm sao theo dị yêu khai chiến vỡ là kẻ gì chính là nhắm ngay điểm này mới muốn làm một bút mặc dù trả giá tiền vốn rất cao nhưng thu lợi cũng sẽ cực đoan phong phú xinh ý. Hắn ra gì yêu, mặc kệ có thể cầm tới mấy thành vật thần thể, đều là có rất nhiều kiếm, nhưng muốn bức tiềm lòng quân nội bộ, hay là có Mã Thành Võ cái này cái linh hồn giáo phái pháp vương đi ra ngoài, càng có mất bài. Bỡ là Kệ Sĩ mặc dù là tứ giai, nhưng bởi vì năm đó chiến tích kéo vượn, hắn đối mặt mũi của mình, đến tụt cùng có đáng tiền hay không, hay là thật sâu có chút hoài nghi. Mã Thành Võ không chút suy nghĩ, liền một lời đáp ứng nói, không quản các ngươi làm sao chia, ta muốn ba thành. Bỡ là Kệ Sĩ mặc dù toàn thân đều là xương cốt, có thể trên đầu trái tim cũng nhỏ máu, Mã Thành Võ chính là ra cái mặt, liền muốn phân ba thành, mặt mũi này cũng quá lớn. Võ Lạc kệ rỉ thở dài, nói: "Mã pháp vương hay là không muốn như thế công phu sư tử vọng, chúng ta ra dị yêu, nhưng cũng là đầu nhập không nhỏ." Mã Thành võ hừ một tiếng, nói: "Đã như vậy, chúng ta đi cùng tiềm Long cũng nói, chúng ta cũng có một nhóm dị yêu." Hồ Hoan thầm nghĩ, cũng không gặp ngươi từng đi ra ngoài a, mà lại bị sương mù sám cuốn vào dị yêu, không phải đều bị giết sao? Hắn kỳ thật không biết, linh hồn giáo phái đem u thần pháp đổi thành linh hồn thuật, tiến giai thời điểm, cũng có thể sử dụng cùng giai dị yêu. Hồ Hoan thời đại kia, không có vạn vật chi ảnh, cũng không có gì dị yêu, cho nên còn không biết cái này thay đổi nhỏ hóa. Bằng không thế giới này cũng không có như vậy trước nghiệp giả cho linh hồn giáo phái hô hố mã thành võ dù không sai bất động thanh sắc nhưng trên thực tế hay là kiếm một nhóm dị yêu chỉ là hắn xuất thủ bí ẩn hồ hoan cũng không biết những này dị yêu đều bị vây ở sương ngủ sáng chỗ sâu hắn tự nhiên không gặp được bỡ lạt kẻ sỉ do dự một chút nói đã mã pháp vương cũng có dị yêu ba thành con số này ta có thể đáp ứng mã thành võ tử cho trong xương ngủ phiêu nhiên hiển thân nói vậy chúng ta liền đi tiềm lòng quân đi một chuyến đi chương 11 cảnh quan người mất người cũng không biết mã thành võ cùng bỡ lạt kẻ sỉ vừa rời đi hồ hoan liền sinh động Hắn gỡ nào không khéo, chỉ nghe mã thành võ mấy câu, liền phán đoán cho trong xương mũ tám thành có mở ám. Mã thành võ pháp thuật này cũng là độc môn bí truyền, hắn ngay cả mấy con trai đều không dạy qua, cũng không sợ bị người nhìn tấu. Nhưng hồ hoan thật đối thiên diễn thuật nghiên cứu cực sâu, hắn tại cho trong xương mũ quấn bài vòng, liền phát hiện đến mấy cái sơ hở. Hồ hoan mặc dù thiên diễn thuật tạo nghệ, nhưng cũng dừng lại tại, chỉ có thể lập linh giai pháp thuật bên trên. Dù sao hắn chỉ có thần thoại tộc hệ cùng chiến sĩ tộc hệ chức nghiệp, nhưng linh giai thiên diễn thuật đã có thể làm được rất nhiều chuyện. Hồ Hoan đem phát hiện sơ hở, lần lượt nếm thử một phen, trong đó có mấy cái đều là phòng ngự bên trên sơ hở, không có tác dụng gì. Khi hắn nếm thử đến cái thứ bảy thời điểm, đung nhiên trước mắt rộng mở trong sáng, thêm ra một gian phòng làm việc. Cái này văn phòng khiến người chú mục nhất, lại là ở trong trưng bày bàn tròn, bàn tròn trung quanh lưng cao ra thật cái ghế, có mấy cái rõ ràng cũ mới có khác, khẳng định là mặt khác phối chế. Hồ Hoan cực kỳ có chút kinh ngạc, hắn nhưng là biết mã thành võ cũng không phải là người lão, cũng không phải chấp hành quân, càng không phải là nam vị binh trưởng một trong, năm đó không có tư cách có được phòng họp. năm đó lao bằng hữu, hay là có người thật vẫn là ga. Hồ Hoan mặc dù biết, năm đó người cũ hẳn là có rất nhiều nhịn không nổi, nhưng dù sao không có chuẩn tin tức, coi như kia hai cái kết hôn, liền tuyên bố tin chết, hắn cũng không thấy đến nhất định chết thật. Nhưng nhìn thấy bộ này phòng họp, hắn 10 phần 10 khẳng định, nhất định đã có người không có. Nếu không, bộ này phòng họp sẽ không ở Mã Thành Võ trong tay. Nhất là bộ này phòng họp rõ ràng không phải một bộ, mà là đông liễu tây đi tới, biến mất lao bằng hữu rất có thể không chỉ một vị. Hồ Hoan khá là thương cảm, hắn quấn một vòng, liền biết bộ này phòng họp bản tròn đến từ ai. Hồ Hoan tự lẩm bẩm, thế mà là sợ tệ phản cái bàn kia cái ghế ngược lại là không có nhìn ra đều đến từ hai tay, nhưng mã thành võ ngồi tấm kia hẳn là hai vị chấp hành quan một trong ẻn rổ kia một chương. ta quay đầu muốn thông chi khâu sinh, bất quá hắn không chừng đã sớm biết. Hồ hoan không có đối bàn tròn làm cái gì, khi hắn nhìn thấy căn phòng làm việc này nơi hẻo lánh, bị u thần pháp cầm tù hơn 10 đầu nhị dai, ba đầu tam dai dị yêu thời, nhịn không được thổi một tiếng gậy nhẹ huyết sáo. kỳ thật u thần pháp cùng vật thần thuật đối dị yêu tỷ lệ lợi dụng không sai biệt lắm. u thần pháp có thể nuốt mấy cao hơn tự thân cấp độ tồn tại, từ đó thu hoạch được đột phá, kỳ thật tỷ lệ lợi dụng cao hơn một chút. vật thần thuật dù sao có nó hạn chế. Nhưng u thần pháp nuốt những vật này, cũng chỉ có thể chuyển thành ngạch điểm, tà linh hoặc là hồn linh, không bay đầu lại nữa cơ hội. Cũng liền không thể nói, so vật thần thuật cao minh đến mức nào. Cái này hai môn pháp thuật tại thập nhị tân pháp bên trong, đều xem như thất bại tri ta. Hồ Hoan thở dài một cái, hắn giơ tay vỗ sờ lên, cái này mấy đầu dị yêu lại không có biến hóa. Hồ Hoan lúng túng cười một tiếng, hắn lúc này bất quá là thao túng lông vàng cư hầu, mặc dù nhìn xem giống người, kỳ thật cũng không phải là, căn bản là không có cách sử dụng vật thần thuật. Hồ Hoan hơi tiếc nuối, nhưng nhưng cũng không phải không có biện pháp có thể nghĩ. Hắn một lần nữa trở lại bàn tròn bên cạnh, tại nguyên bản thuộc về Enzo trên ghế ngồi tọa hạ. Rất nhanh đối diện liền xuất hiện một cái ngồi ngay ngắn ở cho ảm bên trong, 27-28 tuổi tuấn lãng nam tử, đến từ xưa lao Đông Phương quân mặt, tiêu ngạo lại khí chất thần bí. Đối phương cười ha hả đem một viên khảm nạm tơ vàng ốc biển đẩy tới. Hồ Hoan lấy cái này mai thần bí ốc biển, đem mười mấy đầu nhị dai dị yêu thu vào. Đến mức tam dai dị yêu, Hồ Hoan hơi do dự một chút, bỏ qua một đầu tựa như con sen một dạng đồ vật. Đầu này dị yêu xem ra vô cùng buồn nôn, toàn thân đều dính nhớp nhớt, cho dù bị thần pháp cầm giữ linh thức, như cũng đang không ngừng nhúc Cái này cũng đại biểu, nó kỳ thật không có chủ đại não, cho dù chân chính đại não bị giam cầm, trải rộng toàn thân hệ thần kinh, như cũng có thể duy trì sinh mệnh. Loại này dị yêu hơn nửa cuộc đời mệnh lực tương ngạnh, coi như bị chặt đứt mấy khối, cũng có thể sống sót, nhưng cũng hơn nửa không có gì có giá trị đặc thù dị năng. Hồi Hoan không muốn nó, chủ yếu là ghét bỏ quả xấu. Hồi Hoan dùng thần ốc biển, nhẹ nhõm đem một đầu khác dị yêu tam đồ hỏa sa thu nhận. Đầu này dị yêu Hồi Hoan cũng chưa từng thấy qua, nhưng lại tại trên lớp học nghe qua có lao sư giới thiệu. Đặc nhị thập ngũ ban chương trình học, vẫn rất có giá trị, như dạng thuật khác biệt phong bế khu, ẩn hiện dị yêu chủ loại. Đầu này Tam Đồ Hỏa Sa, là cực hiếm thấy một loại giống chim dị yêu, nó sinh tựa như phượng hoàng bình thường mỹ lệ, chỉ là ngọn lửa trên người chính là thanh bạch, lông chim cũng là thảm thanh trắng bạch, có một loại quái dị âm khí, hai cánh cực kỳ cùng rộng. Tam Đồ Hỏa Sa có thể tự do xuất nhập vạn vật chi ảnh, thậm chí có nghiên cứu cho thấy, nó còn có thể xuyên nhập mặt khắc thần một so vạn vật chi ảnh cao hơn phương diện. Chỉ là loại này nghiên cứu, thực tế quá mức nông cạn, cũng không có cách nào chứng thực. Tam Đồ Hỏa Sa cực kỳ thưa thớt, tại Trung Quốc cảnh nội cũng không có phát hiện qua, nhưng ở châu Âu từng phát hiện qua mấy cái, tạo thành cực kỳ thảm trọng tổ thương, nhưng về sau lại mai danh ẩn tích. Hồ Hoan đang muốn lại đem cuối cùng một đầu tam giai dị yêu thu lại, đầu này dị yêu tựa như xuyên cương giáp lận rừng, giữ tận hung ác, liền cảm ứng được xương ngủ sám tại chấn động. Hồ Hoan không chút do dự từ bỏ mục tiêu, lại ngồi tại bên bàn tròn, đem thần bí ốc biển còn cho mình, đương thần bí ốc biển biến mất tại trên cái bàn tròn, Hồ Hoan mới nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. ở xa tiềm long quân doanh mà Hồ Hoan thu thần bí ốc biển, thoáng suy nghĩ, nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa ra một trương vật thần thể thực khí trùng. Hồ Hoan thao túng lông vàng cự hầu, đem tấm này đặt ở trên một cái ghế, tranh thủ thời gian rời khỏi văn phòng. Mã Thành Võ cảm ứng được nơi ở của mình bị người xâm nhập, Liều Linh chạy về, khi hắn bước vào văn phòng, nhìn thấy chim không còn tâm hơi nhị dai dị yêu, cũng mất đi tam đồ hòa sa, trong lòng chi kinh hãi, quả thực khó mà nói nên lời. Khi hắn nhìn thấy trên cái bàn tròn vật thân thể, ánh mắt càng là có chút siết chặt, chương này vật thân thể, vừa lúc còn tại thập tam nguyên lão một trong, Thiên Ma Tôn Hữu trên ghế ngồi. Mã Thành Võ đi qua, cầm lấy chương này vật thân thể, sắc mặt chìm như nước xanh. Hắn đi đến chỗ ngồi của mình, đặt mông tay hạ, đồng thời chuyển động phòng học, hướng tất cả mọi người phát ra triệu hoán. Làm cổ lão người một trong, cứ việc Mã Thành Võ không phải nguyên lão cũng không phải chấp hành quan, càng không phải là năm vị binh trưởng một trong, nhưng vẫn cũ đối phòng họp rõ như lòng bàn tay, biết như thế nào tổ chức hội nghị. Hồ hoan rời khỏi xương ngủ sám bên trong ẩn tàng văn phòng, còn đến không kịp kiểm tra, vừa mới thu hoạch liền cảm ứng được tiểu ba động thiên bên trong, ẩn ẩn truyền ra triệu hoán. Hắn mỉm cười, liền chuyển động tiểu ba động thiên. Mã thành võ ngồi ngay ngắn ở bên bàn tròn, cũng không có cảm ứng được, xương mù sám bên trong có bất kỳ biến hóa nào, quét tới một điểm nghi hoặc. Hắn nhưng không biết, hồ hoan kia mười đầu lớn hầu tử, căn bản cũng không phải là bản thể. hồ hoan sải bước đi gần bàn tròn, hắn ngoại ý muốn nhìn thấy, chu câu sinh. Elizabeth bên ngoài, thế mà còn nhiều hai người. Một cái là chiếm cứ hai vị chấp hành quan một trong trongẹn rộ vị trí mã thành võ, một cái khác lại là vừa vặn từng có tiếp xúc lão bằng hữu, linh hồn giáo phái thập nhị pháp vương đứng đầu, không, có danh nghĩa, nhưng lại thực chất giáo chủ Mã Stede ạ. Hồ Hoan nhẹ nhàng cười một tiếng, vượt lên trước giới thiệu một câu mình, ta là Thiên Ma Lăng gia con đơn rể, vị tia Khâu Sinh cũng là, hai người các ngươi mới tới, lại là nhà nào người ở rể. Mã Stede vô cùng ngạc nhiên, sau đó khé cười một tiếng, nói, ta cũng không nghĩ cố gắng, nhưng vòng xã giao không đủ, còn xin hai vị tiền bối chỉ giáo. Mã Thành Võ thấp giọng nói: "Thiên Ma trở về, các ngươi có cảm tưởng gì?" Mã Setea nhãn châu xoay động, một cười nói: "Đây là hảo hữu của ta Enzo." Hồ Hoan trong lòng lập tức sáng như tuyết, Mã Thành Võ nắm giữ phòng họp, chuyện này Mã Setea tất nhiên biết, chỉ là bọn hắn nghĩ không ra, mình khác có tình báo thông đạo. Hồ Hoan cũng không phải trần, chỉ là thuận miệng cười một tiếng, nói: "Ta là kế thừa tiền bối vị trí, rất nhiều việc đều không rõ ràng, mời hai vị làm một phen tự giới thiệu đi." Elizabeth sắc mặt vô cùng gấp gáp, nàng là nơi này đầu duy nhất một đầu bé tỏ trắng, làm sao biết mấy người này, xinh xinh đem quan hệ làm đến như thế rắc rối phức tạp. Ma Tệ à không biết hồ hoan thân phận, chỉ có thể suy đoán, hắn có thể là lão bằng hữu, cũng đích xác có thể là người thừa kế, nhưng hắn nhưng là Chu Khâu sinh thân phận. Cái gì thiên ma lăng ra người ở rể? Chu Khâu sinh nếu là người ở rể, ta chính là hắn nhị đại gia. Bị nhân cái này liền đi cưới cái lăng ra 890 chín lão mãi mãi, làm cho ngươi cái tổ công công. Hắn mỉm cười nói, ta là bất tử thần giáo tăng giai, sắp tấn thăng tứ giai, các ngươi có thể gọi ta bệ hệ nã đủ ổ. Mã Thành võ liếc mắt nhìn mình lao tác, lại liếc mắt nhìn Chu Khâu sinh, lại liếc mắt nhìn hồ hoàn cùng Elizabeth, thản nhiên nói, ta là Elenzo. Hiện tại là sinh mệnh tộc hệ trước nghiệp giả. Elizabeth thành thành thật thật giới thiệu mình, nàng nhưng cũng biết, chỉ có chính mình báo là thân phận chân thật, còn lại bốn cái lão quỷ, báo đều là gặp quỷ đồ chơi. Năm người tại bàn tròn bên cạnh, kỳ thật tâm tình đều có chút phức tạp, cái hội nghị này trong phòng Thái Bình Tiên binh thời đại, đại biểu vô thượng quyền uy, có thể ngồi người ở chỗ này, đều là uy danh hiển hách, tùy tiện một người ra ngoài, đều là có thể kích động thiên hạ phong vân cực kỳ nhân vật. Hiện đang ngồi ở bàn tròn bên cạnh năm người, lại không giống nhau lắm. Mã Thành Võ thấy mọi người tự giới thiệu về sau, lại không có âm thanh, nhịn không được nói: Thiên ma trở về, các ngươi thật không có ý kiến đến gì? Hồ Hoan đương nhiên biết, gặp quỷ thiên ma trở về, Tôn Hữu căn bản không đến, cho nên dứt khoát không lên tiếng. Chu Khâu Sinh liếc mắt nhìn Hồ Hoan, hắn nhưng là biết, vị lao bằng hữu này theo thiên ma Tôn Hữu, từng mặc cùng một cái quần, vị này giả mạo ẻn dâu người, 10 phần 10 là là xe, cũng không nói gì. Mã Thành Võ muốn giấu giếm được Chu Khâu Sinh, đạo hạnh còn kém 18 con phố. Mã Stede ạ càng là không biết nên nói cái gì. Hắn còn không có thăm dò rõ ràng tình báo đâu. Chỉ có Helisabeth lấy hết dũng khí hỏi, ngươi nói là thiên ma lang lão tổ, từ bế quan bên trong ra tới rồi sao? Hắn đã tấn thăng ngũ giai, còn lại bốn cái lão quỷ, sắc mặt đều cực kỳ đặc sắc, bọn hắn thật không biết nên đối tiểu cô nương này nói chút gì. Chương 12, ai còn không phải cái lão tổ? Hồ Hoan, Thiên Ma Lăng Gia người ở rẻ, trừ Chu Khâu Sinh không người nào biết thân phận. Chu Khâu Sinh, Thiên Ma Lăng Gia người ở rẻ, trừ Helle Elizabeth, người người đều biết thân phận của hắn. ạ, bất tử thần giáo Tam giai trước nghiệp giả Bệ Hễ Nadugo, trừ Helle Elizabeth, người người đều biết thân phận của hắn. Mã Thành Võ, Enzo, ngoại trừ chính hắn lấy vì người khác không biết thân phận của hắn, cùng Elizabeth bên ngoài, người người đều biết thân phận Elizabeth, không biết bất luận kẻ nào thân phận chân thật, thân phận của mình ai ai cũng biết. Mấy người đều mang tâm tư, thật lâu Hồ Hoan mới hỏi một câu, ai biết Thiên Ma Lăng Gia lão tổ tình huống? Hồ Hoan là thật không biết, nhưng Chu Khâu Sinh, Mã Thế Á cùng Mã Thành Võ thật đúng là đều biết. Bọn hắn cùng một chỗ nhìn Elizabeth một chút, ai cũng không nói chuyện, Thiên Ma Sưng hô thế này, theo Lăng Gia lão tổ có cái hoa cúc quan hệ. Đừng nhìn Lăng Gia danh sưng Thiên Ma Lăng Gia, tại mấy cái này lão bạch món ăn trong mắt, vẫn như cũng là năm đó thái bình thiên Bình Trung Tầng, liền ngay cả Mã Thành Võ đều không thế nào đem Thiên Ma Lăng Gia lão tổ để vào mắt. Thiên Ma Lăng Già đích thật là thật là lớn cơ nghiệp, nắm giữ vật thần thể chế tạo bí quyết, tay cầm mỏ vàng bình thường tài nguyên, nhưng linh hồn giáo phái há lại Thiên Ma Lăng Già có thể so sánh. Thân là linh hồn giáo phái nguy lão, thập nhị pháp vương một trong, Mã Thành Võ có 10 phần 10 lực lượng, cùng lòng tin, xem thường Thiên Ma Lăng Già lão tổ. Mã Sát Đệ liền lại càng không cần phải nói, hắn mặc dù sợ Chu Khâu Sinh, nhưng cũng là từng chọn qua bất tử thần giáo, đem ba vị tứ giai đánh quỳ xuống đại nhân vật, đừng bảo là Thiên Ma Già lão tổ, coi như đương thời ba vị ngũ giai, hắn nói không để vào mắt, cũng liền thật không để vào mắt. Ai còn không phải cái lão tổ? Chu Khâu Sinh lão nhân gia ông ta thậm chí ngay cả số học mê cung đều không cần, số liệu hồng lưu đều không cần phải, chỉ cần một thức trước kia thường dùng nhất tiểu chấn làm bài nhà, liền có thể để lăng ra một nửa người, lâm vào toán học đại khủng bố bên trong. Elizabeth rốt cục cũng cảm giác được, mấy người này có chút quỷ dị, ngược lại là hồ hoan biểu hiện tương đối bình thường một chút. nàng thực tế nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì cái kia gọi là nói ra thiên ma trở về, mình bổ sung một câu, sẽ xuất hiện quỷ dị như vậy bầu không khí. Elizabeth cũng coi là cái cực nữ tử thông minh, bằng không cũng không thể một tay đem tổ tiên truyền xuống tiểu giáo phái, tại Nam Mỹ loại kia ác liệt hoàn cảnh xuống phát triển. Nàng chính là kinh nghiệm không đủ, không biết cái này bốn cái lao ra hỏa, đến tột cùng là cái gì màu lót. Elizabeth thầm nghĩ, ta câu nói mới vừa rồi kia, nhất định nói là sai, nhưng gần đây nơi nào có sai? Chẳng lẽ bọn hắn nói Thiên Ma, không phải lăng ra lão tổ, là Thiên Ma tổ chức ba đại thống lĩnh một trong. Mã Thành Võ không muốn tiếp tục sóng tốn thời gian, hắn cũng không biết, thân phận của mình bại lộ, nhưng hắn đi lên, cũng không phải giả thần giả quỷ, hắn là phải biết Thiên Ma tôn hữu tin tức. Lúc này hắn đã cực kỳ xác định, Elizabeth không là năm đó sợ tệ phản, đại khái giá trị xác định hồn hoàn trên ghế ngồi, ngồi cũng không phải bản nhân đến mức Mạn Sĩ Tề ạ cùng Chu Khâu Sinh vốn chính là người quen biết cũ, hắn chỉ là khi dễ đối phương, đều không biết mình làm tới phòng họ. Vị này linh hồn giáo phái Pháp vương, năm đó Thái Bình Thiên binh lão nhân, chậm rãi mở miệng nói ra, Lao tôn, tới bái kiến ta, còn cho ta một trương vật thần thể. Hắn đem một trương thực khí chủng, đặt ở trên cái bàn tròn. Lần này Elizabeth cũng có chút bí mật nhỏ, nàng liếc mắt nhìn hồ Hoan, thầm nghĩ, kẻ ngu này bị người cho lừa gạt. Tấm thẻ này rõ ràng chính là Thiên Ma Lang ra. người ở để cung cấp mặt hàng, ta cũng có một trương. Chu Khâu Sinh cùng hồ hoan đều không nói chuyện, Mạn Sĩ Tề thấp giọng nói, đưa cho ta. Mã Thành Võ cũng không quan tâm, như thế một chương vật thần thể, trực tiếp truyền tống cho Mã Sĩ Vị này linh hồn giáo phái có thực vô danh giáo chủ, thủ tịch Đại Pháp Vương nhìn kỹ trong chốc lát, thấp giọng nói, quả nhiên là lao tôn thủ muốt, hắn đổ vật theo thiên ma lăng ra, còn có thiên ma tổ chức không giống. Hắn tiện tay đem thực khí trung bày, ném trở về cho Mã Thành Võ. Elizabeth trong lòng, đung nhiên nhấc lên thao thiên cự lãng, thầm than thở, ta nói, vị này người ở rẻ sao có thể làm ra vật thần thể đến muôn bán? Nguyên lai like hắn nắm giữ một loại khác chế tạo vật thần thể kỹ thuật, lại có một cái kẻ ngu bị lừa. Elizabeth bỗng nhiên có tuyệt đại lòng tin, mỉm cười, nói: Ta nguyện ý mua trương này vật thần thể. Mã thành võ nhẹ hừ một tiếng, đem tấm này thực khí trùng bảy đạn hướng Elizabeth, không thèm để ý nói, tặng cho ngươi, không đáng tiền đồ chơi nhỏ, chỉ là trương này thực khí trùng thể, cũng không có rơi vào Elizabeth trước mặt, như cũ rơi vào Mã thành võ trên mặt bàn, hắn sửng sốt một chút, mới hiểu được Elizabeth phòng họp khả năng có không trọn vẹn, không thể hoàn thành cự Lisa giao dịch. Elizabeth mỉm cười cho Mã thành võ đánh một người ngốc nhiều tiền, kẻ ngốc chi Vương nhăn hiệu, quay đầu đối Chu Khâu Sinh nói: Phiền phức Khâu Sinh giúp ta. Chu Khâu Sinh cười ha hả nói: "Enzo tiên sinh, Elizabeth tạm không tiện viễn trình giao dịch, ngươi ném đến chỗ của ta." Mã Thành Võ hừ một tiếng, quả nhiên ném cho Chu Khâu Sinh, hắn cùng mẹ Stella đồng thời đều đối Elizabeth thân phận có ném một cái rất hoài nghi. Hồ Hoan nhìn mình thực khí trùng thẻ, bay tới bay lui, thầm nghĩ: "Lão tử không thích hợp mở miệng à." Trong tay hắn hết thảy có 2 tấm thực khí trùng bảy, 27 tấm thực khí trùng, bán cho Elizabeth một trường, cái này một trường dùng để lừa dối Mã Thành Võ, lại không nghĩ rằng còn có thể nhìn thấy cái đồ chơi này bay tới bay lui. Hồ Hoan thậm chí biết, vốn nên Elizabeth kế thừa phong họ, tấm tiêu bản tròn ngay tại mã thành võ trong tay. Hồ Hoan cho Chu Khâu sinh một cái ánh mắt, Chu Khâu sinh ngầm hiểu, khẽ cười một tiếng, nói, Lão tôn trở về cũng là chuyện tốt, dù sao chúng ta đám lao nhân này cũng thật lâu không có lẫn nhau gặp qua. Ma Sơ ạ, ta biết ngươi theo Lão tôn có ma sát, cho ta một nhóm tốt nhất xì gà Cuba, ta giúp ngươi giải thích vài câu, Lão tôn khẳng định cho ta mặt mũi. Ma Sơ ánh mắt có chút sáng lên, thấp giọng nói, Khâu sinh đầy khí, 10 vạn chi xỉ gà, sáng mai liền đến rượu Chu Khâu sinh cười hắc hắc, thầm nghĩ. Tôn Hữu bán hay không ta mặt mũi thật khó mà nói, nhưng Hồ Sinh khẳng định sẽ. Coi như không bán cũng không có chuyện. Dù sao hắn bây giờ còn nhỏ, không có khả năng đi cho Mã Sĩ ạ cả sự tình. Khoản này, hồn trảm cũng lỗ. Mã Thành Võ lúc đầu cũng chính là muốn xác định là có hay không Thiên Ma Tôn Hữu trở về, Mã Sĩ ạ cùng Chu Khâu Sinh, hai vị người quen biết cũ đều chứng minh chuyện này, hắn cũng liền tin tưởng. Hắn thầm nghĩ, Thiên Ma Tôn Hữu lại có thể phá giải ta xương mù sám, còn lấy đi một nhóm nhị giai dị yêu, cùng một đầu tam giai tam đồ hỏa xa, lại không động còn lại hai đầu tam giai. Đây là lưu cho ta mặt mũi chỉ cần hắn không phải nhắm vào ta, chỉ là cảnh cáo, cũng là không tính là gì sự tình. Năm đó ta cũng không phải là 13 vị nguyên lao đối thủ, hiện tại như cũng không phải, cũng không có gì lớn không được. Duy nhất không cách nào giải thích là, vì cái gì Tôn Hữu muốn tới cảnh cáo ta? Năm đó ta cùng hắn không có thù gì, có thù chính là Mã Stéa. Chẳng lẽ hắn muốn giết gà doa khỉ? Ta là gà, Mã Stéa mới là cái kia khỉ. Hồ Hoan lưu lại tấm kia vật thân thể, chính là hy vọng Mã Thành Võ có thể nghi thần nghi quỷ, sẽ không nghĩ tới mình mới là khỉ. Mười con khỉ. Mã Thành Võ được đến tin tức không muốn tiếp tục theo đám người này lục đục với nhau, trực tiếp rời khỏi phòng họp. Mạc Sĩ ngược lại là nhiều hứng thú theo Hồ Hoan, Chu Khâu Sinh, Eliza nói, gần nhất nghe nói một kiện đại sự, Trung Quốc cảnh nội, toàn cầu đệ nhất Ngụm Linh Tuyền nhãn khôi phục. Các ngươi mặc kệ ai tại, nếu là có thể cho ta làm mấy ký Linh Tuyền, ta tất có thâm tạng. Hồ Hoan nhịn không được hỏi, ngươi muốn Linh Tuyển làm gì? Mà Sĩ mỉm cười, nói, ngươi ngay cả dẫn linh thuật cũng không biết sao. Hồ Hoan sợ hãi cả kinh, lập tức liền biết Mạc tại sao phải Linh Tuyền. Linh tuyển nhãn khô cạn, muốn khôi phục, trừ thiên địa đại biến, tự nhiên khôi phục, còn có thể Linh Tuyền dẫn Linh Tuyền đoốc khô cạn linh truyền nhãn bên trong, đổ vào linh truyền, sớm để linh truyền nhãn khôi phục. Chỉ là loại phương pháp này cũng có phong hiểm, bởi vì vì vốn là có thể sẽ khôi phục nguyên khí linh truyền nhãn, đổ vào linh khí chi truyền, có thể sẽ nổ truyền nhãn, trái lại cũng thế. Có lẽ là Hồ Hoan Trang có chút rất giống, mà Stea cũng theo mã thành võ một dạng, nhận vì người này tỷ lệ lớn không phải bản nhân, trong lòng có chút thở dài một hơi. Năm đó Hồ Hoan, xảo trá vô song, thủ đoạn vô số, chủ hoạch qua rất nhiều đại sự, liền ngay cả Thái Bình Tam Thánh cũng cực kỳ tôn trọng, mà hạ vị này ngũ đại binh trưởng một trong, thôi có chút ngưỡng vọng từ thái. Cứ việc bây giờ hắn cũng là một nhà giáo phái lão tổ, thế lực hùng hồn, nhưng vẫn cũ đối vị này Thái Bình Thiên binh quân sư, trong lòng có e dè. Có thể xác định, vị trí này bên trên, ngồi không phải bản nhân, mà Ma Sátệ tâm tình thật cực kỳ tốt. Đến mức đối phương khả năng tiếp nhận Hồ Hoan ý bát, lại sẽ không để loại này lão cổ đồng đường làm cái gì một chuyện. Ma Sátệ thấy Elizabeth cũng tựa hồ không hiểu, liền rõ ràng giành mạch, đem dẫn linh thuật cùng linh truyền nhãn sự tình giới thiệu một lần. Hồ Hoan làm ra lắng nghe chi sắc, nhưng ngẫy lòng lại mười phần mười xác nhận, Ma Sátệ nhất định có linh Tuyền nhãn. Có lẽ là một ngụm có lẽ là nhiều khẩu, nhưng bất kể như thế nào, Đối phương khẳng định giống như chính mình, cất giữ qua linh truyền nhãn. Nếu không, Ma Sátệ cái này cấp bằng người, thật không cần linh truyền, cho dù có cái mấy chục ký, mấy trăm ký lô linh truyền, với hắn mà nói, tăng cao tu vi cũng không sẽ rất lớn. Ma Sátệ là tiến lên con đường, cũng không phải là khuyết thiếu tu hành tài nguyên. Elizabeth lúc đầu cũng coi là, Ma cần linh truyền là vì tu luyện, nhưng là nàng nghe được dẫn linh thuật công hiệu, cũng giống hồ hoan một dạng, 10 phần 10 khẳng định, Ma trong tay có linh truyền nhãn. Elizabeth thầm nghĩ, không nghĩ tới, vị này bất tử thần giáo bệ lệ nã lại có như thế ngang tàng thân ra. Tựa hồ so cái kia ẻo rồ, thân ra còn phong phú một chút. Ta lật ra đến tầng tổ phụ vật này, thật đúng là đối nghịch. Có những này thổ hào cùng người ở dễ trợ giúp, ta lo gì không thể đem giáo phái phát dương con đại. Chương 13, Tam đồ Hỏa Sa. Hồ Hoan nhìn xem Ma Sdea, Elizabeth, Chu Khâu sinh từng cái rời khỏi phòng họp, hắn cũng rời khỏi phòng họp. Trở lại tượng một bản sách trước, Hồ Hoan không để ý đến góc tường kia hơn 10 đầu nhị giai dị yêu, đối Tam đồ Hỏa Sa ngay cả đập 93 nhớ vật thần thuật, nhưng đầu này dị yêu lại không có biến hóa chút nào. Ngay tại chính hắn đều cảm thấy, có phải là vật thần thuật mất linh rồi? hoặc là mình công lực còn chưa đủ. Thứ 94 nhớ vật thần thuật rơi xuống, dị yêu tam đồ hỏa sa toàn thân nổi lên kim quang, biến thành một trương vật thần thể, rơi vào hồ hoan trong tay. Tam đồ hỏa sa, sức tơ dạ giờ. Công kích A. Phòng ngự C. Sinh mệnh C. Lực lượng B. Tốc độ A. Dị năng: 1. Hư minh hỏa, có thể qua lại vạn vật chi ảnh. 2. Hư ảnh chi trảo, phạm vi công kích 50m. 3. Hóa vũ, thân thể tùy ý bộ vị hóa thành ảnh vũ, có thể hóa cánh phi hành, tối cao vận tốc 520 cây số. Hồ Hoan nhìn chằm chằm Tam Đồ hòa Sa, tâm tình của hắn hơi có chút bành trướng. Trứng này xét thể, là trên tay hắn tấm thứ hai siêu cấp hi hữu, nhưng lại so Thiên Ngô Linh Trượng mạnh hơn không biết bao nhiêu, thậm chí cũng so thăng cấp sau man lực cự hầu 7 thắng được một tuyến. Nó cũng là cấp A A thuộc tính, trừ theo man lực cự hầu 7 đồng dạng vì cấp A công kích, chỉ là một cái khác cấp A thuộc tính là tốc độ, không phải lực lượng. Hồ Hoan ngược lại là càng thiên vị tốc độ. Ba loại dị năng, hóa vũ không cần phải nói, là một loại phi hành kỹ, đoán chừng cũng có nhất định hóa giải công kích tác dụng. Thứ ảnh chi trảo thế mà là viễn trình, mặc dù khoảng cách chỉ có 50m nhưng đã theo phổ thông súng ngắn tầm sát thương tương tự, Hồ Hoan còn chưa có thử qua, không biết cái này công kích dị năng, đến tột cùng có cái gì đặc thủ. Nhưng loại thứ nhất dị năng hư minh hỏa, lại làm cho cả người đều không giống. Hắn thức tỉnh độ đột phá 100%, nhậm chức xong chức nghiệp, trừ chiến sĩ tộc hệ bạo đồ, nhưng chính là thần thoại tộc hệ ảo thuật sư. Nhậm chức ảo thuật sư, Hồ Hoan thể nội nhiều một cái khí quan, Hư Minh Hỏa Hoàn. Nó có thể từ vạn vật chi ảnh hấp thu linh khí, cũng có thể đem thể nội linh cơ tán gỡ ra ngoài, năm đó Hồ Hoan còn chưa tìm tòi rõ ràng, Hư Minh Hỏa Hoàn dị dụng, bởi vì hắn cũng chỉ đột phá đến nhị giai. Chương này vật thân thể lại có thể cung cấp dị năng ngũ minh hỏa, quả thực theo ảo thuật sư là tuyệt phối. Hồ Hoan Phi thường khẳng định, mình một khi đặt vào chương này vật thân thể, là có thể đem ảo thuật sư trước nghiệp ưu thế triệt để phát huy ra. Hồ Hoan mỉm cười, đem thể nội thực khí trùng bảy phân ra, độ chương này tam độ hỏa sa, chỉ là hắn cũng không thể đồng thời sử dụng hai tấm vật thân thể, sử dụng man lực cự hầu bảy thời điểm, tam đổ hỏa xa chỉ có thể là dự bị. Chương này S giờ thể thu mà được, để Hồ Hoan Phi thường vui vẻ, hắn đều kém chút quên đi kia hơn 10 đầu nhị giai dị yêu. Ngay tại hắn nhớ lại việc này, định đem bọn chúng đều chuyển hóa thành vật thân thể lại cảm giác bên ngoài có chỗ dị động, vội vàng rời khỏi tiểu tòa đầu tiên. lệnh hồ âm mang mã thành vô cùng bờ lạt kệ sỉ ngay tại đẩy doanh địa tìm hắn. hồ hoan thoáng định thần, ứng tiếng nói, ban trưởng, ta ở đây. lệnh hồ âm nhìn thấy hồ hoan, thấp giọng nói, có chuyện cần ngươi cùng lăng tiêu phối hợp. linh hồn giáo phái mã tiên sinh cùng bất tử thần giáo bỡ lạt kệ sĩ pháp vương, hy vọng có thể cùng chúng ta chia 46 sáu số sách, hợp tác một chuyện. hồ hoan cười ha ha, hỏi, chúng ta sáu thành, hơi ta. bỡ lạt kệ rất muốn đem hồ hoan chơi chết, cái vật nhỏ này, không biết lao nhân ra ông ta trả giá đại giới cỡ nào, mới thúc đẩy lần này hợp tác lại trả giá nhiều nhất dị yêu cùng các loại linh vật. Cái này Mã Thành võ về sau trở mặt, nói chỉ có thể ra một phần nhỏ dị yêu, nhưng lại như cũ muốn lấy đi ba thành, hắn đã nhẫn, có thể dựa theo hồ hoan thuyết pháp, hắn chẳng phải là chỉ có thể cầm một thành. Còn tốt lệnh hồ âm xem như thượng đạo, thấp giọng nói, chúng ta cầm bốn thành. Bất quá cái này hợp tác cũng không thua thiệt. Chúng ta cái gì đều không cần ra, chỉ cần ngươi cùng Lăng Tiêu cùng một chỗ, chế tạo một nhóm vật thần thể. Chế tạo vật thần thể dị yêu cùng linh vật, đều có linh hồn giáo phái cùng bất tử thần giáo bỏ ra. Hồ Hoan cười ha ha, nói, ta cùng Lăng Tiêu tỉ tỉ cầm mấy thành. Lệnh hồ âm từ tốn nói, Các ngươi cầm bố thành." Hồ Hoan nghĩ nghĩ, đáp ứng nói, "Có thể." Lệnh Hồ Âm chính là vô cùng có quyết đoán người, hắn không biết Hồ Hoan có khác sử dụng vật thần thể phương pháp, nhưng mạch suy nghĩ cũng không có đi chệch. Hồ Hoan tối đa cũng chỉ có thể sử dụng mấy chương vật thần thể, còn lại vật thần thể hắn giữ lại cũng trơ vô dụng. Tiêm Long Quân tại trên quốc tế đập không đến vật thần thể, nhưng theo Hồ Hoan liền có thể trực tiếp hối đoái, căn bản không có tất yếu cường thủ hào đoạn. Đến mức Lăng Tiêu, kia là Thiên Ma Lăng gia người, tổng có biện pháp cái khác giao dịch. Mã Thành Võ mắt nhìn Hồ Hoan, hắn đã vừa mới hỏi tham gia đến, liên quan đến tiểu tử này tình báo, cũng biết hắn theo Chu Khâu sinh mặc nghịch chi giao. Mã Thành Võ cũng là hơn mấy trăm tuổi người, nơi nào sẽ tin tưởng cái gì cậu thí dân mạng. Hắn 10 phần 10 khẳng định, Hồ Hoan chính là Chu Khâu Sinh, không biết làm sao làm ra đến con riêng. Không phải cái này quan hệ, không đủ để giải thích, Chu Khâu Sinh làm sao lại ngay cả người đều chưa thấy qua, liền đối tiểu tử này tốt như vậy. Mã Thành Võ ý nghĩ này, tuyệt đối không thể nói có sai, thậm chí, nếu như không phải có chuyện thế chuyện này, cái suy đoán này tuyệt đối tiếp cận nhất chân tướng. Vẫn là kệ sĩ liền lại càng không cần phải nói, bất tử thần giáo mặc dù thực lực không bằng linh hồn giáo phái, phạm vi thế lực mà thôi có đầu rút cổ tại Nam Mỹ, nhưng hệ thống tình báo lại không kém cũng đã sớm hỏi tham gia đến, hồ hoan các loại tin tức ngầm. vị này bất tử thần giáo pháp vương, nhìn thấy hồ hoan, âm âm u u cười một tiếng, nói, nghe nói ngươi là chiến sĩ tốt hệ, chiến sĩ loại kia thu bị trung nghiệp, có cái gì tiền đồ, không bằng chuyển tu chúng ta bất tử tốt hệ, ta thu ngươi làm đồ, truyền thụ cho ngươi bản thần giáo vô thượng đại pháp. bỡ ngạt kệ sĩ lấy tứ giai trung nghiệp giả thân phận, nói ra loại lời này, tương đương có có độ tin cậy cùng lực hấp dẫn. làm sao hồ hoan thật là lão đầu công hồ ly, bất tử thần giáo hắn không rõ ràng, nhưng cái này giáo phái, chỉ có ba vị tứ giai pháp vương, lại bị mạ stea một cái tam giai phi long cưới mặt, nghiền ép tại chỗ dọn quỷ. Cái này tứ giai cũng liền thật không có cái gì lực hấp dẫn. Hồ Hoan thậm chí âm thầm đoán chừng, Bất Lạc Kệ Sĩ cái này tứ giai cốt yêu, thực lực đại khái theo Nghiêm Linh Sắc ban này chủ nhiệm không sai biệt lắm. Hắn cười ha ha, nói, "Ta sinh là Trung Hoa người, chết là Hoa Hạ quỷ, tuyệt đối sẽ không rời đi tổ quốc." Hồ Hoan câu này, cự tuyệt 10 phần hiên ngang lắm liệt. Bất Lạc Kệ Sĩ mặc dù cười lạnh một tiếng, lại cũng không tốt ý lại nói cái gì. Theo bất tử thần giáo giáo chúng, đem mấy chục con dị yêu từng cái vận đưa ra, linh hồn giáo phái cũng đem mấy đầu lâm thời góp đủ số dị yêu đến trên đất trống. Lăng Tiêu 10 phần khẩn trương, Nàng thật đúng là không có bị nhiều như vậy người chú mục qua, nhất là ở đây lại có một vị tứ giai, hai vị tam giai, Mã Thành võ càng là hung danh chiêu lấy, so hai cái sấy loại kia đỉnh lưu, càng là đỉnh mười phần. Hồ Hoan ngược lại là trấn định, hắn dù sao chính là cái linh vật, lại có cái gì tốt lo lắng. Chương 14, vứt bỏ khu nhà xưởng. Lăng Tiêu nhìn trước mắt, không ngừng dãy dụa một đầu dị rắn, trong lòng có chút thấp thỏm dựa theo ra truyền pháp môn, bố trí vật thần thuật nghi thức. Thiên Ma Lăng gia không thể được đến vật thần thuật chân chính truyền thừa, cho nên cũng đi theo Lưu, sửa cũ thành mới, nghiên cứu một chút hoàn toàn mới pháp môn. Hồ Hoan năm đó cùng thiên ma tôn hữu sáng tạo vật thần thuật, đơn giản nhưng gọn, an nhịp với nhau, châu đập đã đoạt được. Thiên ma lăng ra nguyên bản vật thần thuật, mặc dù cũng có chuyển thừa, nhưng xác suất thành công quá thấp, cho nên đại đa số đều sẽ có nghi thức phụ trợ. Lăng tiêu theo hồ hoan cùng một chỗ, bất quá chỉ là tùy tiện thử một chút, cũng không nghĩ tới làm cái gì nghi thức, nhưng bây giờ là linh hồn giáo phái, bất tử thần giáo cùng tiềm long quân tam phương hợp tác, nhất định phải chính thức một chút. Hồ hoan ở bên cạnh, trực tiếp liền khoanh chân ngồi xuống, dành thời gian luyện một chút huyền thiên biến thuật. Lăng tiêu cắn răng, chuyển động vật thần thuật, ngay tại trước mắt bao người, đầu kia dị dạng biến thành một ngân sắc thẻ bài, rơi trên mặt đất. Đầu này dị rắn chính là một chương phổ thông n, -n thể, Hồ Hoan đều không hứng thú, đi nhìn nhìn một chút số liệu. Bỡn lạt kệ sĩ lại hết sức mừng rỡ, vội vàng đem chương này vật thần thể thu vào, những này dị yêu còn chưa bị luyện thành vật thần thể, liền đã làm thuộc về quyền phân chia. Cái này một chương dị rắn, thuộc về bất tử thần giáo. Rất nhanh liền lại có một đầu dị yêu bị mang tới, đầu này dị yêu lại là Hồ Hoan cùng Lăng Tiêu đều quen thuộc chủ loại, lại là một đầu kim nô công. Lăng Tiêu lấy lại bình tĩnh, nàng đối kim nô công coi như sâu có nắm chắc, hơi chuẩn bị một phen, một cái vật thần thuật đi xuống, trên mặt đất lại nhiều một trương vật thần thể. Kim lô công là một chương E giở thẻ, so N thẻ phẩm chất cao hơn một cấp. Hồ Hoan hiện tại đã toàn diện thay đổi chiều lại, sử dụng đều các thẻ cùng E thẻ, đối E cấp hi hữu thẻ, cũng lại không có gì đặc tú yêu thích. Cái này một chương thẻ là thuộc về Tiềm Long Quân, Lang Tiêu liền thu vào. Bởi vì mỗi một lần đều muốn chuẩn bị hoàn toàn mới nghi thức cùng phụ trợ nguyên liệu, cho nên Lang Tiêu chế tạo vật thần thẻ tốc độ cũng không nhanh, một ngày cũng liền có thể cử hành 90 lần nghi thức. Hồ Hoan ở bên cạnh, còn khống chế một chút xác suất thành công, để Lang Tiêu xác suất thành công bảo trì tại 6 thành trên dưới. Ngày đầu tiên sinh ra 6 tấm vật thần thể. Mã Thành võ thật cũng không cảm thấy thế nào, mặc dù vật này chân quý, nhưng hắn dù sao thấy qua về đời, bất tử thần giáo bỡ là kẻ si, dù sao cũng là tứ giai cốt yêu, cũng khoe khoang cầm ở. Vui vẻ nhất ngược lại là tiềm long quân, nguyên lai bọn hắn là trả giá đắt, cũng khó có thể cầm tới một trương vật thần thể, bây giờ lại có một nhóm vật thần thể, chú định sẽ rơi vào trong tay bọn họ, trả ra đại giới sẽ còn so dự liệu thiếu. Nơi này mỗi một trương vật thần thể đều đại biểu tiềm long quân khả năng sinh ra một vị giác tính giả, lại hoặc là chức nghiệp giả. Ban đêm, hồ hoan nghỉ ngơi thời điểm, thất ban trưởng tiêu kiếm tăng tiến tới, thấp giọng nói, lệnh hồ lớp trưởng để ta hỏi ngươi. Những này vật thần thể, ngươi dự định như thế nào dùng? Hồ Hoan không chút nghĩ ngợi nói, trước đổi mấy phòng nhỏ đi. Hồ Hoan đạt văn ban tốt nghiệp, liền muốn đổi tên thương lạc, hắn suy nghĩ mình làm sao cũng phải có cái chỗ ở. Tiêu Kiếm Tăng hơi sững sờ, nhanh đi tìm lệnh hồ âm báo cáo. Lệnh hồ âm tạm thời cũng không thể làm chủ, nhưng chuyện này lại có một cái tốt câu thông, Hồ Hoan thái độ cũng làm cho rất nhiều người yên tâm lại. Hồ Hoan là chiến sĩ tộc hệ, rất nhiều người đều lo lắng, hắn muốn chuyển thiên ma tộc hệ, dù sao chiến sĩ tộc hệ là nổi danh phá hôi, lần này rất có mấy vật thần thể, phù hợp thiên ma ngoại vật thần thông cấp bậc. Chỉ là thiên ma ngoại vật thần thông, muốn góp một đầu thích hợp con đường, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hồ Hoan nếu là đi thiên ma ngoại vật thần thông con đường, liền cần cầm vật thần thể đi cùng thiên ma lăng ra, lại hoặc là thiên ma tổ chức làm trao đổi. Dạng này liền sẽ không có cái gì dư thừa vật thần thể lưu chuyển tới. Một khi dùng để làm trao đổi, thường thường một trương ngươi cần vật thần thể, người khác liền sẽ mở ra giá cả cơ cao. Nhưng Hồ Hoan như cũng bảo trì, đối chiến sĩ tộc hệ yêu quý, những này vật thần thể liền cơ hồ đều sẽ chuyển tay ra. Lệnh Hồ Âm được đến hồi âm, cũng thoáng yên tâm, tiếp tục an bài chuyện ngày mai. trận này giao dịch, chọn vẹn tiến hành năm ngày. Lăng Tiêu tổng cộng chế tạo 35 trương vật thân thể. Mã Thành Võ từ đầu đến cuối không có đem hai đầu Tam giai dị yêu lấy ra, Hồ Hoan mặc dù có chút kỳ quái, nhưng cũng liền không nghĩ nhiều, hắn suy đoán Mã Thành Võ có thể là muốn cho linh hồn giáo phái vị nào nhị giai, chuẩn bị dùng để tiến lên giai. U thần pháp đối dị yêu lợi dụng hiệu suất cũng không so vật thần Phật kém, chỉ bất quá u thần pháp chỉ có thể cho linh hồn giáo phái người sử dụng, không giống vật thần thể phổ biến tính cao, còn có thể làm vật phẩm giao dịch lưu thông, Mã Thành Võ lựa chọn cũng không nói có sai. Hồ Hoan cũng đợi vài ngày, đợi đến một lần cuối cùng ý thức, thành công chế tạo ra một trương vật thân thể, hắn cũng thở dài một hơi lần này hợp tác ta vương diễn phần mình hài lòng thậm chí còn đặt thành mị mở công thủ lộc minh tại tranh đoạt linh tuấn nhãn hành động bên trong tiềm long quân cũng coi là có hai cái cường lực minh hiếu đến mức minh hiếu có thể tin cậy được hay không đương nhiên ai cũng biết làm sao có thể đáng tin mặc kệ là linh hồn giáo phái hay là bất tử thần giáo tại trên quốc tế thanh danh đều không ra thế nào mà Hồ hoan đem tất cả vật thần thể đều ném cho lăng tiêu đảm bảo hắn liền không nghĩ sở chạm những này ai chán vật cái này 35 mươi vật thân thể đại đa số đều là n thể cùng e r thể Chỉ có 5 tấm cơ thể, cũng không phải Hồ Hoan cần phẩm loại, dù sao đều muốn đổi đi, làm gì giữ ở bên người. Còn cần phí hết tâm tư đảm bảo. Hồ Hoan ngày này, ngủ một giấc đứng dậy, hắn cũng không biết là buổi sáng ban đêm, vạn vật chi ảnh bên trong, vĩnh viễn là hai màu trắng đen, tối tâm mở mị thiên địa, hắn lại không có cái đồng hồ. Hồ Hoan trước cho mình đập một cái linh giai thiên diễn thuật, kiểm tra một hồi, mấy ngày nay thành quả tu luyện. Hắn huyền thiên biến hóa thuật, thổ nạp chân khí đã đến lần thứ nhất áp xúc cực điểm, tiện tay bắt đầu lần thứ hai áp xúc tinh luyện chân khí. Dựa theo cổ điện pháp tu hành, Các nhà các phái đều có tinh luyện chân khí thủ pháp, chỉ là đại đa số đều không phải tại Mở đàn điện thời điểm sử dụng, mà là quán xuyên chân khí ba cảnh, sâu mạch, ngưng kiếu, tiên điên. Hồi hoan hơn 100 năm trước, thông qua các loại giao lưu, được đến vô số bí pháp, cho nên tại Mở đàn điện giai đoạn, liền bắt đầu tinh luyện chân khí, đây là cổ đại tu sĩ, hoàn toàn nghị không ra thủ pháp. Mọi người đều có độc chiếm chi bí, ai đều là bảo bối một dạng, làm sao có thể trao đổi lẫn nhau. Theo Túng Cơ bắt nhờ vào huyền thiên biến hóa thuật tu luyện, cũng đang không ngừng tiến cảnh, bây giờ đã đến 47.8%, mắt thấy là phải đột phá 50% đại quan. Phổ thông bạo đồ, lực lượng phần lớn tại cấp D. Hồ Hoan so tài một chút phổ thông bạo độ lực lượng cao hơn năm thành trở lên, nhưng khoảng cách cấp C lực lượng như cũ tương đương xa xôi. Hồ Hoan cũng không biết, bạo đồ tiến giai thành binh sĩ, thân thể sẽ có thay đổi gì, dù sao hắn đời trước chưa từng làm thô bạo như vậy trước nghiệp. Hồ Hoan đời trước tại chủ tu nguyên hư pháp cùng vật thần thuật, phụ trợ tu luyện thiên diễn thuật, cái khác tân pháp hắn cũng đọc lướt qua rất rộng, nhưng chiến sĩ tộc hệ không là năm đó thập nhị tân pháp giáo. Giống như bất tử thần giáo pháp môn tu luyện, Hồ Hoan cũng chưa từng thấy qua, bởi vì vì mọi người thời đại khác biệt, bất tử thần giáo phân liệt thời điểm, Hồ Hoan đã sớm không sinh động. Hồ Hoan xem xét một lần, mình thân thể biến hóa, đang muốn bắt đầu mới một ngày tu luyện, lệnh hồ âm liền bồi nghiêm linh sắc cùng mấy cái quân trăn tới. Hồ Hoan còn là lần đầu tiên tại vạn vật chi ảnh bên trong chiến trường, nhìn thấy lớp của mình chủ nhiệm, vội vàng đứng lên, hỏi, chủ nhiệm lớp, ngài làm sao tới rồi? nghiêm linh sắc tức giận nói, ta làm sao có thể không đến? Hiện tại là trạng thái chiến tranh, cấp trên quyết định, lâm thời tăng lên một nhóm chiến sĩ thực lực, cho nên hy vọng có thể mau chóng cùng ngươi thỏa đàm điều kiện. Ngươi trừ nhà ở, còn cần gì? Hồ Hoan không chút nghĩ ngợi, nói, không có khác cần. Chính là, có thể tận lực lớn một chút sao? Có cái quân trang cười nói, muốn bao lớn? Vứt bỏ khu nhà xưởng hoặc là? Hồ Hoan nhãn tỉnh sáng lên, nói, muốn a. Vị lãnh đạo này lập tức liền vui vẻ, nói, cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, cho ngươi chọn một chỗ lớn nhất, chính là địa phương có chút xa xôi. Hồ Hoan lập tức liền đáp ứng nói, nghe lãnh đạo. Qua tới nhân, cũng không nghĩ tới, chuyện này làm thuận lợi như vậy. Đầu năm nay, kinh thành di chuyển đi, vứt bỏ khu nhà xưởng không nên quá nhiều, mà lại cũng đều không có gì quá nhiều giá trị, dù sao bất động sản nghiệp còn không có hứng khởi. Coi như 20 năm sau, bất động sản nghiệp thị vượng Rất nhiều khu nhà xưởng cũng là không có bị khai thác, vẫn như cũng là để qua một bên trạng thái. Nghiêm Linh Sắc đổi tiếp mấy cái quân trang, vội vàng mà đến, vội vàng mà đi, mấy người này mặc dù quyền cao chức trọng, nhưng là người bình thường, tại vạn vật chi ảnh bên trong lốc không bao lâu. Vạn vật chi ảnh đối nhân loại bình thường, là có ăn một tính, cứ việc không tính mệnh liệt, nhưng ở lâu phía dưới, thân thể rất dễ dàng xuất hiện biến dị, chỉ có giác tỉnh giả cùng chức nghiệp giả có thể thời gian dài chống cự. Một lát sau, Nghiêm Linh Sắc đều chạy về, đối Hồ Hoan nói, "Lần này, ngươi làm cực kỳ tốt, cấp trên còn sẽ có ngợi khen." Hồ Hoan đáp, "Ta cũng không cần cái gì ngợi khen." Hiện tại thời gian đã qua cực kỳ dễ chịu. Nghiêm Linh Sắc nghe được câu này, vẫn thật là trầm mặc, không có cách nào phản bác. Cái này học sinh cơ hồ mỗi ngày ra ngoài, không phải theo Lăng Tiêu ăn cơm, chính là theo một chút lai lịch không rõ người ăn cơm, mà lại ăn đều là cực kỳ xa hoa tiệm ăn. Rất nhiều tiệm ăn, Nghiêm Linh Sắc đoán chừng mình một tháng thu nhập đều ăn không nổi. Những tin tình báo này đều là lệnh hộ âm, mỗi ngày gặp lệnh màn đầu, giám sát được đến một tay tình báo, tuyệt đối không có nửa phần chỗ nước. Đứa bé này, cũng là thật không cần cái gì. Hắn cứ như vậy qua đi xuống, cả nước cũng không có mấy người so ra mà vượn. Nghiêm Linh Sắc có chút tâm mệt mỏi, ngầm thở dài, đứng dậy rời đi. Hồ Hoan Kỳ thật khá là đáng tiếc, như là Bắc Bình thành phố cấp mô tinh dân tộc nghiên cứu hội loại địa phương này, là thật thu không trở lại, đến mức cái khác bất động sản, hắn đến tạm thời cũng không cách nào đi động, dù sao thân phận bây giờ, thế mà còn có chút vấn cảm. Hắn cũng biết, tự mình làm cái gì, đều có thể bị người giám sát, cho nên cũng làm không là cái gì. Trừ phi chờ hắn thực lực có đột phá, tỉ như đột phá đến tam giai trở lên, loại tình huống này mới có chỗ đổi mới. Hiện tại Hồ Hoan A, chứ không có việc gì theo Lăng Tiêu ăn chút cơm, theo Trương Minh Vũ ăn chút cơm, theo Ngô Việt ăn chút cơm theo cái kia ai ăn chút cơm cũng làm không là cái gì chuyện khác lao công hồ ly sinh hoạt chính là như thế buồn thỉa lại không thú vị cơ hồ mỗi quyển sách đều có thói quen buộc phát cái kia văn trường cái này vốn cũng có làm văn học mạng vòng chăm chỉ nhất tác giả ta cực kỳ cần trư vị độc giả đại đại nguyệt phiếu ban thưởng thuận tay đặt trước cái duyệt vung chương 15, mã thành võ giao dịch sau đó trong vòng vài ngày tiềm long quân có mấy danh chiến sĩ đột phá giác tỉnh giả dạo trở thành chức nghiệp giả đây cũng là cấp trên trải qua suy tính làm ra lợi ích tối đại hóa trao đổi được đến vật thân thể đều để dùng cho mấy cái gần như đột phá chỉ kém Lâm Môn một cước giác tỉnh giả chiến sĩ. Mặc dù nhiều mấy tên nhất giai trước nghiệp giả, đối thực lực tăng lên cũng không tỉnh lớn, nhưng đối sĩ khí tăng lên lại cao, thậm chí cấp trên cũng làm ra chỉ lệnh, cho phép Tiềm Long quân săn giết dị yêu. Dù sao theo linh hồn giáo phái cùng bất tử thần giáo hợp tác, làm sao so ra mà vừa tan một mình đến mập. Hiện tại Hồ Hoang cùng Lăng Tiêu đều tại trong đội ngũ, như thế bổng tài nguyên, vẫn là muốn lợi dụng bên trên. Hồ Hoang cũng không có bị ưu đãi, hắn cũng chưa đến tại phụ cận săn giết dị yêu, đồng thời giám sát linh tuyển nhãn nhiệm vụ. Hiện tại linh tuyển nhãn biến hóa, đã đến gần vô hạn hồi cuối, trung thiên ngân quang, đã biến thành tốt tươi mây. Ba phủ tại linh tuyển nhãn trên không, mỗi ngày đều có thể quan sát được, có dị yêu đột phá cấp độ, cái này cũng dẫn đến vây quanh ở linh tuyển nhãn phụ cận dị yêu, sẽ xuất hiện một vòng mới chém giết, tranh đoạt riêng phần mình địa bàn. Linh tuyển nhãn dị yêu, những ngày qua lại có tăng trưởng, đã tới gần 5.000 đại quan, coi như các quốc gia cùng công ty đa quốc gia liên thủ cũng không có cách nào cường công. Tất cả mọi người lựa chọn thông minh nhất cách làm, chính là không ngừng săn giết rời đi linh tuyển nhãn, bốn phía kiếm ăn dị yêu, làm tốt lâu dài tháng giải dài chiến chuẩn bị. Cơ hồ tất cả đội ngũ đều đang không ngừng trao đổi tình báo, tiềm long quân cũng không ngoại lệ loại tình huống này cũng chỉ có thể cộng đồng khai phát, giảng cứu hợp tác. một khi bị tất cả quốc gia cùng xuyên quốc gia tổ chức liên thủ xa lánh, tình huống liền sẽ trở nên hỏng bét vô cùng. tiếp tục mang xuống, đối tiềm long quân đến nói, thật là không thể tốt hơn. lăng tiêu cùng hồ hoan cơ hồ mỗi ngày đều có thể sản xuất một hai chương vật thần thể, điều này đại biểu mỗi ngày đều sẽ có một hai tên chiến sĩ có thể tăng thực lực lên, thậm chí có một nửa tỷ lệ đột phá trên trước nghiệp hạ. cứ việc hồ hoan cùng lăng tiêu tổ hợp, trải qua vô số lần thí nghiệm, lãng phí một số chân quý vật liệu, rốt cục chứng minh có trên đó hạ không cách nào ổn định luyện tạo cấp trở lên vật thần thể. Sử dụng nhị giai dị yêu luyện chế vật thân thể, tỷ lệ thất bại của cao, sử dụng tam giai dị yêu, căn bản là không có cách luyện tạo thành công. Chỉ có thể ổn định luyện tạo, tương đương với giác tỉnh giả cùng nhất giai chức nghiệp giả đẳng cấp N thẻ cùng E giờ thẻ, như cũng để tiềm long quân lòng tin 10 phần. Hồ Hoan khiên súng, đi tại đội ngũ sau cùng mặt, cấp trên chiến lược, như cũ thiên bảo thủ, cho nên bọn hắn tuần tra cùng săn giết dị yêu, đều tại doanh địa phụ cận, cũng sẽ không rời đi quá xa, tùy thời đều có thể thả ra đạn tín hiệu, chào hỏi trong doanh địa tiềm long quân cao giai trước nghiệp giả tới cứu viện. Bây giờ Tiềm Long Quân doanh địa, Trừ Nghiêm Linh sắc cùng lệnh hồ âm bên ngoài, còn có hai tên tam giai trước nghiệp giả, đến mức còn có hay không ẩn tàng thực lực, chuyện này Hồ Hoan liền không thể biết. Chỉ cần khoảng cách không xa, đều tới kịp cứu viện, cho nên Tiềm Long Quân mấy ngày nay tổn thất, là tất cả trong đội ngũ một cái nhỏ nhất. Hồ Hoan lòng dạ biết rõ, mấy ngày nay phụ cận đều càn quét không sai biệt lắm, hôm nay hẳn là lại là không có thu hoạch. Hắn xa xa nhìn ra xa linh hồn giáo phái doanh địa, cứ việc bởi vì khoảng cách quá xa, căn bản cũng không nhìn thấy, nhưng hắn còn có thể cảm ứng được, mình người có khí, ở bên kia sống tương đối vui vẻ. Hồ hoan thử nghiệm, đem ý thức dáng lâm đến lông vàng cự hầu trên thân, đầu này cự hầu bây giờ hóa thành nhân hình, đẹp trai rối tinh rối mù, thế mà còn được đến hai tên linh hồn giáo phái nữ tính nhân viên ưu ái. Phải biết, bảy khỉ này tại sau khi tấn cấp đều có tương đương với nhị giai chức nghiệp giả thực lực, nhị giai chức nghiệp giả tại bất kỳ quốc gia nào, cơ hồ tất cả xuyên quốc gia tổ chức đều tương đương với cao tầng. Elizabeth dậy ở chỉ mỹ loại này tại Nam Mỹ có được cỡ nhỏ giáo phái người, cũng bất quá chỉ là nhị giai đỉnh cấp chức nghiệp giả, tam giai chức nghiệp giả đã là một mình đảm đương một phía, tại trong tổ chức ở vào đỉnh điểm đại nhân vật. Lệnh hồ âm tại trong lớp cũng sẽ không cố ý khoe khoang thân phận, nhưng là Hồ Hoan có thể thấy được qua, vị này lớp trưởng đại nhân, tại quê hương của mình là như thế nào uy phong bác diện, dễ như trở bàn tay liền diện huyết san hô vương xả, đi chỗ nào đều là một phái lãnh đạo thị sát phong thái, toàn bộ hành trình có người cùng đi. Những này phổ thông nữ tính nhân viên công tác, mặc dù bình thường quang vinh xinh đẹp, nhưng trong công ty địa vị cũng không cao. Có thể leo lên trên lông vàng cự hầu cái này cấp bậc cao tầng, đã coi như là giai cấp nhảy lên trời công việc tốt. Thậm chí, Hồ hoàn cái khác hầu tử, cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút loại này công việc tốt, cũng sẽ không bởi vì nhan giá trị quá kém, liền quyết thiếu thị trường. Hắn thậm chí biết, có cái linh hồn giáo phái nữ tính viên chức, phân biệt theo 6 con khỉ ám chỉ qua hảo cảm. Chuyện này đi, Hồ Hoan cũng không biết, kia 7 khỉ xấu hổ không xấu hổ, dù sao hắn rất ngượng. Hồ Hoan thầm nghĩ, đáng tiếc, vẫn luôn không có gặp được mấy khỉ, không phải còn có thể cho chủng quần gia tăng một chút giống loại phong phú độ. Lông vàng cự hầu đứng lên, chào hỏi một tiếng, trừ lưu lại 2 con khỉ, trông coi xong đầu lang nha động, cái đồ chơi này tại hầu tử trong tay, chỉ có thể giải như vậy, không có cách nào có vào, dẫn đầu còn lại 7 cái khỉ, cũng đi ra cửa tuần tra. Mã Thành Võ mấy ngày nay theo tiềm long quân làm mấy lần thương lượng rốt cục cầm tới đầu kia ác nghiệm quốc cúc, cúc, Hồ Hoan mang thủ hạ hầu tự rời đi, đi tuần tra thời điểm, hắn đem đầu này ác nghiệm cho phóng thích ra ngoài. Hồng Y tiểu nữ Hải, nhìn thấy Mã Thành Võ, liền phát ra thê lương rít lên, vòng quanh hắn không ngừng đảo quanh, nhưng nhưng căn bản không dám tới gần. Đây là tam giai tà linh đối nhị giai ác nghiệm cấp độ áp chế. Mã Thành Võ thở dài một cái, lấy tay bắt bỏ vào Hồng Y tiểu nữ Hải thể nội, sinh sinh kéo ra tới một cái có chút anh tuấn, nhưng lại tràn ngập tà dị người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này có một trương tràn ngập tà ý mặt, bắt đầu thoảng qua ngốc trệ, nhưng rất nhanh liền lộ ra khủng hoảng, kinh ngạc, tàn nhẫn, tức giận. Chờ các cảm xúc, hắn lớn, tiểu tiện tỷ, thả ta ra ngoài, để ta ăn ngươi. Để ta ăn ngươi, còn không mau tới hỗ trợ. Ta nếu là có chuyện gì, các ngươi đều phải chết. Mã Thành Võ sắc mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, không có có thất vọng, cũng không có khó chịu, chỉ là sinh sinh bắt hắn cho tách rời ra. Sau đó tựa như ném rác rời một dạng, đem hắn ném đến bên cạnh một tòa ma pháp trong trận, theo lên ma pháp trận vận chuyển, Mã Thành Võ lại ném hai đầu nhị dai dị yêu đi vào. Hắn nhìn lên ma pháp trong trận, nhiều lần dạy dỗ nam tử trẻ tuổi, Từ Tốn nói, Ma Stea lão đại nói rất đúng, thật sự là hắn đã đánh mất toàn bộ nhân tính, không cứu về được luyện chế lại một lần ác kiểm đối mã thành võ đến nói chỉ là một chuyện nhỏ nhưng hắn cũng biết áp dụng dị yêu tu luyện đũu thần pháp cũng không phải là đổi nguyên vật liệu đơn giản như vậy dị yêu là mang theo ô nhiễm tính nó sẽ ô nhiễm người tu luyện thần trí mà lại trời sinh dị năng cũng đều sẽ tương đối kém cỏi so ra kém nhân loại tu hành giả nhưng hắn hiện tại cũng không phải là muốn cứu trở về người chính là muốn nghiệm chứng một chuyện mà thôi theo lên ma pháp nghi thức đẩy tới một đầu ác kiểm xuất hiện ma pháp trận bên trong nó xem ra có chút điên cuồng mặc dù nửa người trên là người trẻ tuổi bộ dáng nửa người dưới lại theo đầu nhập hai đầu dị yêu tương tự, vươn chân bước đến, xem ra vô cùng giữ tận lê tận. Mã Thành Võ nhắm mắt lại, yên lặng đánh giá một chút, liền lại đem ba đầu tam gia dị yêu ném nhập ma pháp trận. Trong đó hai đầu là Hồ Hoan đã từng thấy qua, nhưng lại chưa kịp cướp đi dị yêu. Một đầu là tựa như con sen một dạng đồ vật, toàn thân đều dính nhớt nhất, không ngừng lúc đích. Một đầu khác dị yêu tựa như xuyên cương giáp lở rừng, giữ tận hung ác. Còn thứ ba dị yêu lại là cái loại sản phẩm mới, tựa như một đầu to lớn nện, trên thân sinh đầy người đầu cái này ba đầu tam giai dị yêu ném nhập ma pháp trận người trẻ tuổi lập tức liền phát ra xưa nay chưa từng có rú thảm mã thành võ thoáng điều chỉnh một chút ma pháp trận liền không để ý tới hắn biết cái này nghi thức chưa được mấy ngày là không cách nào hoàn thành hắn đem ánh mắt đóng đinh ở hồng y tiểu nữ hài trên thân nghĩ một hồi thấp giọng nói liền bán lao chu một bộ mặt đem vật này đưa cho hắn tốt gia hỏa này rõ ràng đầu này ác hiểm căn bản không ở trong tay cho nên không cách nào chi phối lại cùng ta trang hung thần ác sát có ý tứ sao mã thành võ mặc dù báo bát phụ chìm thuyền tri tâm nhưng lại như cũ đối chu khâu sinh tràn đầy kiến kỵ Có thể không đắc tội vị này số học gia, hắn hay là không muốn đắc tội. Mã Thành Võ trở lại phòng làm việc của mình, ngồi tại bàn trống trước, phát động họp triệu hoán. Lần này, chỉ có Elizabeth Triệu tập mà đến. Nàng lần trước bạch bạch được đến một trương thực khí chủng, là thu hoạch lớn nhất tham dự người, cho nên lần này cũng tới tràn đầy phấn khởi. Nhưng Mã Thành Võ có thể không phải là muốn gọi nàng tới, giữa hai người bầu không khí hết sức khó xử. Elizabeth tìm mấy đề tài, Mã Thành Võ đều không để ý nàng. Biết nửa giờ sau, Hồ Hoan tại tiềm lòng quân bên kia tuần tra nhiệm vụ kết thúc, cũng leo lên phòng họp, loại này xấu hổ mới có thể làm dịu. Hồ Hoan cũng không nghĩ tới. Chu Khâu sinh cùng Mã Sĩ Đệ đều không tại, hắn đối Mã Thành Võ cùng Elizabeth đều không có hứng thú, đang muốn trực tiếp hạ tuyến, lại nghe được Mã Thành Võ từ Tôn nói, ngươi có bao nhiêu hắn năm đó bút ký? Hồ Hoan hơi sửng sở, hỏi ngược lại, cái gì bút ký? Hắn đương nhiên là đang giả vờ. Thái Bình Tiên binh thập tam nguyên lão, cơ hồ người người đều có số lớn tu hành bút ký, có mình, cũng có những người khác, nhưng chỉ có Hồ Hoan trong tay nhất toàn, bởi vì hắn cơ hồ tham dự tất cả tân pháp tu hành, giúp đỡ vô số sáng lập tân pháp đoàn thể. Hai vị chấp hành quan trong tay, tư liệu liền sẽ ít đi rất nhiều, năm vị binh trưởng càng kém một chút, thậm chí Mã Sĩ Đệ trong tay chưa chắc có đầy đủ thập nhị tân pháp, Chu Khâu sinh mặc dù sẽ không đi tu luyện, nhưng trong tay khẳng định cũng là có cả bộ thập nhị tân pháp. Mã Thành võ trầm mặc một hồi, lại một lần nữa hỏi, ta nguyện ý ra một vật, đổi với ngươi một nhóm bút ký. hắn để bàn tay mở ra, một cái nho nhỏ cô bé áo đỏ tử liền nằm sấp tại trên lòng bàn tay. Hô hoan thở dài, hắn mặc dù đồng tình tiểu nữ hài này, nhưng cũng thật không có đến, sẽ đem mình bí mật đưa ra ngoài tình trạng. Hùng Chi Chu Khâu sinh cũng đã nói, chính hắn cũng biết, loại này tu luyện lưu thần pháp thất người, đã không có tư cách gọi người, tính người của bọn họ toàn bộ hủy diệt, ký ức không cho vẹn tính cách hư tạp đã không có cứu về khả năng tới hồ hoan lắc đầu nói bút ký ngược lại là chuyện nhỏ có thể ta muốn nàng không dùng a mã thành võ ánh mắt có chút xếp chặt cái này kịch bản cùng hắn dự đoán không giống a chương 16, tiểu lễ vật mã thành võ cũng không biết hồ hoan thân phận nhưng là hắn từng có suy đoán người này sợ là rất trẻ trung người trẻ tuổi thiên ma lăng ra con rẻ còn theo chu khâu sinh tựa hồ rất quen những điều kiện này gom lại để hắn không nghi ngờ cái này giả vờ giả vì người chính là trong hiện thực hồ hoan kia thật là xem nhẹ hắn mấy trăm năm trí tuệ Mã Thành Võ đương nhiên biết, Chu Khâu sinh đối u thần pháp hoàn toàn không có hứng thú, cũng không có khả năng quan tâm cái gì phức cúc, cúc, dù sao gia hỏa này đều không có theo tiềm lòng quân đòi hỏi, có thể coi trọng cỡ nào. Hắn suy đoán chính là Hồ Hoan người trẻ tuổi này, động lòng chắc ẩn, cho nên Chu Khâu sinh mới ra mặt một lần, nhưng cũng không có làm bao nhiêu lực khí, cho nên mới sẽ thăm dò một chút. Hồ Hoan biểu hiện, để hắn bắt đầu hoài nghi chính mình suy đoán, trầm ngâm trong chốc lát, Mã Thành Võ hỏi, người muốn cái gì?" Elizabeth ở bên cạnh, nhìn không được xen vào một câu, "Ta có tặng tổ phụ bức ký, ngươi nguyện ý ra mấy chương vật thân thể." Mã Võ nhịn không được cười lên. Hắn đột nhiên cảm giác được, mình tại cái này hai người trẻ tuổi trên thân nghĩ cách, chính là một sai lầm. Mã Thành Võ lạnh nhạt đối Elizabeth nói, "Ta không cần sợ kẻ phản bất ký." Hắn còn có một câu chưa hề nói, "Nếu như sợ kẻ phản bất ký, ghi chép đại lượng công pháp tu hành, người cái này không biết mấy đời tổ nữ, làm sao có thể yếu như vậy?" Elizabeth mặc dù là nhị giai đình phong, nhưng Mã Thành Võ không thành khí nhất nhi tử đều nhị giai, nơi nào sẽ xem nàng như thành cái gì một chuyện. Elizabeth náo một cái đỏ cho mặt, gương mặt xinh đẹp như là nhỏ máu, thấp giọng nói, "Ta tặng tổ phụ bất ký, cũng là mười phần chân quý." Hồ Hoan thật đúng là không nghĩ, nhìn thấy nữ hải tử này, bị Mã Thành Võ đuổi xuống đại không được. Hắn đương nhiên biết, Mã Thành Võ vì cái gì không nhìn chúng sợ kẻ phản bút ký, sợ kẻ phản năm đó là ngũ đại binh trưởng một trong, theo mạ stea thực lực gần, nhưng là nổi danh sơ ý người. Nói dễ nghe, gọi là phong khoáng. Hắn chẳng những không có tổ kiến thuộc tại thế lực của mình, khuyết trương mình gia tộc, liền ngay cả ruột thịt tầng tôn nữ, đều không thể bảo trụ phòng họ, lại có thể có cái gì ghi chép bí mật bất ký. Mã Thành Võ nhưng cũng là cổ lão người, công việc mấy trăm tuổi, chỉ có thập tam nguyên lao đồ vật, mới có thể bị hắn thương. Hồ Hoan nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, nói, chúng ta không bằng tới phơi bày một ít, mình có thể thả ra giao dịch gì át chủ bài à. Mã thành võ nhẹ gật đầu, bày ra 10 cái vật thần thể, nói, tạm thời chỉ những thứ này, còn có. Hắn đem Cúc Cúc để lên bàn, cũng không biết, vị này linh hồn giáo phái pháp vương. Dùng thủ pháp gì? Cúc Cúc bị thu thọ thành lớn cỡ bàn tay tiểu bộ dáng, xem ra rất là đáng yêu, trên thân âm ấm ú, ú khí tức, cũng đánh tan không ít. Hồ Hoan do dự một chút, đem phi lân giải phòng, bày ở trên mặt bàn. Hồ Hoan trong tay còn lại vật thần thể cũng không lớn có thể thấy hết, hắn cũng không có quá nhiều có giá trị vật phẩm, Phi Lân đã coi như là cực lựa chọn tốt. Nhất là giải phong sau Phi Lân, chính là một kiện đặc tù linh vật, lại không phải là vật thần thể hình thái, lại không người nhìn ra được nội tình. Có Tam Đồ Hỏa Sa, Hồ Hoan cũng có lực lượng đào thải Phi Lân. Đương nhiên, Phi Lân cũng có một dạng chỗ tốt, có phụ thuộc dị năng, có thể phối hợp cái khác vật thần thể. Tam Đồ Hỏa Sa liền không thể. Chỉ là cái này ưu thế, tại Tam Đồ Hỏa Sa có công kích dị năng hư ảnh chi trảo tình huống dưới, cũng không phải trọng yếu như vậy. Mã Thành Võ lông mày nhíu lại, thật là có điểm tin tưởng. Hồ Hoan là thiên Ma Lăng già con rể, hắn cũng không phải Thái Bình Thiên binh thập tam nguy lão, đối vật thần thuật không có quen như vậy tất. Hồ Chi Hồ Hoan cùng Tôn Hữu, còn ẩn tàng vật thần thuật một số bí mật, Mã Thành Võ căn bản nhìn không ra đến, cái này linh vật là ba đầu kim ngô công kết hợp. Mã Thành Võ tiện tay nhất câu, trước mắt liền có thêm một cái mặt bàn. Hồ Hoan đem Phi Lân cất đặt tại đặc thù vị trí, Mã Thành Võ trước mắt liền cho thấy Phi Lân các hạng số liệu. Hazel Elizabeth thấy hai người thao túng nước chảy mây trôi, không khỏi có chút xấu hổ, nàng không có bàn tròn, cực kỳ nhiều chức năng cũng không thể khởi động, cũng không biết hai người đang làm những gì. Nàng càng không bỏ ra nổi đến Vật gì có giá trị? Elizabeth cầm tới hai tấm thực khí chủng đã bị nàng ban cho thủ hạ, coi như lưu trong tay, nàng lại như thế nào có ý tốt lấy ra. Hai tấm thẻ này trên danh nghĩa, một chương đến từ Hồ Hoan, một chương liền đến từ Mã Thành Võ. Elizabeth nhịn không được thầm nghĩ, đáng hận, một đám kẻ có tiền. Mã Thành Võ yếu đất nói, rất đủ tốt, đáng tiếc ta không cần. Hồ Hoan thở dài, nói, ta cũng không cần vật thần thể. Mã Thành Võ là tam giai, hơn nữa còn là nuốt mấy vị tam giai ưu thần pháp tu hành giả, người mang rất nhiều dị năng, cũng không thiếu phi hành kỹ, phi lân trừ phi hành, cũng liền không có sợ chừng gì cái gì sinh kim thải, đối lao ma đến nói, căn bản cũng không phải vấn đề. Tịch độc linh khí có giá trị gì? Mã Thành Võ linh khí đều là mang nguyên rùa, đẳng cấp càng cao hơn một tầng. Hồ Hoan cũng là thở dài, Mã Thành Võ trong tay vật thần thể, hay là hắn xuất thủ chế tạo, thật không có vật gì tốt. Elizabeth gấp, hỏi, hai vị có thể hay không đem đồ vật bán cho ta? Mã Thành Võ nhàn nhạt hỏi, người có cái gì? Elizabeth một mặt thình lình nói, ta có tiền. Mã Thành Võ không nói chuyện. Elizabeth xin giúp đỡ nhìn một cái Hồ Hoan, Hồ Hoan ho nhẹ một tiếng, nói, ta cũng không cần tiền mặt. Elizabeth nhịn không được Lại âm thầm tức giận mắng một câu, đáng chết kẻ có tiền, xuất tiền mua đồ, bọn hắn cũng không để ý, nhất định phải lấy vật đổi vật loại này xưa nay lạc hậu phương thức. Elizabeth là thật không có chuyện. Mã Thành Võ vốn là hướng về phía Chu Khâu Sinh mà đến, Chu Khâu Sinh không tại, hắn tiện tay thăm dò một chút Hồ Hoan, nhưng cũng thất bại, hắn liền không hứng thú tiếp tục ở lại. Mã Thành Võ theo hai người khẽ gật đầu, đang muốn rời khỏi phòng họp, Chu Khâu Sinh bóng người lại linh hoạt, vị này số học gia phóng khoáng thanh âm, vang vọng tại trên cái bàn tròn, nói, các ngươi đến bao lâu? Cho chuyện đến giống như rất vui vẻ a. Hồ Hoan thở dài, nói, không phải thật là vui đâu. Chúng ta đều không có đối phương thứ cần thiết. Mã Thành Võ thấy Chu Khâu Sinh đi lên, không nói hai lời, liền đem Hồng Ý tiểu nữ hài truyền lại cho Chu Khâu Sinh. Chu Khâu Sinh xuất ra cái này bị áp súc thành, lớn chừng bàn tay, sinh động như thật vật nhỏ, cười nói: "Enzo tiên sinh, ngươi cái này là ý gì?" Mã Thành Võ đáp: "Một cái tiểu lễ vật." Chu Khâu Sinh thưởng thức trong chốc lát, hắn tiện tay đẩy ra một cái hộp, truyền tống cho Hồ Hoan, nói: "Một cái tiểu lễ vật." Hồ Hoan mở hộp ra, bất động thanh sắc để ở một bên. Chu Khâu Sinh chẳng những đem Hồng Ý tiểu nữ Hải chứa ở trong hộp, đưa tới, còn đưa hẳn 20 hộp tốt nhất xì gà. Hồ Hoan sờ sờ cái mũi, cười nói, ta cũng cho mấy vị một phần nhỏ lễ vật đi. Chương 17, huyết san hô vương xả. Chu Khâu Sinh cười híp mắt hỏi, ta rất chờ mong. Mã Thành Võ cũng bị treo lên hứng thú, nói, có chút ý tứ. Elizabeth là thật có chút mong đợi cái kia, nhưng nghĩ đến, mình không có bản chọn, căn bản là không có cách viễn trình giao dịch, liền thoáng có chút để bài. Cứ việc hai lần Chu Khâu Sinh đều rất ngoan đưa đồ vật, đưa đến trong tay của nàng. Elizabeth hay là cảm giác mình theo mọi người có chút không thích sống chung. Hồ Hoan nuốt vé cảm, mỉm cười nói, phần lễ vật này còn muốn chế một chút mới có thể chuẩn bị kỹ càng. Mã Thành võ lập tức tiểu lò gặp đây. Chu Khâu sinh cười ha ha, nói: Ta tiếp tục chờ mong, cũng phiêu nhiên đi xuống. Elizabeth cắn môi một cái, hỏi: Hồ sinh, ngươi còn có vật thần thể sao? Ta gần nhất đại lượng cần. Hồ Hoan cười nhẹ một tiếng, nói: Gần nhất thị trường, có thể sẽ có đại lượng vật thần thể bán tháo. Ngươi nếu là thật sự cần, liền cầm tệ quan sát đi. Còn có chính là, cái này một đợt về sau, liền không còn có thấp như vậy giá thị trường. Nói xong câu đó, Hồ Hoan cũng khoan thai hạ tuyến. Elizabeth không rõ ràng cho lắm, vẫn còn đang suy tư vấn đề này. Hồ Hoan phối hợp lang tiêu chế tạo vật thân thể, đối với hắn mà nói, chính là một trò chơi. Lang tiêu rất nhanh liền sẽ bị Triệu Hồi lăng ra, bọn hắn cái này thần kỳ tổ hợp cũng liền tán, coi như lang tiêu sẽ không bị Triệu Hồi, Hồ Hoan cũng sẽ không lại làm chuyện này. Desai vật thân thể, đối với hắn hiện tại còn hữu dụng, nhưng rất nhanh liền không dùng. Mình không dùng được đồ vật, Hồ Hoan sẽ không còn có hứng thú, đầu này Lão công Hồ Ly xưa nay không là lấy chịu khó lấy xưng. Trên thị trường khẳng định sẽ xuất hiện một nhóm lớn Desai vật thân thể, nhưng nhóm này về sau liền sẽ không xuất bản nữa. Hồ Hoan làm là lớn nhất nhà cái, lộ ra chính là nhất một tay tin tức rơi khỏi phòng họp, Hồ Hoan trở lại tượng một bản sách bên cạnh, tràn đầy phấn khởi đem Chu Khâu sinh tặng xì gà bày đầy mặt bàn. Chu Khâu sinh thật là rất quen thuộc hắn, cho nên tặng đều là Hồ Hoan thích nhất mấy loại khẩu vị, tỷ như thế giới chi vương, tỷ như Phổ man, tỷ như bổn kéo tịch ni hạ Aga, tỷ như phong nhất thẻ Hồ Hoan tiện tay mở ra một hộp, chính là muốn thử một chút, liền cảm ứng được bên ngoài có chút động tĩnh. Hồ Hoan hiện tại là tuần tra bên trong, vừa mới lâm thời nghỉ ngơi, lúc này có tình huống, hắn lập tức từ ẩn thân chỗ chui ra, một đầu dài mười mấy mét, cỡ thùng nước, nửa người trên đứng, cũng đầy đủ cao hai 3 mét. Toàn thân đỏ trắng giao nhau, còn có chút màu hồng hệ quái xà, ngăn lại bọn hắn chi này đội tuần tra đường đi. Đầu này quái xà toàn thân đều bao phủ tại đỏ trong xương ngủ, xa xa tựa như một đoàn mãn não. Huyết san hô vương xà. Đầu này Dị yêu thực tế quá nhìn phấn mắt, Hồ Hoan lập tức liền nghĩ đến, Lăng Tiêu cần nhất đầu này Dị yêu. Hắn ra tuần tra, xem như cái dẫn đội người, theo hắn có mấy cái học viên, đại bộ phận là phổ thông chiến sĩ, đối mặt đầu này phát ra cực độ khí tức khủng bố Dị yêu, các chiến sĩ hoàn thành, học viên bên trong có người đều hai chân lớn rung động. Hồ Hoan đứng ra, kêu lên, đây là Tam gia Dị yêu, chúng ta không phải là đối thủ các người lập tức hướng phía doanh địa rút lui, ta đến đoạn hậu. mười mấy tên chiến sĩ, không nói gì, đều chào theo kiểu nhà binh, lập tức liền hướng về phương hướng tới chạy. có cái học viên nhịn không được kêu lên, như vậy sao được? chúng ta cũng là chiến sĩ. Hồ hoan một cước liền đem cái này ngu xuẩn đạp lăn, quắc, không muốn chậm trễ đồng học chạy trốn thời gian, này sẽ mẹ nó chơi cái gì dũng cảm? lại coi đánh dám, lao tử đi trước, để các ngươi đi đu rắn. mới vừa rồi bị đạp lăn học viên, sét một chút trên mặt chảy thường, không dên một tiếng liền nhanh chân chạy trốn. còn lại mấy học viên thoáng ngây ra một lúc, tại đầu này huyết san hô vương xài nào tới thời điểm cũng đệ không được trong lòng khủng bố nhanh chân phi nước đại. Hồ Hoan nhấc nhấc dây lưng quẩn căn bản không có lui lại, sải bước hướng về phía trước, nên tiếp đầu này huyết san hô vương xà Mặc dù đầu này so số 17 phong bế khu đầu kia nhỏ một chút, nhưng cũng là tăng dài Hồ Hoan dự định tu, lưu cho Lăng Tiêu tấn cấp. Hắn hiện tại cũng nghĩ rõ ràng, thời đại sớm cũng không phải là hắn thời đại kia. Mặc kệ là thiên ma lang gia, còn là linh hồn giáo phái, thậm chí bất tử thần giáo, đều đã diễn sinh ra đến, mới tu luyện pháp. Mặc dù những pháp môn này rất nhiều đều là từ năm đó Thái Bình thiên binh thập nhị tân pháp diễn sinh ra đến, nhưng cũng đi ra hoàn toàn mới con đường. Hồ Hoan lúc đầu hy vọng, Lăng Tiêu có thể thay đổi con đường tu hành, nhưng Lăng Tiêu cự tuyệt hắn. Hồ Hoan chậm rãi cũng liền nghĩ minh bạch, mình không có khả năng quyết định Lăng Tiêu nhân sinh, còn không bằng thuận tay giúp một chút đến càng làm người khác ưa thích. Huyết San hô Vương xả xuất hành kiếm ăn, nhìn thấy đám nhân loại kia, liền bơi tới, nơi nào cao minh thế mà chạy một đống, chỉ có một cái to gan nên hướng mình, đây quả thực là một loại mạo phạm. Đầu này dị yêu vũ vũ có âm thanh, há miệng chính là một đoàn xương độc phun ra. Hồ Hoan hơi hơi do dự, muốn hoán đổi thành tam đồ Hòa sa, lại phát hiện hoán đổi không xong, hắn lập tức liền hiểu được là bởi vì còn lại man lực cự hầu đều khoảng cách quá xa, căn bản là không có cách thu hồi lại. Nếu như hắn cưỡng ép hoán đổi, chỉ sợ chương này thể liền phế bỏ. Hồ hoan hay là lần đầu gặp được loại tình huống này, trong lòng thầm mắng một tiếng, may mà ta còn có phi lân, không có thật xuất ra đi bán. Hồ hoan hoán đổi man lực cự hầu bảy không thể, lập tức liền đem tam đồ hỏa xa đổi đi, đội phi lân, tốc độ lập tức liền xếp thăng lên. Bệ tốc độ, mặc dù không bằng tam đồ hỏa xa, lại như cũ so đầu này huyết san hô vương xả càng nhanh. Đầu này huyết san vương xả phun mấy ngụm xương độc, hồ hoan đều tránh ra. Hãn Phi Lân có phụ thuộc dị năng, có thể theo man lực tự hầu bảy cùng tồn tại, còn có sinh kim thải dị năng, ngược lại cũng có thể chống cự vết san hô vương xà xương độc. Chỉ là hắn sử dụng hai tấm thẻ này bài, chiến lực liền không đủ để ứng phó trả diện. Hồ Hoan không chút do dự, lập tức liền triệu hoán mình 10 con khỉ. Long vàng tự hầu lúc này, chính mang bảy con khỉ tuần tra, được đến triệu hoán lập tức phi nước đại, liền liền tại linh hồn giáo phái hai con tự hầu, cũng khiêng hai đầu lang nha động, xông ra doanh địa, phi nước đại đến tụ hợp. Hồ hoan lấy ra súng ngắn, đưa tay chính là một cái liên phát điểm sạ, chỉ là những này phổ thông đạn, đánh chúng đầu này thân thể to lớn dị yêu, Huyết hô vương xả thật giống như không có cảm giác, như cũ cuồng phún xương đầu, thật chặt truy sát. Hồ Hoan đem đạn đánh hụt, lại đổi một lần hụt đạn. Hắn đây là thật không có cái chiêu số gì, chỉ có thể chờ mong thủ hạ đạn khỉ tranh thủ thời gian tới. Phi Lân không có gì tính công kích, Man Lực Cự hầu mặc dù lực lượng không kém, nhưng tay không tất sát, lấy nhị giai thực lực đi đấu tam giai Huyết hô vương xả, hắn đầu vóc tú đậu rồi. Lúc này muốn bao nhiêu vòng quanh, chờ đợi 10 con khỉ tới, mới là chính xác nhất chiến lược. Man Lực Cự hầu bảy cái gì cũng tốt, chính là tốc độ là thật không được. cấp C tốc độ, vận tốc hạn mức cao nhất chín cây số, cũng liền theo nhảy linh hoặc là xin góp linh, cái này lục địa động vật giới cực tốc vương giả gần giống nhau. Hồ Hoan túi vài vòng, chủ động đón lấy con khỉ của mình nhỏm, tốc độ của hắn coi như nhanh nhiều. Đầu này huyết san hô vương giả, triệt để bị Hồ Hoan chọc giận, một đường theo đuổi không bỏ. Hồ Hoan một đường vừa đánh vừa lui, phi nước đại nửa giờ, lúc này mới cảm ứng được, mình 10 con khỉ, khoảng cách cũng liền không quá quá xa. Hắn hạ cái chỉ lệnh, bầy khỉ này liền lộ sạch của áo, dùng tự thạch để lên, sau đó ban ngày ban mặt cuồng chạy vội tới, trên nửa đường, bọn này man lực tự hầu liền từng cái bắt đầu biến trứng, biến thành cao 5 mét thân thể khổng lồ. Cầm đầu lông vàng tự hầu Hét lớn một tiếng, trước tiên đem một khối nhặt lên tảng đá cuồng ném tới. Hồ Hoan lúc này mới thừa cơ, thoát khỏi huyết san hô vương xà truy kích, đem phi lân đổi đi, nạp lại bên trên sát 28, sau đó chính là một vòng cổ xạ. Mặc dù Hồ Hoan tấn cấp bạo đồ về sau, linh lực đạn uy lực có tăng lên, nhưng đối đầu này tam gia cự thú, như cũng không tính là gì, 20 phát linh lực đạn, cũng chỉ đem nó đánh khắp cả người huyết hoa, chịu đều là bị thương ngoài ra. Hồ Hoan lập đầu, đem sát 28 có thay đổi đi. Tám đầu man lực cự hầu theo huyết san hô vương xà, đã đấu hừng hực khí thế, bọn này lớn hầu tự tính tình bạo ngược, lực lớn vô cùng lại giỏi về làm dùng công cụ cái gì cự thạch thân cây bị hầu tử nhóm bắt lại không phải tạm chính là một trận loạn đông cấp AA công kích cùng lực lượng thuộc tính để bọn này man lực cự hầu lực phá hoại dị thường tin người dù là đầu này huyết san hô vương xà cũng là tam gia dị yêu kịch chiến hơn 10 phút sau cũng là mình đầy thương tích thậm chí cái đuôi đều bị nện đoạn mất một đoạn liên tại tình hình chiến đấu rằng có thời điểm một tiếng rít lên xa xa truyền đến hồ hoan trong lòng có chút vui vẻ rất nhanh liền có hai con cự hầu kia một cây 7 mét có thừa xong đầu lang nha bồng cùng chạy tới xa xa hai con cự hầu liền đem lang nha bồng cao cao ném ra lông vàng cự hầu đột nhiên một cái xoay người, vọt lên giữa không trung, giọt sét tay nắm lấy căn này song đầu lang nha đồng, sau đó liền hung hăng nện xuống. thiên mô linh trưởng thế nhưng là s giờ cấp vũ khí, phân ra cái này linh vật nửa người nửa con giết dị yêu cũng là tam giai hạng người. huyết san hô vương xà chịu một kích này, bên trong đồng địa phương máu thịt bé bét, lún xuống dưới tốt một khối to, thân thể tựa như lúc nào cũng muốn đứt gãy. đầu này dị yêu lúc này mới có chút e ngại, vù vù hí cuồng, quay đầu liền muốn đi rơi. hồ hoan nơi nào cho phép? chỉ phát tay mười con cự hầu liền xông tới, lông vàng cự hầu tay cầm lang nha cự động vì phong lâm lẫm liệt, mỗi một đọng đi xuống, tất nhiên cuốn đi mạng lớn huyết đủ. Nhất là cái này linh vật, còn có phệ độc thuộc tính, không ngừng hút vào huyết san hô vương xà trên thân huyết vụ, cũng làm cho đầu này tam giai dị yêu hung uy đại giảm. Hồ Hoan đương nhiên không có đi lên chiến đấu, hắn chính là ở một bên khoanh tay đứng nhìn, ngẫu nhiên xích lại gần phát ra một cái vật thần thuật, thất bại liền xa xa thối lui. Đầu này huyết san hô vương xà, thật không chịu nổi mười đầu man lực cự hầu cái mải, chạy đi hai cây số nhiều, thân thể liền rơi một nửa, lại chạy đi hai ba công lực, lại bị lệnh đứt một đoạn. Đợi đến mùng vẫy dành sự sống ra 6 7 cây số, thân thể đã ngắn ngủi chỉ còn lại 3 m có thừa. Quả thực dây rủ bất động, bị Hồ Hoan ngẫu nhiên một cái vật thần thuật chụp được, lập tức hóa thành kim quang sáng lạn một tấm thẻ bài. Hồ Hoan liếc mắt nhìn, vội vàng chào hỏi thủ hạ Đa Khỉ, đem bị lệnh đoạn, ném trên đường đi thân rắn đều khiên qua đến, sau đó một vừa thi triển vật thần thuật, kết hợp đi lên. Huyết san hô vương xả, súng tơ dạ giờ. Công kích: A. Phòng ngự: C. Sinh mệnh: B. Lực lượng: B. Tốc độ: C. Dị năng: Sinh huyết độc, bản nguyên linh lực có thể phun ra vì huyết sắc xương mù, sinh linh dính lấy liền phải hóa thành huyết, phạm vi công kích 50m. Hồ Hoan nhìn liếc mắt nhìn, đối tấm thẻ này bài có phần xem thường. Chương 18, một phát hỏa tiễn, hai đại hán. Huyết san hô vương xả cũng là tam giai, một chương S giờ thẻ bài, nhưng số liệu bình thường, chỉ có một môn dị năng, phun ra kịch độc huyết sắc xương ngủ, mặc dù công phạt lợi hại, lại quá mức thiên môn. Hồ Hoan thầm nghĩ, phun ra xương độc tính thủ đoạn gì? Chỉ cần có thực khí, hoặc là phệ độc dị năng, liền có thể không sợ hãi. Hồ Hoan đang suy nghĩ ở giữa, phía sau bay nảy một tiếng, một đầu man lực cự hầu ngã nhào xuống đất, ngay sau đó lại có một đầu man lực tự hầu nhào trên mặt đất, có hai cái này mẩng đầu lên, giống như xuống như sủi cáo. Không bao lâu mười đầu cự hầu ngã xuống một chỗ. Hồ Hoan lúc này mới hiểu được, cái này nguyên bản xích huyết độc quả thực có chút lợi hại. Hắn vội vàng đem hầu tử nhóm thu vào, giơ xuống Man Lực Cự Hầu 7, đổi thực khí trùng 7. Hồ Hoan cầm Man Lực Cự Hầu 7, trước này vật thần thẻ dần dần có huyết sắc từ trên thẻ tuôn ra, bị thực khí trùng 7 chậm rãi thoát vệ, qua nửa giờ, Man Lực Cự Hầu 7 mới khôi phục nguyên trạng, lại có thể sử dụng. Hồ Hoan hơi hơi do dự, đem thực khí trùng thu hồi, dùng nạp Man Lực Cự Hầu cùng tam hòa sa. Lần này, hắn nhưng không có đem Man Lực Cự Hầu nhóm thả ra. Mấy ngày nay Man lực cự hầu nhóm đều bị vây ở linh hồn giáo phái doanh địa, cũng không có phát huy cái tác dụng gì, bây giờ các lộ tin tức trao đổi 10 phần tâm nhập, cũng không có đem cự hầu nhóm thả ra dù đang tất yếu. Hồ Hoan lại không phải thật nếu để cho hầu tử nhóm đi cùng linh hồn giáo phái nữ giáo đồ, có cái gì thực chất ba ba quan hệ. Hắn còn không có nhàm chán như vậy. Ngược lại là tình huống càng ngày càng rõ thổi báo rông báo sắp đến, giữ lại cái này mấy con khỉ ở bên người, khẩn cấp quân đầu, cũng là một cỗ chiến lược. Hồ Hoan cũng đem Thiên Ngô linh trượng thu vào. Cái đồ chơi này không có phụ thuộc dị năng, không có cách nào theo bất luận cái gì một chương vật thần thể phối hợp sử dụng, chỉ có thể toàn bộ nhờ tự thân ma lực, kỳ thật vẫn là cho lớn hầu tự nhóm dùng, càng là thích hợp. Hắn mình mới là cái cấp dê đỉnh phong lực lượng bảo đồ, dùng cái đồ chơi này có chút phung phí của trời. Hồ Hoan chính đang tính toán nên như thế nào bước kế tiếp, phương xa liền có một đạo đạn tín hiệu thăng lên. Hắn có chút nghiêm nghị, thôi động tam đồ hỏa xa, trên thân sinh ra màu xanh trắng lông vũ, hóa thành một đôi to lớn cánh chim, phiêu phiêu đã đãng liền bay lên. Trước khi đi, Hồ Hoan cũng chưa quên Đem man lực cự hầu nhóm cởi quần áo cùng trang bị cũng đều thu lại, cái đồ chơi này về sau còn có dùng. Hồ Hoan sử dụng phi lân, cũng không có bay lên qua mấy lần, bởi vì thời điểm chiến đấu, không trung mục tiêu dễ dàng bị tập kích, nhưng phương xa đạn tín hiệu là tiềm lòng quân đặc sắc, cho thấy khả năng có người tao ngộ nguy hiểm, hắn đương nhiên không thể kéo dài. Một đường cuồng bay qua, Hồ Hoan tiếp cận mục tiêu thời điểm, nhanh nhẹn hạ xuống, như cũ thôi động tam đồ hỏa xa, a tốc độ để hắn lướt nhanh như gió. Hồ Hoan vọt tới đạn tín hiệu dâng lên địa phương, liền thấy không trung lệnh hồ âm, còn có phía dưới chăm chú đội theo mấy chục con dị yêu. Lệnh hồ âm căn bản vô tâm chiến đấu, chỉ là một đường phiêu không. Đống nhiên nhìn thấy hồ hoan, trên mặt nhịn không được có chút có vui mừng. Tiêu lên, ngươi không có xảy ra việc gì, thật là quá tốt. Lời vừa ra khỏi miệng, vị này ban trưởng liền lại khôi phục lệnh như băng biểu lộ, tiện tay nhấn một cái, ngũ hành linh lực hóa thành như núi trọng áp, đem một đầu dị yêu cho sinh sinh đè nát. Hồ hoan cũng không đổi vật thân thể, dù sao đều biết tốc độ của hắn nhanh, thực khí trùng bảy cấp b tốc độ, phi lân b cấp tốc độ, hay là tam đồ hỏa xa cấp a tốc độ, ngoại nhân cũng nhìn không ra đến. Hồ Hoan tiện tay mở mới phát, thay lệnh Hồ Âm chia sẻ một bộ phận áp lực, hét lớn. Ban trưởng, ngươi làm sao treo chọc nhiều như vậy gì yêu? Lệnh Hồ Âm tức giận nói, nghe nói ngươi một thân một mình, ngăn lại huyết san hô vương xả, ta liền phụng mệnh ra tới tìm ngươi. Không có cách nào, phát một viên đạn tín hiệu, không nghĩ tới, trước tiên đem bọn này dị yêu chiêu tới. Trước đừng lại nải, tranh thủ thời gian cùng ta rời đi. Hồ Hoan liếc mắt nhìn, truy kích lệnh Hồ Âm cùng mình mấy chục con dị yêu, hơi có chút đáng tiếc, đây đều là tài phú. Nếu như lệnh Hồ Âm không tại, hắn liền thay đổi man lực cự hầu 7 thẻ bài, bắt đầu quằn đầu bọn này tài phú. Lệnh Hồ Âm tật đập xuống đến, một bà nhấc lên Hồ Hoan, không bên trong một cái chuyển hướng, thay đổi phương hướng, thẳng đến tiềm lòng quân doanh địa. Hai người bay ra mấy cây số, còn chưa vùng thoát khỏi phía sau dị yêu, nhưng mặc kệ là Hồ Hoan hay là Lệnh Hồ Âm, cơ hồ đều tại đồng thời cảm ứng được nguy hiểm. Một viên đạn hỏa tiến từ mặt đất xông ra, thẳng đến hai người bắn đi qua. Lệnh Hồ Âm hai tay đẩy, còn muốn ngăn cản, Hồ Hoan lại so hắn kinh nghiệm phong phú quá nhiều, trở tay ôm lấy Lệnh Hồ Âm, cưỡng ép đem vị này lớp trưởng đại nhân cho kéo rơi xuống mặt đất. Lúc này coi như nhìn thấy đến, cấp a tốc độ, đến cỡ nào đủ lực. Thanh âm vận tốc cũng liền hơn 1.200 cây số. Cấp a tốc độ, tối cao vận tốc cũng có 520 cây số, tiếp cận vận tốc âm thành một nửa. Hồ Hoan nếu là sử dụng thực khí trung bày, thậm chí Phi Lân đều chưa chắc có thể phản ứng tới. Hắn cùng Lệnh Hồ Âm vừa mới hạ lạc, đạn hỏa tiễn liền từ hai người đỉnh đầu lướt qua, âm bạo mang theo sóng xung kích, đem hai người đều xông bay ra ngoài. May mà Lệnh Hồ Âm kịp thời mở ra vòng bảo hộ, còn xuống đất thời điểm, mặc dù hai người cuốn thành một đoàn gấu trúc nhỏ, nhưng cũng thật không có thụ cái gì trọng thương. Hồ Hoan da dày thịt béo, đứng lên liền biết mình không có việc gì. Lệnh Hồ Âm ngược lại là sắc mặt trắng bệnh, ôm lấy cánh tay trái, thấp giọng nói, cánh tay của ta khả năng gãy. Hồ hoan ôm lệnh hồ âm thấp giọng nói, có người đánh lén chúng ta, ngươi không thể lại đằng không, ta mang ngươi đi. Lần này đổi Hồ hoan ôm lệnh hồ âm vung ra hai chân, đem tốc độ ép đến không đến mức khiến người hoài nghi tình trạng, thẳng đến tiềm long quân doanh mà. Đằng sau mấy chục con dị yêu một đường chăm chú đuổi theo, bất quá bọn này dị yêu đại đa số cấp độ tại nhất giai trở xuống, chỉ có 7-8 đầu nhị giai, không có tam giai, tốc độ đều xa không lên Hồ hoan. Hồ hoan cũng không quan tâm bọn này dị yêu, hắn càng đề phòng, phát xạ đạn hỏa tiễn nhân. Chỉ là hắn một đường phi nước đại đến tiềm long quân doanh mà phụ cận, tên địch nhân kia cũng không có lần nữa xuất thủ. Hồ Hoan ôm lệnh hồ âm xông vào doanh địa, lập tức liền gây nên vô số người chú ý. Theo quân bác sĩ, vượt lên trước đem lệnh hồ âm tiếp tới, Nghiêm Linh sắc lại ngăn lại Hồ Hoan, hỏi tới xảy ra chuyện gì. Đồng thời cũng có một nhóm chức nghiệp giả cùng phổ thông chiến sĩ, đón lấy sau đó truy chạy tới dị yêu, nhẹ nặng bật hết hỏa lực, một trận bắn phá về sau, có thể đứng vững dị yêu cũng liền không có mấy đầu. Tiếp xuống chính là tiềm lòng quân chức nghiệp giả đi lên cắt dị yêu quái đầu. Hồ Hoan đem sự tình đơn giản bản giao một phen, hắn biết càng là loại thời điểm này, càng là không thể bối rối vội vàng sao động, đem mỗi một chi tiết nhỏ đều lời nhắn nhủ rõ ràng. Hồ Hoan vì tất cả người ngăn lại vết san hô vương xà, lệnh hồ âm ra ngoài tìm hắn, hai người lại bị người tập kích, những chuyện này trước sau đều có liên hệ, nhưng cũng đều xem như trùng hợp. Hồ Hoan giảng thuật xong chuyện đã xảy ra, tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Hắn nơi nào nhẫn mà được? Thoáng ăn chút gì, liền dành thời gian đi doanh địa bên ngoài, đem 10 đầu man lực cự hầu thả ra. Cái này 10 con cự hầu, chia hai nhóm, một nhóm biến thành nhân loại bên ngoài, vượt lên trước đột tiến, một đợt nghiêng xong đầu lang nha động, sau đó đuổi theo. Thời gian cần cấp, Hồ Hoan cũng không cho chúng nó mặc quần áo, chỉ ném cho chúng nó một nhóm vũ khí. Những vũ khí này cũng đều là đến từ du mỹ tháp mua từ trên quốc tế đại quân lửa công ty tương đương tinh lương hồ hoan tâm nhãn thật không lớn có người muốn kiếm tiện nghi dùng đạn hỏa tiễn doanh hắn cùng lệnh hồ âm lão công hồ ly làm sao có thể không trả thù lại hồ hoan lúc ấy muốn bảo vệ thụ thương lệnh hồ âm nhận nữa sức lực trở lại doanh địa đem lệnh hồ âm giao cho theo quân y sinh ứng phó song nghiêm linh sắc để ra nghi vấn không còn ra trả thù có thể cũng không phải là hắn cái này mười con lớn hầu tử kinh nghiệm tác chiến đã có chút đầy đủ hồ hoan cũng quen thuộc như thế nào thao túng bọn chúng chỉ cần phân rõ chủ tớ điều động một đầu cự hầu là đủ điều động còn lại cự hầu không cần thiết liệu mạng tiêu hao trí nhớ, cũng phải đem bầy khỉ thao túng tỉ mỹ nhặt về. Mấy 10 phút sau, Hồ Hoan đuổi tới nơi khởi nguồn, tìm kiếm một vòng, tìm tới một cái bị người ẩn nút qua công binh hố. Bên trong có mấy cái đầu mẩu thuốc lá, còn có một chút trống không đồ hộp. Đầu mẩu thuốc lá là nước Mỹ nhãn hiệu, đồ hộp lại là trong nước sản phẩm, hiển nhiên là từ trên thị trường mua sắm. Hồ Hoan để mấy nước đầu hầu tử, lần lượt tinh tế ngửi nghe, mặc dù hầu tử không phải chó, khiếu giác bình thường, nhưng cuối cùng là cái thú loại, hay là người được một chút dấu vết để lại. Hồ Hoan không chút do dự liền theo khiếu giác truy lùng tiếp, thời gian trôi qua còn không lâu cho dù vạn vật chi ảnh quái yếu nhiễu nghiêm trọng, cũng còn có thể theo hương vị truy tìm mục tiêu. Tước chừng bên ngoài 10 km, một chi chỉ có 3 người đội ngũ, ngay tại vội vàng hải quân. Một cái mặt mũi tràn đầy dâu quai nón người, nói lầm bầm, kia hai cái người Trung Quốc nhất định đều chết, bọn hắn đều ném tới trên mặt đất, còn có nhiều như vậy gì yêu truy sát, chúng ta cần gì phải chuyển di trận địa?" Đồng bạn của hắn ăn nùi, "Đây đều là chiến thuật lệ cũ, cẩn thận một chút luôn là tốt." Dẫn đầu là cái làn da ngăm đen gã đại hán đầu trọc, hắn lạnh lùng nói, "Cái hai cái người Trung Quốc chưa hẳn liên chết, ta nhìn thấy bọn hắn tránh thoát đạn hỏa tiễn." Râu quai nón căn bản không tin tưởng. Tiêu lên, làm sao có thể? Trung nghiệp đây không phải siêu nhân, ta tận mắt thấy đạn hỏa tiễn phát sạng, bọn hắn rất xuống, cái này cũng có thể còn sống. Michael, ngươi cho là bọn họ là tứ giai, hay là ngũ giai? Đầu chọc đen đại hán, tỉnh táo nói, thân thể bọn họ hoàn toàn khẳng định không có bị đạn hỏa tiễn bắn trúng. Được gọi là mắt cờ dâu quay nón, căn bản không tin tưởng. Tiêu lên, coi như không có chính diện trung đích, bọn hắn lại có thể ngăn cản đạn hỏa tiễn chấn sóng sao? Đầu nhi, ngươi là tại quá mức. Dùng tiếng Trung quốc kêu cái gì đến? Vốn lo vô cớ. Nhị giai tam giai đều vẫn là nhân loại, đạn như cũ có thể đánh chết ba người một đường cãi lộn, nhưng lại không có chậm trễ rút lui, bọn hắn rất nhanh liền tìm tới thứ hai chỗ điểm ẩn nấp, một lần nữa ẩn dấu đi. Hồ Hoan một đường truy tung, ngay tại hắn cảm giác, mùi càng lúc càng mờ nhạt, tựa hồ nhanh biến mất, đột nhiên một tiếng súng minh, phía sau một cái cự hầu đầu góc đống nhiên nổ tung. Hồ Hoan vội vàng nằm dạp trên mặt đất, quay đầu nhìn xem cái tiếc khỉ, bởi vì đầu góc bị đánh không có, toàn thân hắc khí lửa lờ lở, khôi phục cự dày thân thể. Đầu này cự hầu ngồi trên mặt đất, cũng hống một tiếng, bút lao thẳng về phía, vừa rồi thả hắc thương địa phương. Dưới tình huống bình thường, chịu một thương, ai cũng không biết đạn từ nơi nào bay tới. Nhưng man lực cự hầu không giống, bọn chúng có một loại quái dị thân thể bất tử, đầu chịu một viên đạn cũng không có chết, chỉ là ném cái đầu. Chính là bởi vì đầu này man lực cự hầu không có chết, cho nên nó có thể rõ ràng cảm giác được, đạn là từ phương hướng nào bắn tới. Nó biết, chẳng khác nào hồ hoàn cũng biết. Mười đầu man lực cự hầu lập tức liền nhào về phía, mai phục tại phụ cận ba cái ngoại quốc chẳng hán, mà lại đều giải trừ biến thân, từ chân như nhộng đại hán, biến thành toàn thân lông tóc 5 mét cự hầu. Dâu quay nón mắt cờ một mặt kinh ngạc, kêu lên, đây là cái gì hầu tử? Thế mà không có đầu còn có thể động. Đầu chọc đen đại hán, trong lòng càng là chấn kinh. Tiêu lên, đi nhanh lên, bọn hắn hướng chúng ta tới. Ba người này là độc lập trước nghiệp giả, phía sau không có công ty. Nghe tới linh tuyển nhãn khôi phục tin tức, liền chạy tới muốn kiếm tiền nghi. Bọn hắn nhân số ít, cho nên áp dụng du kích cùng đánh lén sách lược, đã đánh giết không ít dị yêu, thu 7-8 kiện linh vật. Những vật này cầm tới trên quốc tế, cũng có thể đấu giá giá tiền rất lớn. Về phần bọn hắn xuất thủ ám toán lệnh hộ âm, chính là đồ cái chơi vui. Ngày sau rời đi Trung Quốc, còn có thể theo đồng hành quan lác, lao tử một thương liền bức bọn hắn một cái trước nghiệp giả. Kia lũ ngu ngốc còn tìm không thấy chúng ta, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, hoan phản công đến nhanh như vậy. Kỳ thật bọn hắn cũng không biết, đây là bị cử ra tìm tới cửa, bọn hắn căn bản là không có cách đoán được những này lớn hầu tự lai lịch. Một người khác hoán giận nói: "Michael, ngươi vì cái gì hồ nổ xuống vậy? Nhìn một cái đều trêu chọc đến thứ gì? Mẹ nó, bọn này trước nghiệp giả làm sao đều là một cái tính tình. Thế mà tất cả đều lại biến thành khổng lồ như vậy hầu tử. Đây là cái gì mới phát giáo phái sao? Ta đều nghĩ đi tham gia." Vừa nghĩ tới, kiếm chuyện kia thời điểm, ta có thể để cho mình trở nên hùng tráng như vậy, không cần tiếp tục muốn uy ca cùng hải cầu hắn, một ngày mười pháo. Dầu quay nón Michael mắng: "Đừng kỳ kỳ bậy bạ." nghĩ điểm kia phá sự chạy mau a bây khi này sẽ xé chúng ta michael nhìn thấy con kia không đầu cự hầu liền kinh hồn tám đạm hắn thật nghĩ không thông đây là ở đâu ra chức nghiệp giả thế mà chức nghiệp tộc hệ sẽ như thế đều nhịp ba người đẩy ra phương tiện giao thông tại loại này đẩy đất sơn lâm địa phương bốn vòng ô tô căn bản không có cách nào mở nhưng hai vòng mộ tờ lại có thể thông suốt bọn hắn cũng không có cách nào từ nước ngoài làm tiến đến phương tiện giao thông cho nên mua chính là yến tiểu hy cùng khoản sinh 125 đều tẩy thành hắc sắc sơn giảm bớt loe ánh sáng cùng làm người khác chú ý ba chiếc mô tờ vay mình xông ra chỗ ẩn nút Một đường phi nhanh. Hồ Hoan Thao túng 10 con lớn hầu tử, sau đó mau chóng đuổi, may mắn man lực cự hầu 7 thăng cấp về sau, từ cấp D tốc độ tăng lên tới cấp C tốc độ, không phải thật đúng là chưa hẳn đổi được, cái này ba chiếc sinh 125. Cấp C tốc độ mặc dù rất bình thường, nhưng cũng có 9-10 cây số trở lên vận tốc, xấp 125 bởi vì sắp xếp lượng, tại bình thường trải trang mặt đất, cũng liền cái tốc độ này, tại sơn lâm mặt đất, còn không chạy ra được cái này hạn mức cao nhất. Song phương một đuổi một chạy, tại vạn vật chi ảnh bên trong triển khai cực mạnh truy đuổi chiến. Hồ Hoan Thao tung 7 khí đuổi theo trong chốc lát, phát hiện ba người này đều là lão thủ kỹ thuật điều khiển thành thạo, cho dù tại Sơn Lâm mặt đất cũng đem mổ tờ mở linh hoạt vô cùng, trong lúc nhất thời mặc dù rơi không hạ, nhưng cũng không thể truy gần. Hắn lập tức liền thao túng một con cự hầu, một lần nữa biến thành nhân loại, nghiêng người bên trên đồng bạn đầu vai, mò ra súng tiểu liên loại nhỏ, chính là một trận ban phá. Biến thành cự hầu bộ dáng, ngón tay quá thô, đâm không đi vào súng ống cỏ súng lỗ. Nếu như là đất bằng, cái này ba cái độc hành chức nghiệp giả tuyệt đối có thể làm được, một tay mở mổ tờ, một tay thao súng phản kích. Nhưng nơi này là Sơn Lâm khu vực, mặt đường chập trùng lên xuống, hai tay cần nắm chặt nắm tay, căn bản không có cách nào hoàn thủ. Ba người cùng nhau mắng to, bọn này nát hầu tự không rạng võ đức, lại cũng không thể tránh được. Hồ Hoan đổi ba cái băng đạn, rốt cục có một viên đạn trúng đích một cỗ mô thờ, một thờ bên trên người mặc dù gặp nguy không loạn, ngã nhào một cái, vững vàng đứng trên mặt đất, nhưng bằng hai cái đùi, hắn lại không có cách nào chạy qua bọn này man lực cự hầu. Hồ Hoan sẽ chỉ hai con cự hầu đi lên quần đầu, như cũ điên cuồng đuổi theo không bỏ. Phía trước thao túng xe gắn máy đuổi điên của người, cũng không nghĩ tới quay đầu cứu đồng bạn, bọn hắn loại này kẻ liều mạng, chỉ vì tiền tài liều mạng, cây vốn là không có gì đồng bạn, thậm chí vì chia cắt tài vật, tùy thời đều có thể theo đồng bọn trở mặt. Hồ hoan thao túng cử hầu, thương pháp thực tế không đại thành, song phương lại truy đuổi ra hơn 10 cây số, như cũ không có chúng đích. Đằng trước hai chiếc mộ tờ như cũ ẩm ẩm rung động, mở bên trên nhảy xuống vọt, nhưng lại vững như hai thất lão cầu. Kỳ thật chạy trối chết hai người cũng âm thầm chửi rủa, bọn này xuất sinh lực lượng làm sao dài như vậy, lại có thể đi theo xe gắn máy chạy lâu như vậy. Đại đa số động vật tốc độ, mặc dù không tầm thường, nhưng lại khuyết thiếu đường dài chạy năng lực. báo săn chính là trong đó cực đoàn coi như am hiểu đường dài chạy vật cũng không có khả năng toàn lực đường dài lao vụt. Muốn đường dài đi đường, chỉ có thể chậm dần tốc độ, so tốc độ cực hạn có năm thành liền xem như đỉnh lưu nhi, coi như dị yêu không phải phổ thông động vật, có thể dựa theo hai người kinh nghiệm, dưới tình huống bình thường những ngày dị yêu có thể truy đuổi mấy phút, liền đã coi như là khí lực kéo dài. Bọn này to lớn hầu tử, lại có thể truy đuổi lâu như vậy, quả thực không hợp tình lý. Hồ Hoan nhưng không biết, hai cái này kẻ liều mạng, còn tại đối lớn hầu tử nhóm làm khoa học phân tích, hắn thao túng hai con khỉ, đã đem cái kia quắn xuống mổ tờ gã đại hán đầu trọc, đánh vỏ mặt xanh xưng, da chóp thịt bong. Hồ Hoan cảm thấy cái này người quần áo trên người, còn có trang bị đều có thể hữu dụng, thậm chí còn đem đối phương lỗ sạch sẽ, đồ vật đều tỉ mỉ thu vào. Tên đầu chọc này đen đại hán, làm sao biết Hồ Hoan đây là cần kiệm công việc còn ra. Con tưởng rằng cái này hai đầu xuất sinh, đối với mình động khó coi tâm tư. Nhất là Hồ Hoan vì tiết tiết kiệm thời gian, không có cho bảy khỉ này mặc quần áo, bọn chúng phi nước đại thời điểm, từ trên xuống dưới, nhìn một cái không sót gì, biến thành hầu tử, càng là siêu quần bật tụy. Vừa nghĩ tới mình khả năng tao ngộ cực nó vận mệnh bi thảm, tên đầu chọc này đen đại hán, bỗng nhiên liền bộc phát, tức miệng mắng to, "Michael, người tên Vương bắt này, ta ngài lượt cả nhà ngươi. Cái tên Vương bắt đàn ngươi, nếu không phải ngươi hồ nổ xuống bậy, chúng ta làm sao lại bị tóm lên đến?" không muốn a không được qua đây cầu các ngươi bỏ qua ta chúng ta không phải đồng loại không phải ta nói sai chúng ta đều là đồng loại đều là hùng không thích hợp thật không thích hợp Hồ hoan trung quy là cái lao cổ đồng, không biết thế giới này những năm này hơi có chút đặc thù phong trào còn không có hiểu rõ tên đầu chọc này đại hán tại hô to tiểu tèo cái gì mình làm sao hắn rồi liền có thể sợ hai thành dạng này mẹ nó con hàng này cũng quá sợ a chương 19, không có việc gì ca ca là học bá có việc ca ca không học thức hồ hoan không có ra tay giết người là bởi vì nghĩ muốn hỏi một chút tình báo biết đối phương còn có hay không đồng bọn, miễn cho giết không đủ triệt để. Lần trước hắn không thể đem linh hồn giải phái, hay là hồng nhật giết tuyệt hậu, bị người tìm tới cửa, để Nghiêm Linh sắc răng dậy một hồi, Hồ Hoan liền biết sai có thể thay đổi. Hồ Hoan biến thành cự hầu, dối đủ đạt mạnh đầu chọc đen đại hán thân thể, oa oa vài câu, hắn lúc này mới nhớ tới, những này man lực cự hầu không có, có ngôn ngữ của nhân loại khí quan. Nếu là lúc trước, cũng liền thật không có cách nào, hiện tại thăng cấp, Hồ Hoan thôi động man lực cự hầu, lập tức biến thành hai cái trạng kiện, xấu xí, hung tàn, bạo ngược nam tử. Cái này hai nam tử đều giá người hùng tráng, tiền vốn phong phú. Hành động này đem đầu chọc đen đại hán bị hù hồn phi phách tán, thét lên ở mỹ, bỏ qua ta, bỏ qua ta, chỉ cần bỏ qua ta, các ngươi thế nào đều có thể. Hồ hoan thử thử một lần, quả nhiên biến hóa nhân loại chi thân sau, phát âm khí quan bình thường, không giống lớn hầu tử cũng sẽ chỉ hoa hoa quái thiếu, căn bản không hợp ý nhau ngôn ngữ của nhân loại. Hắn cười ha ha, thuận miệng đáp, đã như vậy, chúng ta trước thế nào đều có thể, lại bỏ qua ngươi đi. Đầu trọc đen đại hán nghe câu nói này, quá sợ hãi, thương hại hắn cũng là trên quốc tế nổi danh lính đánh thuê, độc hành trước nghiệp giả, lại bị chỉ là một con khỉ dọa cho miệng sùi mép, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hồ Hoan hơi có chút im lặng, hắn thật không có muốn cầm đối phương làm sao, cũng chính là ép hỏi ra đến tương quan tình báo, thuận tay chơi chết. Cái này liền đến mức đem người sợ đến như vậy, hắn không phải còn chưa nói sẽ đem người làm chết ta? Hồ Hoan liếc mắt nhìn, cái này ngất đi đầu chọc đen đại hán, cảm thấy lại làm tỉnh lại cũng thật phiền toái, dù sao phía trước còn có hai cái đầu. Liên băng chân ra sức, trực tiếp đem tên đầu chọc này đen đại hán một cước đạp chết, trượt cho hắn một cái thể diện. Phía trước truy đuổi chiến cũng đã tới gần hồi cuối, hai tên chạy trốn độc hành trước nghiệp giả, tao nộ một chỗ khe ráng, mặc dù không phải rất sâu nhưng lại đủ để đem hai người mộ tờ cho lâm vào trong đó hai người đều dựa vào thân thủ nhanh nhẹn sớm nhảy xuống tới không có có thụ thương thế nhưng là bọn hắn đối mặt bảy tám đầu vây quanh lớn hầu tử đấy lòng đều là lo sợ michael con Newton toàn vùng vây dây chết hai tay đẩy liền có một đạo hỏa diễm xuất hiện chỉ tiếc hắn thân là nhất giai trước nghiệp giả cái này đạo hỏa diễm uy lực quả thực chẳng ra sao cả đứng ngũi chịu sao một đầu lông đen lớn hầu tử cầm trong tay côn đồng lắp một cái dựa vào một tay tinh diệu côn pháp sinh sinh đem cái này đạo hỏa diễm toàn bộ thu được côn đi lên cái này thủ côn pháp Bọn này không có đầu góc lớn hầu tự đương nhiên sẽ không, nhưng Hồ Hoan lại là vũ khí lạnh đại hành ra, tiểu lộ một tay tuyệt diệu côn pháp, hắn đem thiêu đốt côn đồng một chỉ, gầm nhẹ một tiếng, lập tức đem hai cái chức nghiệp giả bị hủ vội vàng riêng phần mình rút xuống lục ra, liền muốn rượt vào nơi hiểm yếu chống lại. Một đầu lớn hầu tự bản năng phát tác, nhất bắt liền ném ra một cây côn đồng, tại chỗ liền đem một người trong đó cho đâm xuyên. Dị yêu nhóm đều là da dày thịt béo, coi như bọn này man lực cự hầu có cấp A lực lượng, cũng bất quá chỉ là trọng thương, nhưng nhân loại yếu ớt thân thể, làm sao có thể theo dị yêu đánh đồng liền xem như chiến sĩ tộc hệ cự nhân tộc hệ những này lấy nục thân cường hành lấy xương chức nghiệp giả so cùng gia dị yêu tại nục thân cường hán bên trên cũng kém xa lắm. thú chi hai người này đều không phải nục thân hướng chức nghiệp giả. Con khỉ này xuất thủ liền giết một người, còn lại cái kia gọi là mắc cờ chức nghiệp giả, hét lớn một tiếng, toàn thân hỏa diễm bùng phát, nhưng lại bị một đầu lớn hầu tự sở lên, đống nhiên bạo khởi, bắt lấy mắt cá chân, giống mang theo vải rách một dạng, trên mặt đất lung tung tạp mấy chục cái. Hồ hoang cảm ứng được, cái này hai đầu cự hầu xuất thủ thời điểm, nhịn không được hối hận, không nên giết đầu chọc đen đại hán. Những này cự hầu tại không có hắn không chế thời điểm, toàn bằng bản năng chiến đấu xuất thủ tự nhiên không có gì phân tắc. Hai cái này trước nghiệp giả, một cái bị tại chỗ côn đồng xuyên thân, một cái bị nện như thịt băng tương tự, đều chết không thể chết lại, cũng không có gì bất cung tất yếu. Người chết kiên cường nhất, bởi vì tuyệt đối sẽ không có khẩu cung. Nếu là cổ điện pháp tu là có tại, hồ hoan hoặc là có thể đọc đến một chút mấy người này ký ức, thiên diễn thuật cũng thành, nhưng lúc này hắn thao túng là một đám lớn hậu tử, hoàn toàn không có chức năng này, bọn chúng chỉ biết giết người, sẽ không kỹ thuật. Hồi Hoan mặc dù đầy bụng vỏ vấn, tinh thông cổ điện pháp, thập nhị tân pháp, càng có 700 năm trí tuệ, nhưng trừ vật lộn kĩ xảo Còn lại hắn cũng không cách nào thông qua những này lớn hầu tử dùng đến a. Thành cái gọi là không có việc gì ca ca là há bá, có việc ca ca không hợp thức. Đây cũng là lão công hồ ly một cái phiền não. Hồ Hoan lột lấy chiến lợi phẩm, đem hai cái này địch nhân ném ngay tại chỗ, coi như những này trước nhập giả sẽ có linh vật phân ra, hắn cũng cũng không muốn nhặt. Hồ Hoan làm cái này một phiếu mua bán, chỉ huy 10 đầu lớn hầu tử, lần nữa khôi phục nhân loại bộ dáng, tìm cái không ai địa phương, liền kiểm tra một chút chiến lợi phẩm. Ba bộ bao quát nội y chiến đấu phục, liền không cần nói rõ chi tiết, cái này ba cái độc hành trước nghiệp giả Vũ khí chuẩn bị rất đầy đủ, chuyện này để hồi hoàn khá là hứng thú. Trong nước là tuyệt đối không thể, làm tới đạn hỏa tiễn loại này hạng nặng hỏa lực, nước ngoài đưa vào tiền đến, càng là kéo bảy tám đơn. Hắn cẩn thận kiểm tra một lần, quả nhiên như dự liệu bình thường, tại ba người di vật bên trong, tìm một cái cốt sáo. Hồi hoàn cảm ứng một chút, rót vào một tia linh lực, phát hiện nó rất thú vị, liền đem nó đưa đến bên miệng, nhẹ nhàng thổi lên cốt sáo. Cốt sáo thanh âm nhẹ nào, khá là thê lãnh. Đương thanh âm lượn lờ bên hai, mười đầu cự hầu biến mất tại chỗ không thấy, thời điểm xuất hiện lại, đã tại một cái phi thường cổ sơ trong sân động. Cái sơn động này có một cái phi thường to lớn hoạt động quảng trường, chất đầy các loại ấn thứ an phong cách vật phẩm trang sức, trừ các loại đồ đằng trụ, còn có chút tương đối giả man lở hậu, tỉ như khô cạn đầu người loại hình đồ trang sức. Hoạt động quảng trường bên ngoài có mấy chục cái lẫn nhau liên thông sơn động, trong đó rất nhiều đều có nhân công mở vết tích. Cái sơn động này cũng không phải là tiểu hoa động thiên loại kia, trải qua thiên gia diệu pháp mở ra đến hư không, càng tiếp cận thiên nhiên thời gian khé hở, chỉ là bị người cải tạo qua. Hồ hoan biết mấy chỗ thời gian khé hở, trong đó quen thuộc nhất một chỗ là mẹ lì phát hiện về sau kiến tạo cờ dịch học viện pháp thuật. Còn lại mấy chỗ thời gian khe hở cũng đều có chủ nhân, những này thời gian khe hở chủ nhân, cơ hồ đều là Hồ hoan lão bằng hữu. Tại Sơn động trung ương hoạt động phòng trường, có cái bị thanh lý ra địa phương, chất đống đầy các loại nhẹ vũ khí hạng nặng, thậm chí cấp dưỡng trang bị, thậm chí còn có 3 chiếc hạng nặng Hà hạ Ly. Hồ hoan hơi nghi hoặc một chút, thầm nghĩ, có cái đồ chơi này, làm sao còn mở xỉnh 125. Hắn đi qua thoáng lai hay một chút, phát hiện cái này 3 chiếc hạ lị mô tơ, hẳn là vô ý thêm thấp kém xăng, còn không, có địa phương sửa chữa, đã hoàn toàn không thể mở. Hồ hoan đem tất cả chiến lợi phẩm đều ném ở trong sân động, chuẩn bị kỹ càng tốt đi dạo một vòng chỗ này thời gian khe hở. Câu cái nguyên phiếu cái gì? Chương 20, mươi, nhìn sơn cầu vọng. Hồ Hoan Phi thường khẳng định, bị hắn giết rơi ba cái thằng xui xẻo, trước đó chính là gặp vận may, mới đến cái này cốt sáo, mà lại căn bản không biết nó là cái gì, bởi vì thứ này tuyệt không phải như thế sử dụng. Thời gian khe hở, có thời gian hai chữ, tự nhiên theo không gian loại hình động thiên hoàn toàn không giống, thậm chí cũng không phải là một loại đồ vật. Thời gian khe hở chính tức xưng hô, nên gọi là ngưng kết lịch sử. Nó là một đoạn ngưng kết thời gian, cho nên Metlirzoan phát hiện một chỗ thời gian khe hở liền không còn có ra, bởi vì tại thời gian khe hở bên trong, lịch sử ngưng kết, thực lực của nàng sẽ không còn suy giảm, vĩnh hằng cố định. Nàng vẫn luôn hy vọng Hồ Hoan có thể đi qua, cùng nàng cùng một chỗ lưu tại nàng sáng lập học viện pháp thuật, bởi vì chỉ cần Hồ Hoan đi qua, hai người liền có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Nhưng Hồ Hoan thật không dám, bởi vì hắn còn biết một chuyện, lịch sử không thể giữ lại. Ngẫu nhiên tiến vào thời gian khe hở, đồng thời rời đi, nghiêm trọng nhất cũng chính là thời gian rối loạn, tỷ như chữ danh lạn kha một dớp chi bao, một ván cờ chính là mấy chục năm thời gian, tỷ như vương tử cầu tiên trong động 7 ngày, thế gian đã qua ngàn năm. Metlyzoa nghĩ muốn nắm giữ thời gian khép hở, liền muốn theo thời gian củng cố, đồng thời cũng mang ý nghĩa nàng lĩnh viên không cách nào rời đi. Một khi rời đi kia đoạn ngưng kết thời gian, vị này ma pháp nữ vương liền sẽ nháy mắt lá hủ hóa thành cho tàn. Hồ hoan còn biết, coi như Metlyzoa triệt để nắm giữ thời gian khe hở, cũng có nhất định xác suất tao ngộ, bởi vì lịch sử biến thiên dẫn đến ngưng kết thời gian một lần nữa lưu động. Một khi ngưng kết thời gian bắt đầu tiến lên, Metlyzoa liền muốn cùng lịch sử cùng nhau biến mất, lại cũng không cách nào vãn hồi. Lúc ấy nếu không phải người người đều đứng trước, Tu Vi rút lui, tử vong tới gần, Metlyzoa cũng chưa chắc sẽ đập nổi dìm thuyền. Hồ Hoan không miễn ý, tự nhiên có lo nghĩ của hắn. Hồ Hoan đầu tiên là tại sơn động trung ương hoạt động quảng trường quấn một vòng, sau đó lại tại phụ cận sơn động thăm dò trong chốc lát, hắn cực kỳ xác định chỗ này thời gian khe hở, bởi vì bị người cải tạo qua, đã không cách nào làm cố định ở lại nơi trốn. Chỗ này thời gian khe hở bị người cải tạo qua, nhưng bất kể nói thế nào, nó đều không phải hẳn là dùng để làm pháp khí chứa đồ. Nó chỉ ít ngưng kết lục đoạn lịch sử, lục đoạn lịch sử giao thoa, trường kỳ lưu lại trong đó, rất có thể tao ngộ ngưng kết lịch sử biến hóa, từ đó mê thất ở bên trong. Thời gian khe hở ngẫu nhiên nhẹ nhàng một cái ba động. Khả năng dấu ở bên trong đồ vật, liền sẽ hoàn toàn biến mất từ từ thời gian trường hạ, cũng không còn cách nào tìm kiếm. Đương nhiên, một chút không quá thứ đáng giá, tỉ như các loại vũ khí trang bị, ném lại mua cũng chính là, cũng là không cần lo lắng cái này. Hồ Hoan tản bộ một vòng, đang muốn rời khỏi cốt sáo bên trong thời gian khé hở, liền cảm ứng được một trận nhàn nhạt ba động. Hắn thoáng ngưng thần, liền thấy một cái tuổi già người Mỹ bản địa Vu sư đi ra. Hồ Hoan cũng không có kinh ngạc, hắn 10 phần 10 khẳng định, cái này tuổi già người Mỹ bản địa Vu sư cũng không phải là chuyên nhân, chỉ là một đoạn lịch sử hình chiếu. Cái này lão Vu sư nhìn thấy Hồ Hoan lộ ra một cái chân thành tha thiết tiểu dung dùng phi thường tiêu chuẩn hán ngữ nói thân yêu bằng hữu ta chờ ngươi thật lâu Hồ hoan kinh ngạc hỏi chúng ta cũng không phải lão bằng hữu a lão vu sư dùng trong tay pháp trượng nhẹ nhàng một trụ sở mặt lại nhặt nói chúng ta đương nhiên là bằng hữu chỉ là ngươi đã đáp ứng ta không tiết lộ bí mật của ta lựa chọn bản thân phong ấn liên quan tới ta đoạn trí như kia chúng ta lúc trước quyết định khi ta có cần hỗ trợ liền có thể tới tìm ngươi cũng ước đi qua chỉ cần ngươi bước vào nơi này liền có thể giải khai ký ức khôi phục đối lão bằng hữu ngày cũ thời gian Hồ Hoan khôi phục ký ức đến nay, lần thứ nhất trong đầu lại toát ra mảnh vỡ ký ức. Hắn đưa tay nhấn một cái mi tâm, tiêu hóa một đoạn này ký ức. Hái Nhiên hỏi, Än e Nhìn Sơn cầu dồng, ngươi làm sao cũng chạy tới. Hồ Hoan thật đúng là nhớ lại, vị này lão bằng hữu danh tự. Năm đó hắn du lịch Trư quốc, gặp được vị này người Mỹ bản địa lao vũ sư. Hai người bởi vì đấu pháp, cuối cùng kết thành hảo hữu. Hồ Hoan học được không ít người Mỹ bản địa vu thuật, cũng đều cho hắn cống hiến ra đi, dùng cho sáng lập thập nhị tân pháp. Lúc trước vị này e Nhìn Sơn cầu vồng, từng xin nhờ qua hắn một chuyện. Nếu như không người có thể kế thừa hắn lực lượng, hắn liền sẽ tại sinh mệnh kết thúc trước đó. Sai người đem bộ lạc thế hệ tương truyền mấy trăm năm cốt sáo đưa cho Hồ Hoan, để Hồ Hoan hỗ trợ lựa chọn một đời mới Vu sư. Hồ Hoan lúc ấy cũng không có xem như là cái gì một chuyện, liền một lời đáp ứng. Thậm chí vì bảo thủ bí mật, hắn còn phong ấn mình một đoạn ký ức, chỉ lưu lại liên quan tới vũ thuật ký ức, lại biến mất liên quan tới lão Vu sư ệ nỉn sơn cầu đồng cùng truyền thừa cốt sáo kia bộ phận. Hồ Hoan cũng không nghĩ tới, vị này lão Vu sư còn sẽ tìm tới cửa, mà lại truyền tống cốt sáo người, thế mà là ba cái phá hôi. Lão Vu sư nét miệng cười một tiếng, nói, "Bộ lạc linh tuyển nhãn khôi phục" nhưng đi cùng khôi phục còn có một cái ác ma, ta không có cách nào, chỉ có thể hao hết sinh mệnh chi quang phong lớn ác ma cùng linh tuyển nhãn. Nhưng nếu là không có người đi giết đầu kia ác ma, nhiều nhất bất quá mấy năm, hắn liền sẽ tái hiện tại thế, được đến linh tuyển nhãn lực lượng, hắn sẽ không thể ngăn cản. Chúng ta bộ lạc bên trong đã không có người kế thừa vu thuật lực lượng, cũng không còn có vu sư, ta chỉ có thể thi triển pháp thuật, mê hoặc ba vị chức nghiệp giả, để bọn hắn dẫn ta tới tìm ngươi. Ta tin tưởng ngươi một định có thể giúp một tay ta. Hầu Hoan mỉm cười, chuyển hướng chủ đề, nói, ngươi theo thời gian khe hở dung hợp, cũng tương đương với trường sinh bất tử. Lão Vu sư cười khổ một tiếng, nói: "Cũng bởi vậy ta vĩnh viễn không cách nào rời đi nơi này, liền ngay cả chọn lựa truyền nhân đều làm không được. Trừ phi là như ngươi loại này Phương Đông đại thần thông giả, mới có thể tiến nhập cốt sáo, đồng thời tìm tới ta tại lịch sử hình chiếu. Đáp ứng ta, bằng hữu của ta, giúp ta giết chết ác ma kia." Hồ Hoan có chút trầm ngâm, nhẹ gật đầu, nói: "Nếu như là mấy năm sau, ta hẳn là có thể giết kia cái gì ác ma." Lão Vu sư vui mừng cười một tiếng, nói: "Ta biết các ngươi nơi này cũng có linh tuyển nhãn khôi phục, ta có thể giúp ngươi một vấn đề nhỏ." Hồ Hoan tò mò hỏi: "Cái gì chuyện nhỏ?" Lão Vu sư ung dung nói, chỉ cần ngươi không ngừng giết chết cái gọi là dị yêu, đem thi thể của bọn nó còn tại đồ đẳng trụ xuống, liền có thể kích hoạt đồ đẳng trụ, cũng lại đạt được lực lượng của nó. Ngươi cũng biết, ta vô lực cũng bắt nguồn từ đồ đẳng trụ. Hồ Hoan nhíu nhíu mày, nói, ta cũng không cần vu thuật lực lượng. Lão Vu sư cười tủm tìm đáp, đúng vậy, ngươi không cần, nhưng quốc gia của ngươi cần. Có thể có được vu thuật, các ngươi liền có thể tại tranh đoạt linh tuyển nhãn trong chiến tranh, được đến ưu thế lớn nhất. Ngươi cũng biết, vu thuật ưu thế lớn nhất, chính là chỉ cần có thể theo đồ đăng ký kết mi nước, trong một đêm liền có thể ủng có thần kỳ lực lượng so ngươi cùng vị kia tôn sáng lập vật thần thể khả năng đều muốn càng thêm nhanh gọn hồ hoan mỉm cười nói chuyện này ta sẽ cân nhắc hắn trực tiếp rời khỏi cốt sáo cũng không tiếp tục theo lão vu sư trò chuyện đi xuống hồ hoan méo méo cốt sáo trước đem một vài tạp vật đều ném vào sau đó đem nó nhét vào lông vàng cự hầu lỗ hai trong mắt e nhìn sơn cầu vông đích thật là lão bằng hữu nhưng cũng không phải là loại kia đáng giá tin tưởng lão bằng hữu hồ hoan thậm chí ẩn ẩn cảm giác được vị lão bằng hữu này kỳ thật rất muốn nhúng linh từ nhãn không phải châu mỹ kia một ngụm mà là trung quốc cái này một ngụm mặc dù lão vu sư không có nửa phần sơ hở cũng một chút liền nhận ra hắn, nhưng hồ hoan cũng không tin, đây hết thảy đều là lao vu sư ăn bài. hắn đã chuyển thế, vì lần này chuyển thế an toàn, hồ hoan nhiễu loạn hết thảy thiên cơ, cứ việc thực lực của hắn trên diện rộng hạ xuống, nhưng những người khác cũng không có tốt bao nhiêu, cho nên tuyệt đối không có khả năng bị người tính được hắn một thế này hành tung. Lao vu sư không có khả năng biết hắn chuyển thế thân, tự nhiên cũng không có khả năng sắp xếp người đem cốt sáo đưa tới, cứ việc hai người sớm có quyết định, cho nên vị này e nhìn sơn cầu vọng xuất hiện ở đây, liền rất đáng được thương thảo. duy nhất khẳng định là phá hôi tổ ba người đích sắc không biết rõ tình hình. Hồ Hoan thật là có chút, trăm mối vẫn không có cách giải, thầm nghĩ, vị lao bằng hữu này, đến tột cùng muốn làm gì? Hắn đã theo thời gian khe hở hợp thể, cũng không còn cách nào rời đi, còn có thể có cái gì tính toán, có thể cướp đoạt chúng ta linh từ nhãn? Hắn chạm thái này, cướp đoạt linh từ nhãn thì có ích lợi gì? Một cái tiếp một cái nghi vấn, để Hồ Hoan khoe miệng, tràn ra kỳ dị mỉm cười, hắn thích nhất cùng người đấu trí tuệ. 10 đầu cự hầu lại biến hóa về nhân thân, đồng thời mặc vào du mệ thấp công ty chế phục, thay đổi trang phục về sau, lại là 10 đầu hùng hãn đại hãn. Hoan thả chúng nó ra, chính là vì truy sát, dùng đạn hỏa tiên đánh lén tụu ra bây giờ ba cái cựu gia đều bị làm chết, hắn liền định về trước đi. mười đầu cự hầu trở lại doanh địa phụ cận, liền lột sạch của não, nhét vào cốt sáo ở trong. đương hồ hoan thu hồi những này hầu từ thời điểm, trong tay cũng thêm một cái tiểu sáo cốt sáo, trong lòng hắn có chút trầm âm, không có đem cốt sáo để vào tiểu hòa đầu tiên. hồ hoan thu cốt sáo, đi trước nhìn lệnh hồ âm, hắn được đến quân y trị liệu, cánh tay đã lớn chuyển biến tốt chuyện, chỉ là cột lên thấy cao, lộ ra có chút vụ về. lệnh hồ âm là cái trầm mặc tính tình, hồ hoan cũng không có lời nào, tốt đối trưởng lớp này nói dông giải, cho nên ở lại một hồi, liền đi tìm lăng tiêu. nhìn thấy lăng tiêu. Hồ Hoan liền ra vẻ thần bí nói: lang Tiêu tỷ tỷ, ta có cái đại bí mật nói cho ngươi." Lang Tiêu mấy ngày nay cũng có phần thấy tiểu thụy, nàng đại tiểu thư xuất thân, thật không có nhận qua loại khổ này, nàng có thể theo Hồ Hoan không giống. Hồ Hoan thật cọ tốt nhất cơm, cũng có thể ăn được nhất kém khổ, đầu này lao công hồ ly sóng gió gì chưa thấy qua. Lang Tiêu miễn cưỡng cười một tiếng, nói: "Ngươi có cái gì bí mật?" Hồ Hoan lấy ra tấm kia huyết san hô vương sả thẻ bài, thấp giọng nói: "Ta tao ngộ huyết san hô vương xà, lúc đầu tự nghĩ hẳn phải chết, không nghĩ tới lại gặp vị kia linh hồn giáo phái pháp vương mã thành võ, hắn chẳng những xuất thủ cứu ta, Còn đem huyết san hô vương xà luyện thành vật thần thể. Lăng Tiêu kinh hãi, tiêu lên, hắn là linh hồn giáo phái người, làm sao có thể hiểu được vật thần thuật. Hồ Hoan chỉ có thể cười đắc ý, nói, ta cũng không biết ta. Có chút nói dối, là thật sự không cách nào tự giải thích. Chương 21, Kết minh. Lăng Tiêu lấy được chương này huyết san hô vương xà thể bài, trong lòng có chút vui vẻ, nhưng lại càng nhiều hơn chính là mê hoặc, thật lâu nàng mới hạ như nói, chẳng lẽ linh hồn giáo phái cùng tiên ma tổ chức cấu kết với rồi? Đây chính là đại sự. Hồ Hoan liên tiếp gật đầu, thầm nghĩ, ta đều không nghĩ ra đến lấy cớ này, ta Lăng Tiêu tỉ tỉ liền là thông minh. Hồ Hoan cũng không phải là không thể nghĩ ra được cái khác thích hợp hơn lý do, nhưng hắn đã đã lười nhắc tiếp tục chơi tiểu thông minh, trực tiếp đem đoan nước chụp cho Mã Thành Vũ nhiều đơn giản. Về phần về sau, hắn Hồ Hoan thì sợ gì về sau sao? Trôi qua mấy năm, hắn một lần nữa leo lên thế giới lực lượng chi đỉnh, những này không ra gì hoang luôn cũng chính là chuyện tiểu Lâm. Chỉ cần lại có thời gian mấy năm, hắn liền có thể đem bất luận cái gì hoang đường sự tình, làm hợp lý làm chính chính, căn bản không cần vắt ốc tìm nhiều kế tìm kiếm lý do. Hiện tại có một cái lấy cớ, có thể ứng phó một chút, đối Hồ Hoan tới nói, đã đầy đủ đầy đủ. Chuyện sau này hắn có là biện pháp đến giải quyết. Lăng Tiêu cũng thật không nghĩ tới, Hồ Hoan ngay cả loại này gì thiên đại hoang cũng dám nói, liền ngay cả trên quốc tế hung danh rất lấy linh hồn giáo phái pháp vương, Hồ Hoan đệ đệ cũng dám bố trí. Cho nên nàng vẫn thật là tin tưởng. Lăng Tiêu coi như không tin, nàng cũng nghĩ không ra được chân tướng sự tình. Hồ Hoan là cái 700 năm lão hồ ly, tinh thông cơ hồ hết thảy tân pháp, này làm sao là Lăng Tiêu một cái tuổi trẻ nữ hài tử có thể nghĩ thông suốt sự tình đây? Lăng Tiêu vước nhẹ một hồi, Trương này huyết san vương xà thể bài, thấp giọng nói, cho ngươi còn một mực nhớ thương, cái này sự tình, ta nhưng cảm ơn ngươi rồi." Cái kia Linh hồn giáo phái Pháp Vương, có không có làm có ngươi, hoặc là để ngươi đáp ứng cái gì? Hồ Hoan thừa cơ bắt lấy Lăng Tiêu tay nhỏ, ôn nu nói, không có gì, cũng chính là để cho ta về sau đi giúp bọn hắn làm việc. Lăng Tiêu tràn đầy lo lắng, nói, ngươi sao có thể đáp ứng bọn hắn? Hồ Hoan cười hắc hắc, nói, ta chỉ nói có thể cân nhắc, cũng không có đáp ứng. Lăng Tiêu lần này là thật không quá tin tưởng, nhưng là nàng cũng không nguyện ý vạch trần, rốt cuộc Hồ Hoan mặc kệ như thế nào, thay nàng cầm một chương huyết san hô vương sả, nếu là không có Hồ Hoan, nàng chưa hẳn liền lấy không đến, mà dù sao muốn cực kỳ phiền phức. Hai người tụ cùng một chỗ, xì si xào bàn tán một hồi lâu. thật lâu đến nay đều tiến vào ổn định kỳ linh tu nhãn, đống nhiên bạo phát cực kỳ mãnh liệt chấn động, ba đạo ngân quang liên tục ngục trời, tiếp xuống liền có ba đạo khí tức kinh khủng tại linh tu nhãn phụ cận sinh ra. hổ hoan xa xa nhìn ra xa linh tu nhãn, hắn tin tưởng tất cả đủ tư cách người, cũng nhất định biết đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. ngay tại vừa rồi một sát naka kia, linh tu nhãn không biết phun rơi ra cái gì vậy, đồng thời bị ba đầu dị yêu đạt được, để bọn chúng đột phá tự thân cực hạn. cho tới nay hội tụ tại linh tu nhãn phụ cận dị yêu mặc dù nhiều, nhưng lại như cũ lấy nhất giai cùng nhị giai làm chủ, tam giai cường đại dị yêu rất là thưa thớt. Tứ giai tạm thời còn không phát hiện, nhưng ngay tại vừa rồi, có ba đầu tứ giai dị yêu ra đời. Mặc dù bí mật tình báo trao đổi, để cơ hồ tất cả mọi người biết, lần này sẽ đến chín vị tứ giai, nhưng trên thực tế, bị người ta biết cũng không có mấy cái, ai cũng không biết bọn hắn là đã đến đến. Tốt hơn theo sau sẽ chạy đến. Tiềm Long quân bên này, mặc dù chú định sẽ có ba vị tứ giai, nhưng trên thực tế chỉ có nghiêm linh sắc ra mặt. Bạch Ngân Cự Nhân quạ lẹt cũng là rất sớm đã bị người ta biết, lại sau đó liền là cốt yếu về lạc, còn lại tứ giai như cũ không hề lộ diện. hoan kỳ thật còn biết một vị tứ giai, đó chính là Lão Vu sư e nhìn núi cầu vồng vị này tứ giai bây giờ tới quá ẩn nấp, không ai biết hắn là bị ba cái độc hành chức nghiệp giả mang tới. Nếu như không phải, chín vị tứ giai sẽ tham dự tin tức, là vận mệnh tộc hệ chức nghiệp giả suy tính ra, chỉ dựa vào phổ thông tình báo con đường, căn bản là không có cách tìm hiểu ra. lấy hiện tại mấy chục cái chức nghiệp giả đội ngũ thực lực, thật muốn bị ba đầu tứ giai dị yêu xung kích, tuyệt đại đa số không có tứ giai chấn giữ đội ngũ, đều sẽ tại chỗ đằng hàn diện. đây chính là chức nghiệp giả ở giữa chiến tranh, không phải người bình thường chiến tranh, chiến tranh hình thức liền không giống. chức nghiệp giả ở giữa chiến tranh, không có cao giai chức nghiệp giả một phương thất bại, không có bất kỳ cái gì cứu vãn chỗ trống nhân loại cơ hồ tất cả chiến lược chiến thuật chính là đến lưu lược trí tuệ đều rất khó chuyển về chức nghiệp giả chi ở giữa trên lệnh tam gia dị yêu có được mấy nhị giai chức nghiệp giả đồng thời có vũ khí hạng nặng hỏa lực chi viện vẫn có thể ngăn cản một hồi tứ gia dị yêu một khi xuất động tao nội đội ngũ không có tứ giai toạ chấn lại hoặc là có được mã thành vũ dạng này đủ để kháng cự tứ giai cổ lão người cơ hồ tất nhiên bằng diện một cái phi thường nghiêm trọng vấn đề cứ như vậy bày tại tất cả chức nghiệp giả đội ngũ trước mặt phản ứng nhanh nhất liền là hồng nhật tập đoàn thì sẽ tại sau 20 phút, liền xuất lính đoàn đội tới gần tiềm long quân, đồng thời đường hoàng lệ lôi một mình xâm nhập tiềm long quân doanh địa, yêu cầu gặp mặt nghiêm linh sắc.